ản mãn khẩu khí không khách khí chút nào, không có chút nào đem bọn hắn để vào mắt, những người này mặc dù đẳng cấp không cao, tuổi còn nhỏ, nhưng mỗi người đều là tiền phú thượng giai hạ người, là bội thu thần điện thế hệ này người ưu tú. Những này thần điện chiến sĩ cùng thần thuật sư nhóm từ nhỏ tại bội thu thần điện lớn lên, tiếp nhận chính là thần yêu thế nhân chính diện quan điểm. Hôm nay, bội thu thần điện tuổi trẻ các chiến sĩ lần thứ nhất nhìn thấy một cái thiện lương trận doanh nhân viên thần chức đối với người bình thường thi triển tàn khốc như vậy thần thuật, phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ có bao nhiêu dày đặc. Mà lại, án hết lần này tới lần khác gãi lại khí khí miễn không chút nào đem bọn hắn để vào mắt, cũng không có chút nào ăn năn chi tâm. Ngươi làm cản, hành vi của ngươi như vậy cùng Hắc cám Thần Điện người có cái gì khác nhau? Ngươi không sợ chiến tranh Thần Điện giáo hoàng bệ hạ biết không? Ngươi không sợ chiến thần hạ xuống thần phạt sao? Án Mạn tiếng nói mới rơi xuống không lâu, liền trẻ tuổi có bội thu thần điện chiến sĩ nhảy ra gầm vết. Thần phạt. Ngây thơ. Người tin hay không, ta có thể tại thần phạt giáng lâm trước đó, đem các ngươi toàn giết. Án Mạn cười lạnh nói, trong mắt sát ý cũng không tiếp tục ngăn cản. Những người tuổi trẻ này, thật đúng là ngây thơ a. Trên thế giới này Ta ác cùng thiện lương nào có như vậy tuyệt đối phân chia. Thần thuật nghiên cứu ra được chính là sử dụng. Án mạn không cảm thấy hắn đối với người bình thường sử dụng chiến tranh ôn dịch thần thuật có gì không ổn? Chỉ bằng các ngươi những người tuổi trẻ này cũng nghĩ ngăn cản ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ngươi, ngươi dám? Ngông nghị kinh sợ dị thường? Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, mọi gì nô đại lục lại có vô sỉ như vậy nhân viên thần trước. Đây quả thực là lật đổ thế giới của hắn xem. Ta lại có gì không dám? Ha ha ha. Anh bạn cười ha ha nói, những người nhỏ yếu kinh sợ biểu lộ luôn luôn có thể để cho hắn cảm thấy dị thường vui sướng. hắn là đệ đệ ta, ngươi động đến hắn thử nhìn một chút. Vinh thản giọng nam từ những người trẻ tuổi kia ở giữa châu văng lên, mòn đi tới đội ngũ phía trước. hắn vừa rồi một mực tại dò xét tình huống xung quanh, hắn cũng không có hiện thần chi tử tồn tại, nhưng là nơi này quả thật có nồng đậm bội thu nữ thần thần lực khí tức lưu lại. Điều này nói rõ, thần chi tử điện hạ trước đây không lâu xuất hiện qua ở đây, ngươi lại là cái nào dễ hành? Án man cười lạnh nói, mang theo cái mũ trắng giả thần giả quỷ, đây là nhân viên thần chức nhất thường có cách căn mặc dùng để lắc lư tín đồ một cái so một cái chuẩn nhưng anh mạn không để mình bị đẩy vòng vòng ta không phải hành ta là bội thu thần điện tài quyết giả mọn mọn nhẹ rơi lên tay phải mang trên đầu màu trắng mũ trùn phủ dưới lộ ra kiên nghị trầm ổn khuôn mặt hai mắt tràn đầy nghiêm trọng mọn anh mạn tâm thần kỳ biến hắn tập trung nhìn vào người này đúng là mọn có được song cấp chín thực lực cùng thế hệ đệ nhất cường giả anh mạn đại chủ giáo căn cứ chư giáo công ước quyển thứ 2 thứ tám đầu bất kỳ người nào hiện hữu rơi vào tà ác trận doanh khuynh hướng nhân viên thần trước đều có thể giết chi mọn bình tĩnh nhìn anh bạn Thản nhiên nói, ngươi chưa giáo hoàng cho phép, đối với người bình thường tùy ý sử dụng chiến tranh ôn dịch thần thuật, tùy ý tổn thương người bình thường, ta cho rằng ngươi đã rơi vào tà ác trận doanh. Hừ, mỏn, ta thừa nhận thực lực ngươi mạnh mẽ, có bản sự này giết ta, nhưng là ngươi không được quên thân phận của ta. Ta là chiến tranh thần điện đại chủ giáo, ngươi không thể giết ta. Bởi vì căn cứ công ước, chỉ có giáo hoàng bệ hạ mới có thể phán quyết tội lỗi của ta. Án mạn kêu lên một tiếng đau đớn, nguyên bản trong mắt sát cơ tiêu tán, thay vào đó là thần sâu kiên kỵ. Đáng chết, mọn tại sao lại ở chỗ này? Không được Hắn khẳng định là tìm đến Adam. Bội thu thần điện nhất định là biết thuộc về bọn hắn thần chi tử đã xuất hiện tại Mò Jino đại lục tin tức. Án Mạn trong lòng lo lắng không thôi, hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi hồn tranh thủ thời gian giết dư lý đệ cùng Adam hai người, sau đó tranh thủ thời gian trở về. Nếu như một người, Án Mạn là tuyệt đối không dám đối mòn xuất thủ, cùng thế hệ đệ nhất nhân tên tuổi cũng không phải nói một chút mà thôi, Án Mạn biết rõ mòn thực lực cực kỳ khủng bố, hồn không ở nơi này, hắn căn bản đánh không lại bọn. Nếu như Án Mạn cùng hồn hai người, không nói có nắm chắc đánh bại bọn, tối thiểu có thể cam đoan an toàn của mình. Chỉ cần về tới chiến tranh thần điện, lại có ai có thể làm gì hắn, án mạn cũng không cho rằng giáo hoàng bệ hạ sẽ vì mười mấy cái người bình thường trọng phạt hắn. Dựa vào cái gì? Mọn kiên nghị trên mặt hiện ra một tia nộ khí, bằng ta là tài quyết giả. Phán quyết thiên hạ hết thảy chuyện bất bình, đây là nghĩa vụ của ta. Một tay phải bưng lấy thánh điện không gió mà bay, bắt đầu hoa lạp lạp lạp tự động là giấy, kịch liệt lật giấy âm thanh phảng phất đại biểu cho mọn lúc này phẫn nộ tâm tình. Ngươi chỉ là bội thu thần điện tại quyết giả, ngươi không có quyền phán quyết ta. Án mạn tranh thủ thời gian hô lớn, hắn thật sợ mọn như vậy xuất thủ. Mọn không nhìn Ản Mạn la to ầm thanh, một cái cấp 9 thần thuật sư mà thôi, hắn còn không phóng tầm mắt bên trong. Cấp 9 thần thuật. Tài quyết giả thành kiếm. Theo mọn tiếng nói rơi xuống, một đạo thô to kim quang cực nhanh từ mọn trên tay phải thánh điện bên trong bắn ra, hóa thành một thanh cự đại kim kiếm, thẳng tắc bổ về phía Ản Mạn. Ta cho ngươi biết, thần chi tử tin tức, ta biết bội thu thần điện thần chi tử ở nơi nào. Ản Mạn hoảng sợ nhìn xem to lớn kim kiếm chém tới, một cú cảm giác tử vong bay thẳng trán, để trên người hắn lông tơ từng chiếc nổi lên, Ản Mạn gào thét hô to, hắn rất không có cốt khí sợ. Song cấp 9 cùng thế hệ đệ nhất nhân, hắn là tuyệt đối đánh không lại, cùng dễ rủi lấy bị giết chết, không bằng cậu thả sống sót. Năng lượng hóa kim sắc đại kiếm thật nhanh đánh xuống, tại án Mạn hô to lên tiếng về sau, đại kiếm khó khăn lắm đứng tại trên đỉnh đầu của hắn. Chương 310, một chiêu phế đi án Mạn. Kim sắc đại kiếm treo tại án Mạn trên đầu, khoảng cách rất gần, chỉ có mấy centimet mà thôi, năng lượng cường đại từ trên đại kiếm tràn lan mở, cho án Mạn một loại cảm giác nguy hiểm. E. Một giọt mồ hôi từ án Mạn chốc mũi trượt xuống, hắn lần thứ nhất cảm thấy tử vong cách mình như thế tới gần. Từ trên đại kiếm năng lượng đến xem, Án Mạn biết rõ mình là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào thắng gọn. Liên chỉ là mọn sử xuất chiêu này cấp 9 thần thuật năng lượng, liền xa xa không phải Án Mạn có thể so sánh được. Cấp 9 thần thuật cũng là có khác biệt. Nắm giữ cấp 9 thần thuật liền có thể được người xưng làm là cấp 9 thần thuật sư, nhưng Án Mạn nhiều nhất biết một hai cái phụ trợ loại cấp 9 thần thuật, mà công kích loại cấp 9 thần thuật khó khăn nhất nắm giữ, Án Mạn cũng sẽ không công kích loại cấp 9 thần thuật. Nhưng mọn không giống, hắn là thực sự sẽ công kích loại cấp 9 thần thuật, đồng thời không chỉ một loại. Cái gì? Ngươi biết thần chi từ điện hạ tin tức Mong Nghị khiếp sợ hô, đám người bọn họ trọn vẹn tìm thần chi tử 2 tháng, mà bây giờ Hàn Mạn một cái chiến tranh người của thần điện lại nói biết bọn hắn bội thu thần điện thần chi tử tung tích. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kim Sắc đại kiếm gắt gao ngăn chặn Hàn Mạn, đem Hàn Mạn một tiếng khí tức gắt gao phong tỏa ngăn cản. Cùng Tinh Linh Du hiệp nhóm chiến đấu chiến tranh bọn thủ vệ, theo Hàn Mạn khí tức bị phong tỏa, nhao nhao hóa thành tiểu cỗ năng lượng biến mất tại không khí bên trong. Theo chiến tranh bọn thủ vệ tán loạn, Tinh Linh Du hiệp nhóm nhau nhau thở dài một hơi, những này chiến tranh thủ vệ mặc dù hành động chậm chạp, nhưng không chịu nổi thực lực bọn hắn cường đại a. Một đao nện xuống không chết cũng bị thương. Nếu không phải các tinh linh thân thủ linh hoạt, phối hợp ăn ý, sớm đã bị những này chiến tranh thủ vệ giết không còn chút nào. Dù vậy, các tinh linh vẫn là có một nửa người thụ thương. Á Linh nữ bị các tinh linh bảo hộ tại sau lưng cũng không nhận được chiến tranh thủ vệ uy hiếp. Lúc này, Á cùng sổ phì không ngừng liên tiếp hướng phía sau nhìn xem, trong đôi mắt đẹp đều là lo lắng cảm xúc. Nếu không phải an nhạc lôi kéo các nàng, các nàng đã sớm hướng về dãy đẹp rời đi địa phương đuổi theo. Các nàng thật sự là lo lắng Á an toàn. Mọn, hắn tới nơi này làm gì? An Nhạc Ngữ khí ngưng trọng lẩm bẩm, mới đi một cái cùng thế hệ thứ hai, lại tới một cái cùng thế hệ đệ nhất. Mà lại nghe bọn hắn đối thoại, những người này cũng là tìm đến Adam, rốt cuộc là địch hay bạn? Mọn châm mặt một hồi, nhàn nhạt mở miệng nói, nói, án mạn trong mắt lóe lên một tia rảo hoạt quang mang nói, ta nói, ngươi phải đáp ứng không giết ta. Mọn điểm một cái cái cảm, đáp ứng, ta đáp ứng không giết ngươi. Cùng thần chi tử điện hạ so ra, án mạn một cái mạng lại coi là cái gì? Án mạn ngôn từ lấp lóe nói, ta hiểu rõ một ga thần chi tử ở phụ cận đây nhưng không biết có phải hay không là các ngươi bội thu thần điện thần chi tử. Mọn, ở đâu? Án Mạn chỉ chỉ hậu phương, chạy bên kia đi. Mọn, chạy. Án Mạn, hồn đang đuổi giết hắn. Mọn cao mày, hắn từ hiện trường lưu lại khí tức cảm nhận được, bội thu thần điện thần chi tử xuất hiện qua ở chỗ này, mà bây giờ Án Mạn còn nói hồn đang đuổi giết một gã thần chi tử. Đây chẳng phải là nói nhà mình thần chi tử tại bị hồn truy sát. Cấp 9 thần thuật, khảo vấn linh hồn. Mọn vẫn nộ quát, một vệt kim quang từ thánh điện bên trên truyền đến, tràn ngập bên trên Mọn hai mắt Mọn một đôi mắt trở nên kim quang lập lòe, thẳng tắp nhìn về phía Án Mạn hai mắt. Mọn không hổ là cùng thế hệ đệ nhất nhân, cấp 9 thần thuật nhặt tay tức đến, vừa ra tay chính là phụ trợ loại cấp 9 thần thuật. "Ngươi, ngươi không thể dạng này." Án Mạn hoảng sợ nói, Khảo vấn Linh hồn thần thuật sư nhóm mưa thích dùng nhất phụ trợ thần thuật, không có cụ thể đẳng cấp, toàn bộ nhìn thi pháp giả đẳng cấp mà quyết định thần thuật đẳng cấp. Nói cách khác, Khảo vấn Linh hồn thần thuật có thể là một cấp thần thuật, cũng có thể là cấp 9 thần thuật, hoàn toàn quyết định bởi tại thi pháp giả thực lực bản thân. Mà Khảo Vân Linh hồn thần thuật tác dụng chính là thặng vào sâu trong linh hồn khảo vấn chân tướng, cưỡng chế lùng bắt thi pháp mục tiêu ký ức. Đây là một loại cực kỳ bá đạo thông dụng loại phụ trợ thần thuật. Mòn hai mắt toát ra kim sắc thần quang, nhanh chóng chớ nhập án mãn trong hai mắt, mòn tại xem án mãn ký ức. Một lát sau, mòn hai mắt khôi phục bình thường, hừ. Dám cả ta, ngươi lại dám cùng hồn cùng một chỗ truy sát thần chi tử điện hạ. Mòn từ án mãn trong trí nhớ hiểu rõ hết thảy, lúc này mặt như hàn sương, sát khí ngưng trọng phạm Phật tự chất, thẳng bước càn mãn. Cái gì? Án mãn, ngươi làm càn? Mọn thủ hạ thần điện cắt chiến sĩ nhao nhao giận quát lên. Ản Mạn thế mà ý đồ sát hại Bội Thu Thần Điện Thần Chi Tử, cái này khiến đám người không thể nào tiếp thu được. Ản Mạn đây là tại khiêu khích Bội Thu nữ thần tôn nghiêm. Ngươi đáp ứng không giết ta, ngươi không thể lật lọng. Ản Mạn toàn thần thuật hiệu quả bên trong lấy lại tinh thần, hoảng sợ nói. Phán quyết bí thuật. Tức đoạn, một cỗ cường đại trong suốt năng lượng từ trong hư không hiện ra, theo nón gầm thét vang lên, trong suốt năng lượng không có vào Ản Mạn thể nội. Ản Mạn thân thể đột nhiên cong lên, trong mắt điên cuồng hướng ra phía ngoài lùi, một bộ phi thường thống khổ bộ dáng, khoe miệng bắt đầu không ngừng phun ra bọt mép. Án mạn vô lực mới ngã xuống đất, thống khổ lăn lộn đầy đất, trên thân sạch sẽ giáo sĩ bảo dính đầy bùn đất cùng nước bẩn. Phán quyết bí thuật là mòn thành danh kỹ năng, là mòn từ tài quyết giả chân ý bên trong lĩnh ngộ ra tới một hệ liệt thuật pháp, tại mòn tự thân thực lực cường đại chống đỡ dưới, bí thuật hiệu quả cực kỳ cường đại, đồng thời mang theo một tier quy tắc chi lực. Bí thuật trực tiếp tước đoạt dạn mạng thể nội thần thuật năng lượng, hoàn toàn phong bế tín ngưỡng của hắn chi nguyên, tước đoạt hắn cấp chín thần thuật sư thực lực. Đơn giản tới nói, mòn một chiêu liền phí đi an mạng, đợi này trừ phi mòn đầu đầu, không phải an mạng cả một đời đều chỉ có thể là một người bình thường cũng không tiếp tục là cao cao tại thượng cấp 9 thần thuật sư. Ngươi, ngươi. Án Mạn thống khổ nỉ non, ngay cả một câu đầy đủ đều không thể nói ra, bí thuật năng lượng hắn hoàn toàn không cách nào chống cự, hắn nghĩ không ra, mọ thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Hắn ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có. Ta không giết ngươi, lưu ngươi một mạng, giao cho thần chi tử điện hạ xử trí." Mọn Thản như nói, nhìn cũng không nhìn một chút trên mặt đất thống khổ lăn lộn án Mạn. Tất cả mọi người nguyên địa chờ lệnh, thu nạp những người bình thường này. Những người này đều là thần chi tử bộ hạ của điện hạ. Thuận tiện cho ta coi trường gia hỏa này, ta đi cứu thần chi tử điện hạ. Mỏn bước xuống một câu, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, đạo mắt liền biến mất ở phương xa trên đường chân trời. Mỏn độ cực nhanh, nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Bội thu người của thần điện biết, mỏn trong lòng khẳng định rất gấp, chỉ là bởi vì tính cách vấn đề, không có biểu hiện tại trên mặt. Kỳ thật, cái khác bội thu thần điện chiến sĩ cũng rất gấp, nhưng người nào để bọn hắn thực lực không có mỏn cường đại đâu, theo sau chỉ làm liên lụy mỏn cứu viện độ. Mà lại đối với mỏn mệnh lệnh, bọn hắn vẫn là phải nghe. Lại nói. Những này để lại người bình thường đều là thần chi tử điện hạ thủ hạ, bọn hắn có cái này nghĩa vụ giúp thần chi tử chiếu cố tốt bọn hắn. Chương 311, vậy ngươi khi dễ ta thử một chút. Hô hô hô, Thô trọng tiếng hít thở giống phá phong dương kịch liệt vang lên, không ngừng quanh quẩn tại dãy đèn bên hai. Hắn đã không có cách nào cảm giác được hai chân tồn tại, hai chân không ngừng đàn sen như gió chạy trước, đã sớm chết lặng. Lồng ngực giống như là có một đám lửa, tại cực nóng thiêu đốt lên, dãy đèn không ngời, con Adam không ngừng tại có gai bùi ở giữa nhanh chóng ngang qua. Khoảng cách dừng dậm đã rất gần, trên đất thảm thực vật cũng bắt đầu nhiều hơn. Kiên trì, kiên trì một hồi nữa. Di đẹp thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng, âm thầm hung hăng cắn răng cho mình động viên. Nguyên bản là thân thể bị trọng thương, hiện tại lại không ngừng tôi động thể nội thiên phú năng lượng, Di đẹp thân thể một mực ở vào cường độ cao vận hành phía dưới, nếu không phải Adam còn tại trên lưng của hắn, hắn khả năng đã bỏ đi. Ngươi còn muốn chạy đến lúc nào? Hồn thanh em xuất hiện tại dự đẹp sau lưng cách đó không xa, hồn ngựa khí tràn đầy trêu chọc hương vị. Một cái bình thường tinh linh du hiệp mà tôi, làm sao có thể trốn qua chiến sĩ cấp 9 đối bắt? Một đạo đen nhánh đấu khí quang nhận thật nhanh hướng phía dư lì đẹp bổ tới. Vô Dư Di đẹp cảm nhận được sau lưng truyền đến kinh khủng năng lượng, hắn thả người hướng về phía bên phải bổ nhào về phía trước, hiểm lại càng hiểm tránh thoát quang nhận tập kích. Đáng chết. Di đẹp cảm giác được thể nội thiên phú năng lượng đã bắt đầu hỗn loạn, mà lại năng lượng đã không nhiều lắm. Di đẹp cưỡng để một hơi, không người rút ra bên hông dao găm, cảnh giác nhìn cách đó không xa hồn. Đây là trên người hắn duy nhất mang theo vũ khí, trường cung bị dưới lì đẹp nhét vào đội xe bên trên. Hắn vì tốt hơn gánh vác adam, chỉ có thể lựa chọn vứt bỏ trường cung. Hiện tại hồn đuổi theo, Duy Đẹt một thân tinh xảo cung tiễn kỹ thuật không cách nào phát huy ra, chỉ có thể dựa vào trong tay duy nhất một thanh dao găm chống cự địch nhân. Không chạy. Hồn từ giữa không trung tiêu sái rơi xuống, hờ hững nói: "Một cái hôn mê thần chi tử, một cái trọng thương thiếu khuyết vũ khí tinh linh du hiệp, bất kể thế nào nhìn, hồn đều không cảm thấy bọn hắn có thể đánh thắng mình, hồn nắm chắc thắng lợi trong tay." Chân trời lộ ra một tia ánh sáng ban mai, bầu trời bắt đầu dần dần sáng lên, sáng sớm tiến đến. "Thả chúng ta, hắn không phải ngươi có thể giết người." Duy Đẹt thở hổn hển, liều mạng điều chỉnh khí tức trong người. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm hồn. Hồn bước chân nhẹ nhàng, từng bước một hướng phía Dư Lệ Đẹp đi đến, hồn khẽ cười nói, "Thả các ngươi, cho ta một cái lý do. Ta không cảm thấy trên thế giới này có người nào là ta giết không được." Hắn là bội thu thần điện thần chi tử. Ngươi giết hắn, liền không sợ bội thu thần điện trả thù sao? Dư Lệ Đẹp chậm rãi lui ra phía sau, hồn muội đi một bước, hắn liền lui ra phía sau một bước, từ đầu tới cuối duy chỉ lấy 20 mét khoảng cách. Mặc dù cái này 20 mét khoảng cách đối với hồn tới nói chỉ là thời gian một cái nháy mắt mà thôi, nhưng Dư vẫn là không dám để hồn tới gần quá. Sợ, ta là Ti Tư Lúa Mạch Đế Quốc Đại Vương tử, ta sẽ sợ bội thu thần điện trả thù." Hồn mỉm cười nói, Phản Phất nghe được chuyện cười lớn. Quả thật, Bội Thu Thần Điện là 12 chủ thần điện một trong cường đại thần điện, nhưng chỉ dựa vào Bội Thu Thần Điện, còn lâu mới có thể cầm hồn thế nào. Dù sao Ti Tư Lúa Mạch Đế Quốc thực lực cũng không thể khinh thường. Vậy nếu như tăng thêm tinh linh tộc đâu?" Di đặt chật vật thở hổn hển một ngụm khí thô, từng chữ từng câu nói. Hồn con mắt hơi híp. "Ngươi còn không biết đi, ta là tinh linh tộc vương tử, ngươi nếu giết chúng ta, coi như không phải bội thu thần điện tìm người phiền phức đơn giản như vậy, Hu bất biết thân phận của ta. Jiede nhìn chăm chăm hồn, hắn muốn dùng thân phận của mình đến chân nhất hồn. Bội thu thần điện không thể cầm ti tư lúa mạch đế quốc như thế nào, nhưng là tăng thêm tinh linh tộc quái vật khổng lồ này liền không đồng dạng. Dù là ti tư lúa mạch đế quốc cường đại tới đâu, dù là ti tư lúa mạch đế quốc thủ hộ thần rõ là chuyên trách chiến tranh lĩnh vực chiến thần ạ diện đều không được. Tinh linh tộc cũng không phải giống mười chủ thần điện tồn tại, nó là xa so với bất luận cái gì đại lục tổ chức đều cường đại hơn tồn tại. Tinh linh tộc là cả một cái chủng tộc. Cương đại vừa thần bí trùng tộc, hồn còn dám động thủ sao? Và anh, lại một đường quang nhận bị hồn kích phát mà ra, Di đệ con ngươi đột nhiên theo sát, tranh thủ thời gian một cái lật nghiêng tránh thoát, hắn hiện tại không cách nào ngạnh kháng hồn công kích, chỉ có thể né tránh. Dù cho Di đệ thân thủ linh hoạt, nhưng trước đó ngạnh kháng hồn một kích toàn lực lưu lại thương thế vẫn như cũ kéo hắn chân sau. Một kích này đấu khí quang nhận, Di đệ né tránh rất kiên cường, cánh tay một bên bị hung hăng cạo xuống một khối lớn huyết đục, màu xanh biết máu không cần tiện chiếu xuống trên mặt đất. Thinh linh tộc lại như thế nào? Giết ngươi cùng hù bớt liên không ai biết thân phận của ngươi. Hồn hiếp mắt nói, hắn ghét nhất bị người uy hiếp. Duy đệ nói không sai, ti tư lúa mạch đế quốc cường đại tới đâu cũng gánh không được hai cái thế lực to lớn liên thủ giáp công. Nếu là hồn giết duy đệ cùng adam, đến lúc đó vì bảo trụ ti tư lúa mạch đế quốc, hồn phụ thân nhất định sẽ giao ra hồn. hy sinh một người, bảo toàn quốc gia, đây là không thể bình thường hơn được lựa chọn. Nhưng là hồn chính là như thế muốn bình. người uy hiếp ta, thật có lỗi, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. biết giết ngươi cùng hughes, giết hết thể biết được nội tình người, lại có ai biết là ta giết ngươi duy đệ? ta có thể đối ngoại nói, tối nay chiến tranh là vì truy sát bội thu thần điện thần chi tử mà lên, thế nhưng là không ai biết lý đệt cùng Adam cùng một chỗ a. Không ai biết mất tích tinh linh tộc vương tử là chết tại hồn thủ hạ a. Chỉ có một cái bội thu thần điện, là xa xa không cách nào cho Ti Tư Lúa Mạch Đế Quốc tạo thành bao lớn tổn thất. Mọi người đồng dạng đều có thần minh thủ hộ, Ti Tư Lúa Mạch còn nhiều thêm nhất quốc chi lực có thể tiêu xài, bội thu thần điện lấy cái gì cùng Ti Tư Lúa Mạch Đế Quốc đấu? Ngươi, ngươi dám? Dị đệt khó thở, đường đường cùng thế hệ người thứ hai, thế mà phong cách hành sự như thế vô sĩ đơn giản chính là lật đổ dư ly đẹp đối hồn cách nhìn thế nhân đều biết hồn là một cái võ sĩ si tồn tại một lòng chỉ truy cầu thực lực không hiểu nhân tình thế sự ai có thể nghĩ tới hồn không có chút nào đần hắn chơi lên những này âm hiểm hoạt động không kém tại những người khác vì giết chết địch nhân bảo toàn quốc gia dấu giếm dư ly đẹp tồn tại hắn không tiếc có thể giết chết bất luận cái gì biết được nội tình người trong đó bao quát hưu bớt nếu như bắt buộc hồn không ngại ngay cả án mạng đại chủ giáo cũng cùng một chỗ giết chết hắn chính là lãnh cốc như vậy vô tình ta đã nói rồi trên thế giới này còn không có ta hồn chuyện không dám làm không, có ta không dám giết người. Hồn cơi lạnh nói, hắn từng bước một hướng phía dư lì đẹp đi đến, hồn muốn hắn tại tràn ngập trong tuyệt vọng chết đi. Tinh linh vương tử lại coi là cái gì? Không có thực lực, từ đầu đến cuối chỉ là kẻ yếu mà thôi. Dì đẹp cắn răng, con mắt xích hồng nhìn xem hồn, đã hết thảy biện pháp đều được không thông, vậy ta cũng không để ý liều mạng với ngươi. Đường đường tinh linh vương tử, làm sao có thể không có mấy chiêu chuẩn bị ở sau? Dì đẹp không ngại dùng cuối cùng này át chủ bài, cùng hồn đồng quy vu tận. Kinh người quá đáng. Dì đẹp phẫn nộ quát, ta liền khi dễ ngươi, thế nào? Hồn khẽ cười nói, tâm tình phá lệ vui sướng, đây chính là hắn một vị truy cầu thực lực cường đại lý do a, loại này nắm giữ hắn nhân sinh chết cảm giác, thật là mỹ diệu cực kỳ. Ồ, ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi khi dễ ta thử nhìn một chút." Mọn thanh kiếm lạnh lùng truyền đến, một thanh thần thuật kiếm ánh sáng nhanh chóng từ không trung rơi xuống, đâm thẳng hồn đỉnh đầu. Chương 312, thần khí. Bộ thu thánh điện. Ngươi là ai? Hồn trong lòng giật mình, lúc nào phía sau hắn xuất hiện một người, mà hắn cũng không biết người này là lúc nào xuất hiện. Hồn cấp tốc quay đầu, chỉ gặp một thanh tràn đầy thần lực khí tức. Đấu khí năng lượng hóa thành kiếm ánh sáng, thẳng tắp bắn về phía hồn mặt. Đáng chết. Hồn trong lòng toát ra mồ hôi lạnh, hắn mau từ giữa không trung chật vật lăn lộn, né tránh kiếm ánh sáng tập kích. Ai có thể nghĩ, cái này kiếm ánh sáng liền cùng trang tự động truy địch hệ thống, cũng đi theo một cái rẽ ngoặt, quỷ mị tiếp tục hướng phía hồn truy kích không ngừng. Hư không chạm. Hồn quát to một tiếng, hai tay hư nắm, hung hăng bổ xuống, trong hư không hiện ra một đạo trong suốt năng lượng, hư không chạm từ trong hư không hành động, cùng kiếm ánh sáng nhanh chóng đánh tới cùng một chỗ. Cái này kiếm ánh sáng rõ ràng ẩn chứa cường đại thân lực khí tức ở bên trong. Hồn cảm giác đầu tiên chính là người tới là một cái khắc thần chi tử. Đồng, rầm rầm rầm. Hư không chạm thành công chúng đích kiếm ánh sáng, hư không chạm đặc thù thuộc tính phát huy mà ra. Chúng đích kiếm ánh sáng địa phương hiện hiện nhỏ bé hư không lỗ sâu, đem hai cái chiến kỹ hút vào. Tại hư không sinh ra kịch liệt bạo tạc. Thang đến kiếm ánh sáng biến mất, hồn mới thở dài một hơi, định thần nhìn về phía người đến. Trắng đón mũ trùm trường bảo, phía trên văn tú laser cao đông lúa mạch nữ tử hình tượng, tay phải bưng lấy một bản thánh điển kinh thư, khuôn mặt kiên nghị nam nhân, trong mắt hiện lên không che giấu chút nào phẫn nộ. Ngươi là tài quyết giả mọn, Hồn loạn sợ nói, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, bộ thu thần điện cùng thế hệ đệ nhất nhân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không tệ, ta chính là mọn. Mọn ánh mắt lướt qua hồn, nhìn về phía sau lưng cảnh giác nhìn về phía hai người bọn họ di đẹp, di đẹp gánh vác a đam trên thân chuyển đến nồng đậm thần chi tử khí tức, mọn một chút liền biết a đam chính là người hắn muốn tìm. Di đẹp cảnh giác nhìn xem mới tới mọn, mặc dù mọn vừa mới đến liền công kích hồn, nhưng cái này cũng không thể nói rõ mọn chính là mình người, di đẹp chưa từng thấy người này, chỉ là nghe qua mọn danh hiệu, cùng thế hệ đệ nhất nhân. Bộ thu thần điện tài quyết giả mòn là địch nhân sao? Di đẹp không biết, hắn hiện tại toàn thân bất lực, toàn thân đau nhức vô cùng. Nếu không phải là như thế, hắn đã sớm còn a đam tiếp tục chạy trốn. Đáng chết, trên thân để không nổi khí lực a. Di đẹp hung hăng cắn răng, lúc trước cấp tốc chạy đã hao phí hắn quá nhiều tinh khí thần, năng lượng trong cơ thể gần như khô cạn, thể lực cũng phi thường khiếu thiếu, hắn hiện tại ngay cả động đậy thân thể đều khó khăn, càng đừng để cấp chạy. Di đẹp bây giờ có thể miễn cưỡng chống đỡ lấy mình không ngã xuống, liền đã rất tốt. Hiện tại Di lý chỉ có thể cầu nguyện, mòn không phải địch nhân có thể giúp hắn đánh bại hồn ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây? Hồn ánh mắt lạnh lùng cảnh giác nhìn về phía mòn mặc dù hồn đã từng khắp thế giới tìm mòn quyết đấu nhưng này lúc là vì dưng danh nếu như nói thật muốn cùng mòn quyết đấu hồn kỳ thật cũng không sợ nhưng không phải hiện tại a hiện tại chuyện quan trọng nhất là giết a đam cùng gì đen mòn ánh mắt thả lại hồn trên thân mòn rất tin tưởng mình nhẫn lực tại hắn đơn giản dò xét dưới phát hiện a đam chỉ là đã hôn mê cũng không thương tổn quá lớn mòn một trái tim thả lại trong bụng mòn thản nhiên nói ngươi biết ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi lại muốn sát hại điện hạ nhà ta, ngươi là gan không nhỏ à? Sa Sa dư lý đệ hô hấp dừng lại, "Điện hạ? Hắn nói tới ai? Adam sao? Đúng a. Mọn là cùng thế hệ đệ nhất nhân, nhưng hắn cũng là bội thu người của thần điện a." Adam thể nội thần lực rõ ràng là bội thu nữ thần thần lực, ngay cả hắn một ngoại nhân đều biết chuyện này, chớ nói chi là mọn vẫn là thực sự bội thu nữ thần tín đồ. Mọn rõ ràng chính là tới cứu Adam a. Mình thật là đần chết." Dư lý thở dài một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, chật vật giải khai trên người dây băng, đem cột vào trên lưng hắn Adam nhẹ nhàng đè dưới đất. Sát hại, cái này muốn bắt đầu nói từ đâu? Còn có ngươi nói điện hạ, hẳn là bội thu thần điện cũng có thần chi tử rồi. Hồn trong ánh mắt có loại không hiểu thần sắc lóe ra, bất động thanh sắc đạo, giả bộ như không hiểu mòn đang nói cái gì. Ở trước mặt ta, cũng không cần lại đùa nghịch ngươi tiểu tâm tư. Mòn khắp lơ đãng đảo trên tay mình kinh thư thánh điện, thản nhiên nói, ngươi biết, hắn là bội thu thần điện thần chi tử, nhưng ngươi vẫn lựa chọn giết hắn. Ngươi thật to gan, ngươi làm ta mòn không tồn tại thật sao? Ngươi làm ta bội thu thần điện là dễ khi dễ phải không? Bội thu thần điện thần chi tử. Há lại một cái nho nhỏ chiến sĩ cấp 9 có thể khi nhục. Mọn đột nhiên quát to một tiếng, trong tay thánh điện kinh thư đột nhiên rầm rầm kịch liệt không rõ là giấy, một cỗ thần thuật năng lượng không khác biệt sử xuất. Có cấp 7 công kích thần thuật, có cấp 6 mặt trái suy yếu thần thuật, cũng có cấp 8 nguyên rủa thần thuật. Vô số kẻ thần thuật từ thánh điện bên trong trôi ra, thật nhanh đánh út về phía hồn. Hồn sắc mặt bập biến, bởi vì đột kích thần thuật bên trên mặt kệ đẳng cấp lớn nhỏ, cũng thống nhất ẩn chứa một kia quy tắc chi lực ở trong đó. Hồn không dám tin nói, chẳng lẽ đây chính là bội thu thần điện hộ điện một trong bội thu thánh điện. Mọn từ chối cho ý kiến nhẹ nhàng lệnh đạm nhìn hồn. Hồn nói không sai, món trong tay cầm chính là Bội Thu Thánh Điện, thực sự đỉnh cấp thần khí. Bội Thu Thánh Điện trong đó một cái hiệu quả chính là không khác biệt. Ngẫu nhiên, thuần phát. cấp 9 phía dưới bất luận cái gì công kích cùng mặt trái nguyên rùa loại thần thuật. Đây là Bội Thu nữ thần tự tay vì Bội Thu thần điện chế tạo thần khí, uy năng cường đại đến không dám tưởng tượng. Mọn là cuồng tín đồ, bản thân lại là cấp 9 thần thuật sư cùng cấp 9 đấu khí chiến sĩ, cũng chỉ có thể phát huy ra Bội Thu Thánh Điện 1/2 phần 10 uy năng. Nhưng cái này 1/2 phần 10 uy năng cũng tương đương đáng sợ lúc này thuẫn phát mà ra thần thuật khoảng chừng năm sáu đạo, trong đó một nửa đều là cấp 8 thần thuật, có thể nghĩ bội thu thánh điện uy năng toàn bộ triển khai lúc phô thiên cái địa công kích thần thuật, nguyên rủa thần thuật rơi xuống chẳng cảnh, tuyệt đối là ngàn vạn đạo thần thuật bao phủ linh nhân, hồn khó thở, lúc trước hắn cùng adam lúc chiến đấu, adam cũng là nương tựa theo thể nội hải lượng quy tắc chi lực nạnh sinh sinh đánh bại hắn, hôm nay cái này mọn cũng là như thế, không hưởng phí một tơ một hào năng lượng của mình, toàn dựa vào bội thu thánh điện liền thuẫn phát nhiều như vậy công kích thần thuật, đây không phải một loại ý nghĩa khác bên trên chiến thuật biển người sao? Bội thu người của thần điện, có phải hay không đều như vậy vô sỉ a? Hồn chấn kinh thì chấn kinh, mòn công kích tới, hắn vẫn là phản ứng cực nhanh. Hồn đấu khí trong cơ thể cấp tốc chuyển đổi thành hư không chi lực, sau đó từ thể nội lộ ra, hư không chi lực nhanh chóng chạy vào hồn hai tay ở giữa, tiếp lấy hồn hai tay không ngừng vung gậy, từng đạo hư không chi chạm bắn ra. Rầm rầm rầm. Hai người đối vớianh không ngừng, tiếng nổ không ngừng vang lên, năng lượng đối vớianh sinh ra dư ba gợn sóng nhanh chóng khuếch tán ra tới. Diệt hai con mắt híp lại, một mặt ngưng trọng nhìn về phía hai người chiến kỹ đối vớianh sinh ra dư âm năng lượng. Hai người đều là cấp 9 tồn tại, toàn lực ứng phó phía dưới sinh ra gợn sóng năng lượng dư ba không phải dư lý đệt có thể chịu được. Nhất là dư lý đệt hiện tại vẫn là trọng thương trạng thái. Nếu là bị cỗ này ẩn chứa kinh khủng năng lượng dư ba lao tới, tuyệt bức không phải là chết tức tổn thương hạ trạng. Ngay tại dư âm năng lượng sắp lan tràn đến dư lý đệt cùng Adam trước người lúc, Adam trên thân hiện hiện một cỗ trong suốt năng lượng, năng lượng nơi phát ra tại Adam trong lòng lực. Tại dư lý đệt trợn mắt hốc mồm phía dưới, trong suốt năng lượng trống lên một tầng thật mỏng vàng bảo hộ, vững vàng chặn cách đó không xa chiến đấu bên trong truyền đến dư âm năng lượng. Cái này Đây quả nhiên là thần chi tự a, thật là đủ thần kỳ. Hôn mê đều có thể mình bảo vệ mình. Duy ở trong lòng thầm đến, hắn thật sự là bị Adam kinh đến. Thật tình không biết, Adam lúc này hôn mê bất tỉnh, thể nội thần lực không người điều động là không cách nào chủ động hộ chủ, cố này trong suốt năng lượng kỳ thực là tới từ một mực đặt ở Adam lồng ngực sổ tay, sổ tay một mực bị Adam tiếp thân mang theo, có rất ít người biết, Adam trên người có dạng này một bản sổ tay. Trinh sát đến túc chủ Hôn mê, khuyết thiếu phòng ngự thủ đoạn, kích hoạt cuối cùng hệ thống phòng ngự. Cuối cùng hệ thống phòng ngự dựng hoàn tất, tiêu hao năng lượng ổn định. Dân tâm. Lồng phòng ngự thành công dự. Tích tích tích tích. Không rõ năng lượng ngay tại công kích lồng phòng ngự. Gia cố bên trong. Thành công chống cự không rõ năng lượng tập kích. Tiêu hao dân tâm 12563 điểm. Không người biết được, tại Adam trong đầu, liên tiếp dòng số liệu tại nổi lên, lãnh Chúa sổ tay trinh sát đến Adam trạng thái ở và hôn mê lúc, tự động kích hoạt lên hệ thống phòng ngự. Đây là sổ tay ẩn tàng thuộc tính, vì chính là phòng ngự túc chủ rõ ràng có bó lớn năng lượng có thể tiêu xài, lại bởi vì hôn mê mà không cách nào sử dụng. Như vậy, chết cũng liền quá ván luôn. Mà tại Adam lúc thanh tỉnh, sổ tay cuối cùng hệ thống phòng ngự là sẽ không bị kích hoạt. Chương 313, ngươi ngay cả một quyển sách đều đánh. Đây trời công kích thần thuật không ngừng từ bội thu thánh điện bên trong bay ra, lấy cực nhanh độ, mang theo hu hu hu tiếng xé gió hướng về hồn nhanh chóng đánh tới. Không biết có phải hay không là bởi vì bội thu thánh điện là đỉnh cấp thần khí nguyên nhân, trên bầu trời phô thiên cái điệu mà đến thần thuật thuộc tính rất đặc thù, phần lớn mang theo một tia quy tắc chi lực ở trong đó. Cái này để hồn có chút khó khăn, quy tắc chi lực là cao đẳng năng lượng, hồn không có khả năng dùng chiến kỹ dễ dàng đánh tan bọn chúng cái này cùng thực lực không quan hệ, dù là hồn so với bình thường chiến sĩ cấp 9 còn cường đại hơn, đấu khí trong cơ thể có thể tính là hải lượng, nhưng cái này cũng vô dụng à? người đấu khí thủy chung là cấp thấp năng lượng, như thế nào cùng vị diện quy tắc chi lực đối kháng? dù là hồn nhiều gấp đôi đi nữa đấu khí, đều không thể đánh tan một tia quy tắc chi lực, hồn chỉ có thể vận dụng mình lĩnh ngộ bí pháp, đem đấu khí trong cơ thể không ngừng áp suất thành hư không chạm, mượn nhờ hư không năng lượng, đem mang theo quy tắc chi lực thần thuật năng lượng kéo vào trong hư không dẫn bảo. đáng chết! những công kích này thần thuật đẳng cấp đều không cao, nhưng số lượng kinh người lại thêm có không ít mặt trái thần thuật lạng yên không tiếng động ảnh hưởng hồn, để hồn đối phó rất phí sức. Hồn ở giữa không trung không ngừng lùi lại, hai tay liều mạng gơ, từng đạo đen nhánh hư không chạm bị hắn chém ra. Cùng hồn luôn cuống tay chân so sánh, mòn thì là lộ ra phong khinh vân đạm rất nhiều, tay phải hắn nhẹ nâng lấy bội thu thánh điện, ánh mắt nhìn về phía Dư Lệ Đệt cùng Adam vị trí. Chỉ gặp một đạo trong suốt năng lượng lồng ánh sáng đem Adam cùng Dư Lệ Đệt bao vây lại, đem hồn cùng mòn hai người chiến đấu sinh ra dư âm năng lượng ngăn trở bên ngoài, thật mỏng lòng năng lượng nhìn yếu ớt không chịu nổi. Nhưng là hai cái cường giả cấp 9 cường thế đối văn sinh ra dư âm năng lượng đều không thể đánh vỡ tầng này thật mỏng vàng bảo hộ. Mòn hơi sửng sợ, tầng này lồng năng lượng phía trên không có chút nào thần lực khí tức tồn tại, nghĩ đến hẳn không phải là thần chi tự chủ động thả ra thần thuật năng lực, đây là năng lượng gì? Cư nhiên như thế cứng cỏi, khoảng cách gần như thế giới, còn có thể không ngừng sinh ra cấp 9 năng lượng trùng kích vào hoàn hảo không chút tổn hại. Mòn nhẹ nhàng đưa tay buông xuống, Bội Thu Thánh Điển khẽ run lên, mang theo một cỗ kim sắc quang mang, cứ như vậy thần kỳ lơ lửng ở giữa không trung. Bội Thu Thánh Điển vẫn như cũ không ngừng ào ào lạ giấy một đạo tiếp lấy một đạo thần thuật toát ra hướng phía hồn đánh tới. mòn nhìn cũng không nhìn giữa không trung hồn, nhấc chân hướng về hôn mê Adam đi đến. hồn rõ ràng từ mòn trên thân cảm nhận được một cỗ mê thị, ngươi không phải là đối thủ của ta, đối phó ngươi chỉ cần một quyển sách mà thôi. hồn đàn, ngươi đứng lại đó cho ta. hồn một bên luống cuống tay chân đối phó không ngừng toát ra thần thuật, một bên không ngừng chém ra hư không chạm. đáng chết, hư không chạm chỉ có thể từng đạo chém ra, ứng phó lên cái này đẩy trời thần thuật, thật sự là phí sức ga. hiệu suất quá thấp. hồn trong lòng lo lắng không thôi, đối mòn hô lớn. Ngươi có bản lĩnh dừng lại. Thu hồi quyển sách này, chúng ta đơn đả độc đấu. Mòn Lờ đi, cũng không quay đầu lại hướng về Adam đi đến. Dừng lại. Mòn, ngươi thân là cùng thế hệ đệ nhất nhân, chẳng lẽ sợ hãi cùng người chiến đấu sao? Có bản lĩnh chúng ta đơn đấu, dựa vào thần khí khi dễ người, tính là gì cùng thế hệ đệ nhất nhân a? Mòn lạnh lùng vứt xuống một câu, có bản lĩnh ngươi cũng dùng thần khí a, đừng nói cho ta, các ngươi tí tư lúa mạch nghèo đến ngay cả một kiện thần khí đều không có. Nghe được câu này, hồn đơn lúc kế trụ. Đúng vậy à, ta là có thần khí không dạ? nhưng ta món kia thần khí là dùng để chạy trối chết. Kia là phụ hoàng cho ta bảo mệnh thần khí a. Ngươi cho rằng người người cũng giống như các ngươi bội thu thần điện điên cuồng như vậy, hộ điện đỉnh cấp thần khí tùy tiện để người trẻ tuổi mang đi ra ngoài dùng. Hồn trong lòng lệ rơi đầy mặt, ngậm lại mình cũng nát dao găm, mặc dù là thưa thất không gian thần khí, nhưng là chỉ có thể dùng để chạy trốn, dao găm, cái khác uy năng, hắn tạm thời còn vùng không được nhìn nhìn lại món bội thu thánh điện, không nói những cái khác, liền cái này không cần hao phí người sử dụng bản thân một tia năng lượng liền có thể dây lát mười mấy cái thần thuật tác dụng, liền đã rất biến thái hơn nữa nhìn quyển sách này tư thế cái này đều đã thả một phút đồng hồ thần thuật cũng còn không dừng lại tới xu thế mặc dù đội thu thánh điển thả ra đều là chút trung đê cấp công kích thần thuật cao cấp thần thuật rất ít nhưng ở thần thuật kinh khủng số lượng ra chỉ dưới cũng làm cho hồn rất khó chịu à một quyển sách đều đánh không lại còn muốn khiêu chiến ta phế vật món lệnh lùn nói miệng bên trong nửa khí tràn đầy châm trọng hồn trong lòng một bên âm thầm tiêu khổ một bên cố gắng vung hai tay phóng thích hư không chạm ai người so với người làm người ta tức chết ta nếu là phụ hoàng cho thêm ta mấy món cường đại thần khí ta cũng sẽ không để ngươi ngông cuồng như thế. Hồn lệ rơi đầy mặt nghĩ thầm, món lưu lại một bản lơ lửng bội thu thánh điện, một quyển sách liền có thể gắt gao kiểm chế lại hồn. Cái này khiến Sa Sa du lị đẹp nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái gì gọi là cùng thế hệ đệ nhất? Đây chính là cùng thế hệ thứ nhất ta. Nội tình này cũng quá thâm hậu. Một bản mang theo người sách chính là đỉnh cấp thần khí, mà lại quyển sách này còn có thể tự động kiểm chế địch nhân. Hoàn toàn không cần mình hao tâm tốn sức. Nhìn liệu bộ này, làm không tốt đội thu thánh điện một người. Không, là một quyển sách liền có thể giải quyết hồn điện hạ thế nào? Mọn đi đến duy đẹp trước người ngồi xuống, ôn nhuận như ngọc mà hỏi. So với trước đó đối hồn thái độ, lúc này mọn biểu lộ lộ ra nhu hòa rất nhiều. Lúc này một nhìn, không giống như là nghiêm túc lại mạnh mẽ tài quyết giả, một thân bạch bào mũ chuồn khoát thân hắn, nhìn càng giống là một cái ôn tồn lễ độ thần chức giáo sĩ. A, a nha, a chỉ là đã hôn mê, hẳn là cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là ta cũng không biết hắn cái gì có thể tỉnh lại. Duy đẹp ngu ngơ một chút, qua mấy giây mới phản ứng được. Mọn là tại nói chuyện cùng hắn, mọn tại hỏi thăm a tình huống thân thể. Không có cách, cùng thế hệ đệ nhất nhân tiên tuổi, cho dù đè áp lực vẫn là rất lớn. Mặc dù mọn cũng không có biểu hiện ra gì, nhưng nói thật, chỉ cần là hắn đứng ở nơi đó, lộ ra tài quyết giả mọn danh hào, mọi gì nô đại lục người trẻ tuổi đứng ở trước mặt hắn liền không có không cần trương. Cái này cùng thân phận không quan hệ, mà là mọi người đơn thuần đối cùng thế hệ cường giả thực lực tôn kính cùng kính sợ. Để ý ta nhìn một chút điện hạ sao? Không cần lo lắng, ta là bội thu thần điện tài quyết giả mọn, ngươi hẳn nghe nói qua ta. Hắn là ta bội thu thần điện thần chi tử, bảo hộ hắn là trách nhiệm của ta, ta sẽ không hại hắn. Mọn cười giải thích nói, hắn không biết Dư Lị đẹp thân phận, nhưng hắn biết Dư Lị đẹp nhất định biết hắn. Đây chính là cùng thế hệ đệ nhất nhân kiêu ngạo, thử hỏi mọ Jinô đại lục có ai không biết tài quyết giả mọn. Mọn không có bởi vì Dư Lị đẹp là tinh linh liền bài xích hắn, mọn có thể nhìn ra được, trước mắt Tuấn Mỹ tinh linh nam tử mặc dù thực lực lệ yếu, chỉ có cấp 6 tạp hữu thực lực. Nhưng chính là yếu như vậy tiểu nhân thực lực, còn có thể một mực mang theo hôn mê thần chi tử điện hạ, tại hồn truy sát hạ liều mạng cầu sinh, cận kề cái chết cũng không chịu từ bỏ điện hạ, một mực trung tâm bảo hộ lấy Adam. Liên hướng về phía Dư Lị đẹp phần này trung thành. Dư Ly Đẹt đã làm cho mỏn đi tôn trọng. Mỏn ngay từ đầu, liền đem Dư Ly Đẹt đặt ở Adam thuộc hạ vị trí bên trên. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, đội thu thần điện cùng thế hệ người trẻ tuổi đều là Adam thuộc hạ, đây là không cần cho thấy tiềm ẩn quy tắc, cũng là mỗi một cái thần điện tổ chức quy tắc. Mỗi gia thần điện thần chi tử đều là người cùng thế hệ người lãnh đạo, đây là không cần nói rõ sự tình. Cái này cùng thực lực không quan hệ, tất cả đều là thân phận quyết định. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, mỏn đem Dư Ly Đẹt xem như đồng liêu. Hiện tại mỏn tìm được Adam, làm không tốt về sau tất cả mọi người muốn tại Adam dưới tay làm việc. Mọn thái độ không có khả năng cao cao tại thượng. Phạm là có chút đầu óc người, cũng sẽ không tự kiểm chế thân phận. Mặc dù mọn là cùng thế hệ đệ nhất nhân, nhưng đừng quên hắn vẫn là bội thu nữ thần cuồng tín đồ, thần chi tử là nữ thần thực sự người phát ngôn, mọn tự nhiên đối Adam giống như đối với nữ thần tôn trọng. Mà lại thần chi tử có dạng này trung tâm thủ hạ, mọn không có lý do không đi tôn trọng hắn, tất cả mọi người là người một nhà. Ji Đẹt nhìn thấy mọn khách khí như vậy thái độ, hiện nhiên có chút thụ sủng nhược kinh. Ji từ nhỏ tại tinh linh xâm lâm lớn lên, mặc dù tiếp xúc xã hội loài người không lâu, Nhưng đã sớm nghe nói qua mòn uy danh. Người này thần bí, cường đại lại tuổi trẻ, chiến tích giải rác lại chấn kinh thế nhân. Chương 314, nếu không, lại đến một lần. Kỳ thật, mòn chân chính hiện ra ở trước mắt người đời chiến tích là rất thưa thớt, bởi vì mòn đã từng trối chấp hành thần điện nhiệm vụ, đại bộ phận đều là trong bóng tối chấp hành, chỉ có một số nhỏ chiến tích bị thế nhân biết. Trong đó liền bao quát, đánh giết hắc ám thần điện thế hệ trước thánh giả một gã phá hủy rơi vào tà ác trận doanh công quốc, đánh giết cả nước trên dưới toàn bộ tà ác trận doanh cao thủ, trong đó liền bao quát 17 tên chiến sĩ cấp 9 một gã bi pháp chế tạo thành thánh giả cấp tám phía dưới cao thủ vô số kể nhìn thấu cũng phá hủy vạn năm trước địa ngục vị diện lưu lại tại chủ vị diện xào huyệt ba khu chém giết đại ác ma số lượng đông đảo không thể nào tính toán những này ngạo nhân chiến tích thành tựu mòn uy danh hiển hách để mòn cái tên này hiển hách tại mỏ di nổ đại lục bên trên chấn kinh đại lục thế nhân phải biết tài quyết giả nhóm chấp hành nhiệm vụ đều là một người phải biết nói ở trên những cái kia chiến tích chỉ là mòn đông đảo chiến tích bên trong một phần nhỏ mà thôi nếu là bội thu thần điện uy tín lâu năm tài quyết giả nhóm có dạng này chiến tích tất cả mọi người sẽ không sợ hãi. Dù sao uy tín lâu năm tại quyết giả nhóm thành danh đã lâu, lại đại bộ phận đều là đã lĩnh ngộ được mình đặc biệt năng lượng thuộc tính lao thánh giả, thực lực thâm bất khả chắc. Nhưng làm mọn chỉ là một cái cấp 9 chiến sĩ mà thôi a. Dù làm mọn có được song cấp 9 trước nghiệp thành tựu, nhưng cũng chỉ là cấp 9 a. Cấp 9 liền có thể giết thánh giả. Nói ra đều có thể hù chết một đám người. Cấp 9 giết thánh giả, cũng không phải phổ thông vượt cấp chém giết mà thôi. Không phải giống như một cấp đấu khí chiến sĩ chém giết chiến sĩ cấp 2 đơn giản như vậy, một cấp chiến sĩ đánh bại chiến sĩ cấp 2, mặc dù gian nan, nhưng cố gắng một điểm vẫn là có thể đạt tới. Không chút nào khoa trương, bình thường chiến sĩ cấp 9 đối đầu thánh giả, ngay cả người ta làm sao xuất thủ cũng không biết, liền chết. Tựa như trên TV diễn kia dạng, người ta còn không có rút ao, ngươi liền đã chết. Thánh giả uy năng liền có khủng bố như vậy, cho nên mỏn nương tựa theo tự thân cấp 9 thực lực, chém giết không chỉ một gã thánh giả, đoạt được cùng thế hệ chiến lược đệ nhất tên tuổi, đúng là tên đến sở quy. Đổi lại hồn đến, có thể giết thánh giả. Giả thật, hồn thật không có mỏn thực lực này, thánh giả không giết hồn coi như tốt, còn giết thánh giả, ta nhổ vào. Mấu chốt nhất là, bọn còn rất trẻ, qua năm cũng mới chỉ có 26 tuổi mà thôi. Có ai tại cái tuổi này có thể chạm thánh giả? Không có. Căn cứ mỏ gì nổ đại sự ký ghi chép, chiến sĩ cấp 9 vượt cấp chém giết thánh cấp cường giả, vẫn là tại 9000 năm chuyện lúc trước mà lại thành tựu người đoạt giải niên kỷ, lúc ấy đã 33 tuổi. So sánh dưới, mọn thiên phú và thực lực đều có tư cách này làm cho người ta không nói được lời nào, cái này đã không tính là yêu nghiệt. Đơn giản chỉ có là thần minh hải tử mới có thể có được thực lực như vậy a. Nhưng mà, bộ thu thần điện thần chi tử hết lần này tới lần khác còn không phải mòn cái này 9.000 năm khó gặp thiên tài cái này để cho người ta lung tung đi liền ngay cả bộ thu thần điện giáo hoàng bệ hạ đạt được thần chi tự xuất thế tin tức trong lòng đều có chút nói thầm ngoại trừ mòn bộ thu thần điện còn có người càng thích hợp hơn chọn sao còn có người càng thích hợp làm thần chi tự sao hết lần này tới lần khác bộ thu nữ thần liền không theo lẽ thường ra bài làm ra làm cho tất cả mọi người đều rất phá kính mắt cử động lựa chọn một cái ngoài điện người làm thần chi tự cái này cũng liền có ngọn ngàn dặm xa xôi dẫn đội tìm kiếm a dam sự tình Không có cách, thần chi tử chỉ có thể là thần minh lựa chọn chỉ định, thân phận cao quý lại là thủ. Trên cơ bản có thể nói, mỗi một tên thần chi tử thân phận đều rất là thủ, hoặc là thật là thần minh chuyển thế hải tử, hoặc là chính là cùng thần minh, có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Trên cơ bản mỗi một vị thần chi tử thực lực đều rất cường đại, uy hiếp một thế hệ trên cơ bản không có vấn đề gì. đương nhiên, cái này đời nhiều mòn cái ngoài ý muốn này xuất hiện yêu nghiệt thiên tài, thần chi tử nhóm chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục tại mòn cường đại quang huy hạ. Bất quá, thần chi tử sau khi chết có thể trực tiếp tiến vào thần quốc. Vận khí hơi tốt trực tiếp tại chủ thần trợ giúp hạ trở thành thần minh, tổ kiến mình thần quốc, gia nhập chủ thần thần hệ. Điểm ấy ưu thế là món còn kém rất rất xa. Nếu như nói giáo hoàng là thần minh nhóm ở trong nhân thế người phát ngôn, như vậy thần chi tử chính là thần minh nhóm ở trong nhân thế biểu tượng, thần chi tử là hành tẩu ở trong nhân thế thần minh. Duy Đẹt trước đó đối hồn lời nói một điểm không giả. Người ta thần chi tử, thân phận liền có như thế tôn quý, tiền đồ liền có như vậy quang minh. Món đưa tay khoác lên Adam trên cổ tay, cau mày hỏi, điện hạ trước đó từng có tình huống tương tự sao? A à, ta nghe hắt thạch chấn những người khác nói qua, Adam trước đó cũng đã hôn mê một lần, bất quá về sau bị thiên anh đô thành chiến tranh phân điện chủ giáo dùng thần thuật tỉnh lại. Di Đẹt ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm Mon nhìn xem, nghe được Mon tra hỏi, Di Đẹt sững sốt một hồi mới phản ứng được. Làm sao? Trên mặt ta có cái gì sao? Mon to mò hỏi. Không có gì, ta chỉ là quá hiếu kỳ, ta tại thế giới loài người lịch luyện thời điểm, vẫn luôn có nghe được liên quan tới các hạ nghe đồn. Cùng thế hệ đệ nhất nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Di Đẹt nhưng đạo, có chút xấu hổ. Nhìn chăm chăm người ta nhìn đúng là một kiện không lễ phép sự tình, còn lại là nhìn chằm chằm một cái kiên nghị anh tuấn nam tử. Mon bật cười lớn, hắn vẫn thật không nghĩ tới thanh danh của mình thế mà như thế lớn, ngay cả trước mắt tinh linh đều nghe nói qua hắn cùng thế hệ đệ nhất tinh tuổi, điện hạ sẽ không có chuyện gì, năng lượng trong cơ thể rất ổn định, chỉ là năng lượng có chút sụt mi không phân chấn. Qua mấy ngày ta sẽ dùng thần thuật trị liệu một chút, chắc hẳn đến lúc đó điện hạ nên sẽ tỉnh đến. Nhưng là hiện tại điện hạ còn cần tĩnh dưỡng, hôn mê là khôi phục tinh lực ổn thỏa nhất biện pháp. Mon há miệng đối với Dư Lệ nói, những lời này là hắn giải thích cho Dư Lệ nghe. Duy đắc liền vội vàng ngẩng đầu, người ta là bội thu người của thần điện, tự nhiên là sẽ không hại Adam, không phải bọn cũng làm không được tài quyết giả trên vị trí này. Phải biết mỗi cái thần điện đều có cùng loại tài quyết giả dạng này vũ lực cơ cấu cùng chức vị, bình thường chỉ có thực lực cường đại cuồng tín đồ mới có thể làm nhiệm. Cái gì là cuồng tín đồ? Chính là thần đệ hắn chết, hắn lông mày cũng sẽ không nhíu một cái liền tự sát. Thần đệ hắn giết địch, dù là đối phương đồng dạng là thần minh, hắn đều có thể không chút do dự dơ lên vũ khí công kích. Cuồng tín đồ chính là đem hết thảy đều dâng hiến cho thần minh người. Mình có hết thảy Cung tín đồ nhóm đều không chút nào do dự hiến tặng cho tín ngưỡng của mình, trong đó liền bao quát linh hồn của mình. Mặc kệ là vị nào thần minh, cái nào chủng tộc, đều không thiếu thốn của cung tín đồ. Cung tín đồ vĩnh viễn là đáng sợ nhất một đám người. Bọn hắn là một đám tín ngưỡng trí thượng đám người, mà Adam là bội thu thần điện thần chi tử, thân phận ở trong nhân thế cùng bội thu nữ thần bản tôn không khác. Bọn đối Adam trung thành có thể nghĩ, kia là từ nhỏ dung nhập thực chất bên trong. Mặc kệ thần chi tử là ai, chỉ cần hắn là bội thu nữ thần chỉ định thần chi tử, liền nhất định làm mòn chỗ hiệu chung người. Cho nên mòn vừa đến nơi đây. Duy Diệt liền kìm lòng không được nhẹ nhàng thở ra, cùng thế hệ chiến lược bảng đệ nhất nhân a nên cường đại cỡ nào a, hơn nữa còn là người một nhà a, cái này cảm giác an toàn thật đúng là không thể chê. Chẳng đầy a, tiểu tử người thật ngông cuồng, hồn tức hồn hận thanh âm truyền đến, mòn đứng lên, phong khinh vân đạm quay người nhìn về phía hồn, Duy Diệt cũng nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Bội Thu Thánh điển tại lấy mỗi giây mấy chục đạo thần thuật tần xuất, chọn vẹn thả ra 5 phút đồng hồ thần thuật anh tạc về sau, cuối cùng là ngừng lại, trang sách cũng đỉnh chỉ rầm rầm lật qua lật lại. Lúc này hồn chính đầy người trật vật lơ lửng ở giữa không trung, hắn tối nay vì truy kích Dạ Đam lưu hành một thời không động đậy bị ngăn trở ngại, cố ý mặc vào một thân quần áo bó màu đen, lúc này hắn quần áo bó màu đen ở trên đều là thiêu đốt đốt sau vết thương, còn có một số kim quang thần lực lưu tại phía trên, hồn đầy người bự bội, xem xét chính là các loại mặt trái thần thuật lưu lại hiệu quả. Ngay cả hồn một đầu xích hồng sát sinh đập đầu, khắp nơi đều là thiêu đốt đốt, cắt chém dấu vết lưu lại. Những này lít nha lít nhít thần thuật, sắp thực cho hồn tạo thành phiền toái không nhỏ, bất quá cũng may lớn tổn thương ngược lại là chưa từng xuất hiện một chút cấp thấp thần thuật liền xem như bị hồn bỏ qua, đánh vào trên người hắn, ngoại trừ để hắn quần áo vỡ tan, trật vật một chút bên ngoài, ngược lại là chưa từng xuất hiện khác vết thương. Ta cuồng, xem ra ngươi còn có lưu dư lực, nếu không một lần nữa, bọn những mày không yên lòng nói, duy đẹp nhìn thoáng qua bọn, hiện hắn cái này nếu mày cử động, ngược lại là cùng Adam rất giống. Nếu không phải hắn biết, bọn hôm nay mới là lần thứ nhất cùng Adam gặp mặt, không chừng sẽ cho là bọn họ đã nhận biết rất lâu, ngay cả một chút trong lúc lơ đãng tiểu động tác đều như thế rất giống, không thể không nói có ít người trời sinh chính là có duyên phận, nhất định đời này gặp nhau trở thành tri kỷ. Nghe được mòn câu nói này, hồn mặt mũi trắng bệnh mấy phần. Còn tới, Làm người không thể vô sỉ như vậy a. Chiêu số giống vậy, ngươi còn tới. Ngươi cho rằng chiêu số giống vậy đối ta hồn hữu dụng không? Tốt đa sát thực hữu dụng. Những này thần thuật mặc dù không gây thương tổn được hồn, nhưng đánh vào hồn trên thân, thiết thiết thực thực đau nhất a. Nhất là những cái kia xuất quỷ nhập thần mặt trái trạng thái thần thuật, để hồn chợt vượt lại xấu hổ. Nếu như có thể lựa chọn, khổ tình nguyện cùng thánh giả đánh một cái thiên băng địa liệt cũng không cần lại tiếp nhận một lần bội thu thánh điện thần thuật tinh tạng chương 315, chuyên đánh cái mũi đến mẹ ngươi a có bản lĩnh chúng ta đánh một trận dựa vào thần khí tính là gì nam nhân Hồn gầm khét ngày xưa anh tuấn gương mặt tràn đầy thần sắc dữ tợn vê đút vê đút nở vê đút bội thu thánh điện một giây đồng hồ mấy chục đạo thần thuật công kích hết lần này tới lần khác đấu khí của mình công kích vô hiệu lại bởi vì thần thuật khóa chặt không thể né tránh rơi chỉ có thể dựa vào hư không chạm chậm rãi chạm phá những này thần thuật hôn vung xuống tại bên hông hai bên hai tay đều không chế không nổi khẽ run thật sự là không có cách nào a. mặc kệ đổi ai đến, lần lượt phóng ra hư không chạm, cao như thế tần suất đối với thần thuật, làm sao đều không chịu nổi a. cái này khiến hồn thân thể tiếp nhận không nhỏ áp lực. những này cấp thấp thần thuật, hồn không có cách nào né tránh, mà lại hắn cũng không cam chịu bị những này cấp thấp thần thuật đuổi theo đánh, chỉ có thể không ngừng phóng ra hư không chạm. nhưng hư không chạm phóng ra mà ra năng lượng muốn xa nhiều hơn những này thần thuật. một cái là không ngừng đang tiêu hao tự thân năng lượng, một cái là hoàn toàn từ thần khí phóng ra công kích, tự thân không có chút nào tiêu hao. ai thua thiệt? cái này liếc qua thấy ngay a cũng khó trách hồn sẽ như thế phẫn nộ, hắn cảm giác mình bị mòn đùa giỡn. mòn nhàn nhạt nhìn thoáng qua hồn, nhẹ nhàng vẫy vây tay, lặng lặng phiêu phù ở giữa không trung bội thu thánh điển hưu một tiếng bay trở về đến mòn trong tay, duy đệ tại mòn sau lưng hâm mộ nhìn xem, nhìn xem người ta chiêu này, nhiều tiêu sai a, có đỉnh cấp thần khí người chính là không giống, mòn thân thể lơ lửng, cùng hồn ngang bằng, mòn đưa tay chỉ vào hồn, nhẹ nhàng nói, thần thuật thanh tạc, phiêu phù ở mòn trước ngực đội thu thánh điện lại bắt đầu rầm rầm tự động là giấy, từng đạo quen thuộc thần thuật quang mang ánh vào hồn con người, đáng chết có bản lĩnh ngươi đừng có dùng một chiêu này. Hồn quá sợ hãi, ở giữa không trung né tránh không thôi. Một số nhỏ thần thuật bị hồn né tránh quá khứ, nhưng là phần lớn công kích thần thuật đều là có khí tức tỏa định thuật tính, những này thần thuật đều cùng rắn đuôi chuông đại đạo, nhìn trong chọc vào hồn, theo sát hồn phía sau cái mông. Chánh cũng tránh không xong, thiểm lại thiểm không ra, mà lại nếu như bị những này thần thuật đánh trúng, tư vị kia thật là không dễ chịu. Mẹ nó, ngươi khinh người quá đáng a! Hồn dũng giận, rướt khoát quay người không còn né tránh, đang đối mặt lấy những này thần thuật. Hồn song quyền nắm chặt, phẫn nộ vung đánh đánh xuống. Hắn giận dữ hết, đại hồ lão không thuận. Phô thiên cái địa thần thuật hướng phía hồn niệm xuống, hồn biểu lộ tràn đầy lạnh lùng cùng phẫn nộ, song quyền nắm chặt, toàn thân đấu khí ngưng tụ thành hư không chi lực, trong suốt năng lượng chứa nhập hư không bên trong, trong hư không hình thành một cái cùng loại lỗ đen tồn tại, hướng về thần thuật vây quanh mà đi. Xì xì xì. Theo trong hư không tiềm ẩn năng lượng hình thành lỗ đen, đem thần thuật hành tạc tụ quần bao vây lại, kim quang thần thuật bảy bên trong không ngừng vang lên thiêu đốt đốt âm thanh, bọn chúng bị đại hổ lão không thuật kéo vào tiến vào hư không bên trong. Một tầng giống như dây màng trong suốt vòng tròn tại hồn trước mặt tạo nên gọn sóng. Đây chính là đại hổ là không thuật sinh ra hư không hắc động, đem đội thu thánh điển đột suất công kích thần thuật toàn bộ thôn vẽ đến hư không phương diện bên trong. Hư không hắc động trọn vẹn tồn tại 5 phút đồng hồ, đội thu thánh điển phun ra thần thuật đụng một cái đến trong suốt bảo hiểm, liền lập tức biến mất. Mọn cau mày, nhẹ nhàng bóp một cái thủ lấn, đội thu thánh điển dừng lại dầm dầm lặng giấy, thần thuật thanh tạc cũng theo đó đình chỉ. Hồn mỏi mệt thở hổn hển, vừa rồi đại hổ là không thuật là cưỡng ép thi triển ra chiến kỹ, đối hồn thân thể tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, trong cơ thể hắn đấu khí đã mờ đi, còn thừa không nhiều lắm. Hồn đối mọn cười lạnh nói, ha ha bây giờ nhìn rõ ràng đi, đến cùng ai là phế vật? người còn có chiêu mà sao? mòn cao mày, mắt nhìn hồn, quay đầu đối với Di Đen nói, không sai biệt lắm chuẩn bị đi trở về, thân thể ngươi suy yếu, cũng không cần có đại nhân. Di Đen sững sờ nhìn xem mòn, không rõ ràng hắn vì sao lại nói lời như vậy, rõ ràng hồn còn êm đẹp lơ lửng ở giữa không trung. mặc dù hồn nhìn có chút chật vật, nhưng người ta xác thực không có thụ một tơ một hào tổn thương, nhìn sinh long hỏa hổ. mòn quay người, nhẹ rơi lên bước chân, chỉ gặp hắn thân ảnh dần dần mơ hồ. một giây sau liền xuất hiện ở hồn trước người. ối. Đây là cái gì độ? Nhanh như vậy, hồn giật nảy cả mình, phản xạ có điều kiện liền muốn lui lại kéo dài khoảng cách. Hồn tự hỏi mình độ lại nhanh, cũng có tàn ảnh lưu lại, có dấu vết mà lần theo. Mà mòn cái này độ cũng quá khoa trương, nguyên điệu trong nháy mắt biến mất, một giây sau liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, đường đường cấp 9 cao thủ hồn, thế mà theo không kịp mà độ. Đổng. Mòn giơ tay lên, một quyền mang theo mảnh liệt kim sắt thần quang, chính giữa hồn cái mũi. A. Ngươi. Hồn kêu thảm một tiếng, lập tức ngoật đùi tay đắng cảm giác đồng loạt xuống tới, hồn đến lúc nước mắt cùng lưu cảm giác kia gọi một cái chua thoải mái, hồn một tay thống khổ chém mũi, một tay chỉ vào mọn, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng lòng chua xót biểu lộ. bị ngươi dùng bao hàm thần lực nắm đấm hung hăng đập trúng cái mũi. cảm giác này, hồn cảm thấy mình đời này cũng sẽ không quên. đáng chết, ngươi cũng ăn ta một quyền. hồn giống giận, gung lòng ra che cái mũi hai tay, hai tay nắm chặt ra quyền, trên nắm tay lóe ra đấu khí màu đen quan mang. phúc, hồn như thiểm điện nắm đấm bị mòn nhẹ nhàng đẩy ra, mọn đưa tay lại là một quyền, so hồn nhanh hơn độ, trong nháy mắt đánh trúng vào hồn cái mũi. a Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đồng dạng một chỗ bị người đánh trúng hai lần, hơn nữa còn là cái mũi dạng này yếu ớt địa phương. Hiện tại hồn cảm thấy mình trên mũi truyền đến ngọt bụi cay đắng cảm giác, so trước đó càng thêm nghiêm trọng. Người đây là năng lực gì? Hồn chê mũi, con mắt trợ to, thanh âm tẩu điểu nhìn về phía bọn. Hồn biết, mình vừa rồi rõ ràng muốn đánh trúng bọn, nhưng lại y nguyên bị bọn sau chế nhân, đưa tay mở ra tràn ngập cấp 9 đấu khí năm đấm, động tác kia tiêu sái lưu loát, phản phất đập đi một cái như con rổi nhẹ nhõm tự nhiên. Nhất làm cho hồn không thể nào tiếp thu được chính là mình mặc dù không có sử dụng cái gì chiến kỹ, nhưng nắm đấm này bên trên cũng tràn đầy mình phá hư thuộc tính đấu khí, thế mà cứ như vậy tùy tiện được mở ra. Hồn nắm đấm cùng mọn bàn tay tiếp xúc một cái mắt, hồn rõ ràng cảm giác được một loại tình đạo, nhu hòa hóa giải thế công của mình, để cho mình cương mãnh phá hư đấu khí không chỗ phát tiết, trực tiếp đánh vào chỗ hư không, phản phất một quyền toàn lực đánh vào trên đông, để hồn có loại khó chịu dị thường cảm giác. "Muốn biết, có thể tiếp tục đánh a, bất quá đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, thất bại hạ chẳng cũng không tốt thụ." Mọn nhẹ nhàng nói, hồn căng răng mòn nói như vậy đơn giản chính là quá xem thường hắn. Nghĩ mình giàu gì cũng là cùng thế hệ người thứ hai, hắn mòn cũng liền so với hắn lợi hại như vậy ném một cái ném mà thôi, lại dám như thế cuồng, khẳng định như vậy có thể đánh bại mình. Hồn con hàng ngày không tin cái này tà, lại đến. Hồn thấp giọng gầm hết, hắn lần này không dám buông xuống che mũi tay, hắn sợ mòn lại đánh hắn cái mũi. Vừa dứt tiếng dưới, Quyền Phong liền đã đến. Phúc, ba. Vẫn như cũ là đồng dạng xáo lộ, hồn trang ngập phá hư thuộc tính đấu khí thiết quyền bị mòn một tay đánh tới một bên tiếp lấy mòn như thiểm điện thân thủ tốn rơi hồn che mũi bàn tay vấp quyền hướng phía đỏ dựng cái mũi lập tới a người đáng chết A. hồn đáng thương cái mũi lại một lần bị mòn tra đạp quen thuộc đau buốt nhức cảm giác tiếp tục xuống tới kém chút liền để hồn không chế không nổi khóc lên lại đến phúc ba a đau quá người đáng chết lại đến phúc ba người khinh người quá đáng mòn lơ lửng ở giữa không trung không nhúc nhích dưới đáy dưới lý đẹp chỉ gặp hồn một lần lại một lần mang theo đẩy người sát ý xông lên trước sau đó bị mòn một quyền nện ở trên mũi Hồn kêu thảm lui lại. Như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn, hồn tiếng kêu thảm thiết vào buổi sớm hôm nay bên trong, truyền ra thật xa thật xa. Chương 316, thần môn thuật. Di đẹp khuôn mặt tuấn tú bên trên lộ ra thần sắc cổ quái, bọn đây là cái gì kỳ quái yêu thích, đánh người chuyên đánh cái mũi. Chẳng lẽ đây chính là cùng thế hệ đệ nhất nhân đặc biệt ham mê? Di đẹp lại quay đầu ngó ngó hồn, chậc chậc, gọi là một cái đáng tương a. Di đẹp rõ ràng nhìn thấy, hồn cái mũi đỏ rực, liền tựa như nung đỏ khoai lang, trong lỗ mũi tràn ngập tụ huyết. Vút vút vút nở vút Di Đệt lại nhìn kỹ một chút. Cái này cái mũi còn giống như có một chút lệch ra, phía trên còn mang theo không hiểu chất lỏng. Là nước mũi à? Thật buồn nôn a. Hồn nước mũi đều bị đánh ra. Ngươi. Hồn cảnh giác che lấy chịu đủ tàn phá cái mũi, mặt mũi tràn đầy bi vẫn nhìn xem bọn. Còn đánh sao? Mọt vẻ cười nói. Hồn không nói, hắn bi ai hiện, mặc dù hắn không biết mọn đến cùng là dùng cái gì tà thuật, nhưng mình chính là đánh không đến hắn, chỉ có thể đơn phương bị hắn treo lên đánh. Vừa rồi hồn không ngừng ra chiêu, từ đơn thuần thiết quyền nện gõ lại đến hư không chạm nhiều lần, cuối cùng ngay cả đại hộ là không thuật đều dùng đến. Thế nhưng làm mòn hết lần này tới lần khác có thể đem hắn hết thảy thế công hóa giải mất, chỉ bằng mượn một đôi không có chút nào năng lượng ba động tay không. Mòn cứ như vậy một chọi một phát, như thế dẫn dắt một chút, năng lượng hết rồi. Thật liên không có. Thưa không tiêu thất. Cảm giác giống như là năng lượng bị tan rã. Để hồn tất cả thế công đều đã mất đi vốn có lực sát thương. Hồn cảm giác mòn thật rất tà dị. Người này quá tà dị. Không đánh. Vậy ta cần phải bắt đầu động thủ. Mòn nụ cười sáng lạ, kiên nghị gương mặt cười lên cho người ta một loại ánh nắng tươi sáng cảm giác để cho người ta nhìn cảm giác rất thư thái an nhàn. Nhưng mòn cái nụ cười này tại hồn nhìn để cho người ta hay đến hoảng, đây là tử vong tiêu dung a. Đây là để cho ta cái muối chịu đủ tàn phá ác ma mỉm cười a. Chạy, hồn không đợi mòn xuất thủ Gọn gàng mà linh hoạt xoay người hóa thành lưu quang chạy trốn. Đến hắn đẳng cấp này cao thủ đã rất rõ ràng, tại các loại chiến kỹ đều mất đi hiệu lực tình huống dưới mình lưu lại là tuyệt đối không có phần thắng. Chỉ bằng mượn mòn chiêu này thần kỳ năng lượng tan dã thủ pháp liền để hồn một bước coi như hồn chiến lực cường đại tới đâu cũng vô dụng bởi vì ngươi hắn căn bản liền đánh không trúng mọn. Lúc này không chạy, chờ đến khi nào. Đừng quên, mọn không chỉ có là cấp 9 đấu khí chiến sĩ, đồng thời còn là cấp 9 thần thuật sư. Hắn tại đấu khí chiến kỹ bên trên có khủng bố như vậy, năng lượng tan rã làm mát chủ bài, thần thuật sư chức nghiệp thành tựu sẽ còn trên lại sao? Cho nên hồn trốn phi thường dứt khoát, độ rất nhanh, không có chút nào lưu luyến. Giết Adam. Có một đại, đây quả thực là nhiệm vụ không thể hoàn thành a. Hồn quyết định chạy trước lại nói, hắn cũng không tin mọn có thể một mực che chở Adam, về sau sớm muộn có thể bị hắn bắt được cơ hội. Đến lúc đó lại đến giết Adam cũng không muộn. Muốn chạy. Một nụ cười trên mặt thu Liễm, con mắt có chút híp, lóe nguy hiểm qua mang. Giết điện hạ nhà ta lúc, ngươi đến là rất chịu khó, hiện tại đánh không lại ta liền muốn chạy. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy? Di Đẹt nhìn xem nguyên bản khí chất để cho người ta như một xuân phong mọn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, Di Đẹt có chút đánh một cái ve mùa đông, hắn cảm giác không khí chung quanh nhiệt độ đều thấp mấy phần, mọi tâm tình trong lòng biến hóa đều có thể ảnh hưởng hoàn cảnh chung quanh, từ những này chi tiết nhỏ bên trên liền hiện, mọn thực lực khủng bố đến mức nào. Thần luân thuật, trở về cũng không thấy mọn có hành động gì, chỉ là nhìn chằm chằm hóa thành lưu quang chạy xa hồn bóng lưng nhẹ thở ra một câu, lập tức một cỗ kim sắc quang mang từ mọn trên thân mãnh liệt nở rộ mở. duy đẹp hai con mắt híp lại, quang mang mãnh liệt kích thích hắn có chút mắt mở không ra, duy đẹp cố nén cường quang, nhìn kỹ mọn, hiện mọn lúc này nhìn có một loại thần minh mở mịt cảm giác, duy đẹp trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt chấn kinh cảm giác, nhìn xem lúc này mở mịt trang trong mọn, kết hợp với lúc trước hắn lời nói, duy đẹp mười phần khẳng định, mọn đã nắm giữ thần ngô thuật, chỉ có thánh giả cấp bậc thần thuật sư mới có thể nắm giữ thần ngô thuật. Thần ngôn thuật là thông dụng thần thuật kỹ năng, nhưng lại bị đại lục cường giả ca tụng là chân chính thần minh sử dụng thần thuật. Đồng thời thần ngôn thuật cũng được xưng là tiểu phán quyết thuật. Thần ngôn thuật không giống phán quyết thuật như vậy nôn suất pháp thủy, nó là đơn thể khống chế thần thuật, là trực tiếp lấy thần lực nghiền ép kẻ yếu thần thuật. Thi pháp giả sử dụng thần ngôn thuật hậu có thể cưỡng chế khống chế hết thể thực lực thấp hơn tự thần mục tiêu, trực tiếp khống chế a. Nói cách khác, bọn có thể khống chế bất luận cái gì thực lực so với mình thấp đơn thể sinh vật, khống chế mục tiêu hết thể hành vi cử động, hoàn toàn khống chế. Thần bất do kỷ loại kia, loại tư vị này. Dì đẹp ngâm lại đã cảm thấy kinh khủng, chỉ gặp ở chân trời nơi xa, đã chạy xa hồn chỉ tới kịp nổi giận gầm lên một tiếng, không. Hồn cảm giác mình đã chạy xa, nguyên bản trong lòng thở dài một hơi, chuẩn bị nhanh đi về tìm mạn mạn, từ bỏ lần này truy sát hành động. Không nghĩ tới, nơi xa truyền đến một cỗ cường đại lại trang trọng không hiểu năng lượng, đồng thời mang đến môn thần ngôn thuật mệnh lệnh. Thần ngôn thuật, trở về. Môn lúc nói những lời này, rõ ràng tại đường chân trời một chỗ khác, nhưng lại bởi vì thần ngôn thuật lựu lượng, câu nói này đồng thời vang ở hồn bên thay, phảng phất mòn ngay tại hồn bên thay nói câu nói này rõ ràng lọt vào hai, đồng thời mang cho hồn còn có chấn kinh cùng sợ hãi cảm giác. Thần nguyên thuật lại là thần nguyên thuật. Lúc trước ga đam thi triển phán quyết thuật thời điểm, hồn đều không có giật mình như vậy. Phán quyết thuật tại thi pháp giả thực lực nhỏ yếu lúc uy lực có hạn, nhưng thần nguyên thuật không giống a. Nó là để cường giả đối kẻ yếu có tuyệt đối không chế thần thuật a. Tại trong truyền thuyết, thần nguyên thuật là chỉ có thần minh nhóm cùng uy tín lâu năm thánh giả nhóm mới nắm giữ thần thuật a. Tại cố này không thể kháng cự không hiểu năng lượng chỉ huy dưới, hồn tiếng tiêu thảm thiết im bặt mà dừng. Đấu khí màu đen lưu thay đổi một cái phương hướng. Lấy so trước đó chạy trốn lúc nhanh hơn đội trở về, màu đen lưu quang giống như là tháo, một nháy mắt liền đi tới mõn trước mặt, mõn túi đầu, trong mắt đen nhánh mang theo một tia hí ngược, làm sao? Không chạy, hồn thân thể bị rối lại, chỉ có thể trực lăng lăng lơ lửng ở mõn trước mặt, hồn ánh mắt bên trong mang theo mãnh liệt phẫn nộ, tức giận lại mang một tia sợ hãi, hắn cứ như vậy nhìn xem mõn, mõn búng tay một cái, hồn miệng buông lỏng, hắn có thể nói chuyện, đáng chết, ngươi làm sao lại thần ngôn thuật, bộ thu giáo hoàng thế mà đem thần ngôn thuật dạy cho ngươi, mõn duỗi ra một cây ngón trỏ, nhẹ nhàng lắc lắc nói. Thứ nhất, đừng tưởng rằng trên thế giới này chỉ có ngươi mới là thiên tài, điểm ấy ngươi ngay cả mông nghị cũng không bằng, tối thiểu mông nghị sẽ không nhỏ nhìn bất kỳ kẻ địch nào. Thứ hai, thần môn thuật không phải giáo hoàng bệ hạ dạy cho ta, mặc dù thần môn thuật dùng tại trên người ngươi có chút lãng phí, bất quá cũng may không có chậm trễ ta thời gian quá dài. Hồn hư lạnh một tiếng, hắn mới không quan tâm mông nghị là thần thánh phương nào, hắn chỉ quan tâm bọn vì sao lại thần môn thuật, đó là ai dạy ngươi? Hồn giận dữ hỏi, cầm thần môn thuật khi dễ người, tính là gì anh hùng, cái này thần thuật bản thân liền là một cái buốt. Muốn biết, muốn dựa vào cái gì nói cho ngươi? ngươi, Đường đường cùng thế hệ đệ nhất tài quyết giả mọn, cư nhiên như thế không có phong phạm, hồn giận giữ đạo, nói ra sẽ chết sao? Môn lệnh nhạt cười một tiếng, hắn cảm thấy trong chuyện này không có gió gì phạm không phong phạm, hắn xuống thần thể, tuyệt đối sẽ không nói cho ngoại giới bất luận kẻ nào, thần môn thuật là bội thu nữ thần điện hạ thân truyền bí thuật, nếu như là bình thường thần môn thuật, là không cách nào làm cho cùng là cấp 9 mọn như thế nhẹ nhõm không chế lại hồn, cái này tất cả đều là bởi vì mòn thần môn thuật có chút đặc thù, đây là bộ thu nữ thần điện hạ cho hắn ban thưởng, mang theo thuộc tính đặc biệt thần môn thuật. Tại ngang cấp chiến đấu bên trong, đối mặt người cùng đẳng cấp cũng có thể làm được hoàn toàn không chế. Đây là tài quyết giả mòn lớn nhất đòn sát thủ. Mòn xuống thân thể, đương nhiên sẽ không khắp thế giới tuyên bố. Mình thần luôn thuật tính đặc thù, liền ngay cả hồn cũng chỉ là ở trong lòng có một ít suy đoán. Bất quá hồn không nghĩ tới đây là bởi vì nữ thần phương diện kia nhân tố. Hắn đoán là, mòn khả năng áp chế thực lực bản thân, không phải làm sao làm được dùng thần nói thuật nhẹ nhõm không chế lại mình. Thần luôn thuật chỉ có thánh giả mới có thể sử dụng a. Chẳng lẽ mòn đã là thánh nhân? Nghĩ tới đây. Hồn nhìn về phía Mẫn ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Chương 317, Thú binh bệ cế mẹ đại vương. "Hử? Ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Đừng quên, ta thế nhưng là bệ cế mẹ người thừa kế của đế quốc. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả." Hồn bị Mẫn bắt lấy, lại như cũ mạnh miệng. Lần thứ nhất bị người bắt số ở, hồn hiện tại mới xem như cảm nhận được lúc trước bị hắn bắt lấy sau tra tấn mà chết địch nhân, tâm tình lại như thế nào xoắn xuýt cùng sợ hãi. Thật giống như hắn hiện tại, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là bị Mẫn bắt lấy về sau, hắn vẫn là kìm lòng không được ở trong lòng dâng lên một tia sợ hãi cảm giác, cái này khiến một mực tự cho mình siêu phàm hồn có chút nổi giận. Mọn chăm chú vô cùng nói, "Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi." Hồn thở dài một hơi, xem ra bội thu thần điện vẫn là rất để ý bệ sệ mẹ đế quốc thái độ, bọn hắn cũng sợ chọc giận bệ sệ mẹ đế quốc. "Ta sẽ đem ngươi giữ ở bên người, chờ điện hạ sau khi tỉnh lại, đem ngươi giao cho điện hạ xử trí." Mọn nhàn nhạt nói bổ sung. Hồn sững sờ, lập tức quát to lên, "Không, ngươi không thể giận này. Có trời mới biết cái kia nông thôn đến lãnh chúa sẽ làm sao đối đãi mình." Hắn có thể giải được bệ vệ mẹ đế quốc cường đại sao? Vạn nhất đầu hắn nóng đem mình giết đi làm sao bây giờ? Hồn tử đấy lòng không nguyện ý đối mặt Da Dam, đơn đấu thất bại, truy sát thất bại, hai lần nhằm vào người ta đều vô công mà trở lại, cái này khiến hồn xấu hổ khó nhịn. Ngươi là điện hạ tù binh, ta không có quyền xử trí ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu được nỗi khổ tâm riêng của ta. Mòn lúc nói lời này, kiên nghị gương mặt bên trên tràn đầy vẻ chăm chú, để hồn mười phần im lặng. Ta hiểu nỗi khổ tâm của ngươi, vậy ai đến lý giải ta hả? Cái này, mòn nếu không ngươi thả ta co như ta thiếu ngươi một cái mạng như thế nào? Hồn ôn một tia hy vọng mong manh, chờ đợi nhìn xem mòn. Mòn lắc đầu, vỗ tay phát ra tiếng ba. Hồn cảm giác có đồ vật gì chui vào trong cơ thể của mình, trong thân thể đột nhiên có một loại nặng nề cảm giác, cảm giác phản phất về tới lúc trước lần thứ nhất học tập võ kỹ tổ tác, ngây thơ lại nhỏ yếu. Ngươi đối ta làm cái gì? Hồn cảm giác thân thể của mình có thể động, nhưng hắn cũng rõ ràng cảm giác được, mình có thể nổi giữa không chúng tất cả đều là bởi vì mọi lực lượng, hồn cảm giác được đấu khí trong cơ thể thế mà hoàn toàn biến mất. Không có gì chỉ là một điểm nho nhỏ khống chế mà thôi, Hồn Vương Tử, ngươi bây giờ là Điện Hạ Tu Binh. Mòn đương nhiên nói, sau đó thân thể hướng trên mặt đất bay xuống, cũng không thấy mòn có động tác gì, Hồn đi theo hắn cùng một chỗ bay xuống, hai người sau khi hạ xuống, Hồn Tử chạy trốn, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào rời đi mòn chung quanh 3 mét. Nếu như ngươi không muốn bị ta phong bế ngũ giác, tốt nhất ngoan một điểm. Mòn lạnh lùng nguy hiểm nói, Hồn chỉ có thể ủ rũ cúi đầu đi theo mòn sau lưng, không nói nữa. Hiện tại Hồn Thể Nội không có chút nào đấu khí, nhỏ yếu tượng như một người bình thường, Hồn cúi đầu thấp xuống, giống như là yên đương mòn mang hồn đi đến rì đẹp bên người lúc rì đẹp vẫn là một bộ kinh ngạc biểu lộ hắn còn chưa từ hồn cường đại bên trong lấy lại tinh thần mòn liền đã chế phục hồn cùng thế hệ thứ hai cùng cùng thế hệ đệ nhất trinh lệnh lại có như thế đại tại rì đẹp trong mắt mòn đánh hồn tựa như là ba ba giáo huấn nhi tử nhẹ nhõm. khu khu trở lại chuyện chính mòn phát tay thần lực trong cơ thể phun trào một tầng thần lực màu vàng óng quang minh đem nằm thẳng trên đồng cỏ adam nâng lên tới đi thôi đại nhân thủ hạ còn tại đằng sau ta mang ngươi tới mòn thản nhiên nói rì đẹp ngơ ngác gật đầu tại mòn dạng này hung nhân trước mặt Diệt cảm giác áp lực tăng thêm. Trước mắt thực lực này cường đại người trẻ tuổi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ tiếp nhận H Thạch Trấn đội ngũ tiếp xuống sắp xếp hành trình. Đối với cái này, Diệt biểu thị không có ý nghĩa khác. Mòn nếu là chịu lưu tại H Thạch Trấn trong đội ngũ, không thể nghi ngờ có thể bảo chứng H Thạch Trấn mọi người an toàn. Mòn nhẹ nhàng phất phất tay, hắn mang theo ba cái không cách nào lơ lửng nhân hóa làm một đoàn lưu quang hướng về H Thạch Trấn đội ngũ vị trí mà đi. Chỉ chốc lát sau, ba người một tù binh liền về tới đội xe sở tại địa. H Thạch Trấn đám người nhìn thấy mòn bọn người từ trên trời giáng xuống nhất là bọn hắn lo lắng lãnh chúa đại nhân cũng ở trong đó mọi người không khỏi hoan hô lên hắc thạch chấn người bình thường sớm đã từ lưu lại kỵ sĩ đoàn bên trong hiểu được đến những người này là đến đây bảo hộ lãnh chúa đại nhân bọn hắn là lãnh chúa đại nhân người bây giờ kỵ sĩ đoàn lĩnh đội kỵ sĩ đem đại nhân an toàn mang trở về hắc thạch chấn nhân dân tự nhiên là nhảy cẫng hoan hô buổi tối hôm nay hắc thạch chấn lĩnh dân nhóm kinh lịch coi là trầm đồng chập trùng từ nguyên bản phong phú thiên anh đô thành kiếm tiền sinh hoạt đến không hiểu thấu bị người đuổi giết một lần lâm vào tuyệt vọng lại đến kỵ sĩ đoàn cứu binh xuất hiện Trên đường đi lòng của mọi người tình có thể nói là cùng làm qua núi xe. Trong số ba nữ an nhạc nhìn thấy Adam bị mòn an toàn mang trở về cũng là thở dài một hơi. An nhạc biết rõ mòn thực lực thâm bất khả chắc, nàng cũng hướng bên người hai nữ giới thiệu sơ lược một chút mòn cùng dưới trướng hắn kỵ sĩ đoàn. Tam nữ mặc dù rất lo lắng Adam ăn nguy, rất muốn tiến lên nhìn xem Adam, nhưng là mòn nhìn có chút bất cận nhân tình. Mòn đem Adam một tấc cũng không rời mang theo bên người Kim hoàng sắc thần quang giống như là một đoàn vỏ trứng gà giống như đem Adam bảo hộ địa lao lao lơ lửng tại mòn bên người mọn không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận Adam, bao quát đệ đệ của hắn mông nghị, mông nghị nghĩ nhìn kỹ một chút thần chi tử điện hạ bộ dạng dài ngắn thế nào, đều bị bọn cho quát lớn trở về. Bất cận nhân tình như thế biểu hiện có thực lực cường đại làm vật làm nền, đám người lúc này đều có chút như ve sầu sợ mùa đông, không ít hấp thạch chấn dân chúng bình thường đều ở trong lòng nói thầm, cái thằng này nhìn so Alan tướng quân còn muốn cứng nhắc a. Kỳ thật bọn bản tính không phải như vậy, chỉ là tối nay hành động cứu viện với hắn mà nói cũng là một cái tràn ngập nhịp tim quá trình, kém một chút liền không kịp, nếu là bọn trợ giúp chế như vậy một chút, Adam sớm đã bị hồn giết chết. Lúc này điện hạ tại bên cạnh mình, mọn lại không dám phất lờ, nếu là điện hạ ở bên cạnh hắn xảy ra sự tình, đừng nói bội thu trên thần điện hạ tín đồ sẽ không tha thứ hắn, liền ngay cả chính hắn cũng sẽ không tha thứ mình. Mọn quyết định tại điện hạ tỉnh lại trước đó, tự mình một ngày 24 giờ nghiêm mật chăm sóc, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Adam điện hạ. Điện hạ hôn mê trước đó, có cái gì phân phó cho người sao? Mọn đối dưới lý đã hỏi, mông nghị bị ca ca quát lớn qua một bên, chỉ có thể ủ vũ túi đầu mang theo kỵ sĩ đoàn người trợ giúp hắc thạch trấn đội xe chỉnh đốn. Di Đẹt tại mõn trước mặt cũng không dám biểu hiện ra hắn tinh linh vương tử tính tình, Di Đẹt thành thành thật thật hồi đáp, đại nhân trước khi hôn mê đã phân phó, để chúng ta mang theo những người khác về Hát Thạch Chấn. Hát Thạch Chấn, mõn nghi ngờ nói, hắn cũng không có nghe qua nơi này. Di Đẹt gật đầu nói, đúng vậy, Hát Thạch Chấn là đại nhân lãnh địa. Mõn cười cười, nghĩ không ra nhà mình điện hạ còn có một khối lãnh địa, vậy thì tốt, chúng ta đi lấy trở về xe ngựa, sau đó về Hát Thạch Chấn. Cầm lại xe ngựa, thế nhưng là bốn con mã đã nghiêm trọng gãy xương, không có ngựa kéo xe, xe ngựa tương đương với phí đi à? Duy Đật lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng không có mở miệng hỏi tham, hắn nghĩ mọn hẳn là có tính toán của mình. Mọn, đại nhân, chúng ta bây giờ đi lấy xe ngựa sao? Ta sợ hậu phương còn có truy binh, bọn hắn còn có 3000 tên cấp năm thực lực cấm vệ quân. Duy trần trờ mở miệng nói, hắn cảm thấy trực tiếp xưng hô mọn tên đầy đủ có chút không ổn, dứt khoát tăng thêm một người lớn. Duy Đật còn không biết 3000 cấm vệ quân đã tại người lồn người một kích cuối cùng dưới, bị tạc toàn quân bị diệt. Mọn cười cười nói, không có gì đáng ngại, chỉ là 3000 người mà tôi, ta còn không để vào mắt. Nhớ ngày đó, Mòn đơn thương độc mã vây quét một cái tà ác trận doanh công quốc lúc, hơn vạn binh mã đều bị một mình hắn giết sạch sành sanh. Gì đẹp là không cách nào tưởng tượng, mòn dạng này một cái ôn tồn lễ độ nam tử, trên tay đến tột cùng lây dính nhiều ít đầu sinh vật tà ác tính mệnh. Quả nhiên, mòn mang theo đã chỉnh đốn tốt đám người đường cũ trở về, thi triển thần thuật chữa trị xong bốn con gãy xương ngựa, sau đó đem Adam cất đặt trong xe ngựa, đặc phê tam nữ tiến vào xe ngựa chiếu cố Adam. Đúng vậy, người không nhìn lầm, là đặc phê. Hiện tại mòn đã cường thế tiếp quản hất thạch chấn hết thể sự vụ, cũng may tất cả mọi người không phản đối. Dù sao bọn cứu viện đại nhân sự tình tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, bất kể nói thế nào. Mọn kỵ sĩ đều là người một nhà. Tiếp quản liền tiếp quản đi. Di Đệt ngược lại là thở dài một hơi, cảm giác tháo xuống trên bờ vai gánh nặng. Tam nữ cũng thở dài một hơi, mọn cho người áp lực quá lớn, bất quá may mắn mọn cũng không phải không nói lý người, cuối cùng đem Adam còn đưa các nàng. Chương 318: Người sống sót, Colin. Hắc Thạch chấn đội ngũ lấy được xe ngựa sau tiếp tục bắt đầu hành trình, lần này bọn hắn đi tương đối chậm, dù sao có một đội thực lực cường đại kỵ sĩ đoàn theo bên người bảo hộ lấy ngoài ra còn có cường đại cùng thế hệ đệ nhất nhân mòn tại trong đội xe hệ số an toàn rất cao lúc này trải qua dư lý đẹp sau khi giải thích hắc thạch chấn đám người hiểu rõ đến mòn cùng với giới chướng kỵ sĩ đoàn thực lực mạnh đến mức nào mọi người trong lòng tràn đầy đều là cảm giác an toàn đích đúng rồi mòn đại nhân trước đó chúng ta có một vị chiến sĩ dẫn đội vì đại nhân đoạn hậu ngài có thể phái người đi xem hắn một chút tình huống địa điểm ngay tại thiên Anh đô thành cửa thành đông chỗ dữ liệu đối mòn khách khí hỏi trong miệng hắn nói chiến sĩ chính là cỏ lìn mặc dù dữ liệu đẹp trong lòng biết Có Lǐn đoạn hậu ngăn cản 3000 cấm vệ quân cùng hồn bọn người, hy vọng sinh tồn rất xa vời. Mà lại về sau, hồn đã đuổi kịp đội xe, suýt nữa giết chết Adam cùng mình, điều này nói rõ có Lǐn tình huống hiện tại giữ nhiều lại ít. Nhưng Dĩ Đẹp trong lòng vẫn là ôm lấy một chút hy vọng, dù sao mọi người tại Thiên Anh đô thành cùng một chỗ vượt qua nhiều như vậy thời gian, Dĩ Đẹp đã sớm đem Có Lǐn coi như bằng hữu. Hiện tại đám người có món bảo hộ, an toàn của mình đã không có vấn đề, Dĩ Đẹp tự nhiên muốn biết Có Lǐn tình huống hiện tại đến tuột cùng như thế nào. Vị này chiến sĩ là Adam đại nhân tiếp thân thị vệ. Hy vọng Mòn đại nhân có thể giúp một tay phái người đi thăm dò nhìn một chút hắn tin tức, mặc kệ sống hay chết, chờ Adam đại nhân tỉnh lại, chúng ta cuối cùng là có một cái công đạo." Duy Đẹt nói bổ sung, trong lời nói đối Mòn tràn đầy tôn kính. "Không tôn kính không được a." Hiện tại toàn đội xe liền chỉ vào Mòn cùng dưới trướng hắn kỵ sĩ đoàn bảo hộ, mặc dù nói Mòn là bội thu người của thần điện, nhưng Duy Lý cũng không rõ ràng Mòn cùng Adam đến tụt cùng là quan hệ như thế nào, hắn chỉ có thể khẩu khí khách khí một chút, không muốn bởi vì những nảy chi tiết nhỏ đem Mọn cho tức giận bỏ đi. Mọn nghe vậy, cười nói, "Ngươi không cần khách khí như thế." gọi ta mọn là được rồi, điện hạ tiếp thân thị vệ đúng không? Mông nghị, ngươi mang mấy người đi xem một chút. Mọn thản nhiên nói, không có chút nào cân nhắc đến Thiên Anh đô thành khả năng tồn tại nguy hiểm nhân tố. Tại bọn xem ra, bọn hắn bọn người là nửa đường gia nhập chiến trường cứu Adam, Thiên Anh đô thành người là không thể nào biết bọn hắn. Mông nghị dẫn đội tiến đến tìm hiểu tin tức, chỉ cần chính hắn không vờ nỡ ngẩn, liền không khả năng sẽ tồn tại nguy hiểm. Vâng, ca ca. Mông nghị nghiêm túc nói, bọn cao mày nói, đã nói với ngươi như thế nào? ở bên ngoài lịch luyện thời điểm không cho phép gọi ta là ca ca thân là thần điện chiến sĩ, thế mà điểm ấy quy củ đều không tuân thủ. Mông nghị mặt toát mồ hôi nói, được rồi, ca ca, ta lần sau sẽ không. Mòn che chắn, có chút bất đắc dĩ, hắt thạch chấn người tò mò nhìn cái này một đôi huynh đệ, mà kỵ sĩ đoàn người thì là nhìn không chớp mắt, bọn hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Kỵ sĩ trẻ tuổi mông nghị từ kỵ sĩ đoàn bên trong lấy ra mấy người, sau đó quay đầu chuyển hướng, hướng lên trời anh đô thành phương hướng dẫn đội tiến lên. nửa đường dì đẹp phái ra một gã tinh linh du hiệp dẫn đường, đồng thời cáo chi hắt thạch chấn vị trí, dì đẹp sợ bọn họ tìm không thấy có lỉnh cũng không biết trở về đường. "Ka ka, ta đi a." Mông Nghị Hô mọn im lặng gật gật đầu, "Trên đường cẩn thận." Thiên Anh Đô thành cửa thành đông chỗ, sắc trời đã sáng rõ, nhưng là Thiên Anh Đô thành vẫn như cũ một mảnh tiêu điều, người lùn mọi người đưa tới bạo tạc hủy dòng dã một nửa Thiên Anh Đô thành, đại hỏa cũng đốt đi một đêm. Thiên Anh Công Quốc Đô thành từ cửa thành đông chỗ bắt đầu, một nửa thành thị bị đại hỏa đốt thành một vùng phế tích, liên thành trên tường đều là đen nhánh liệt hỏa thiêu đốt sau dấu vết lưu lại. Các binh sĩ cùng bình dân nhóm cũng cứu hỏa cứu được cả đêm toàn bộ thiên anh đô thành đều đắm chìm trong một cỗ chiến hậu sợ hãi cảm xúc bên trong lão quốc vương cũng lửa giận ngất trời chuyện tối ngày hôm qua không có gì bất ngờ xảy ra cuối cùng là phải bị đưa vào mỏ gì nô đại sự ký bên trong dù sao hắc thạch chấn lấy không đủ 100 người binh lực tiêu diệt trọn vẹn hơn 3.000 người truy kích binh chẳng chiến dịch này có thể sương kỳ tích song vương binh sĩ thực lực kỳ thật không kém bao nhiêu nhưng kết cục lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người có thể nói thiên anh đô thành hy sinh tự thân quốc gia vinh dự thành cự hắc thạch chấn tiêu đặc biệt người lùn người quá khởi có thể đoán trước đến Mấy ngày về sau mỏ dị nổ đại lục sẽ lưu truyền người lùn người quật khởi lời đồn, không, hẳn là sự thật. Bao quát hắc thạch chấn trường thương màu trắng binh quân đoàn cũng sẽ trở thành mỏ dị nổ các đại học viện cùng đế quốc Trô phân tích binh chủng. Đến tột cùng là dạng gì luyện binh phương pháp có thể huấn luyện được như thế cường hãn đồng thời không sợ sinh tử binh chủng. Sau trận chiến này, đây là mỏ dị nổ đại lục tất cả thế lực vấn đề quan tâm nhất, mặc dù lần này Thiên Anh truy kích chiến bên trong tồn tại rất nhiều trùng hợp nhân tố, tỉ như địa hình vấn đề, người lùn người bạo một kích cuối cùng vấn đề các loại, nhưng chiến tranh ra môn từ đầu đến cuối nhìn là kết quả cuối cùng. Hắc Thạch trấn là bên thắng, Thiên Anh công quốc là thua nhà. Đây là không thể nghi ngờ. Vô số Mọ Dì nô đại lục thế lực đều tại hiếu kỳ, dạng này chiến dịch phải chăng có thể phục chế. Bọn hắn không ngừng tìm kiếm lấy liên quan tới Hắc Thạch trấn hết thảy tin tức. Thân là cuộc chiến tranh này duy nhất bên thua, Thiên Anh công quốc lão quốc vương, trắng đêm chưa ngủ. Tại bệ xế mẹ đế quốc vương tử hồn lung tung chỉ huy phía dưới, Thiên Anh tổn thất 3000 tinh nhuệ cấm vệ quân không nói, còn tại Mọ Dì nô đại lục các thế lực lớn trước mặt vứt sạch mặt mo. Mấu chốt nhất là, duy nhất công quốc người thừa kế thế mà cũng chết tại trận này nguyên bản chắc thắng truy kích chiến bên trong cái này khiến Lão quốc vương làm sao không thương tâm gần chết cho tới bây giờ thường Đông về sau Thiên Anh đô thành quân dân vẫn như cũ có thể cảm nhận được Lão quốc vương phẫn nộ trong hoàng cung không ngừng truyền ra mệnh lệnh mới hủy bỏ lấy quân vụ đại thần vì cái gì đối tên tướng lãnh quân đội chức vị đồng thời hướng bệ sệ mẹ mẫu quốc đưa ra đền bù yêu cầu đồng thời sau đó quét dọn chiến trường lúc đem hắc thạch chấn phương diện binh sĩ thể lực đều treo ngóp ở cửa thành Đông trên đầu thành cho hà giận những này không gián đoạn mệnh lệnh không một không cho thấy Lão quốc vương trong lòng đến tột cùng đến cỡ nào phẫn nộ bởi vì trong vòng một đêm, thiên anh công quốc lại thành mỏ dì nổ đại lục trò cười, cửa thành đông chỗ có sĩ quan người chỉ huy các binh sĩ đem hất thạch trưởng chấn thương binh thi thể treo ở đầu tường, đồng thời phân phó binh sĩ đem thi thể của người mình thu liêm tốt. bất quá bạo tạc phá hủy phần lớn thi thể, mặc kệ là thiên anh công quốc binh sĩ vẫn là hất thạch chấn trưởng thương binh, lưu lại hoàn chỉnh thi thể cũng không nhiều. a tại sao không có hiện hất thạch chấn tướng lĩnh thi thể? không phải nói hất thạch chấn có một người dẫn đội đoạn hậu sao? chẳng lẽ lại thi thể của hắn cũng bị nổ nát rồi? thiên anh sĩ quan nghi hoặc. Đập đi đập đi miệng sau dứt khoát không đi suy nghĩ cái vấn đề này. Đối với tối hôm nay chiến tranh, Thiên Anh may mắn còn sống sót cơ tầng sĩ quan nhóm cũng biểu thị chấn kinh cùng nghi hoặc, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, hắc thạch chấn lương tựa theo không đến 100 người liền có thể giết sạch 3000 người cấm vệ quân, đồng thời cái này 3000 quân đội vẫn là có 2 tên chiến sĩ cấp 9 cùng một gã chiến sĩ cấp 8 dẫn đội. Chiến lực tương đương với trên vạn người thông thường quân. Thế mà trong vòng một đêm cứ như vậy hết rồi. Chiến sĩ cấp 8 chết tử. Hồn cùng ăn mạn truy kích địch nhân trắng đêm chưa về, mà tạo thành đây hết thảy thủ phạm là hắc thạch chấn vẹn vẹn không đến 100 người quân đội. Trật trật, thật sự là mắc cỡ chết người. Sĩ quan trong lòng âm thầm gật đầu. Khoảng cách cửa thành đông cách đó không xa địa phương, một đạo dòng suối vốn lượn hướng về lãng quên chi xâm phương hướng chảy xuôi. Đây là thiên anh công quốc phụ cận một dòng suối nhỏ. Bất quá nơi này chỗ vắng vẻ, mà lại nguồn nước thưa thớt, có rất ít người xuất hiện ở đây lấy nước, cho nên nơi này cũng miễn cưỡng coi là vết chân hiếm thấy. Bất quá lúc này có một gã nhân loại nam tử một mình tại bên dòng suối nhỏ hình đầu, hắn chợt vứt cất bước, hướng về lãng quên chi xâm phương hướng tiến lên. Người này chính là Cõi Lĩnh bị hồn một kích cuối cùng đánh bại về sau, bởi vì thể nội thần lực thuộc tính tương đối đặc thù, lâm vào cùng Adam trước khi hôn mê đồng dạng trạng thái, chiều sâu hôn mê trạng thái chất giả, khôi phục tự thân thương thế. tại người lùn người kích bạo tạc không lâu sau, có lìn liền bị bạo tạc sinh ra sóng xung kích cũng xung tỉnh, cũng may người lùn người bạo tạc năng lượng là có ý thức hướng lên trời anh đô thành bên trong mà đi, đồng thời có lìn khoảng cách chiến trường khá xa, mới tại bạo tạc bên trong may mắn còn sống sót. có thể nói, nếu như không phải là bởi vì giờ y ạ dòng họ kỹ năng kích đội thu nữ thần thần lực, đem Adam thể nội thần lực quá độ một bộ phận đến có lìn thể nội. Có lìn là tuyệt đối không, có chút nào sinh tồn khả năng. Đồng thời, cũng muốn cảm tạ hồn cùng án mạn hai cái này tự tin người, mảy may đều không kiểm tra một chút ngã xuống sau có lìn chết hay không đâu, cũng không có bổ đao ý tứ. Dương hồn cảm giác được có lìn thể nội đã không có sinh cơ tồn tại lúc, hai người liền mau đổi theo kích đá đam mà đi. Khô khụ, sự thật nói rõ, bất kể là kiếp trước vẫn là tại Mỏ Jinô đại lục, làm ra tự tin quay đầu loại chuyện như vậy người, trên cơ bản đều là hố cha hàng. Có lìn một mình hành tẩu tại bên dòng suối nhỏ, hắn tình trạng nhìn rất tồi tệ. Có lìn không người? Trường thương chống đỡ thân thể, trật vật tiến lên, một bước một ho ra máu. Mặc dù có liền từ phía trên anh đô thành trên chiến trường nhặt về một cái mạng, nhưng có liền lúc này trong thân thể đầy dây thương di, ngũ tạng đều tổn hại, nội tạng của hắn một mực tại suốt rất nhiều, hắn toàn dựa vào thể nội lưu lại thần lực tại treo một hơi. Về phần đấu khí trong cơ thể năng lượng, sớm đã khô cạn. Không được, ta phải kiên trì, ta muốn cùng đại nhân tụ hợp. Không biết hồn bọn hắn có hay không đổi kịp đại nhân bọn hắn. Có lẩm bẩm nói, lồng ngực áo giáp màu trắng bên trên tràn đầy hắn ho ra máu tươi. Có Lิ่น nhìn trời anh đô thành nội bộ tương đối quen thuộc, nhưng là đối ngoài thành địa hình lại không phải rõ ràng như vậy. Hắn chỉ biết là đầu này dòng suối thuận hướng về phía trước chính là Lãng quên chi sâm, hắn từ trên chiến trường thoát đi về sau, trước tiên tìm đến con sông này, chỉ có đi Lãng quên chi sâm mới có thể có tỷ lệ tìm tới Adam. Đột nhiên, một cú cực độ mê mội cảm giác nôn mửa hướng có Lิ่น vọt tới, để hắn chân đứng không vững. Đáng chết. Máu ho khan nhiều lắm, thân thể trạng thái quá tệ. Nguyên bản Có Lิ่น hành tẩu liền đã rất khó khăn, lúc này thân thể tại cực độ thiếu máu tình huống dưới, ngất cảm giác từng cơn sóng liên tiếp đánh tới để cước bộ của hắn càng thêm lảo đảo. Bình. Một cỗ hắc ám che mất có lìn hai mắt, hắn vô lực ngã sấp xuống tại màu xanh biếc trên đồng cỏ, màu xanh biếc có cây mùi thơm ngát hôn tại bùn đất hương vị một mạch tử sông vào có lìn miệng mùi ở giữa. Hôn mê trước đó, có lìn mơ hồ nghe được một cái tiểu cô nương thanh âm. A, ca ca ngươi nhìn, nơi đó có người ngã xuống. Chương 319, nói lời ác độc. A, thật là nhiều máu. Ca ca, hắn thụ thương. Ca ca, ngươi nhanh người mau cứu hắn đi. Nữ hải tử nói khẽ. Theo nữ hải tử tiếng nói rơi xuống một cái hơi có vẻ non nớt nam hải thanh âm vang lên, quảng ra, đưa hắn lên. được rồi, thiếu gia. gián mua lại thanh âm cung kính vang lên. đây là coi lìn trước khi hôn mê, cuối cùng nghe được đối thoại. sau đó bóng tối vô tận đem hắn bao phủ. cửa thành đông chỗ, mông nghị mang theo mấy tên kỵ sĩ tới gần, bọn hắn trước tiên phát hiện trên tường thành treo thi thể. hắc, các ngươi là làm cái gì? dưới tường thành thiên anh công quốc sĩ quan hướng phía mông nghị bọn người quát hỏi. các binh sĩ nghe vậy cảnh giác giơ lên trong tay vũ khí. mông nghị mấy người người khoác áo giáp, cầm trong tay trường kiếm nhóm vũ khí bọn hắn võ trang đầy đủ cách ăn mặc để vừa mới trải qua một trận chiến tranh thiên anh các chiến sĩ thần kinh lập tức kéo căng vị tướng quân này chúng ta là lễ mỹ xạ đế quốc đội thu thần điện thần điện kỵ sĩ mông nghị cất cao giọng nói chỉ chỉ trước ngực trên khải giáp huy trường ra hiệu nhóm người mình không phải địch nhân mông nghị mang theo mấy tên kỵ sĩ tại khoảng cách tường thành 10 mét vị trí dừng lại bất động để tránh quá mức tới gần khiến cái này binh sĩ sinh ra hiểu lầm sĩ quan nghe được mông nghị về sau nương thần nhìn về phía mông nghị bọn người trước ngực tiêu ký cũng may sĩ quan có chút kiến thức nhận ra đội thu thần điện tiêu ký Sĩ quan nhìn mông nghị bọn người là Khí Vũ hiên Ngang, quan minh lẫm liệt bộ dáng, nhìn cũng không giống là giả trang. Sĩ quan lễ tiết tính hành lễ một cái nói, "Nguyên lai like là bội thu thần điện các kỵ sĩ, không biết các ngươi ngày nữa anh công quốc có chuyện gì?" Mông nghị cười cười, đi vào mấy bước nói, "Cũng không có chuyện gì, giáo hoàng bệ hạ phân phó chúng ta một chút tiểu nhiệm vụ, nội dung cụ thể xin thứ cho ta không tiện lộ ra." Sĩ quan mỉm cười ra hiệu bên người các binh sĩ bỏ vũ khí xuống, bội thu thần điện cùng lễ Mỹ xạ đế quốc đều là thực lực cường đại thế lực, Thiên Anh công quốc cùng bọn hắn là còn lâu mới có thể lãnh động, đối với mông nghị bọn người sĩ quan ôm cẩn thận tâm tính đối lãi. Lúc này là thiên anh chiến hậu thời kỳ nhạy cảm, lão quốc vương khẳng định không nguyện ý nhìn thấy phương diện ngoại giao lại có một chút tranh chấp sự kiện xuất hiện. Sĩ quan ở trong lòng nghĩ như vậy. Ngay tại sĩ quan đang chuẩn bị mở miệng trả lời lúc, trong cửa thành đi ra một gã giáo sĩ, cười lạnh nói: các vị tôn kính kỵ sĩ, nơi này là chiến tranh thần điện tín ngưỡng quốc, giống như không phải là các ngươi hẳn là tới địa phương a? Mông nghị bọn người nhìn về phía người đến, một đám trường bào màu đen ăn mặc giáo sĩ từ cửa thành đông bên trong đi ra, cầm đầu một vị áo bào đen lão giả chính hướng phía bọn hắn cười lạnh không thôi. Vị này là. Mông nghị nghi ngờ hướng phía sĩ quan hỏi, sĩ quan cười cười xấu hổ, giới thiệu nói, vị này là chiến tranh thần điện Lưu Xỉn chủ giáo. Sĩ quan trong lòng có chút oán trách Lưu Xỉn chủ giáo, những kỵ sĩ này nói là vì nhiệm vụ đến đây, người ta cũng không có ý định ngày nữa anh công quốc tản tín ngưỡng, làm sao Lưu Xỉn chủ giáo nói chuyện cùng ăn thuốc súng giống như? Lưu Xỉn chủ giáo, ngài tốt, chúng ta là đội thu thần điện kỵ sĩ, hôm nay đến đây là vì hoàn thành giáo hoàng bệ hạ phân phó nhiệm vụ, xin ngài còn không nên hiểu lầm. Mông nghị ngữ khí bất kháng bất tin nói, hắn xem ở Lưu Xỉn tuổi đã cao phân thượng tha thứ lúc trước hắn nói năng lô mãng đưa cho hắn cơ bản nhất tôn trọng lư xin cười lệnh không có chút nào cùng mông nghị khách khí dự định người trẻ tuổi người vượt biên giới căn cứ công nước không có trải qua chiến tranh thần điện cho phép các ngươi là không thể bước vào thiên anh công quốc bên trong mông nghị tao mày nói lư xin chủ giáo chúng ta không có tản tín ngưỡng dự định chúng ta thật là vì nhiệm vụ đến đây nếu như ngươi nhất định phải nói vi phạm ta nhớ được năm ngoái chiến tranh thần điện đã từng phái người tiến đến lễ mỹ xạ đế quốc chấp hành nhiệm vụ chúng ta bội thu thần điện cũng chưa ngăn cản a mông nghị đưa ra năm ngoái sự tình Là, là ám chỉ lưu sỉn. Ngươi nhìn một cái, các ngươi chiến tranh thần điện phá người đi chúng ta địa bàn thời điểm, chúng ta cũng không có ngăn cản a. Làm sao đến chúng ta lúc thi hành nhiệm vụ, các ngươi cứ như vậy không nể mặt mũi. Còn nữa nói, tại a đam sự tình phát sinh trước đó, chiến tranh thần điện cùng đội thu thần điện quan hệ một mực rất bình ổn. Mặc dù không tính là hữu hảo, nhưng song phương cũng chưa từng phát sinh qua ma sát. Nếu như đối phương ở địa bàn của mình có nhiệm vụ cần chấp hành, phần lớn cũng là chấp nhận ngay lúc đó hành động, sẽ không tiến hành ngăn cản. Mặc dù công ước bên trên minh xác biểu lộ. Dị giáo nhân viên không cho phép tại chưa nơi đó thần điện cho phép tình huống dưới, tiến vào tín ngưỡng điện. Người vi phạm nhưng tiến hành khu trục, sinh tử chớ luận. Nhưng dưới tình huống bình thường, đại đa số thần điện đều sẽ ngầm đồng ý cái khác giáo hội tại nó đất trên bản tiến hành một chút cần thiết nhiệm vụ hoạt động, dù sao mọ gì nổ mặc dù như thế lớn, nhưng thần điện thế lực cũng không ít, muốn mọi người thật dựa theo quy định chết điều lệ tới làm việc, nhiệm vụ gì đều không đi chấp hành, kia mọi người cũng đừng đi tìm kiếm cái gì phát triển. Cho nên nói, ngoại trừ một chút trận doanh đối địch, thần minh đối địch thần điện, dưới tình huống bình thường ngầm đồng ý cái khác thần điện tại nó thế lực phạm vi bên trong chấp hành nhiệm vụ, đây là mỏ gì nô đại lục ở bên trên quy tắc ngầm. Hôm nay Lư xin bất cận nhân tình như thế, không có kỵ chút nào ngày xưa chiến tranh người của thần điện tại lễ Mỹ xạ đế quốc lúc thi hành nhiệm vụ, gọi thu thần điện cho tôn trọng của bọn hắn. Lúc này không giống ngày xưa. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là theo quy củ đến làm việc tương đối ổn thỏa. Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi sớm làm rời đi, không cần chờ chúng ta bắt đầu khu trục các ngươi thời điểm, mới biết được chiến tranh thần điện là cường đại cỡ nào. Ta rất tình nguyện dùng một chút đặc biệt phương thức nói cho ngươi, người trẻ tuổi hẳn là tuân thủ quy củ. Lư Sĩ âm trầm nói, trong mắt lóe ra không có hảo ý quan mang. Lư Sĩ bên người mấy tên áo bào đen giáo sĩ cũng đều không có hảo ý nhìn xem ngông nghị bọn người, một bên sĩ quan cùng các binh sĩ thì là hai mặt nhìn nhau, có chút không biết làm sao. Đại nhân, vạn nhất đánh nhau, chúng ta giúp ai? Có binh sĩ nhỏ giọng lại mê mang hướng về sĩ quan hỏi. Đừng hỏi ta, Lao tử cũng không biết. Sĩ quan giận dữ đạo, đây coi như là chuyện gì xảy ra nha, ngày xưa Lư Sĩ chủ giáo thật hòa khí một người, làm sao nhìn thấy bộ thu người của thần điện liền cùng gặp được giống như cũ nhân. Hắn cái này đuổi đi bộ thu người của thần điện, có suy nghĩ hay không hôm khác Anh Công Quốc cảm thụ. Phải biết lễ mỹ xạ đế quốc người đều là bộ thu nữ thần tín đồ a, người ta là đường đường chính chính thần quyền đế quốc. Bây giờ nhân huynh chiến tranh thần điện đối đi những kỵ sĩ này, các ngươi chiến tranh thần điện là không sợ, bởi vì các ngươi phía sau có mẹ cệ mẹ đế quốc chỗ dựa. Thế nhưng là Thiên Anh Công Quốc lấy cái gì tới tội lễ mỹ xạ đế quốc người? Chúng ta không có cái này lực lượng a. Kỳ thật lư Xìn biết tản mạn tiến đến truy sát Giá Đam thời điểm, trong lòng liền đã hiểu rõ, nương tựa theo hất thạch trận đám người thực lực là tuyệt đối không có cách nào tại hai cái cấp 9 cao thủ truy sát hạ bảo trụ Adam, mà Adam vừa chết, nương tựa theo bội thu thần điện thủ đoạn tất nhiên cũng có thể tra được là chiến tranh thần điện gây nên. Đến lúc đó, chiến tranh thần điện cùng bội thu thần điện tất nhiên như nước với lửa, trở thành thế lực đối địch. Cho nên lưu Sinh lúc này mới sẽ biểu hiện bất cận nhân tình như thế, nhìn thấy mông nghị bọn người liền cũng thấy được tiểu nhân. Đã chiến tranh thần điện cùng bội thu thần điện nhất định trở thành thế lực đối địch, sao không thửa sớm ra tay? Phải biết, khu trục hoặc đánh giết thế lực đối địch thành viên, thế nhưng là có công văn khen thưởng. Lưu Xín năm nay đã có hơn 50 tuổi, còn lại thời gian đã không nhiều lắm. Nhưng là nếu như Lưu Xín có thể tại cái này ngắn ngủi sinh mệnh thời gian bên trong góp nhặt đầy đủ công ơn, hắn liền có thể nương tựa theo những này công ơn, tại chiến tranh thần điện đổi lấy duyên thọ linh vật. Dù sao trường thọ là mỗi một người lý tưởng, hoặc là nói là tham lam. Ngươi, chúng ta đi. Mông Nghị hô hấp dừng lại, có chút phẫn nộ nhìn xem Lưu Xín. Mông Nghị hung hăng vẫy tay cánh tay, dự định mang theo sau lưng mấy tên kỵ sĩ rời đi. Mông Nghị gặp qua qua sông đoạt cầu, nhưng là chưa thấy qua như thế không có thấy xa người. Hôm nay Lư xin đối bọn hắn lời nói hết thảy, hắn khẳng định là muốn lên báo đến Bội Thu Thần Điện, quan hệ của Song Phương khẳng định sẽ xuống tới điểm đóng băng. Hôm nay chúng ta không thể ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ, ngày khác người đến của các ngươi lễ mị xã Đế quốc cũng đừng hòng đạt được lễ đái. Tại Mông Nghị xem ra cái này Lư xin chủ giáo đầu là bị lừa đá, hôm nay Lư xin không hiểu thấu đối bọn hắn nói lời ác độc, không thể nghi ngờ là tại bị mất hai cái Thần Điện quan hệ trong đó. Chương 320, các kỵ sĩ, rút kiếm, thật sự là gặp ủy, hảo hảo thế nào lại gặp như thế một cái không có đầu hốc nhân viên thần trước. Mông Nghị quay người mang theo các kỵ sĩ đi trở về, trong lòng tức giận bất bình giống giận. Bên trong văn lưới đích đích đây đều là chuyện gì mà? Lưu xin ngươi chờ đó cho ta nhìn, về sau nếu là ngươi chiến tranh người của thần điện có thể đi vào lễ mị xá đế quốc, ta Mông Nghị liền theo họ ngươi. Mông Nghị ở trong lòng âm thầm thể, đại kiếm trong tay bởi vì phẫn nộ, bóp rất căng. Nói cho cùng, Mông Nghị vẫn là một cái tuổi nhỏ hài tử, ở kiếp trước trong xã hội, 16, 17 tuổi còn vị thành niên, chính là sao động dễ giận niên kỷ. Nhất là người ta võ, thể nội tinh khí thần xung tốc, cảm xúc so với người bình thường càng thêm dữ dằn. Mông Nghị có thể ngăn chặn tính tình của mình, không có ngay tại chỗ làm, đã coi là giáo dưỡng không tệ. Dù sao trước khi đến, mọn nhiều lần cùng hắn cường điệu, lúc này đám người ra tìm kiếm thần chi tử, mặc dù nhiệm vụ khẩn cấp, nhưng gặp chuyện cũng không thể xúc động. Bọn hắn những người này đại biểu thế nhưng là bội thu thần điện mật mũi, làm Việc nói chuyện mọi thứ đều đại biểu cho bội thu thần điện hình tượng. Mông Nghị, trở về làm như thế nào cùng đại nhân bàn giao? Có một gã kỵ sĩ nhỏ giọng hỏi, mọn phái bọn hắn đến đây tìm hiểu có liền tin tức, bọn hắn lại ngay cả cửa thành cũng không vào đi. Mông Nghị phiền não trong lòng, thấp giọng quát, đừng hỏi ta ta cũng không biết, lão nhân này cầm công ước ép ta, ta có thể làm sao? chẳng lẽ lại ta còn có thể rút kiếm chặt hắn sao? ta nếu ngươi không đi chính là trái với công ước, nếu là bội thu thần điện kỵ sĩ trước mặt mọi người trái với công ước sự tình bị rụ ra đi, đừng mông nghị mình, liền ngay cả hắn ca ca mòn đều phải bị liên lụy. công ước là đối nhân viên thần chức nhất có trói buộc lực quy tắc điều ước, mặc dù không nói mỗi người đều có thể hoàn bị theo công ước chấp hành, nhưng đồng dạng tại trước mặt mọi người cũng không người dám trước mặt mọi người trái với công ước nội dung, chí ít hiện tại là như thế. tỉnh táo, tỉnh táo tỉnh táo. Mông Nghị ở trong lòng liều mạng kiềm chế mình vẫn nộ cảm xúc. Ai nha, ta thật muốn chém người a. Không được không được. Trừ phi hắn động thủ trước, ta không thể trái với cấp ước, ta hiện tại là đại biểu cho bội thu thần điện. Không thể lỗ mãng. Mặc dù mông Nghị tập võ Thiên Phú không tồi, nhưng đến cùng là cái vị thành niên hài tử, một chút trong thế tục điều khoản, với hắn mà nói lực uy hiếp vẫn là rất lớn. So ra mà nói, Lư xin liền tương đối âm hiểm, chỉ cần có thể cầm tới công vân, quản ngươi là thần thánh phương nào, giết không tha. Lư Sĩn gặp Ngum Nghị không có chút nào phòng bị tâm dẫn đội quay đầu. Đem phía sau đường hoàng bại lộ tại dưới con mắt của hắn, Lư Sỉn trong lòng cười lạnh, đợi đến những kỵ sĩ này cách bọn họ 20m bên ngoài về sau, Lư Sỉn lúc này mới thấp giọng phân phó nói, "Động thủ, một cái khác thả đi." So sánh khu trục đối địch thần điện thế lực thành viên Công Vân tới nói, đánh giết đoạt được Công Vân càng có phần hớ lượng. Chờ án mạn đại nhân cùng hồn điện hạ giết các ngươi bội thu thần điện thần chi tử về sau, chúng ta nhất định là quan hệ thu địch, cùng đến lúc đó lại trở mặt, không bằng hiện tại liền lưu lại các ngươi, vì chiến công của ta góp một viên lạch." Lư Sỉn trong lòng cười lạnh không thôi. Trong tay chính diện tăng phúc thần thuật sớm đã ấp vũ đã lâu, lúc này đợi đến mong nghị bọn người đi ra nguy hiểm khoảng cách về sau, hắn không chút do dự thả ra thần thuật, cấp 5 thần thuật. Khí tức khóa chặt. Thần thuật cấp 3. Năng lượng ổn định. Cấp 5 thần thuật. Kèm theo đâm xuyên. Cấp 6 thần thuật. Thần thuật phân liệt. Tỷ lệ gia tăng. Liên tiếp trạng thái tăng phúc thần thuật đánh vào lưng phía sau áo bào đen giáo sĩ trên thân, Lư Sĩn mặc dù chủ công trị liệu thần thuật, nhưng đối với phụ trợ loại thần thuật cũng có biết một hai. Nhất là Lư Sĩn sau lưng mấy người, tất cả đều là chiến tranh thần điện lưu thủ tại Thiên Anh công quốc thần thuật sư. Những này tăng phúc thần thuật đối bọn hắn mà nói, hiệu quả càng thêm rõ ràng. 20 mươi mét khoảng cách, đối thần thuật sư tới nói, là một cái tuyệt đối khoảng cách an toàn. Trước đó Lưu Xỉn không tại chỗ trở mặt, chủ yếu là bởi vì Mông Nghị mang đến mấy người đều là kỵ sĩ, thần thuật sư tại khoảng cách gần cùng kỵ sĩ tác chiến, tỷ số thắng là phi thường thấp. Trái lại, tại 20 mươi mét bên ngoài, thần thuật sư cùng kỵ sĩ tác chiến, tỷ số thắng cao đáng sợ. Tại Lưu Xỉn phóng xuất ra tăng phúc thần thuật đồng thời, phía sau hắn mấy tên thần thuật sư cũng phóng xuất ra ấp ủ đã lâu công kích thần thuật, cấp sáu thần thuật, chiến tranh chi mô cấp 5 thần thuật, huyết sắc đầm đầy, cấp 4 thần thuật, a jet chói buộc, cấp 5 thần thuật, đao búa ra thân, từng đạo chiến tranh thần điện đặc sắc thần thuật đủ, trong lúc nhất thời cửa thành Đông chỗ hiện ra mạng lớn xích hồng sắc thần lực quan mang, đem cửa thành Đông chỗ thiên anh sĩ quan cùng các binh sĩ kinh ngạc khuôn mặt phản chiếu đỏ bừng, khí tức nguy hiểm từ Mông Nghị sau lưng truyền đến, đồng thời sau lưng không ngừng vang lên lánh khớp thi pháp thanh âm, Mông Nghị trong lúc nhất thời kinh ngạc ở, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là, đây là đánh lén. Xích hồng sắc chiến tranh chi mâu từ không trung lộ ra ngưng tụ mà thành mang theo một cỗ điên cuồng thị sát khí tức hướng về Mông Nghị đâm tới. Đồng thời một cỗ chói buộc năng lượng dáng lâm tại Mông Nghị bọn người trên thân, đem bọn hắn nguyên bản linh hoạt thân hình khóa chặt lại, thần lực màu đỏ ngòm hướng mặt đất phun trào, bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện thần lực màu đỏ ngưng tụ mà thành thần lực vũ khí, hướng Mông Nghị bọn hắn chém tới. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lại trở thành hơn 10 loại công kích thần thuật mục tiêu. Dù là tất cả mọi người là thực lực cường đại kỵ sĩ, nhưng nếu là bị những này ngũ lục cấp công kích thần thuật trúng đích, cũng khó thoát khỏi cái chết. Mông Nghị lần thứ nhất thí luyện, lần đầu bị người đánh lén. Phản ứng hơi chậm một chút chậm, nhưng cũng may bên cạnh hắn mấy tên kỵ sĩ kinh nghiệm tác chiến đều rất phong phú, trước tiên làm ra ứng đối. Chỉ gặp trong đội ngũ duy nhất một gã cấp 7 thần điện kỵ sĩ phản xạ có điều kiện xoay người, hắn làm chuyện làm thứ nhất không phải rút kiếm, mà làm bọn cho bọn hắn hộ thân sử dụng thần thuật quẩn chủ, hai tay dùng sức, xé rách quẩn chủ. Một đoàn hào quang màu vàng nóng nổ bể ra, sáu mặt to lớn hạt giống hình dạng tâm chắn xuất hiện tại mọi người trung quanh, đem mông nghị bọn người một mực bảo vệ được. Cấp 8 thần thuật, cây lúa hương hoa chi thuần. Dầm dầm dầm. Đối diện 5 6 tên thần thuật sư Thực lực lớn nhiều tại Ngũ Lục cấp Tà hưu, tại bọn hắn có ý thức hấp thụ thần thuật về sau, duy nhất một lần thả ra hơn 10 công kích loại thần thuật. Những này thần thuật không phân trước sau đánh vào 6 mặt cây lúa hương hoa trên tâm chán. To lớn hạt giống hình dạng trên tâm chán, kim sắc quang mang lưu chuyển không ngừng, để nguyên bản không có nhan sắc hạt giống năng lượng tâm chán nhiễm lên một tầng hào quang màu vàng nóng. 6 mặt hạt giống thật nhanh xoay tròn thay vị, đem tất cả công kích thần thuật toàn bộ đó lấy, bao quát trên mặt đất đột nhiên xuất hiện xích hồng sắc, thần lực đều bị tâm chán xô tan, huyết sắc đầm đầy thần thuật còn chưa thành hình liền đã bị phá hư mà sáu mặt tấm chắn chống được tất cả thần thuật về sau, nhưng như cũng hoàn hảo không thuận. Ngoại trừ trong không khí tràn ngập ra cây lúa hương bên ngoài, sáu mặt tấm chắn không có chút nào tổn hại dấu vết, tại sáu mặt tấm chắn bảo hộ phía dưới mông nghị mấy người cũng đều bình yên vô sự. Ông trời ơi, cấp 8 thần thuật. Ngươi từ đâu tới thần thuật quân chủ? Lư xin khiếp sợ hô lớn, cấp 8 thần thuật quân chủ. Đây là chỉ có cấp 9 thần thuật sư hoặc là cấp 9 trở lên thần thuật sư mới có thể chế tắc. Cả. Giá cả 10 phần đất đỏ, thậm chí có thể nói là giá trị liên thành cấp 8 thần thuật quyền chủ, nhất là phòng ngự quyền trụ cùng công kích quyền trụ, thật có thể tại một cái công quốc đổi lấy một tòa thành trì. Lư xin bên người thần thuật sư cũng đều nhìn ngây người, nguyên bản 10 phần chắc 9 thần thuật hoành tạc thế mà mất hiệu lực. Tất sát nhất kích hoàn toàn không có thu được nên có hiệu quả. Liên Liên thành dưới tượng, sớm đã đứng ra sĩ quan cùng các binh sĩ đều bị cái này gấp xoay chuyển tình huống cho làm ngộng. Rõ ràng đều là muốn chết một đám người, tại sao lại chạy ra cái cấp 8 thần thuật? Ta vừa rồi đều ở trong lòng đánh nghị sẵn trong đầu, làm như thế nào cùng quốc vương bệ hạ báo cáo chuyện này. Bất quá, người không chết liền tốt. Sĩ quan âm thầm thở dài một hơi. Nếu là ngông nghị bọn người chết tại Thiên Anh Công quốc, quốc vương bệ hạ thật đúng là không tốt hướng lễ mỹ xả đế quốc bàn giao. Ngay tại sĩ quan âm thầm xả hơi thời điểm, ngông nghị thanh âm tức giận vang lên. Căn cứ chư giáo công ước quyển thứ nhất điều thứ ba, bất luận cái gì nhân viên thần chức tại bị chủ động công kích điều kiện tiên quyết, có quyền đánh giết người công kích, bảo hộ tự thân tín ngưỡng cùng vinh quang. Các kỵ sĩ, cho ta rút kiếm. Hắc, hắc, hắc. Theo ngông nghị giận phá thương không tiếu giống, không ngừng rút kiếm âm thanh hắc lang vang lên. Ngươi động thủ trước, rất tốt. Ta cầu còn không được. Chương 321, trung hồn nhóm, về nhà đi. Sự thật chứng minh, bộ thu thần điện các kỵ sĩ, không phải một đám có thể bị người tùy ý ước hiếp người. Lucy ẩn chủ động bước lên chiến đấu, liền muốn làm tốt tiếp nhận bộ thu thần điện kỵ sĩ nhóm lửa giận chuẩn bị. Chiến trận chuẩn bị. Mông Nghị giơ kiếm cao giọng gầm thét, xong. Các kỵ sĩ giơ cao lên trường kiếm, tại trong đội ngũ cấp 7 kỵ sĩ dẫn đầu dưới, mang theo đầy người sát khí quay đầu, hướng về Lucy ẩn chờ thần thuật sư lên tới. "Á!" Lucy ẩn kinh hoàng chỉ huy nói, "Cản bọn họ lại. Mau mau!" nhanh phóng thích thần thuật, không ai sẽ hoài nghi bọn này kỵ sĩ thực lực. Lucy ân bọn người nếu như bị bọn hắn tới gần thân, cũng chính là trong giây phút chiến bại tiết ấu. Tại nguy hiểm uy hiếp dưới, Lucy ân cùng sau lưng thần thuật sư nhóm tiềm lực bạo, từng đạo thần thuật cực nhanh phóng xuất ra, nhưng đều không ngoại lệ đều bị các kỵ sĩ chung quanh không ngừng xoay tròn sáu mặt hạt giống tâm chắn ngăn cản xuống dưới. Kim sắc quang mang lưu chuyển, sáu mặt tâm chắn thành công chặn tất cả công kích thần thuật. Lucy ân bọn người thấy khoẹt miệng quát thẳng tới súc. cấp tám thần thuật cũng quá cường đại đi. Các kỵ sĩ trước mắt là tới, thần thuật sư nhóm chạy trối chết. Lũ Sĩ ẩn thanh âm thê thảm đối với giới thành đám binh sĩ hô, còn không mau tới hỗ trợ. Đại nhân. Có binh sĩ đem tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía sĩ quan, sĩ quan bình chân như vậy, chậm rãi mà nói, yên lặng theo dõi kỳ biến, ai cũng không rút. Rõ. Các binh sĩ cúi đầu nói, chiến tranh thần điện nguyên bản là ngoại lai thần điện thế lực, Thiên Anh công quốc người đối với chiến tranh thần điện tán đồng độ sát thực không tính quá cao, cho nên lúc này sĩ quan hạ lệnh về sau, các binh sĩ đều ngoan ngoãn đứng tại chỗ, thần binh bất động. Không bao lâu, thần thuật sư nhóm liền bị các kỵ sĩ đánh bại trên mặt đất, một đám bị tới gần thân thần thuật sư. Trình độ uy hiếp thậm chí không kịp một cấp ma thú. Vạn, vạn vạn, đáng chết. Ta sẽ nói cho quốc vương bệ hạ. Các ngươi những này e sợ chiến cậu tập trung. Lucy bị mông nghị dẫm tại dưới chân, hắn trên gương mặt rán mua tràn đầy vận mèo dữ tợn. Sĩ si quan ở trong lòng cười lạnh không thôi. E sợ chiến. Ngươi muốn làm rõ ràng, trận chiến đấu này là ai chọn trước lên? Ngươi để chúng ta một đám cấp 4 thực lực cũng chưa tới phổ thông binh chủng và bình quân thực lực tại cấp 6 thần điện kỵ sĩ chiến đấu. Ngươi là chê chúng ta thiên anh công quốc binh sĩ tại đêm qua chết được còn chưa đủ phần lớn là sao? lại nói mặc kệ có đánh hay không qua được bọn này kỵ sĩ sĩ quan giám cam đoan chỉ cần hắn hôm nay vừa động thủ thần điện này thế lực chiến hỏa tranh chấp liền sẽ lan tràn đến thiên anh công quốc trên thân chỉ có đồ đần mới có thể động thủ nói vì cái gì đánh lén chúng ta kỵ sĩ đại kiếm bá một tiếng gác ở Lucy ẩn cổ một bên ngô nghị quát lạnh nói cảm nhận được trên cổ truyền đến kim loại xúc cảm loại kia đặc biệt băng lãnh cảm giác sâu tận xương thủy để Lucy ẩn kìm lòng không được dùng mình một cái lùy ẩn nằm trên mặt đất chớp mắt nhỏ khuất nhục lại sợ hối đáp lại an mạn La án Mạn cùng hồn tiến đến truy sát các ngươi bội thu thần điện thần chi tử. Án Mạn đại chủ giáo nói, chúng ta chú định sẽ trở thành địch nhân. Mông Nghị trong ánh mắt lóe ra không hiểu thần sắc, xem ra ca ca bố trí nhiệm vụ đã không có cách nào thi hành, chiến tranh thần điện đã bắt đầu đem bội thu thần điện xem như địch nhân, Mông Nghị còn không biết Thiên Anh công quốc bên trong tồn tại lấy nhiều ít chiến tranh thần điện nhân viên thần trước. Bọn hắn bây giờ tại Thiên Anh công quốc không thể đợi quá lâu. Địch nhân? Trong lòng hạ quyết tâm về sau, Ngô Nghị cười cười, lớn tiếng hỏi, "Các kỳ sĩ, nói cho ta, đối đãi địch nhân, chúng ta là như thế nào làm?" giết, giết, Các bảy thần điện kỵ sĩ đi đầu giận dữ hét. Sau đó các kỵ sĩ đều nhịp tiếng la giết vang vọng tại thiên anh công quốc cửa thành đông chỗ. ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký, ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký các kỵ sĩ đầy người sát ý chiến ý trùng thiên. xa xa thiên anh sĩ quan cùng các binh sĩ lại yên lặng lui lại mấy bước. đại thần đánh nhau tiểu quỷ tránh lui đội thu thần điện cùng chiến tranh thần điện sự tình vẫn là ít lẫn vào vi diệu. không, ngươi không thể giết ta. lucy ẩn hoảng sợ hô lớn, hắn làm nhiều như vậy vì cái gì đơn giản chính là vì công dân vì chứng tỏ vì sống càng lâu, bởi vì hắn sợ chết ta, Lucy ẩn còn không muốn chết ta, van cầu ngươi đừng giết ta, ta đều nói cho ngươi đánh lén nguyên nhân của các ngươi. Lucy ẩn dãy dùi lấy muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng Mông Nghị sát dày hung hăng giấm ở phía sau lưng của hắn tâm, để hắn không cách nào động đậy. Mông Nghị cười lạnh nói, hừ, tại ngươi động thủ thời điểm, kết cục đã sớm chú định. Các kỵ sĩ, giết, bá một tiếng, Mông Nghị trong tay kỵ sĩ đại kiếm nhẹ nhàng vạch một cái, Lucy ẩn kia mọc đầy màu trắng bạc đầu đầu lâu, mang theo một chùm máu tươi ném đi đến nơi xa. Vẫy lên cho bụi một chút. Theo nông nghị tiếng nói rơi xuống, tên kia cấp 7 thần điện kỵ sĩ dẫn đầu chém dưới chân chiến tranh thần điện thần thuật sư. Ba ba ba âm thanh không ngừng, từng khỏa đầu lâu mang theo một đám máu tươi phóng lên tận trời. Gọn gàng mà linh hoạt, nói rít liền rít. Xa xa các binh sĩ thấy cảnh này, mỹ mắt đều cuồng loạn, những kỵ sĩ này, cả đám đều thật là lớn sát khí a. Nông nghị lắc lắc trong tay lớn kỵ sĩ đại kiếm, máu tươi thuận môi kiếm nhỏ xuống trên mặt đất, nông nghị hướng phía cách đó không xa các binh sĩ đi đến, cái khắc thần điện kỵ sĩ cũng đều không một lời, cầm kiếm đi theo nông nghị sau lưng. Đại nhân Bọn họ đi tới. Binh sĩ yếu đất đạo, sĩ quan lông mày cuộn loạn, nhìn xem hung nghị một tay dẫn theo kỵ sĩ đại kiếm, phía trên kia còn có hay không vấy khô chỉ toàn máu tươi, sĩ quan cố gắng kiềm chế lại trong lòng sợ hãi cảm xúc, ta biết, đừng hoảng Hốt, bọn hắn hẳn là sẽ không giết chúng ta. Sĩ quan trong miệng đắng chát, dưới tay hắn binh sĩ lợi hại nhất cũng chỉ có cấp 3 thực lực, mà bản thân hắn cũng khó khăn lắm mới đến cấp 4. Nhìn sang bọn lính phía sau, cũng mới khoảng 300 người quy mô. Nói thật, nếu là đánh nhau, chút người này thật đúng là không đủ mấy cái này kỵ sĩ giết. Thanh này trên cửa treo thi thể Là chỗ nào?" Mông Nghị đi đến sĩ si quan trước mặt, nhàn nhạt hỏi. Sĩ si quan nhẹ nhàng thở ra, xem ra những này thần điện kỵ sĩ không ý định động thủ, tôn kính thần điện kỵ sĩ, đây đều là Hắc Thạch trấn binh sĩ, đêm qua chúng ta nơi này mới sinh qua một trận chiến tranh, dân nghèo cùng các binh sĩ thương vong rất nhiều, thành thị cũng bị phá hủy không ít. Còn chưa chờ sĩ si quan tố khổ nói xong, Mông Nghị liền ngắt lời hắn, "Hắc Thạch trấn lãnh chúa, là chúng ta bội thu thần điện thần chi tử." Như chết chờ mặc. Sĩ si quan vẻ mặt cầu xin nhìn xem Mông Nghị, "Đại ca ngươi là ý gì a?" Hắc Thạch Chấn lánh chúa đều là ngươi ra thần chi tử điện hạ rồi, ngươi dám nói ngươi không biết thành này trên cửa treo chính là Hắc Thạch Chấn binh sĩ? Lam Lương hề, ngươi vẫn là phải động thủ a! Kỳ thật sĩ quan đoan luồng ngung nghị, ngung nghị ngay từ đầu thật đúng là không biết trên đầu thành treo chính là Hắc Thạch Chấn binh sĩ thi thể, chỉ là vừa mới hắn hiện trên đầu thành trên thi thể hất lên tàn phá áo giáp tiểu dáng, có chút quen mắt, hắn giống như tại Hắc Thạch Chấn trong đội xe thấy qua tương tự áo giáp. Ta cần trợ giúp bọn hắn, linh hồn của bọn hắn không thể còn xuất lại tại cái này dị địa. Ngung nghị trầm mặc một hồi. Ngẩng đầu nhìn thành lâu chỗ treo từng cô vỡ vụn không chịu nổi thi thể, sĩ quan cười cười xấu hổ. "Ngài xin cứ tự nhiên." Mông Nghị lạnh nhạt liếc qua sĩ quan cùng các binh sĩ, ban một tiếng thu hồi kỵ sĩ đại kiếm, Mông Nghị đối mặt với những thi thể này, tay phải xoa ngực, túi đầu tự lẩm bẩm bắt đầu cầu nguyện. Các kỵ sĩ thống nhất thu hồi vẫn như cũ chạy xuôi máu tươi đại kiếm, tự đi đến Mông Nghị sau lưng, túi đầu cầu nguyện. "Trung thành anh linh, không nên nhận như thế vũ nhục, bọn hắn là giở ị ạ tiêu nào, là Mông Nghị đám người tiền bối." Những ngày chiến sĩ từng thay bọn hắn thủ hộ thần chi tử điện hạ. Mỗi một người bọn hắn đều dùng tính mạng của mình đã chứng minh mình trung thành. người mất đã đi, vong hồn trở về. lấm ta lấm tấm kim sắc tiểu quang đoàn từ tàn phá trong thi thể bay ra, phiêu phiêu đãng đãng nổi lên bầu trời. điểm sáng màu vàng nóng trên không trung xoay tròn trôi nổi, tại chim chìm nổi nổi ở giữa dần dần hội tụ thành một đạo kim sắc cầu vồng, hướng về phương xa chậm chạp lướt tới, hướng về hất thạch chấn phương hướng lướt tới. không ít thành nội dân chúng đều ngơ ngác nhìn cái này thần kỳ lại trang nghiêm một màn, đây là thần tích sao? các chiến sĩ, về nhà đi. các ngươi quá mệt mỏi, hẳn là an giấc. thủ hộ điện hạ trách nhiệm, tiếp xuống giao cho chúng ta đi. Lúc này tràng diện có chút quỷ dị trầm mặt, các quân quan cùng các binh sĩ lặng lặng nhìn một màn này, không dám ra nói quấy dậy. Theo các kỵ sĩ một câu cuối cùng nhỉ non điếu văn kết thúc, điểm sáng màu vàng nóng toàn bộ biến mất, trên đầu thành treo thi thể cũng theo điểm sáng màu vàng nóng cùng một chỗ biến mất. Sĩ quan vẻ mặt cầu xin, "Cái này tốt, hắc thạch trấn chiến sĩ thi thể mất giáo. Hắn làm như thế nào cùng quốc vương bệ hạ giao nộp a?" Lũ trời đánh này kỵ sĩ a. Chương 322: Giận bổ tường thành. Sĩ quan trong lòng có chút bất mãn, nhưng không dám biểu hiện tại trên mặt, những kỵ sĩ này thực lực bảy ở nơi này. Tiên Anh Công quốc đám binh sĩ quả quyết không dám chủ động khiêu khích. Dù sao giống lũ sĩ hận chủ giáo kia dạng bị công hơn tráng váng đầu góc người là số ít, đại đa số người coi như tương đối lý trí. Theo điểm sáng màu vàng nóng biến mất, Mông Nghị mấy người cũng dần dần mở mắt, đình chỉ cầu nguyện. Không cần sợ, ta sẽ không giết các người. Mông Nghị ánh mắt vẫn như cũ dừng lại tại tàn phá trên tường thành, ánh mắt mang theo nhàn nhạt yêu thương. Hắn còn tại nhớ lại những ngày anh dũng hất thạch chấn các binh sĩ. Cái này, sĩ quan lung túng, ngươi cái này kêu cái gì lời nói, ngươi sẽ không giết chúng ta. Tốt ta. Ta thừa nhận ta nghe được câu này rất kích động, nhưng là có thể hay không đừng nói rõ ràng như vậy à? Chúng ta là quân nhân chuyên nghiệp à? Ngươi nói như vậy, bị những người khác nghe được còn thế nào đối đại chúng ta? Bọn hắn có thể hay không cho là chúng ta nhỏ yếu lại khiêm đảm, ngay cả sinh tử đều cần những người khác đến quyết định. Lời này muốn truyền đến quốc vương bệ hạ trong lốt thay, chúng ta nhiều nửa phải bị xử phạt. Một chút kẻ yếu mà thôi, không cần thiết đổ sát. Đây là mông nghị ý nghĩ trong lòng, đương nhiên hắn là sẽ không lại phí miệng lưỡi cùng bọn hắn giải thích. Chiến tranh là thượng vị giả quyết định, cùng những này cơ sở các chiến sĩ không có quá lớn liên quan. Giết bọn hắn cũng không thể đền bù cái gì, lại nói Mông Nghị cũng không phải một cái thị sát người. Hắc Lang, Kỵ sĩ đại kiếm bị rút ra, Mông Nghị một tay cầm kiếm, khoảng chừng dài 2 mét, rộng nửa mét kỵ sĩ đại kiếm dưới ánh mặt trời lóe ra băng lánh quá mang. "Tối, ngươi đây là muốn làm gì?" Sĩ quan mặt mũi trắng bệch mấy phần, "Ngươi làm cái gì rút kiếm? Không phải đã nói không đánh sao?" Các binh sĩ soạt, soạt soạt chỉnh tề lui ra phía sau mấy bước, tay phải lần thứ nhất đều nhịp khoác lên bên hông vũ khí lên. Thiên Anh công quốc đám binh sĩ đều cảnh giác nhìn xem Mông Nghị. "Chúng ta đánh không lại các ngươi." cho nên không dám khai chiến, nhưng không có nghĩa là ngươi rút kiếm về sau, chúng ta vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ chờ lấy bị giết. Ngung nghị nhìn cũng không nhìn Thiên Anh sĩ quan cùng binh sĩ, hắn một tay rút kiếm, thần lực tại thể nội vận chuyển, xông vào đại kiếm trong tay bên trong, kỵ sĩ đại kiếm tại thần lực ra chỉ hạ chiếu sáng rạng rỡ, cao cao rơ kiếm, hung hăng bổ xuống. Một đạo khoảng trừng cao 3 mét đấu khí quang nhận bị kỵ sĩ đại kiếm vung ra, mục tiêu trực chỉ tàn phá đông thành tường. ầm ầm, to lớn tiếng hoanh kích vang lên, nguyên bản tại đêm qua bạo tạc bên trong đã bị phá hủy hơn phân nửa tường thành. Tại mông nghị một kích toàn lực phía dưới, còn lại tường thành lung lay sắp đổ, rốt cục cầm vang sụp đổ. Thiên Anh Công quốc cửa thành đông, triệt để không còn tồn tại, hóa thành một đống phế tích. Sĩ quan cùng các binh sĩ ngốc ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, lợi hại ta kỵ sĩ, ngươi rút kiếm chính là vì bộ tường thành sao? Tương thành cùng ngươi cái gì thủ cái gì oán? Ngươi không có việc gì bổ hắn làm chớ sự tình. Sĩ quan không biết mình hôm nay là lần thứ mấy vẽ mặt cầu xin, đầu tiên là lũ sĩ hâm đánh lén mông nghị bọn người, để tâm hắn kinh run sợ sợ mông nghị bọn người sau khi chết xuất hiện ngoại giao tranh chấp lại đến làm mông nghị bọn người phản sát lũ sỉ ẩn, sĩ quan bó tay đứng ngoài quan sát, nhưng này lúc trong lòng của hắn còn có chút lực lượng, dù cho đến lúc đó quốc vương bệ hạ truy trách, mình cũng có thể đem trách nhiệm trốn tránh đến lũ sỉ ẩn trên đầu. nhóm người mình bó tay đứng ngoài quan sát là vì không kích thích mâu thuẫn, không tính là có lỗi, nhưng là mông nghị bọn người sau đó cử động liền để sĩ quan chịu không được, tình hóa thi thể, thi thể biến mất. ngươi để cho ta làm sao cùng quốc vương bệ hạ bàn giao? cuối cùng mông nghị rút kiếm vay tưởng, để nguyên bản cũng nhanh sụp đổ cửa thành đông đã triệt để thành một đống đá vụn. Thanh nội vừa mới mắt thấy thần tích xuất hiện dân chúng còn ở vào ngốc trệ bên trong, lại bị cái này đình thai nhức góc tiếng oanh kích đánh thức, sau đó bọn hắn liền mắt thấy nhà mình đông thành tường âm vang đổ sụp. Đại gia hỏa trợn mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau, cái này, đây là chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ lại là thần minh nổi giận sao? Tốt ta, sĩ quan cảm thấy mình có thể dọn dẹp một chút hành lý đường chạy, hắn có thể tưởng tượng quốc vương bệ hạ biết những chuyện này về sau, sắc mặt lại như thế nào khó coi. Ta hôm nay vận khí là đến cỡ nào lưng a? Thế mà gặp như thế một đám mã nhân. Bộ tướng thành a, Ngươi làm sao không lên trời ạ? Sĩ quan khóc không ra nước mắt ở trong lòng thống hảo. Một kiếm này là ta thay điện hạ dưới trướng chiến tử các chiến sĩ châu đánh xuống. Treo thi thể, a. Thanh này tưởng vũ nục bọn hắn. Ngươi chuyển cáo quốc vương bệ hạ, Adam là chúng ta bội thu thần điện thần chi tử, chiến tranh thần điện truy sát điện hạ sự tình, chúng ta bội thu thần điện sẽ từ từ cùng bọn hắn tính. Thiên anh công quốc nếu là muốn lẫn vào tiền đến, đến lúc đó bị diệt quốc có thể trách không được người khác. Mông nghị lạnh nhạt vứt xuống câu nói này, ngữ khí tràn đầy lạnh lùng cùng kiên định. Dám can đảm mạo phạm điện hạ người đều có thể giết chi. Bá một tiếng, ngông nghị thu hồi kỵ sĩ đại kiếm, hắn mặt hướng bọn này vẫn ở vào trạng thái đờ đẫn đám binh sĩ. Ngông nghị như mày, hướng về sĩ quan hỏi, một vấn đề cuối cùng, hắc thạch chấn xuất đội đoạn hậu tên tướng quân kia, bây giờ ở nơi nào? Con mẹ nó chứ làm sao biết hắn ở đâu? Người đang tìm hắn, ta cũng đang tìm hắn a. Sĩ quan mặc dù trong lòng khóc không ra nước mắt, trong lòng rùng sợ, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ ra tâm tình bất mãn. Sĩ quan, cái này, thân điện kỵ sĩ đại nhân, ta cũng không rõ ràng tên chiến sĩ kia hạ trạng, dù sao đêm qua chiến tranh quá mức kịch liệt. Cuối cùng một trận bạo tạc đều phá hủy hơn phân nửa thành thị. Có lẽ tên tướng quân kia đã chết, cho nên tìm không thấy thi thể của hắn. Không phải là tìm không thấy thân thể của hắn. Sĩ quan khổ khuôn mặt, hắn cũng không dám tại cái này sát thần trước mặt nói quá phận. Mông Nghị trầm mặc một chút, sau đó khoát tay háo đối các kỵ sĩ nói: Đi, chúng ta trở về đi. Cái này thành trì đều bị phá hủy thành cái dạng này. Nghĩ đến tối hôm qua uy lực nổ tung nhất định rất lớn, cửa thành Đông Tường Thành đều bị phá hủy hơn phân nửa. Một cái liều chết đoạn hậu tướng quân làm sao có thể may mắn còn sống sót? Mông Nghị có chút thương cảm. Những này vì điện hạ chiến tử sa trường chiến sĩ vĩnh viễn đáng giá bọn hắn tôn kính. Sĩ quan nhìn xem cái này nam nhân mang theo các kỵ sĩ rời đi Thiên Anh đô thành, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại Thiên Anh đô thành tinh nhuệ tổn thất hơn phân nửa, nhưng chịu không được bọn giá hỏa này dày vò. Cũng không biết tiếp vào quốc vương bệ hạ điều lệnh những cái kia bộ đội khi nào có thể đuổi tới Thiên Anh đô thành. Hiện tại Thiên Anh đô thành phòng ngự quá mức yếu kém, binh lính tinh nhuệ tử vong vượt qua một nửa, tứ phía tường thành đều sập một mặt. Thiên Anh đô thành tình cảnh cũng không tốt đa. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? sau lương binh sĩ yếu ớt mà hỏi, sĩ quan tức giận hồi đáp, ta làm sao biết phải làm gì, ta cái này chính đau đầu đây, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, chúng ta cũng trở về thành. ngay tại sĩ quan đau đầu nên như thế nào hướng quốc vương bệ hạ bàn giao chuyện này thời điểm, đường chân trời một mặt xuất hiện một đội đội xe, đại nhân, ngươi nhìn, lại có người đến, mắt sắc binh sĩ tranh thủ thời gian báo cáo, sĩ quan hai con mắt hiếp lại nhìn sang, đây cũng là cái nào đạo nhân mà tới, chỉ chốc lát sau, đội xe tới gần đã đổ sụp đông thành nhóm, các binh sĩ tiến lên quát hỏi, các ngươi là ai? Sĩ quan trên dưới dò xét trong đội xe người, đội xe này nhân số không nhiều, cũng liền hơn 20 người, trong đó có một nửa là làm việc vật người hầu, còn lại thì là cưỡi ngựa kỵ sĩ. Mặc kệ là trên xe ngựa vẫn là kỵ sĩ người hầu quần áo bên trên, khắp nơi có thể thấy được thần long tiểu dáng gia tộc huy chương. Không tệ. Thần Long. Không phải Mojino đại lục long tộc, mà là tương tự Trường Sa Long. Huy chương này, rất quen thuộc. Chẳng lẽ là? Sĩ quan con người đột nhiên rụt một vòng, hắn nghĩ tới một cái xa xôi lại mạnh mẽ đế quốc, một cái không tồn tại ở 12 chủ thần phạm vi thế lực đế quốc một cái không có thần minh đế quốc, đại từ đế quốc. Thiếu gia, chúng ta đã đến Tiên Anh công quốc đô thành. Bên cạnh xe ngựa, có một tuổi trẻ nam tử cưỡi tuấn mã, hắn không nhìn binh sĩ tra hỏi, đối trong xe ngựa nhẹ giọng nói: "Lãng mưa, ngươi giao thiệp với bọn họ. Đừng tới quấy rầy ta." "A, ngươi không thể đi lại. Muội muội ngươi vô lại." Trong xe ngựa truyền tới một non nớt giọng nam, thanh âm tức giận đối trong xe ngựa muội muội hô: "Khanh khách, cả ca đồ đẫn." Theo thiếu niên thanh âm rơi xuống, một cái thanh thúy như là hoàng oanh thiếu nữ âm thanh vui sướng vang lên. Tiếng cười tiết lộ nàng lúc này tâm tình vui thích. Lăng Mưa kỵ sĩ lắc đầu, quay đầu đối binh sĩ, biểu lộ ngược lại lạnh lùng nói, "Chúng ta là đại từ đế quốc đoàn ra, trong xe ngựa là chúng ta thiếu chủ Đoạn Thần cùng tiểu chủ Đoa Linh. Chuyến này là đặc biệt phụng gia chủ chi mệnh, du lịch đại lục. Mới tới quý địa, có nhiều cái dậy, còn xin ngươi thông báo quý quốc bệ hạ." Lăng Mưa cưỡi ngựa, tối đầu đối binh sĩ nói chuyện, mặc dù ngựa khí khách khí, nhưng thần thái ở giữa dị thường lạnh lùng. "Đại từ đế quốc đoàn ra?" Sĩ quan kinh suất mồ hôi lạnh cả người, quả nhiên là đế quốc này người. Chương 323, Đại Từ Đế Quốc. Đại Từ Đế Quốc, thần bí có cường đại phương Đông Đế Quốc, ở vào Mò Jinô đại lục cực phía đông, cả nước trên dưới đều không tin thần linh, chỉ tôn thần Long. Truyền ngôn đại từ đế quốc vị trí kết nối lấy một cái khác thần bí thế giới, cụ thể như thế nào không người biết được. Đại Từ Đế Quốc làm việc nhất quán địa thấp, rất ít hơn ngoại giới câu thông, liền ngay cả bọn hắn tồn tại cùng đế quốc thực lực cường đại, cũng là bởi vì một kiện tình cờ sự tình mới lưu truyền đến Mò Jinô đại lục, bị thế nhân biết được. Nhớ ký kia là vị diện chi chiến 2000 năm trước, kia là thần minh cũng không vẫn lạc quá nhiều là một cái tràn ngập thần minh thời đại. Mọ gì nô đại lục thần quyền cùng thần điện thế lực phồn vinh đến cực hạn, có thể nói kia là một cái thần minh khắp nơi trên đất chạy, thần khí bay đầy trời thời đại. Nhưng bởi vì lúc ấy thời đại kia thần minh quá nhiều, mọ gì nô đại lục địa bàn không đủ phân, tín ngưỡng tranh đoạt cũng dị thường kịch liệt. Mọi người làm thần minh vì cái gì? Không phải là vì những cái này người bình thường tín ngưỡng sao? Thế nhưng là nên phân địa bàn đều điểm, làm sao xử lý? Vậy liền đánh thôi. Nắm tay người nào lớn, ai tín ngưỡng địa bàn liền nhiều. Ai mà tin ngựa nhiều, nắm đấm của ai càng lớn hơn. Long vòng như vậy lặp đi lặp lại, liền có một ít nhỏ yếu thần minh nhóm không cam lòng. Các ngươi cường giả càng mạnh, chúng ta kẻ yếu càng yếu. Lâu dài xuống dưới, chúng ta chút ít này yếu thần lực, trung đẳng thần lực thần minh còn hôn không lan lộn. Lúc này, liền có một vị trung đẳng thần lực thần minh nghĩ đến một cái chú ý. Ngươi xem chúng ta mỗi ngày đều đánh nhau đoạt địa bàn, cướp người miệng, đoạt tín ngưỡng, đây là cần gì chứ? Chúng ta không thể mở rộng đại lục mới sao? Một câu bừng tỉnh người trong động, tại một bộ phận thần minh dẫn đầu dưới, ngay lúc đó thần minh nhóm vây vây liệt liệt triển khai tìm kiếm đại lục mới vận động. Ma đại từ đế quốc chính là khi đó bị phát hiện mới đại lục mới nhân khẩu mới tín ngưỡng khai phát đất ta lúc ấy phát hiện đại từ đế quốc đám kia thần minh gọi là một cái kích động lúc ấy đám kia thần minh lúc ấy liền quyết định khai phát cái này man hoàng đế quốc phải tại lúc ấy thần minh trong mắt đại từ đế quốc chính là man hoàng tử ngữ này người phát ngôn bởi vì nơi này người không tín ngưỡng thần minh đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện a không được chúng ta muốn cải biến bọn hắn để thần quyến vây khắp đại từ đế quốc để đại từ đế quốc mọi người hô to lấy thần minh và thuế nhưng mà tiến vào đại từ đế quốc nhóm đầu tiên thần minh toàn bộ mất tích một tháng sau có thần minh phát hiện nhóm này thần minh thần quốc toàn bộ vỡ tan thần minh vẫn lạc không một may mắn thoát khỏi đại từ đế quốc đây là một cái có thể giết tử thần minh đế quốc lời đồn không biết từ khi nào tại mỏ gì nổ đại lục huyết tán ra khủng hoảng cảm xúc tại mỏ gì nổ đại lục lan tràn lại có thể có người có thể giết tử thần minh đại từ trong đế quốc đến cùng có cái gì liền ngay cả mấy tên cấp bậc chủ thần thần minh đô đã nghe qua đại từ đế quốc sự tình từng nhóm tiến về tìm hiểu nhưng mà đều không ngoại lệ các chủ thần đều chợt vật rút đi Từ đây đối Đại Từ Đế Quốc giữ kín như bưng, không còn nhắc lên có quan hệ với Đại Từ Đế quốc mọi chuyện. Từ đây, Mò Dì Nô Đại Lục liền xuất hiện một cái thần bí lại điệu thấp Đế quốc, một cái độc lập với 12 chủ Thần Đế quốc chi bên ngoài quốc gia Đại Từ Đế quốc. Lại nói Đại Từ Đế quốc đoàn ra một đoàn người tiến vào thành nội, lọt vào trong tầm mắt đều là phê tích, lăng mưa cao mày, nơi này ngay cả một chỗ chỗ đặt chân đều không có. Vị đại gia này, xin hỏi nơi này chuyện gì xảy ra? Lăng trời mưa trung bình tấn đi, tìm được ven đường một quần áo tả tơi láo giả hỏi. Lão giả này là cái phổ thông thiên anh công quốc lĩnh dân, lão giả thở dài, khổ tràn đầy nếp nhăn mặt mơ hồ rũ nói, "Kỵ sĩ đại nhân, tối hôm qua, cửa thành đông nơi đó không biết là làm sao vậy, đột nhiên phát sinh một trận chiến đấu, chiến đấu đã dẫn phát một trận to lớn bạo tạc, nửa cái thiên anh đều hủy đi." Ai? Lão giả nói xong, thật sâu thở dài, trận chiến tranh này để không ít người vô tội chết đi. Lăng Mưa tiếp tục hỏi, "Lão nhân gia, ngươi biết đêm qua chiến tranh bộc phát nguyên nhân sao?" Lão giả lắc đầu, "Ta đây thật không biết. Bất quá ta nghe những người khác nói, đêm qua là đang đội giết phản quân." tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ai phản quân tại sao có thể có thực lực mạnh như vậy, nửa cái thành đều phá hủy. Lão nhân gia còn đắm chìm trong thành thị bị phá hủy một nửa trong bi thương. Lang mưa phóng tầm mắt nhìn tới, mặc dù hai bên đường phố cũng không ít binh sĩ duy trì trật tự, nhưng mọi người trên mặt ý Nguyên mang theo nồng đậm sợ hãi cùng bi thương. Đây đều là cửa nát nhà tan đám người, trên mặt đất còn nằm không ít vỡ thỉ, công trình kiến trúc phế tích đá vụn cũng có hơn phân nửa không có dọn dẹp sạch sẽ, đều trồng chất tại nguyên chỗ. Lang mưa cao mày đánh giá tình huống xung quanh, đem tình huống nơi này như là nói cho trong đội xe huyên ngụy. Thiếu chủ, tiểu chủ, Thiên Anh Đô thành đêm qua phát sinh chiến tranh, chúng ta tới không phải lúc, Thiên Anh Đô thành một nửa địa phương đều đã phá hủy. Mặc dù hai vị tiểu chủ không nhìn thấy, nhưng Lăng Mưa vẫn như cũ rất cung kính đối xe ngựa thi lễ. Kia đã như vậy, trước hết tìm chỗ ở, chờ chúng ta bái kiến xong quốc vương về sau liền rời đi nơi này đi. Đoàn gia thiếu chủ đoạn thần thanh âm từ trong xe ngựa truyền đến. Được rồi, thiếu chủ." Lăng Mưa cung kính lĩnh mệnh. "A, ca ca, ngươi nhìn." Ngón tay của hắn vừa mới bỗng nhúc nhích. Hắn có phải hay không muốn tỉnh lại? Mỗi mỗi đoạn linh thanh âm vang lên, từ thanh âm nội dung nhìn lại, trong xe ngựa hẳn là còn có một người. "Nhanh, Lăng Mưa, để đoạn y sư đến." Đoạn thần thanh âm lo lắng hô. Lăng Mưa thở dài nói, "Rõ. Tiểu thư nhà mình cùng thiếu gia cái gì cũng tốt, liên tâm ruột đều rất tốt." "Không phải sao?" Bờ Sông nhặt được cái ôn mê nam nhân liền tùy tiện an trí trong xe ngựa, cái này khiến Lăng Mưa đã lo lắng vừa bất đắc dĩ. Nam nhân này không rõ lai lịch, thiếu chủ bọn hắn cứ như vậy đem hắn mang vào xe ngựa, thật sự là một điểm tính cảnh giác đều không có a. Muốn Lăng Mưa nói, nếu là thật sự muốn cứu người, tùy tiện an bài một con ngựa thất chợ đi hắn liền tốt làm gì còn muốn bỏ vào xe ngựa đâu chỉ chốc lát sau đội xe phần đôi vội vàng đi tới một gã lão giả tóc bạc lên xe ngựa sau đó trong xe ngựa vang lên đoạn thần thanh âm đoạn ý sư ngươi tranh thủ thời gian đến xem người này đoạn gia gia hắn vừa rồi ngón tay động dưới ta tận mắt thấy đoạn linh thanh thúy phụ hòa nói lão giả cười khổ nói thiếu chủ tiểu chủ đừng vội trước cho lão phu nhìn xem nghe trong xe ngựa truyền đến thanh âm lăng mưa lắc đầu cười khổ sau đó phái người đi nghe ngóng kể bên này nơi nào có chỗ ở chỉ chốc lát sau người hầu đến báo thiên anh công quốc khu tây thành bị hao tổn hơi nhẹ thiên anh công quốc đại bộ phận dân chúng cũng đều chuyển rời đến khu tây thành chỉ có nơi đó mới có có thể đặt chân chủ quán đoàn gia đội xem một đoàn người hướng lên trời anh đô thành khu tây thành mà đi cùng lúc đó ngông nghị mấy người cũng đuổi kịp hất thạch trấn đội ngũ làm sao trở về nhanh như vậy người đã tìm được chưa một hơi kinh ngạc nhìn xem ngông nghị trở thần điện kỵ sĩ bọn hắn trước sau rời đi thời gian cũng bất quá mấy giờ lúc sáng sớm xuất phát cái này giữa trưa liền trở lại coi như thần điện kỵ sĩ toàn lực đi đường phía dưới tốc độ sẽ rất nhanh nhưng cũng không trở thành nhanh đến loại trình độ này a bọn cũng hoài nghi bọn hắn có hay không chấp hành hắn an bài song xuôi nhiệm vụ kaka người không tìm được ta đã nghe ngóng tên kia đoạn hậu chiến sĩ hẳn là chết tại nổ lớn bên trong ta vốn là dự định lưu lại tinh tế do xét chỉ là thiên anh bên kia chiến tranh người của thần điện công kích chúng ta mông nghị lắc đầu thở dốc một hơi đem khí tức điều hòa đem sự tình trải qua chậm rãi nói cho bọn chương ba đường về nhà nói như vậy bọn hắn đã triệt để vạch mặt rồi bọn nghe xong đệ đệ về sau trầm giọng nói tiếng trời tiểu thuyết chúng ta bội thu thần điện còn không có tìm các ngươi tính truy sát điện hạ bút chứng này các ngươi thế mà chủ động tập kích bội thu thần điện kỵ sĩ chiến tranh thần điện loại hành vi này tại bọn xem ra không thể nghi ngờ là khiêu khích có lẽ vậy ta không rõ ràng chiến tranh thần điện đêm qua chiến tranh về sau lại tăng phái nhiều ít nhân viên thần chức, để cho ổn thỏa ta chưa hết dẫn đội trở về ngô nghị có chút lung tung nói còn có một chuyện ca ca ta giống như không cẩn thận làm sập thiên anh đô thành tường thành bọn hơi sưng sờ sau đó cười ha ha nói Ta còn tưởng rằng chuyện lớn gì đâu, không, có việc gì. Làm Sập liền làm sập đi, coi như là vì điện hạ thu hồi một chút lợi tức, đợi đến điện hạ tỉnh lại, chúng ta lại cùng bọn hắn tính bút chứng này. Trước mắt chủ yếu nhất sự tỉnh, vẫn là tìm một cái giàn xếp vả đam địa phương. Da Adam đã tại trước khi hôn mê hạ đạt về hắc thạch trấn mệnh lệnh, như vậy mòn liền thuận theo tự nhiên tuân thủ cái này an bài, dù sao nhìn trời anh công quốc phụ cận địa hình, hắn cũng không phải rất quen thuộc. An Mạn ở một bên nhìn thấy mòn hai người huynh đệ nói nhỏ, không khỏi ngó giao giác muốn nghe một chút bọn hắn muốn nói cái gì, nhưng bất đắc dĩ khoảng cách quá xa. Hắn nghe không rõ. Án bạn lúc này cùng hồn cùng một chỗ, bị mấy tên thần điện kỵ sĩ trông giữ. Hai người thể nội thần lực và đấu khí đều bị mòn bắt đầu phong tỏa. Nhất là hồn, thiếu đi đấu khí hắn nguyên bản còn có thể trông cậy vào cường tráng chiến sĩ cấp 9 thân thể, nhưng là mòn một tia cơ hội cũng không cho hắn. Hồn tố chất thân thể cũng bị mòn tăng thêm giam cầm. Nguyên bản hồn có được cấp 9 lực lượng, nhưng là tại giam cầm ảnh hưởng dưới, hắn lực lượng bây giờ còn không bằng một gã chiến sĩ cấp hai. Hiện tại thực lực của hai người cùng người bình thường không khác, bên người lại là một đám thần điện kỵ sĩ, muốn thoát đi nơi này. Thật sự là so với lên trời còn khó hơn. Nhìn cái gì vậy? Thành thật một chút. Một gã thần điện kỵ sĩ quát lạnh nói, ánh mắt băng lãnh nhìn xem hai người, đối với ý đồ sát hại thần chi từ người, thần điện kỵ sĩ si nhóm là đánh đáy lòng chán ghét. An Mạn ngượng ngùng cười cười, không thấy cái gì, không thấy cái gì. Chớ Khẩn Trương. Lúc này An Mạn trong lòng còn suy nghĩ, quay đầu bắt lấy một cái khe hở tốt nhất là cùng bọn Hạo Hạo thương lượng một chút, nhìn có thể hay không thả bọn họ đi, cho dù là để chiến tranh thần điện ra điểm viết cũng có thể. An Mạn rất có tự tin, mình tại chiến tranh thần điện địa vị tương đối cao. Giáo hoàng bệ hạ là sẽ không dễ dàng từ bỏ mình, khẳng định nguyện ý đánh đổi một số thứ tới cứu mình. Lại nói, Song Vương còn không có chính thức vạch mặt, bọn vô cùng có khả năng cố kỹ hai cái thần điện quan hệ thả chính mình. Hắn còn không biết, sơ tại ngông nghị bọn người đi Thiên Anh Công quốc về sau, Ngưu Xuẩn lũ sĩ ẩn liền đã công kích bọn hắn, đem hai cái thần điện nguyên bản còn chưa chính thức quyết liệt quan hệ triệt để đánh nát. Song Vương đã vạch mặt. Dưới tình huống như vậy, bọn là tuyệt đối sẽ không thả lũ sĩ ẩn rời đi. đã thành địch nhân, có thể nào mềm lòng? Tu binh hai người bọn họ, đơn giản là vì tôn kính A Đam Điện Hạ. Chờ điện hạ tỉnh lại tự mình xử trí bọn hắn, không phải dựa theo mòn trước kia tính tình, dạng này người có một cái tính một cái, toàn bộ giết chết. Án Mạn trong lòng đánh lấy mình tính toán nhỏ nhặt, mà hồn cùng hắn so ra thì là tỉnh táo rất nhiều, trên đường đi tối đầu không nói lời nào, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cho dù là Án Mạn nói chuyện cùng hắn, hồn cũng chưa từng để ý tới. Mòn nghe được kỵ sĩ tiếng quát mắng, quay đầu nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Án Mạn cùng hồn hai người, sau đó không để ý. Mòn, càng đi về phía trước một đoạn đường, chính là Lãng quên chi Sâm, chúng ta tiến vào Lãng quên chi Sâm về sau, cần tiến vào tìm tới một chỗ lòng đất thông đạo, dọc theo thông đạo chúng ta mới có thể mang Adam về Hắc Thạch Trấn. Di đẹp tại mòn bên người nhỏ giọng nói, đội ngũ trước đó một lần nữa dàn xếp cùng thu hồi xe ngựa tốn không ít thời gian, lại thêm người bình thường đi đường độ không nhanh, cho nên Hắc Thạch Trấn đội ngũ hiện tại mới tính chân chính tiếp cận lãng quên chi sâm. Lòng đất thông đạo, ngươi biết ở nơi nào sao? Mòn cao mày hỏi, hắn còn thế nào nghĩ đến đi Hắc Thạch Trấn lộ trình phiền toái như vậy? Di đẹp lắc đầu nói, lòng đất thông đạo chỉ có Cọ kết cùng đại nhân biết, nguyên bản Cọ là cho ta một phần địa đồ nhưng là mang theo đại nhân trong chạy trốn, địa đồ đã thất lạc, địa đồ thất lạc, cái này nhưng có điểm khó làm, bọn chân mày liễu sâu hơn, lãng quên chi sâm cây cối cao lớn phức tạp, bụi gai trải rộng, nếu như không phải tận lực ghi lại lộ tuyến, ngũ giác không có trải qua đấu khí cường hóa người bình thường là tuyệt đối sẽ ở lãng quên chi sâm lạc đường, đây cũng là lãng quên chi sâm tên tồn tại, bình thường người thực lực hơi yếu, một cái sơ sẩy liền sẽ lãng quên trong rừng rậm cô độc bồi hồi, kia để cho bọn họ tới dẫn đường đâu, bọn chỉ chỉ trong đội xe hất thạch chấn linh dần, duy đệ bất đắc dĩ nhún vai, ta cảm thấy vẫn là không muốn như vậy làm đội ngũ bên trong những người khác ta hỏi qua bọn hắn mặc dù biết là đại nhân từ lòng đất thông đạo mang ra nhưng là bọn hắn cũng không nhớ rõ đường trở về tuyến lúc trước hấp thạch chấn đội ngũ thuận lợi xuyên qua lãng quên chi xâm tiến vào thiên anh công quốc kia là trong đội ngũ có không ít cấp 6 chiến sĩ bọn hắn thực lực còn có thể cũng sẽ không tại lãng quên chi xâm bên trong lạc đường phương hướng cảm giác cũng sẽ không phải chịu lãng quên chi xâm quấy nhiễu nhưng những người bình thường này không giống ngươi nếu để cho bọn hắn dẫn đường khẳng định sẽ đem đội ngũ càng mang càng lệch bọn tao mày nhìn về phía xe ngựa phương hướng. Sự tình trở nên có chút khó giải quyết. Tất cả mọi người không biết đường trở về, hiện tại quay đầu trở về Thiên Anh càng không ổn. Mòn muốn liên hệ kết, nhưng duy ý đẹt biểu thị ngoại trừ Adam, không ai biết làm sao cùng kết liên hệ. Đội ngũ con đường phía trước lập tức bị đoạn ở, chẳng lẽ lại tại nguyên chỗ chờ đợi. Nhưng là Thiên Anh công quốc cũng không ngốc cà, chờ bọn hắn chậm quá mức mà đến, Thiên Anh công quốc, mẹ sẽ mẹ, chiến tranh người của thần điện khẳng định sẽ phái người đến đây dò xét. Khỏi cần phải nói, Liên Hồn cùng án mạn hai người nếu là thời gian dài không quay về, Mẹ sệ mẹ đế quốc cùng chiến tranh người của thần điện khẳng định sẽ gấp đến độ luồn lên mẹ xuống, một cái đế quốc vương tử, một cái chiến tranh thần điện đại chủ giáo. Hai người này phân lượng đều không thấp, bọn biết rõ lưu tại nguyên địa là chờ chết hành vi. Không bằng, ta mang các ngươi đi vòng đi tinh linh Sâm Lâm a. Duy đã thử hỏi, lúc trước hắn mang theo Adam thời điểm chạy trốn, liền đã ở trong lòng quyết định chú ý, nếu là hắn tìm không thấy lòng đất thông đạo, liền sẽ mang theo Adam một đường chạy trốn tới tinh linh Sâm Lâm tìm kiếm trợ giúp. Mọn châm mặc không nói, không có mở miệng trả lời, hắn nguyên địa trầm ngâm một hồi, sau đó hướng về trong xe ngựa đi đến đừng quên trong xe ngựa còn có một cái Sophie có lẽ nàng có thể biết đường trở về nhưng để mòn thất vọng là Sophie cũng không biết đường trở về nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói nói nhỏ người Sophie tố chất thân thể so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu Nghệ nghiệp của nàng lực lượng bắt nguồn từ thiên phú của nàng trong cơ thể nàng là không tồn tại bất luận cái gì năng lượng mòn có thể cảm thụ được Sophie ngũ giác không có trải qua cường hóa tố chất thân thể cùng cái khác người bình thường không khác để nàng dẫn đường khẳng định cũng được không thông Sophie trong xe ngựa nghe được mòn về sau nhẹ giọng trả lời không bằng như vậy đi ta nếm thử cùng lãng quên chi sâm các thực vật câu thông, nhìn có thể hay không tìm tới lòng đất thông đạo. mòn tại bên cạnh xe ngựa, vừa đi vừa cúi đầu suy nghĩ. Sophie năng lực hắn thấy cùng giờ ý tương tự, nhưng hắn không hiểu rõ Sophie. nếu là Sophie năng lực có cái gì thiếu hụt, đội ngũ kia trăm phần trăm là mê thất tại lãng quên chi sâm, đánh chết cũng tìm không thấy đi hấp thạch chân đường. nguy hiểm như vậy, mòn không muốn bốc lên. xa xa trên đường chân trời, dần dần xuất hiện một loạt cao lớn cây cối, lãng quên chi sâm đã đến, mà mòn vẫn còn đang suy tư bên trong, gì đẹp trơ mắt nhìn mòn, nếu là tìm không thấy về hấp thạch chân con đường. Hấp thạch chấn đội xe coi như tiến vào lãng quên chi sâm cũng vô dụng. Mọn tóc mày, xem ra hiện tại chỉ có thể đếm thử tỉnh lại điện hạ rồi. Điện hạ là thần chi tử, trí nhớ bầy ngũ giác đã trải qua cường hóa. Nếu là điện hạ tỉnh lại, về hấp thạch chấn thì không phải vậy vấn đề. Nếu là không thể tỉnh lại điện hạ, như vậy lại làm cái khác dự định. Hoặc là lặn lội đường xa về lễ mỹ xạ đế quốc, hoặc là tìm một cái lân cận quốc gia khác dàn xếp lại toàn lực cứu chữa điện hạ. Cung lý đem đi tinh linh sâm lâm, món lạc tuyệt đối sẽ không đi. Cùng lúc nào đi xa xôi tinh linh sâm lâm còn không bằng mang điện hạ về lễ mị sạ đế quốc. Mọn hạ quyết tâm về sau, đối dư lý đẹp phân phó nói, để đội ngũ dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ một hồi sau ăn cơm, ta đi xem một chút điện hạ. A Lị giờ gật đầu đáp ứng. Chương 325, bái kiến thần chi tử điện hạ. Sophie tiểu thư, ta có thể vào không? Ta muốn nếm thử một chút, nhìn có thể hay không chưa khỏi điện hạ. Ngoài xe ngựa, mọn lấy xuống mũ trùm, cung kính đối xe ngựa hỏi. Mọn từ dư lý đẹp chỗ giải được, Adam cùng Sophie quan hệ trong đó, mặc dù từ mặt ngoài nhìn, Sophie thực lực rất mạnh, làm người cũng rất địa khắc. Nhưng nàng tại Hắc Thạch trong chấn, rất thụ người nhóm kính yêu, không chỉ là bởi vì Adam quan hệ, càng bởi vì Sophie một tay chủ trì Hắc Thạch chấn nông nghiệp sự vụ, là Sophie cung cấp lương thực hạt giống, để Hắc Thạch chấn thoát ly nạn đói. Mà mòn tôn kính Sophie thì là bởi vì Adam, người có mấy phần chắc chắn. Sophie thanh âm từ trong xe ngựa truyền đến, hơi có vẻ có chút suy yếu. Mấy ngày nay Sophie không ngừng cho Adam cho ăn trong cơ thể nàng Bách Thảo chi huyết, nhưng Adam từ đầu đến cuối không có dấu hiệu tỉnh lại. Liên quan tới Bách Thảo chi huyết tin tức, quay đầu sẽ ở thích hợp thời điểm bổ sung. Bách Thảo chi huyết sử dụng quá nhiều, đối sổ phì thân thể không nhỏ ảnh hưởng, bởi vì sử dụng bách thảo chi huyết sẽ tiêu hao sinh mệnh lực của nàng. Mon trầm mặc một hồi hồi đáp, sổ phì tiểu thương, ta nắm chắc không lớn, trước mắt chỉ là một cái suy đoán, nhưng ta có thể bảo chứng. Lần này trị liệu chắc chắn sẽ không đối điện hạ thân thể tạo thành bất luận cái gì bất lợi ảnh hưởng. Tốt, ngươi vào đi. Sổ phì thanh âm truyền đến, Mon nhấc chân bước vào trong xe ngựa. Tam nữ ánh mắt cùng nhau nhìn qua, Mon lễ phép cười cười, cúi đầu xuống không nhìn tới tam nữ. Hắn không rõ ràng cái này ba nữ hải tử cùng điện hạ quan hệ bất quá nhìn các nàng như thế tâm hệ điện hạ An Nguy, nghĩ đến dù cho không phải điện hạ nữ nhân, cũng không kém được bao xa. Thân là Adam hộ vệ, bọn đương nhiên sẽ không quá nhiều nhìn chăm chú lên ba nữ hải tử. Kẻ bề tôi, cố kỹ nhất chính là loại chuyện này. Adam còn không có tỉnh, bọn cũng không muốn chờ Adam sau khi tỉnh lại, lại bởi vì chuyện này đối với mình sinh ra một chút không tốt ý nghĩ, bọn ở trong lòng hạ quyết tâm, giúp điện hạ trị liệu sau liền mau rời khỏi xe ngựa, tránh khỏi rơi nhân cầu lưới. Bọn sau khi đi vào, có chút không người, dù sao trong xe ngựa không gian mặc dù lớn, nhưng cũng không đủ để cho người ta hoàn toàn ngồi thẳng lên. Mỏn thuận thế cúi đầu đối tam nữ đi lễ tiết, sau đó bước nhanh đi đến nằm thẳng tại chăn lông bên trên Adam bên người, ngồi sồn xuống xem xét Adam tình huống thân thể. Tam nữ đối mỏn thái độ không hề giống nhau, Sophie là đầy mang hy vọng nhìn xem mỏn, nàng hy vọng mỏn có thể cứu tình Adam đối thân là triệu hoán nhân vật Sophie tới nói, nàng đối Adam tình cảm phi thường phức tạp cùng thâm hậu, có ý lại, có một chút điểm yêu, lại thêm triệu hoán nhiệm vụ đối Adam thiên nhiên hảo cảm. Sophie tập trung tinh thần toàn bộ đặt ở Adam trên thân, mà Alice thì là khẽ nhíu mày nhìn xem mỏn nàng không thích ca ca cùng Adam bên ngoài nam nhân nhích lại gần mình. Đây là nữ tinh linh nhóm bệnh chung. Mà An Nhạc thì là nhàn nhạt nhìn thoáng qua mòn, lực chú ý lại đặt ở Adam trên thân. Muốn nói ở đây trong số ba nữ, đoán chừng cũng chỉ có An Nhạc mới có thể xem như hiểu khá rõ ngọn người này, cường đại vừa thần bí nam nhân. Nhưng này lại như thế nào? Chỉ cần không phải cùng Adam là địch liền tốt, cùng thế hệ đệ nhất nhân, An Nhạc cũng không phải là như vậy để ở trong lòng. Mòn cảm nhận được tam nữ dò xét ánh mắt, hắn cái chán hơi lộ ra chút lạnh mồ hôi, tay chân câu thúc, nói chuyện hành động càng thêm cẩn thận. Mòn không biết vì cái gì đột nhiên liền nghĩ đến trước đây ít năm tại lễ mỹ sạ đế quốc hoàng cung hậu viện gặp mặt lễ mỹ sạ quốc quân lúc chẳng cảnh cũng từng có cảm giác như vậy nhưng lúc này so với càng sâu bọn cẩn thận lấy xuống Adam trên chán khăn nóng đem thánh điện kinh thư phóng tới một bên hai tay đặt ở Adam phía trên chán hắn dự định đơn giản thi triển mấy cái trị liệu thần thuật tử một chút nhìn có thể hay không điều động lên Adam thể nội thần lực của mình đây là thần điện nhân viên đối với tỉnh lại hôn mê sau thần chi tử thường dùng biện pháp mặc dù đội thu thần điện một mực không có thần chi tử nhưng liên quan tới thần chi tử hết thảy bao quát như thế nào tại đột nhiên tình huống giới cứu chữa thần chi tử bộ thu thần điện đều có chỗ chuẩn bị bọn hắn vẫn luôn thời khắc chuẩn bị nên đón mình thần chi tử thần lực cộng minh Trấn an chi phong theo mỏn tiếng rên nhẹ vang lên một cỗ thần lực từ mỏn trong hai tay tuấn ra thần lực hóa thành trận trận luồng gió mát thổi qua Adam gương mặt thuận làn da lỗ chân lông rót vào Adam thể nội thần lực cộng minh trị liệu thuật bộ di no đại lục thông dụng thần thuật thi triển ra bạch sắc quang mang sáng lên bao phủ a thân thể thần lực cộng minh năng lượng tụ tập Trước hai cái thần thuật là vì để Adam thân thể khôi phục nhất tốt đẹp sắp xếp gọn, mà năng lượng tụ tập thần thuật thì là trọng đầu hí, dùng thần thuật đến hướng dẫn Adam thể nội thần lực. Sophie tam nữ chăm chú nhìn mòn nhất cử nhất động, các nàng trong mắt tràn đầy lo âu và chờ mong. Sophie đôi tay nhỏ đặt ở ngực trước, ngón tay khẩn trương dây dưa. Nàng không phải không tín nhiệm mòn thực lực, nhưng nàng chính là khẩn trương, hết cách tới khẩn trương. Không ai biết, hai ngày này nàng là thế nào sống qua tới. Sophie một khắc đều chưa từng chớm mắt, một mực tại rốc lỏng chiếu cố lấy Adam. Mòn ba cái thần thuật rõ ràng có tác dụng. Hắn có thể cảm giác được Adam biến hóa trong cơ thể. Adam thể nội thần lực tại ba cái thần thuận tác dụng dưới, dần dần xuất hiện không giống biến hóa, thể nội nguyên bản nước động thần lực dần dần phun trào. Dầm dầm, dầm dầm, như là dòng suối, thần lực dần dần khuếch tán ra, thuận Adam toàn thân thông thuận chảy xuôi, cuối cùng dần dần hội tụ ở Adam trái tim bên trong, nguyên bản tràn ngập tại Adam thân thể bốn phía thần lực bị trái tim một lần nữa hấp thu trở về. Thần lực lại một lần yên lặng, phản phất thần chi từ thần thông đều thu lại, thần lực từ Adam thể nội biến mất, mòn có thể phát ra được, hắn quen thuộc đội thu nữ thần khí tức dần dần từ Adam thể nội biến mất, mọi nhiễu chặt lông mày dần dần triển khai, hết thể đều cùng thần điện bên trong ghi lại thuyết pháp, dùng cùng thuộc tính thần lực, sinh ra thần lực cộng minh, rụ phát thần chi tử thể nội thần lực hoạt động, để thần chi tử thể nội thần lực tự chủ trị liệu bản thể. Bởi vì thần chi tử thể nội thần lực so phổ thông nhân viên thần chức thần lực cao cấp hơn một chút, những thần lực này bao hàm quy tắc chi lực, là thế gian lực lượng cường đại nhất. Mà thần lực biến mất, liên đại biểu cho Adam điện hạ thân thể đã bị thần lực chữa trị tốt, Adam thân thể đã trở về đến ban sơ trạng thái, trở về đến chưa từng kích phát thần lực trạng thái cũng là ban sơ trạng thái khỏe mạnh nhất. Adam điện hạ muốn tỉnh lại. Tam nữ đều phát hiện mọn khỏe miệng dần dần hiện hiện ý cười, Sophie sững sờ, phản xạ có điều kiện cúi đầu nhìn về phía Adam, đôi mắt đẹp đều là vui sướng thần sắc. Quả nhiên, Adam lông mi run nhẹ nhẹ, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. "No, Sophie." Adam thống khổ rên rỉ một tiếng, nằm thời gian quá lâu, vừa mới khôi phục thân thể khỏe mạnh có chút chịu không được. Thân lực biến mất, tư thế chiến đấu cũng thối lui ra khỏi. Adam tố chất thân thể cùng theo đó trượt một bộ phận lớn, nằm hai ngày hắn Chỉ cảm thấy toàn bộ phần lưng đều là tê dại đau Nhức chướng cảm giác Cà ca, người đã tỉnh Sophie vui đến phát khóc, vội vàng nhào tới An nhạc kịp thời ngăn cản Sophie cử động Đừng núp đích Adam vừa tỉnh, thân thể còn có chút suy yếu Adam khoát tay áo, ra hiệu mình không có việc gì Hắn quay đầu nhìn bốn phía Nơi này, là xe ngựa của ta Alice, An nhạc Sophie, đều tại A, Làm sao có thêm một cái nam nhân Ngươi là ai Adam mở to hai mắt, nhìn chầm chầm mòn Hắn có thể từ trên người người đàn ông này cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, quen thuộc lại thân thiết. Nhưng hắn vừa mới thức tỉnh, đầu óc có chút hỗn độn, trong lúc nhất thời nghĩ không ra loại cảm giác quen thuộc này là từ đâu mà tới. Mặc dù Adam sau khi tỉnh dậy thể nội thần lực cũng toàn bộ thu liễm, nhưng này cỗ thần chi tử khí tức lại càng thêm rõ ràng. Một cũng cùng Adam, có thể cảm nhận được từ Adam trên thân truyền đến khí tức. Bội thu thần điện ngàn vạn nhân viên thần chức khát vọng đã lâu khí tức. Cái này khí tức là mỗi cái thần điện độc hữu tiêu chí. Cái này khí tức đại biểu cho thần điện hy vọng, cùng thế hệ người dẫn đầu khí tức đây là thần chi tử khí tức, đây là độc thuộc về bội thu thần điện thần chi tử khí tức. Mòn lúc này kích động trong lòng không thôi, thực lực cường đại như hắn đều có chút thức chế không nổi mình lúc này tâm tình kích động. bao lâu, bao lâu, bội thu thần điện rốt cuộc đã đợi được mình thần chi tử. Mòn lúc này hận không thể giống to vài tiếng, hắn vô cùng khát vọng phát tiết mình trong nội tâm tâm tình kích động, mòn hận không thể hướng toàn thế giới tuyên bố. ai nói ta bội thu thần điện không có thần chi tử, ai nói chúng ta bị nữ thần từ bỏ, ta bội thu thần điện thần chi tử, nhập thế, không phải quần tín đồ là không thể nào hiểu được mòn tâm tình lúc này. Adam vẽ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem trước mặt để hắn rất cảm thấy thân thiết nam nhân. Cái này nam nhân một mặt vẽ mặt kích động là cái quỷ gì? Mòn vành mắt thường đỏ, không lo được lúc này ở nơi nào, hắn biến ngồi sồn vì quỳ, một gối quỳ xuống, tay phải xoa ngực. bao hàm tôn kính cùng kích động run rẩy thanh âm từ mòn miệng bên trong phun ra. Bội thu thần điện, tài quyết giả mòn, bái kiến thần chi tử điện hạ. Mòn từng không ai bị nổi, khinh thường cường địch vô số đầu lâu, cũng đối với Adam thật sâu gông xuống số dưới. Chương ba trăm tỉnh, thuế biến phần lưng cùng phần eo một mực truyền đến tê dại cảm giác để cho người ta phi thường khó chịu. Adam cắn răng tại sổ phi nâng đỡ dần dần đứng lên. Nhưng mà mòn đột nhiên một gối quỳ xuống hành lễ cử động, kém chút lại đem hắn dọa cho trở về. Ngươi, ta biết ngươi sao? Adam nguyên bản suy đoán mòn hẳn là sổ phi bọn người vì hắn tìm ý sư. Dù sao mòn một thân bạch bào, mặt mũi tràn đầy kiên nghị chính khí, chỉ từ ở bề ngoài nhìn, mòn không thể nghi ngờ càng giống là một gã chuyên trách trị liệu nhân viên thần trước. Thế nhưng là A có chút kinh ngạc nhìn xem mòn, hắn cảm giác đầu của mình càng thêm bực hồ. Đây là tình huống như thế nào? Bái kiến thần chi tử điện hạ. Bái kiến ta. Không cần thiết đi. Chờ chút. Hắn mới vừa nói cái gì? Bội thu thần điện. Ngươi là bội thu người của thần điện. Adam chậm chậm trong đầu suy nghĩ, Mòn cung kính cúi đầu nói, "Phải." Điện hạ. Nam nhân trước mắt này không núc núc giống như pho tượng quỳ một gối xuống, để Adam hơi có chút khó chịu. Nếu là Colin bọn người quỳ hắn, Adam ngược lại là yên tâm thoải mái tiếp nhận, nhưng là người này hắn không quen a. Cũng không có ai quy định, bội thu người của thần điện nhìn thấy Adam liền nhất định phải quỳ xuống a mặc dù Adam cũng là bội thu nữ thần tín đồ tốt ta, hắn cái này tín đồ trình độ tương đối lớn, nhưng tối thiểu từ mặt ngoài đến xem, tất cả mọi người là bội thu nữ thần tín đồ, ngươi quỷ ta. Không có lý do a, đây là tình huống như thế nào? Adam to mày, ánh mắt mang theo điều tra ý vị, nhìn về phía Sophie. Sophie một mực hầu ở Adam bên người chiếu cố hắn, đối mòn sự tình cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng nàng biết An nhạc khẳng định hiểu được những chuyện này, cho nên Sophie đưa ánh mắt về phía An nhạc, An nhạc bất đắc dĩ thở dài, đối Adam nhẹ giọng giải thích nói, Adam. Vị này là mọ gì nổ đại lục cùng thế hệ đệ nhất nhân, bộ thu thần điện tài quyết giả mọn, nói đến các ngươi đều là người một nhà theo An Nhạc ở một bên giới thiệu, Adam dần dần minh bạch sự tình trải qua. An Nhạc từ Adam hôn mê sau nói lên, dù đẹp mang người chuẩn bị trở về về Hắc Thạch chấn, đến hồn bọn người đánh lén Adam, lại đến William cung cấp tình báo ủng hộ, có liền quả quyết quyết định trong đêm đạo tẩu, hô bất đám người ngăn cản, có liền đoạn hậu, Hắc Thạch chấn đội xe bị hồn đuổi kịp sau sơn cùng thủy tận, lại đến mọn xuất hiện cứu Adam vân vân. Hết thảy An Nhạc biết đến sự tình đều từ nàng anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn chậm rãi nói đến, an nhạc cân nhắc đến Adam vừa mới thức tỉnh, thân thể cùng tinh thần đều có chút suy yếu, một chút tương đối tàn khốc sự tỉnh, nàng thêm chút tân trang một vùng mà qua, nàng lo lắng Adam có chút không tiếp thụ được, tỉ như có liên đoạn hậu từ đầu đến cuối chưa về, kết cùng sập cũng một mực liên lạc không được, còn có hắc thạch chấn quân đội toàn diệt cùng đội xe người bình thường tử thương một nửa sự thật, chuyện đã xảy ra chính là như vậy, Adam ngươi, ai, bất kể nói thế nào, ngươi tỉnh lại liền tốt, những ngày này, sổ cùng Ah Linh nhưng lo lắng trên ngươi, an nhạc đáng trách cười cười muốn an ủi Adam nhưng lại không biết từ đâu mở miệng theo An nhạc tiếng nói rơi xuống rộng lượng trong xe ngựa lâm vào ngắn ngủi yên lặng Adam không nói lời nào tất cả mọi người không dám nói lời nào đây không phải mọi người sợ hắn mà là lo lắng hắn không tiếp thu được những tin tức này mặc kệ là An nhạc Alins vẫn là mòn sớm đã từ sổ phỉ cùng hắt thạch chấn đám người bên trong hiểu được đến Adam đối hắt thạch chấn tình cảm từ không có gì cả dốc sức làm đến bây giờ cục diện đây cói lòng lòng tin mở rộng thương lộ ý đồ mang chúng dân trong chấn đột phá thiên nhiên cầm tù đi vào mỏ giino đại lục thế giới lại vô tình lọt vào tàn khốc như vậy đả kích thiếp thân thị vệ không rõ sống chết mang đến binh sĩ toàn bộ bỏ mình linh dân thương vong hơn phân nửa tất cả vật tư cùng thần đơn tệ cùng một nửa hắc diện thạch toàn bộ bị ép vứt bỏ những này giá trị quá trăm triệu thần đơn tệ thương lộ mở rộng ha ha kết quả là ngoại trừ mario mang về kia 10 xe phổ thông vật tư cùng hạt giống thu hoạch bên ngoài hắc thạch chấn không tiếp tục thu hoạch được cái khác chỗ tốt đồng thời còn tổn thất nhiều như vậy nhân viên cùng hắc diện thạch dạng này vật tư chiến lược hắc thạch chấn trải qua chuyện này tiềm lực phát triển thật to bị hao tổn khỏi cần phải nói liền chỉ riêng binh sĩ cùng nhân khẩu bỏ mình, liền đã làm bị thương nguyên khí. Phải biết, Hắc Thạch trấn còn không có để sáp chính thức bắt đầu khơi thông nô lệ nhân khẩu, chuyện này một ngày không lạc thật xuống tới, Hắc Thạch trấn nhân khẩu chính là chết một cái thiếu một cái, nhất là binh sĩ. Adam lần này ra, mang đi Hắc Thạch trấn hơn phân nửa binh lực, mà lúc này lại toàn bộ chiến tử. Đau nhức, đau lòng. Đây là Adam hiện tại duy nhất cảm giác, giống như đau cắt đau lòng, giống như có một đôi đại thủ đem hắn trong lồng ngực không khí hung hăng rút khô, lại hung hăng chà đạp hắn nguyên bản liền không cường đại trái tim nhất là Colin mãi mãi xa trầm mặc ít lời nói, vĩnh viện đứng tại phía sau hắn vì hắn dẫn ngựa lái xe chịu mệt nhọc, vĩnh viện trung thành nam nhân. Chiến trường mất tích không rõ sống chết. Ha ha, ngay cả thi thể cũng không tìm tới sao? Adam thanh âm khàn khàn phá vỡ toa xe bên trong bình tĩnh, thanh âm giống như phá la, bi thương tràn đầy. Adam, ngươi thế nào? Cà ca ca, ngươi khóc. Tam nữ khẩn trương nhìn xem Adam, tam đôi đôi mắt đẹp đều là sâu sắc lo lắng, Adam trạng thái nhìn phi thường không tốt, hốc mắt đỏ bừng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, kia bi thương cảm xúc Adam trong xương chỗ sâu lộ ra ảnh hưởng mỗi người, ngay cả túi đầu mọn và vai đều khẽ run lên, thần chi tử cùng nhân viên thần chức quan hệ là đặc Tổ, hắn là khoảng cách xa đa đam gần nhất bộ thu thần điện nhân viên thần chức, hắn có thể nhất cảm nhận được cô này bị thương như là biển cảm xúc, không bị người tôn kính, vĩnh viễn không hiểu rõ trong lòng bộ kia trách nhiệm nặng nghề cảm giác, cũng vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ, cô phụ bọn hắn cái chủng loại kia cảm giác ấy nấy, hơn 100 cái mạng, hơn 100 cái thẳng thắn cương nghị hắn tử, cứ thế mà chết đi, tuổi bọn họ nhỏ nhất chỉ có 16 tuổi, tuổi tác lớn nhất có lịn, cũng mới 21 tuổi. Adam mãi mãi cũng không thể quên được, tại tế đàn thời điểm, có liền trở thành hất thạch chân chiến sĩ một màn kia, không có dòng họ A, không quan hệ. Từ hôm nay trở đi, ngươi dòng họ chính là giờ ý hạ, có liền giờ ý à. Vĩnh viễn là ngài trung thành nhất con dân, Vĩnh viễn thần phục tại ngài vinh quang hạ. Cầu thí vinh quang, ngay cả người mình đều không bảo vệ được, muốn ngươi tên phế vật này lãnh chuát thì có ích lợi gì? nặng nghề bầu không khí ép tới người không thở nổi, toa xe bên trong đám người không dám ra nói, các nàng rõ ràng có thể cảm giác được, A thể nội khí chất biến hóa một loại thực chất bên trong thủy biến. Ngươi nói, ngươi tên gì? Adam cố gắng bình phục mình nội tâm tâm tình bi thương, cố gắng đè nén bọn chúng, hắn không dám để cho những này mặt trái ở trong lòng tùy ý lan loạn. Cảm giác được Adam ánh mắt rơi vào trên người mình, Mọn cung kính hồi đáp, "Điện hạ, ta gọi Mọn." Còn không có dòng họ. Không có dòng họ. Adam ánh mắt hơi có chút mê mang, hắn liền nghĩ tới thời điểm đó có Lìn, cũng là như vậy, thất lạc nói ra câu nói này. Phải, dựa theo mỗi cái thần điện quy củ, chúng ta dòng họ để cho điện hạ ban cho. Đây là độc thuộc về thần chi tử vinh quang mỗi một thời đại thần điện người cùng thế hệ, không chút nào khoa trương, mỗi một cái đều là thần chi tự tư mình. Bằng vào ta chi họ, quan ngươi chi danh, vinh quang vô hạn. Đây mới là thần chi tử, thần hai tử. Ha ha, ngươi cũng muốn dở y ạ dòng họ. Adam cười rất vui vẻ, bọn ngữ khí vẫn như cũ cung kính, nếu như có thể có phần này vinh quang, bọn vô cùng cảm kích. Đứng lên đi, nghe nói ngươi bắt hai cái tù binh cho ta, hồn đạn mạn thật có ý tứ hai người à. Adam cong người, hướng về ở ngoài thùng xe đi đến, hắn đem tam nữ ném ở một bên. Bây giờ không phải là nhi nữ tình trường thời điểm. Sophie bọn người lo lắng nhìn xem Adam. Adam hiện tại trạng thái rõ ràng có chút không đúng, cùng dị vãng có chút không đứng đắn bộ dáng tưởng như hai người. Trước kia Adam cho các nàng cảm giác có chút lang thang không bị trói buộc, có chút không đứng đắn, không giống như là một cái lãnh chúa, làm việc mang theo nguyên tắc, đối đãi địch nhân xử lý bên trên, từ đầu đến cuối sẽ không hạ ngon thủ. Khi đó hắn làm việc có mình một bộ nguyên tắc, mặc dù những này nguyên tắc ở những người khác xem ra có chút ngây thơ, mà lúc này Adam để cho người ta có chút đoán không ra. Hắn lại còn nói hồn cùng án mạn là có ý tứ người. Cái này khiến Tam nữ có chút dùng mình, nếu là Adam nổi trận lôi đình, thậm chí hạ lệnh xử tử hai người kia, các nàng cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng bây giờ, Điện hạ mọn tranh thủ thời gian đứng dậy, vì Adam đẩy ra lập tức xe rèm. Adam bước chân nhẹ bước, vượt đến ngoài xe ngựa, buổi trưa ánh nắng hơi có chút chói mắt cũng nóng bước, để Adam có chút không quen, hắn hai con mắt híp lại, đánh giá ngoài xe ngựa chẳng cảnh. La đại nhân. Đại nhân tỉnh. A. Thật là đại nhân. La thần chi tử Điện hạ, mau nhìn. La Điện hạ. Từ khi mọn tiến vào trong xe ngựa về sau, mỗi người đều thời khắc nhìn chăm chú lên trong xe ngựa động tĩnh, Adam vừa xuất hiện, tất cả mọi người thấy được. "Bọn hắn lênh chúa đại nhân, thức tỉnh." "Chủ tâm cốt, trở về." "Đại nhân." "Đại nhân." Liên tiếp tiếng gào không ngừng, Adam ánh mắt đảo qua, mỗi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều tràn đầy kinh hỉ cùng ỉ lại. Biểu hiện khoa trương nhất vẫn là mọn mang tới thần điện kỵ sĩ đoàn. "Bang." Ngô Nghị rút ra kỵ sĩ kiếm, biểu lộ trang nghiêm hướng phía trước đạp một bước, hắn mặt hướng đứng trên xe ngựa Adam, một gối quỳ xuống. Kỵ sĩ đại kiếm từ mông nghị ngực phải trước bắt đầu, gián thật chặt mông nghị gương mặt, mũi kiếm chỉ thiên. Kỵ sĩ đại kiếm tại buổi trưa dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lóe ra như nước chảy rét lạnh quanh mang. Bội thu thần điện, tài quyết giả mỏn dưới trướng kỵ sĩ đoàn, bái kiến thần chi tử điện hạ. Bang, bang, bang, rút kiếm không ngừng, kỵ sĩ đoàn đều nhịp tiến lên trước một bước, trước ngực giơ kiếm, biểu lộ trang nghiêm. Bội thu thần điện, tài quyết giả mỏn dưới trướng kỵ sĩ đoàn, bái kiến thần chi tử điện hạ. Thanh âm chỉnh tề, gầm kết trùng thiên, khí thế như hồng. Truyện 327, tìm tới lòng đất thông đạo, tăng thêm bọn những kỵ sĩ này vào người, Hắc Thạch Trấn đội xe lúc này cũng chỉ có chỉ là trường trăm người, nhưng chính là cái này trường trăm người phát ra núi kêu biển gầm thanh âm, thanh thế phi thường cường đại, bị mấy người trông giữ vây quanh hồn cùng an mạn ở phía xa dướn cổ lên nhìn xem, Hắc Thạch Trấn mọi người đối Adam tôn kính cùng tôn sùng, hồn biểu thị khịt mũi coi thường, hắn chưa từng cho rằng những này để Adam một mực bảo hộ lấy người bình thường có làm được cái gì, một cái vạn người đều không có tiểu lãnh địa, nếu không phải Adam thần chi tử thân phận có chút đặc thù. Nếu không phải có được thần điện kỵ sĩ dạng này vũ lực, hiện tại Hắc Thạch chấn đội xe, bao quát Hắc Thạch chấn dạng này tiểu lãnh địa, mọi gì nô đại lục bất kỳ một cái nào thành trì quân đội đều có thể toàn diệt bọn hắn. Adam trầm mặc phất phất tay, ra hiệu các kỵ sĩ đứng dậy, sau đó Adam nhảy xuống xe ngựa, tại mọi người kính yêu trong ánh mắt đi thẳng về phía trước, ngọn cầm trong tay thánh điện kinh thư theo sát phía sau. Dị Đẹt tại cạnh xe ngựa hò hét, nhanh đi nhóm lửa. Dùng cơm kết thúc chúng ta muốn tiếp tục tiến lên. Đều không cho phép lùi biển a. Có liền không có ở đây thời điểm, Dị tự giác gánh vác lên đội xe sự vụ. Mọi người tại Hắn hô quát hạ dần dần tàng ra, nhưng ánh mắt của mọi người y nguyên thỉnh thoảng nhìn về phía Adam, mọi người trong mắt đầy cõi lòng hy vọng. Lãnh chúa đại nhân thức tỉnh cho đám người nguyên bản mỏi mệt mê mang tâm dốc vào một chi thuốc trợ tim, mọi người cảm xúc đều phân chấn, chỉ cần đại nhân vẫn còn, bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc con đường phía trước là quang minh. Adam một đường đi đến hồn cùng An Mạn trước người hai người, Adam ánh mắt bình tĩnh nhìn hồn, chúng ta lại gặp mặt. Hồn hừ lạnh một tiếng, đem mặt phủi qua thứ. An Mạn thì là cố gắng kéo ra một cái khuôn mặt tươi cười, tiến lên hai bước đối Adam thi lễ nói, Adam điệt hạ Ta là chiến tranh thần điện áo bào đen đại chủ giáo, An Mạn. Chiến tranh thần điện, An Mạn. Ngươi cũng không có dòng họ sao? Adam đánh giá An Mạn, nhẹ giọng hỏi. Đúng thế, kiêu nhất đại thần chi tử chết sớm, còn chưa kịp cho chúng ta lên ngôi dòng họ. An Mạn có chút lung tung nói. Adam cười khẽ, "Đề tiện người. Tại gì Gino đại lục, chỉ có bình thường nhất lĩnh dân cùng ti tiện lòng đất chủng tộc mới không có dòng họ." An Mạn khuôn mặt tươi cười lập tức đọc lại, trong lúc nhất thời hắn không biết nên như thế nào tiếp lời. "Ta đề tiện." An Mạn ở trong lòng điên cuồng gầm thét ra là chiến tranh thần điện áo bào đen đại chủ giáo a. Quyền cao chức trọng a. Ta chỗ nào đệ tiện rồi? Hắn tuyệt đối là cố ý. An Mạn Phi thường khẳng định, Adam nhất định là cố ý nói như vậy, hết lần này tới lần khác hắn còn không thể nổi giận, mòn thế nhưng là tại Adam đứng phía sau. An Mạn vẻ mặt đau khổ, cố gắng ở trên mặt kéo ra một cái tiếu dung. Sophie không biết lúc nào xuống xe ngựa, tay nâng lấy Adam màu trắng áo khoác cùng tiểu giáo US trường kiếm, hướng Adam đi tới. "Ca bên ngoài có chút lạnh." Sophie đi đến Adam bên người nu hòa nói. Động tác Ôn Nhu đem áo khoác choàng tại Adam trên thân, tiểu giáo US cũng một lần nữa phối tại Adam bên hông. Một bên khuôn mặt quay qua hồn, nghe được câu này khẽ miệng kìm lòng không được có quắp. "Lạnh? Cái này giữa trưa, mặt trời đã lên thật cao, chỗ nào lạnh?" Adam nhéo nhéo sổ phỉ tay nhỏ, Sophie đối Adam nụ cười sán lạ, "Nhu thuận rời đi nơi này, đi vì Adam chuẩn bị bữa trưa đồ ăn." Adam ngón tay vô ý thức bãi động bên hông tiểu giáo US trường kiếm, ánh mắt bình tĩnh đánh giá hồn hai người. Không khó đoán ra, Adam ở trong lòng suy nghĩ xử lý như thế nào bọn hắn. Dù là hồn thân là bệ sẽ mệ đại vương tử, thấy qua việc đời cũng không ít, nhưng giờ phút này cũng có loại trái tim nhức đến cổ họng cảm giác, án mạn lúc này cũng không cười được, Khẩn Trương nhìn xem Adam. Hiện tại bọn hắn mạng nhỏ thế nhưng là bóp tại trong tay người đàn ông này, cái này nam nhân nếu là miệng bên trong phun ra một chữ giết, không cần hắn tự mình động thủ, bọn liền có thể để bọn hắn chết được gọn gàng mà linh hoạt. Mười phút đồng hồ trầm mặt thời gian, đối hồn hai người tới nói dài rằng giặc giống như là một thế kỷ. Xem thật kỹ quản bọn họ, đừng cho bọn hắn chạy, cũng không cần để cho người khác nói ta ngược đãi Tú Bình. Adam nhàn nhạt mở miệng, lạnh lùng mắt nhìn hồn hai người, quay người rời đi. Hắn những lời này là đối mọn nói. Mọn cung kính hồi đáp, "Vâng." Điện hạ. Hồn cung An Mạn kìm lòng không được nhẹ nhàng thở ra, nguy hiểm thật, kém chút cho là mình phải chết. Tâm thần trầm tĩnh lại hồn, ngay cảm phát giác được mọn đối Adam thái độ, lúc nào khinh thường cùng thế hệ tất cả cường giả mọn đối một người như thế cung kính qua. Xem ra bội thu thần điện rất coi trọng Adam a. Cơm chưa thời gian, lĩnh dân cho hồn cùng An Mạn đưa tới mấy khối khô quắt bánh mì, những này bánh mì là tam sắt trái cây lên men mà thành, mặc dù nhìn rất nhỏ. Nhưng ăn hết rất nhịn đói. Liền cho chúng ta những này. Đây là bọn tiện dân mới có thể ăn đồ ăn a. Án Mạn không dám tin nhìn xem đưa đồ ăn linh dân, trên tay bọn họ chỉ có mấy khối lớn trừng bàn tay bánh mì, bánh mì phía trên còn mang theo một chút bùn đất cho bụi. Linh dân cười lạnh trả lời, đại nhân nói, không đói chết các ngươi là được rồi, còn muốn ăn tốt. Nam mơ. Nói xong linh dân cũng không quay đầu lại rời đi nơi này, Án Mạn cắn răng nghiến lợi nhìn hắn bóng lưng, Án Mạn lúc nào bị người như thế không nhìn qua, còn bị bách khán loại này đệ tiện đồ ăn. Cách đó không xa hắc thạch trấn mọi người tụ lại một đoàn. Adam bị mọi người vây vào giữa, mọi người tiếng cười vui không ngừng. Adam thức tỉnh phản phất hòa tan hai ngày này trong đội xe hầm hực bầu không khí. Án Mạn rõ ràng nhìn thấy, trong bọn hắn bày biện một ngụm nồi lớn, bên trong xôi chảo nấu lấy thịt rừng. Đây là tinh linh du hiệp nhóm sở đến Lãng quên chi xâm biên giới đi săn thu được. Đáng chết. Vì cái gì các ngươi có thể ăn thịt, ta lại muốn gặm bánh mì. Thịt rừng xôi chảo hương khí bay tới Án Mạn mũi thở dưới, thẳng hướng lô mùi chui, Án Mạn một bên nuốt nước miếng, một bên đỏ hừng mắt hung hăng gặm bánh mì. Cùng Án Mạn khó mà chịu đựng so sánh, hồn càng có một người thân là tù binh tự giác. Hồn nắm lên bánh mì, đơn giản biến mất phía trên tang vật liền gặm, không chút nào cảm thấy khó ăn, chỉ có bảo trì sung túc thể lực, mới có lật bản hy vọng. Kaka, ăn thịt. Sophie đựng tràn đầy một bát canh thịt, thận trọng đưa cho Adam. Adam bên người vây quanh tam nữ, vừa mới thức tỉnh hắn bị xem như quốc bảo đồng dạng đối đãi, ngay cả dùng bữa ăn đều là từ tam nữ phục thị. Món vẫn như cũ là ngồi tại khoảng cách Adam vị trí không xa, đối tam nữ phục thị Adam cử động làm như không thấy, chỉ lo cúi đầu nhìn xem thánh điển bên trên nội dung. Đến món đẳng cấp này, một ngày ba bữa vẫn như cũ không phải là gông cùm xỉn xích có ăn hay không cơm với hắn mà nói ảnh hưởng không lớn tam nữ làm không biết mệnh phục thị adam dùng cơm bọn đã sớm phát hiện trong số ba nữ an nhạc thân phận hào bệ gia tộc tiểu công chúa thế mà như thế vui lòng phục thị nam nhân khu khu ta liền xem như không thấy được đây là điện hạ việt tư bọn tiếp tục mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đọc thánh điện adam ngươi vì cái gì không có giết bọn hắn ngươi mềm lòng sao adam bên người an nhạc cưỡng chế không nổi nghi ngờ trong lòng thừa dịp mọi người náo nhiệt thời điểm nàng nhỏ giọng hỏi thăm adam adam cười cười không có trả lời vấn đề của nàng. Hắc thạch chấn người không thể chết vội, hắc thạch chấn vật tư không thể bạch bạch tổn thất. Cho nên hai người kia hiện tại còn không thể chết. Adam muốn cho bọn hắn chết rất dễ dàng, nhưng để bọn hắn đơn giản như vậy chết đi, Adam cảm giác thật sự là lợi cho bọn họ quá rồi. Không có đạt được câu trả lời an nhạc kiềm chế lại tiếp tục hỏi thăm suy nghĩ, ngược lại toàn tâm toàn ý phục thị Adam dùng cơm. Xuất sinh nhận thế gia tộc các nhạc, thở nhỏ nhận toàn diện giáo dục, tự nhiên biết lúc nào nên hỏi nam nhân vấn đề, lúc nào không nên hỏi. Không thể không nói, nhiều khi An nhạc muốn so sỗ phỉ hiểu chuyện rất nhiều, bởi vì nàng nhiều ít có thể đoán được Adam lúc này trong lòng nghĩ pháp. Nến qua cơm trưa về sau, một đoàn người thêm chút chỉnh đốn sau liền tiến vào lãng quên chi sâm, Mặc dù địa đồ thất lạc, nhưng Adam vẫn nhớ kỹ đường trở về. Tại Adam chỉ dẫn dưới, đội ngũ tại trước khi mặt trời lặn tìm được lòng đất thông đạo. Chương 328, địa ngục hoa ăn thịt người công. Ánh nắng đã treo tại thiên nam một bên, giáng đỏ chiếu thấu nửa bầu trời. Khoảng cách trời tối đã không bao lâu. Hắc thạch chấn đội xe đứng tại lòng đất thông đạo trước đó lối đi tối thui phẳng phất muốn thôn vệ tất cả sinh mệnh nếu là có người nhìn lâu sẽ không hiểu dâng lên một cỗ tim đập nhanh cảm giác cái này bên trong không có nguy hiểm không mọn tóc mày hắn có thể cảm giác được từ lòng đất trong thông đạo truyền đến một cỗ như có như không địa ngục vị diện khí tức Adam lắc đầu đừng lo lắng ta đi qua một lần mặc kệ bên trong có hay không nguy hiểm đây đều là duy nhất đường về nhà Adam không có lựa chọn khác Adam kiên quyết biểu lộ để mọn muốn nói ra khỏi miệng nói muốn nói lại thôi được rồi theo điện hạ đi dù cho gặp nguy hiểm ta cũng có thể bảo hộ hắn mỏn ở trong lòng âm thầm nghĩ đội xe những người khác đã chặt cây đầy đủ cây cối những này bị các kỵ sĩ chém thành từng đoạn từng đoạn cây cối tại tâm linh khéo tay người lùn người lính dân nhóm loay hoay dưới biến thành từng cây có thể sử dụng bó đuốc mặc dù bó đuốc thiếu khuyết dầu hỏa chờ cần thiết vật tư nhưng những này đều không phải là Adam lo lắng sự tình mọi gì nô đại lục có một chút chính là so kiếp trước thuận tiện rất nhiều chi tiết vấn đề một cái tiểu ma pháp liền có thể giúp người giải quyết mỏn trực tiếp thi triển một cái phạm vi nhỏ thần thuật đem mỗi người trên tay bó đuốc đều nhóm lửa thần lực hóa thành hỏa diễm tại mỏn không chế dưới Xuất hiện tại mỗi một cây bó đuốc bên trên, những ngọn lửa này là không biết nấu đến bó đuốc phía dưới mục đầu, sẽ chỉ ở đỉnh bộ phận nhảy lên thiêu đốt, mà lại thiêu đốt mấy chục cây bó đuốc cần có thần lực đối mòn tới nói là cực ít cực ít. Mòn thể nội thần lực kết nối lấy mỗi một cây bó đuốc, chỉ cần mòn không đi xa, đồng thời trong cơ thể hắn thần lực không có tiêu hao sạch sẽ, những này bó đuốc liền sẽ một mực thiêu đốt xuống dưới. Hắc Thạch chấn đám người hết thảy chuẩn bị đầy đủ, thân điện kỵ sĩ si dơ bó đuốc xuống phòng, mang theo đám đội ngũ tiến vào lòng đất trong thông đạo. Đội ngũ một đường cảnh giác đi tới. Hiện tại Hắc Thạch trấn chỉ có mấy chục tên tinh linh du hiệp cùng mấy chục tên thần điện kỵ sĩ, nếu là gặp được cường đại bầy quái vật, khẳng định sẽ hao tổn không ít nhân thủ. Adam hiện tại nhưng không chịu đựng nổi một lần nữa nhân khẩu tổn thất. Bất quá hết thẻ cũng rất thuận lợi, nhưng Mòn trong dự đoán nguy hiểm cũng chưa từng xuất hiện. Hắc Thạch trấn đội ngũ lục tục ngoe ngoe trong lòng đất thông đạo đi nửa tháng, thần điện kỵ sĩ đoàn cùng Mòn cũng dần dần bị Adam cùng Hắc Thạch trấn đám người tiếp nhận. Mọn sớm tại tiến vào lòng đất trước thông đạo, liền đã hướng Adam cáo chi tình hình thực tế, hôm nay tới đây là vì mang Adam về bội thu thần điện tiến hành tẩy lễ. Adam đối với cái này có chút phản cảm, hắn làm không được vứt bỏ hắc thạch trấn đám người, cùng bọn bọn hắn đi bội thu thần điện làm hắn tiêu giao điện hạ. Mòn Ngược lại là không có bức bách ra Adam ý tứ, hắn minh xác nói cho Adam, bội thu thần điện tuyệt đối không có cầm tù Adam ý tứ, cũng sẽ không cần cư cầu Adam nhất định phải đợi tại thần điện, chỗ nào cũng không thể đi. Adam chỉ là cần dành thời gian đi bội thu thần điện hoàn thành nghi lễ rửa tội, kích phát thể nội thần chi tử thần lực, cùng bội thu thần điện thành lập tín ngưỡng liên hệ thông đạo là đủ. Trên lý luận nói, những chuyện này đối Adam đều là có lợi mà vô hại. Bất quá Adam thái độ y nguyên từ chối cho ý kiến. Tiền bạc bây giờ bên trên sự tình nhiều như vậy, hắn trong ngắn hạn không có thời gian đi địa phương xa như vậy. Adam trong ngắn hạn không có ý định đi lễ mỉa xã đế quốc, kia mòn chỉ có phái người trở về bẩm báo giáo hoàng, mà mình thì mang theo đội ngũ lưu lại. Thần chi tử an uy so cái gì đều trọng yếu, đây là xuất phát trước. Giáo hoàng bệ hạ đã sớm lời nhắn nhủ chết nhiệm vụ. Mọi chuyện cũng không sánh nổi Adam điện hạ an toàn. Tại Adam điện hạ hoàn thành tẩy lễ trước đó, Adam an toàn để cho mòn một mình gánh chịu. Mòn quyết định lưu tại Adam bên lề. Đối với chuyện này vui vẻ nhất còn thuộc mông nghị, thế giới bên ngoài nhưng so sánh trong thần điện chơi vui nhiều, có thể mọc thời gian ngưng lại bên ngoài, Mông nghị là vui lòng đã đến. Hắc Thạch chấn đám người một đường thận trọng trong lòng đất trong thông đạo hành động, đường không gi름 dạ, đi thẳng là được. Nửa tháng sau, đội ngũ đi tới địa ngục hoa ăn thịt người địa bàn. Đại nhân, cẩn thận, phía trước có rất dày đặc địa ngục khí tức, rất có thể là đến từ địa ngục sinh vật. Mọn ngăn lại Adam, hắn không muốn Adam mạo hiểm. Adam đem lăn ở trước người cánh tay đẩy ra, đối mọn cười giải thích nói, ta biết phía trước là địa ngục sinh vật hoa ăn thịt người, bọn chúng đều là người một nhà, không có nguy hiểm. Sớ tại đi thiên anh công quốc thời điểm, Adam ngay tại dưới cơ duyên xảo hợp thu phục bọn này trí thông minh không cao địa ngục sinh vật, đồng thời thành công lấy được địa ngục hoa ăn thịt người lãnh chúa linh hồn chi chủ, thành công trưởng khống bọn này địa ngục sinh vật. Nón nửa tin nửa ngờ nhìn xem Adam, hắn đang hoài nghi lô thai của hắn nghe lầm, hắn nghe được cái gì? Adam nói hắn thu phục một đám địa ngục sinh vật, thần chi tử đem địa ngục sinh vật thu tại dưới trướng, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ không phải là trực tiếp tịnh hóa những này địa ngục sinh vật sao? Điện hạ của ta a, ngươi cùng bọn chúng là khác biệt trận doanh a? Ngươi thế mà thu phục bọn chúng? Mòn biểu thị rất hoài nghi, Adam điện hạ có phải hay không đang khoác lác? Thân lực thổ tính là địa ngục trận doanh ghét nhất năng lượng khí tức, cái này không quan hệ trí thông minh, là trong chủng tộc thực chất bên trong mang theo chẳng ghét, nhân viên thần chức cùng địa ngục trận doanh là trời sinh đối thủ một mất một còn. Adam cái này một thân tràn đầy thân lực khí tức, làm sao có thể thu phục địa ngục hoa an tử người? Adam thừa dịp mọn ngẩn người thời điểm, hạ lệnh đội ngũ tiếp tục tiến lên. Cũng không lâu lắm, một miếng đất lớn ngục hoa ăn thịt người tiến vào tầm mắt của mọi người, mỗi một khỏa địa ngục hoa ăn thịt người đều có 7 8 mét thân cao, cùng một tòa tiểu cao lâu, bọn này địa ngục sinh vật phía trước, có một cái thế lực bá chủ thức hoa ăn thịt người, cao hơn 10 mét thân thể. Trên dưới lượn lờ lấy đen như mực địa ngục khí tức, cỗ này cường đại lại tà ác, để cho người ta mười phần khó chịu, đây chính là bọn này địa ngục hoa ăn thịt người lãnh chúa. Thế lực bá chủ địa ngục hoa ăn thịt người. Bọn này hoa ăn thịt người quá cao, để cho người ta thấy không rõ bọn chúng đằng sau đến tụt cùng còn có bao nhiêu địa ngục hoa ăn thịt người chỉ có A đang biết bọn chúng tộc đàn số lượng tại một vạn con tà hưu. một vạn con địa ngục hoa ăn thịt người. Bình quân tính được, bọn chúng có cấp 6 tà hưu thực lực. Mà thế lực bá chủ lãnh chúa hoa ăn thịt người, thực lực thì là tại cấp 8 trở lên, có thể là có được cấp 9 thực lực. Để cho tiện mọi người đọc, đã đem trước mặt trình độ uy hiếp trị số chuyển đổi thành đại khái đẳng cấp thực lực. Hải lượng địa ngục khí tức hướng phía hắc thạch chấn mọi người đánh tới, để đám người cảm giác mình đắm chìm trong vô ngần màu đen địa ngục khí tức trong hải dương, cảm giác vô lực từ đáy lòng của mỗi người dâng lên. Đề phòng. Đề phòng. Ngươi nghĩ tại trong đội ngũ phát hiện địa ngục hoa ăn thịt người về sau, giống giận vật ra, tất cả thần điện kỵ sĩ trước tiên đều đem trong tay kỵ sĩ đại kiếm rút ra, hộ vệ tại Adam trước người. Mòn cũng lập tức lật ra trong tay thánh điện, túi đầu chuẩn bị than nhẹ thần thuật phóng thích đại chiêu. Chờ một chút, Adam đưa tay đặt ở mòn bội thu thánh điện bên trên, ngăn trở cử động của hắn. Địa ngục, chán ghét, thần, thần lực, đứt quáng cảm xúc tại không khí chăn ngập, những người khác cảm giác không thấy, nhưng là sổ phỉ cùng có được linh hồn chi châu Adam có thể cảm giác được. Adam cao mày nhìn xem bọn này địa ngục hoa ăn thịt người, bọn chúng căng nóng nảy loạn vũ, đánh lòng đất thông đạo nát thạch phi tung tóe. Địa ngục hoa ăn thịt người nhóm sao động bất an, thần lực khí tức kích thích bọn chúng đã đánh mất nguyên bản liền chẳng ra sao cả lý trí. Bọn chúng hiện tại đã không nhận ra đứng tại trước đám người phương Adam, bọn chúng chán ghét thần lực khí tức, Từ thực chất ở bên trong chán ghét. Bọn chúng lúc này công kích hắc thạch chấn đội xe dục vọng hết sức rõ ràng. Chương 329, vạn không tơ vàng. Điện hạ, ngươi nhanh rựa vào sau, những này địa ngục sinh vật phi thường cường đại. Mọn khó được cẩn thận. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối Adam nói, mỏn có thể từ trước mắt những này địa ngục hoa ăn thịt người trên thân cảm nhận được một cỗ cường đại địa ngục khí tức, nhất là đứng tại phía trước nhất thế lực bá chủ hoa ăn thịt người, trên người nó địa ngục khí tức cho mỏn một loại cảm giác các bách. Mỏn đoán chừng, cái này đại gia hỏa thực lực khả năng không thua mình. Adam thật sâu cao mày, cảnh tượng trước mắt cùng hắn nghĩ có chút không giống, những này địa ngục hoa ăn thịt người giống như biết hắn. Chờ một chút. Adam không có lui ra phía sau, hắn từ trong ngực móc ra địa ngục hoa ăn thịt người lãnh chúa linh hồn chi châu, Adam tay phải cầm hạt châu. Đồng thời tập trung tinh thần nhìn chằm chằm linh hồn chi châu, thông qua linh hồn chi châu hướng bọn này địa ngục hoa ăn thịt người truyền đạt tinh thần lực của hắn, phương pháp này vẫn là trước đó thế lực bá chủ hoa ăn thịt người nói cho hắn biết. Linh hồn chi châu vừa đào ra, bọn này địa ngục hoa ăn thịt người công kích dục vọng hơi yếu đi một chút, á đam sắc mặt vui mừng, có hy vọng. Nhưng mà địa ngục hoa ăn thịt người lãnh chúa nhìn thấy linh hồn chi châu về sau, lại có vẻ phá lệ nóng nảy. Linh hồn châu bị thần lấy được. Đoạt. Cứ vậy. Địa ngục hoa ăn thịt người lãnh chúa nóng nảy ý niệm quanh quẩn trong lòng đất trong tông đạo, Adam nhạy cảm bắt được Adam quá sợ hãi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Linh hồn chi châu rõ ràng là ngươi đưa cho ta, làm sao hiện tại đột nhiên trở mặt không quen biết? Adam liều mạng đem tinh thần lực đưa vào linh hồn chi châu bên trong, hắn muốn cùng địa ngục hoa ăn thịt người nhóm một lần nữa thành lập trên tinh thần liên hệ, nhưng lại Adam thất bại, tinh thần lực của hắn giống như là có một tầng màng mỏng bảo hộ lấy, để hắn không cách nào tiếp xúc đến địa ngục hoa ăn thịt người khí tức. Đáng chết. Nếu để cho bọn chúng phát cuồng công kích, hậu quả tuyệt đối sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hắc Thạch trấn đội xe không có bất kỳ biện pháp nào chống cự một vạn con địa ngục hoa ăn thịt người công kích. Cho dù là mòn đối mặt bọn này, số lượng đông đảo địa ngục hoa ăn thịt người, cũng chỉ có thể mang theo Adam chạy trốn. Địa ngục hoa ăn thịt người nhóm đem dễ cây chậm rãi từ thổ địa bên trong rút ra, động tác chậm rãi di chuyển về phía trước, bọn chúng muốn triển khai công kích. Địa ngục hoa ăn thịt người tốc độ mặc dù chậm chạp, nhưng là cũng có người bình thường chạy tốc độ, hắc thạch chấn đội xe khoảng cách bọn chúng chỉ có chừng 100m khoảng cách, chỉ cần nửa phút bọn chúng liền có thể tới, mà lại Adam còn không rõ ràng lắm bọn chúng có hay không công kích từ xa thủ đoạn. Nguy hiểm nguy hiểm, lui ra phía sau. Đều lui ra phía sau. Di đẹp giắt cuống họa la lên, cung tên trong tay của hắn sớm đã hết dây, vẫn nhắm ngay phía trước. Mông nghị bọn người vây quanh A đam không ngừng lui ra phía sau. Đội xe mọi người thấy những này địa ngục hoa ăn thịt người tới, mặc dù không rõ ràng là tình huống như thế nào, nhưng nhìn Di đẹp mặt mũi tràn đầy khẩn trương bộ dáng, mọi người cũng có thể đoán được bọn này hoa ăn thịt người hơn phân nửa là địch nhân. Thế nhưng là hai tháng trước đó, bọn chúng vẫn là bằng hữu a. Bọn chúng đối lãnh chúa đại nhân phi thường tôn kính a, không ít người nội tâm phi thường sợ hãi, nhưng cũng đồng thời dâng lên dạng này nghi hoặc, nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng đội ngũ vẫn là không ngừng lui ra phía sau. Mọi người mặc dù bối rối, nhưng đội ngũ rút lui đội hình không có hỗn loạn, mọi người đều đâu vào đấy chậm rãi lui ra phía sau. Còn tốt, những này quỷ đồ vật chạy không có chúng ta nhanh. Đại nhân, chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này đi. Duy đẹp thở dài một hơi, những này hoa ăn thịt người trên thân đầy mang theo địa ngục khí tức, duy đẹp cái này không phải nhân viên thần chức đều cảm giác phi thường không thoải mái. Cái này nhất định là một đám tà ác sinh vật. Lui, có thể thối lui đến đi đâu? Đây là đi hất thạch chấn con đường duy nhất. Adam sắc mặt khó coi lui ra ngoài có thể đi nơi nào? Chẳng lẽ muốn mang theo những người bình thường này đi ngang qua tát đá đại hoàng mặt sao? Không thể lui. Adam trong ánh mắt lộ ra kiên quyết thần sắc, nhất định là nơi nào sai lầm. Cũng có thể là là thần điện kỵ sĩ đoàn cùng Adam thần lực trên người kích thích những này địa ngục hoa ăn thịt người, không phải không cách nào giải thích bọn chúng vì sao lại mất lý trí bạo động. Điện hạ, nghe được Adam kiên quyết thanh âm, tất cả mọi người giật mình nhìn hắn, chỉ có sổ phỉ có thể hiểu được Adam lúc này cảm thụ. Những này địa ngục hoa ăn thịt người là Adam số lượng không nhiều át chủ bài. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện tình trạng như vậy, Adam trong lòng đương nhiên không dễ chịu. Adam không đốc, vẻ sẽ mẹ Đế quốc, chiến tranh thần điện cùng tiên anh công quốc đều là địch nhân của hắn, hắn đã cùng cái này Tam đại thế lực kết cự án. Hắc Thạch trấn trải qua nửa tháng truy kích chiến hậu, đã đã mất đi hơn phân nửa lực lượng phòng ngự, lúc này nếu là lại mất đi những này địa ngục hoa ăn thì người, Adam thật không biết mình hẳn là lấy cái gì đi trong cự cái này Tam đại thế lực. Tiêm lực tế đàn. Đừng nói giỡn. Cái đồ chơi này sớm tại mấy tháng trước đó liền không thể sử dụng. Hắc Thạch trấn duy nhất bạo binh đường tắt đã không thể dùng. Ta về sau lấy cái gì đi chống cự những cái kia địch nhân cường đại? Phải biết mỗi một người bọn hắn đều là kinh doanh đã lâu thế lực lớn, không nói bệ sệ mẹ cùng chiến tranh thần điện loại kia quái vật khổng lồ, liền không nứt anh công quốc đều kinh doanh mấy trăm năm, bọn hắn nội tình không phải hiện tại hấp thạch chân có thể đánh động. Adam cắn hàm răng, đứng tại chỗ liều mạng tự hỏi đối sách. Chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ đặt ở Adam trên thân, để hắn lúc này có loại cảm giác không thở nổi. Adam không đi, thần điện kỵ sĩ đoàn người cũng không dám đi, đoàn bọn hắn đoàn đem Adam vây lại, cảnh giác nhìn chậm chậm càng ngày càng đến gần địa ngục hoa an thị người nhóm. Cao lớn vô cùng hoa ăn thịt người nhìn tựa như kiếp trước trên phò mờ nhóm từ thị giác bên trên liền cho người ta một loại rung động cảm giác cùng lắm thì liều mạng mông nghị cắn chặt hàm răng kỵ sĩ đại kiếm nằm ngang ở trước ngực thần lực đấu khí vận sức chờ phát động hơn 10 tên kỵ sĩ cùng thần thuật sư cũng đều như thế bất quá một trận chiến mà thôi thế sống chết thủ vệ điện hạ điện hạ đi mau a luôn luôn bình thản như nước mòn đều gấp nếu là đội ngũ bị những này địa ngục hoa an thịt người bao vây lại ngay cả hắn cũng không có nắm chắc mang a an toàn rời đi ngay tại mòn muốn đánh ngất xỉu a mang đi hắn thời điểm. Adam cắn răng nói, chờ một chút, cho ta một chút thời gian. Đi, đi liền đại biểu từ bỏ những này chiến lược mạnh mẽ a. Adam không cam tâm, linh hồn chi châu làm sao lại mất đi hiệu lực? Vì sao lại mất đi hiệu lực ga? Đến cùng vấn đề xuất hiện ở ở đâu? Adam trong lòng lo lắng không thôi, trong mắt cũng bắt đầu hơi đỏ lên. Hắn không phải chi thức bên bắc các ma pháp sư, có thể nói hiện tại Adam đối với năng lượng hoàn toàn không biết gì cả, hắn có thể cảm giác được là thần lực nguyên nhân khiến cái này địa ngục hoa ăn thịt người táo bạo, nhưng là hắn nghĩ không ra biện pháp ngăn chặn thần điện kỵ sĩ nhóm thần lực không đúng, có một cái biện pháp, lại một lần nữa kích hoạt thần chi tử lực lượng, thần chi tử lực lượng nhất định có thể khống chế lại thần lực khí tức, đây là tới từ ở bộ thu nữ thần lực lượng, nhất định có thể. Adam trong đầu linh quang chợt lóe lên, hắn ở trong lòng giống giận, mau ra đây, thần lực của ta, nhanh bạo, nhanh bạo. Bộc phát ta. Thế nhưng là mặc cho Adam như thế nào kêu gọi, như thế nào lo lắng, trong tưởng tượng thần lực không có bạo phát đi ra. Địa ngục hoa ăn thịt người nhóm khoảng cách đội xe đã không đủ 10m. Giết, giết sạch những nai thần chí lực rất thấp địa ngục hoa ăn thịt người nhỏm, không phân rõ nhân viên thần chức cùng thần minh khác nhau, tại bọn chúng trong mắt, hết thể mang theo thần lực sinh vật, đều là địch nhân. Điện hạ, xin lỗi. Mòn thở dài, không thể đợi thêm nữa, hắn nhất định phải mang Adam đi. Đường đường bội thu thần điện thần chi tử, tuyệt đối không thể vẫn lạc tại những này sinh vật tà ác trong tay. Mông Nghị, người đến đoạn hậu. Người bình thường có thể mang đi nhiều ít liền mang đi bao nhiêu. Mòn quả quyết hạ lệnh, tay phải hắn hóa thành trường đao giơ lên, thần lực màu vàng nóng bắt đầu lượn lờ trên bàn tay của hắn, hắn muốn dẫn Adam đi. Vâng. Cà ca. Nông nghị ánh mắt kiên quyết, không chút do dự đón lấy cái này hẳn phải chết nhiệm vụ. Đoạn hậu. Một đạo kinh lôi tại Adam trong đầu nổ vang. Lại là đoạn hậu. Chẳng lẽ. Còn muốn có người vì ta hy sinh à? Chỉ vì ta quá yếu đớt. Ta quyết không cho phép A. Tuyệt không? Bệnh. Mòn không chế mình trưởng đao lực đạo, gắng đạt tới không thương tổn đến Adam. Trưởng đao mang theo một cái bóng mờ bổ về phía Adam phần gáy. Vâng anh. Nhưng vào lúc này, một vòng hào quang màu vàng óng từ Adam lồng ngực đột nhiên nổ tung. Quang mang này cùng thần lực màu vàng óng khác biệt, đội thu nữ thần thần lực quang mang thoạt nhìn như là đông lúa mạch kim quang, mang theo nồng đậm thần chức khí tức. Mà Adam lồng ngực chỗ tràn lan ra quang mang, là một loại cao quý kim sắc. Kim sắc khí tức bên trong mang theo một cỗ tuyệt đối không chế lực lượng, để bọn bọn người run sợ không thôi. Kim sắc quang mang tại bạo phát đi ra một máy mắt, hóa thành ngàn vạn sợi tơ, so tốc độ ánh sáng nhanh hơn, từng cây đâm vào mông nghị, mọn, đội xe nhân viên cùng tất cả địa ngục hoa ăn thịt người trong thân thể. Tơ vàng tốc độ nhanh đến cực hạn, mà lại bộc phát quá mức đột nhiên, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng tất cả mọi người, một vạn con địa ngục hoa anh thì người, toàn bộ đều bị kim sắt kia sáng trung đích. mỗi người, mỗi cái thực vật thể nội đều có một cây kim sắt dây nhỏ, xa xa kết nối lấy Adam. chương 330 thứ ba kỹ năng kích hoạt. tuyệt. giờ y a ý chí, cái thứ ba kỹ năng triệt để kích phát. giờ y a tuyệt đối không chế. lúc này Adam, tựa như là kiếp trước một cái bạo đỏ trò chơi nhân vật chính, dở dọa tổ y a ca. ngàn vạn kim sắt sợi tơ mang theo tuyệt đối không chế lực lượng, hung hăng đâm vào mỗi người thể nội. Cái này mòn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc túi đầu nhìn xem ngược trước kim sắc sợi tơ, không có một tia thống khổ, cũng không có một tia máu tươi chảy ra, nhưng hắn trưởng đao bên trên thần lực lại như bị thổi tắt ánh đến dập tắt. Tất cả mọi người động tác đều bị giam cầm ở. Ngoại trừ còn có thể suy nghĩ bên ngoài, mỗi người cũng không thể động, thậm chí ngay cả thần điện kỵ sĩ trên thân dâng lên thần lực hỏa diễm cũng dần dần dập tắt. Nhất Hùng Vi vẫn là trước đoàn xe phương 10 mét chỗ địa ngục hoa ăn thịt người nhóm, đầy trời kim sắc sợi tơ tản ra ánh sáng nhạn, ròng rã một vạn đầu kim sắc sợi tơ kết nối lấy địa ngục hoa ăn thịt người nhỏm, đem u ám lòng đất thông đạo chiếu lên cái trong suốt Lít nha lít nhít kim sắc sợi tơ, gắt gao không chế lại mỗi một đầu địa ngục hoa ăn thịt người. Trang diện kia, sao một cái hùng vĩ cao minh, mỗi người cũng giống như đè tuyến như con rối, đột nhiên yên tĩnh lại, không ít người còn duy trì bên trên một giây động tác, trên mặt của mỗi người đều là kinh ngạc biểu lộ, nhưng bọn hắn chết sống đều không động được. Toàn bộ lòng đất thông đạo, chỉ có Adam tiếng hơi thở thanh âm rất thô, cũng lộ ra mọi mệt. Các ngươi đều là ta linh dân. Adam mường đỏ con mắt, thở hổn hển đối trước mắt địa ngục hoa an thịt người nói. Adam tiếng nói mới rơi xuống không lâu, địa ngục hoa an thịt người nhóm tập thể khe du lên. Thân thể của bọn chúng mặc dù bị khống chế lại, nhưng là tư duy như cũ tại lòng đất trong thông đạo khuế tán. Chống cự, kẻ ngoại lai. Tránh thoát dây thanh em sâu kín, không ngừng quanh quẩn trong lòng đất thông đạo. Địa ngục hoa ăn thịt người nhóm đang giãy rủa, lại phản công. Phục. Một vạn con địa ngục hoa ăn thịt người phản công lực đạo vô cùng cường đại, bọn chúng chỉ là thoáng phản kháng một chút, Adam liền oa, phun ra một miệng lớn máu tươi, nhuộm đỏ ngực. Adam cắn răng kiên trì, nơi này tất cả sinh vật, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói đều là hắn linh dân. Hắn quyết không cho phép linh dân nhóm chánh thoát hắn trừ khử. Dù là cái này một vạn con địa ngục hoa ăn thịt người lực lượng kinh khủng tới cực điểm, tránh thoát tránh thoát, giết từ thần, thế lực bá chủ hoa ăn thịt người điên cuồng tản mát ra tinh thần ý niệm, tại thân lực và kim sắc sợi tơ song trọng áp chế xuống, nó như muốn phát cuồng, bắt đầu dẫn đầu kịch liệt giằng co. Phúc, lại là một ngụm máu tươi. Adam tinh thần có chút mất tinh thần, nhưng là ánh mắt càng thêm sáng tỏ. Điện hạ a, để cho ta tới đi, để cho ta bảo hộ ngươi, không muốn theo chân chúng nó xoa so tải, ngươi sẽ chết. Mòn con mắt bắt đầu đỏ lên, hắn muốn tránh thoát nhưng không biết vì cái gì chính là dậy không ra căn này nhìn như mảnh mảnh tơ vàng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn tài quyết giả mòn muốn khuất nhục trốn ở điện hạ sau lưng sao? Địa ngục khí tức bắt đầu nồng hậu dày đặc, nguyên bản được thành công ngăn chặn khí tức lại một lần tràn ngập trong lòng đất trong thông đạo, một vạn con địa ngục hoa ăn thịt người lục tục no ngoe bắt đầu giằng co. Muốn chạy trốn lãnh chúa không chế ta không đáp ứng. Hoa. A đang cười, lại gánh không được thể nội không ngừng quẩn quẩn mà lên xung kích, lại một miệng lớn máu tươi phun ra, Adam lồng ngực hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ. Trước người kia trường bảo màu trắng đã triệt để biến thành huyết hồng sắc. Gây mũi mùi máu tươi thẳng hướng Adam trong lỗ mũi sông, đây đều là máu của hắn. Adam đầu có chút choáng váng, một vạn con địa ngục hoa ăn thịt người trực tiếp từ linh hồn phương diện xung kích hắn, hắn là một cái không có trải qua tẩy lễ thần chi tử, căn bản không chống đỡ được xong cả liên miên bất tuyệt xung kích, cái này xung kích một trận tiếp lấy một trận không có ngừng thời điểm. Giết từ thần, sát thần. Tơ vàng bắt đầu mắt trần có thể thấy dần dần trong suốt, áp chế điệp ngục hoa ăn thịt người lực lượng bắt đầu dần dần yếu hóa. Một vạn con điệp ngục hoa ăn thịt người muốn tránh thoát chói buộc nhưng bây giờ hắt thạch chấn tất cả mọi người y nguyên còn không cách nào động đậy tình huống vô cùng nguy hiểm các kỵ sĩ hai mắt đỏ bừng vô cùng bọn hắn muốn tránh thoát trói buộc nhưng lại bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn Adam ho ra máu mọi người không biết cái này tơ vàng từ đâu mà đến nhưng có ngu đi nữa người cũng biết tơ vàng cùng Adam có quan hệ tất cả mọi người có thể nhìn ra lãnh chúa đại nhân tại một người chống cự một vạn con địa ngục hoa ăn thịt người cảm giác mê man giống như như thủy chiều hướng Adam vào tới Adam trước mắt biến thành màu đen hắn cảm giác tự thân tình huống so bất cứ lúc nào đều muốn hỏng bét Adam rõ ràng phát giác linh hồn của mình đã bắt đầu xuất hiện cái khe, nhưng hắn còn không chịu buông lỏng tuyệt đối không chế lực lượng, từ bỏ đi để bọn mang theo mình chạy trốn, chạy trốn, tuyệt không, ta chạy trốn, đằng sau ta người làm sao xử lý, ta linh dân làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi quên tại hắc thạch trấn kia đoạn thời gian, người của ngươi dân lại như thế nào ủng hộ ngươi sao? Ngươi quên bọn hắn dùng kính cùng tin cậy ánh mắt sao? Ta tuyệt không chạy trốn, ta không thể lại chạy trốn, ta muốn chính diện chiến đấu, hôn mê cảm giác không ngừng bốc lên, ádam cảm giác mình sắp không chịu được nữa bờ môi có thể bị hắn cắn nát, răng cũng cơ hồ vỡ vụn, hắn toàn bằng dụng tâm trí tại trèo chống cái này một vạn cây trong suốt thơ vàng, nhìn không được cũng muốn chống đỡ xuống dưới, linh hồn vỡ vụn cũng muốn chống đỡ xuống dưới. Ta linh dân, tuyệt đối không thể lấy thoát ly không chế của ta. Dù là các ngươi là địa ngục sinh vật, dù là các ngươi có một vạn người, đông, đông, đông, long đất trong thông đạo, không hiểu bắt đầu vang lên to lớn tiếng tim đập, cái này tiếng tim đập mười phần kỳ dị, thế mà làm cho tất cả mọi người tiếng tim đập nhất trí, cái này tiếng tim đập một ánh mắt rơi vào Adam lồng ngực chỗ, tiếng tim đập, là Adam. một đoàn lóa mắt đến cực hạn kim quang từ Adam lồng ngực hiện hiện, lờ mờ có thể nhìn thấy, kim quang bên trong là một quyển sách, quyển sách này thoát ly Adam dính đầy máu tươi trường bảo chói buộc, phủ đến giữa không trung. đây là yên lặng đã lâu lãnh chúa sổ tay. tại lãnh chúa sổ tay xuất hiện một nháy mắt, mỏn nhạy cảm phát giác được trong tay mình nắm ruột bội thu thánh điển đang run rẩy. một cố sợ hãi cảm xúc truyền đạt cho mỏn, mỏn trong nháy mắt kinh ngạc ở, minh nội thu thánh điển thế mà đáng sợ, đỉnh cấp thần khí thế mà đáng sợ, nó đang sợ quyển sách này. Quyền sách này đến cùng là lai like lực gì? Một trận chỉ có Adam mới có thể nghe được thanh âm vang lên. Thứ ba kỹ năng thành công kích hoạt. Cảnh cáo, cảnh cáo. Trinh sát đến lĩnh dân phản loạn cảm xúc xuất hiện. Phản loạn lĩnh dân số lượng 1.0311. Bắt đầu khởi động chấn áp danh sách số liệu. Chấn áp danh sách khởi động. Tiêu hao tất cả tồn kho dân tâm năng lượng. Toàn lực ra chỉ thứ ba kỹ năng. Tuyệt đối khống chế kỹ năng bắt đầu tăng cường. Ngàn vạn tơ vàng từ trong suốt trạng thái bắt đầu dần dần khôi phục. Kim sắc quang mang so trước đó càng thêm loát mắt. Long đất trong thông đạo xuất hiện địa ngục khí tức lại một lần nữa giật tắt, giam Cầm lực lượng lại một lần nữa xuất hiện tại địa ngục hoa ăn thịt người thể nội. Lần này, Tơ Vàng ngay cả suy nghĩ của bọn nó đều gắt gao không chế được. Kẻ phản loạn sẽ bị tước đoạt năng lực suy tính. Toàn trường yên tĩnh. Adam toàn thân máu tươi, liên tiếp lấy ngàn vạn Tơ Vàng, lơ lửng. Các ngươi có tội. Adam ánh mắt lạnh lùng, ngón tay nhẹ giơ lên, chỉ vào trước mắt một vòng địa ngục hoa ăn thịt người. Ngàn vạn Tơ Vàng run rẩy lên, cực hạn cảm giác thống khổ theo Tơ Vàng run rẩy, truyền đạt đến mỗi một cái hoa ăn thịt người trong linh hồn. Lãnh chúa đại nhân, ta sai rồi. Tại tơ vàng bá đạo áp chế xuống, thế lực bá chủ hoa ăn thịt người khôi phục lý trí, nhìn thấy người trước mắt là quen thuộc Adam về sau, nó bắt đầu truyền đạt cầu xin tha thứ ý niệm. Thần lực khí tức biến mất, địa ngục hoa ăn thịt người nhóm khôi phục bình thường. Thôn phệ. Adam không nhìn thế lực bá chủ cầu xin tha thứ, ném ra ngoài trong tay linh hồn chi châu, một vệt kim quang từ lãnh chúa sổ tay bên trong bắn ra, chính xác trúng đích linh hồn chi châu, đem linh hồn chi châu chậm rãi thôn phệ dung hợp đến thể nội. Mọn trong tay bội thu thánh điển điên cuồn cuộn dậy, sợ hãi cảm xúc xo so trước đó càng sâu. Adam hình như có cảm giác, nhìn thoáng qua bội thu thánh điện sau không còn để ý không hỏi. A! Thống khổ tiếng gào thét từ thế lực bá chủ trong linh hồn truyền đến, theo linh hồn chi châu bị lãnh chúa sổ tay thôn vệ, một cỗ không hiểu liên hệ tại Adam trong linh hồn dâng lên, liên tiếp lấy mỗi một danh địa ngục hoa ăn thịt người. Tuyệt đối khống chế cảm giác dần dần kiên cố, Adam trong lòng dâng lên một loại minh ngộ, mình coi như là vương lòng ra tơ vàng, cho dù là thần lực khí tức lại một lần nữa xuất hiện, những này địa ngục hoa ăn thịt người cũng vô pháp lần nữa báo động. Loại cảm giác này vô cùng rõ ràng, xuyên thấu qua lãnh chúa sổ tay, Adam có thể cảm giác Những này địa ngục hoa ăn thịt người đã không cách nào chống cự mệnh lệnh của mình. Tuyệt đối khống chế hiệu quả, bị cả đời gia chỉ. Chương 331, tội dân Long đất thông đạo, Adam tầng trời thấp trôi nổi, nhuốm máu trường bào không gió mà bay, trong cơ thể hắn ngàn vạn tơ vàng đem một vạn con địa ngục hoa ăn thịt người một mực trường không lấy. Lãnh chúa đại nhân, van cầu ngươi, buông tha chúng ta đi, đừng có giết chúng ta. Thế lực bá chủ địa ngục hoa ăn thịt người thống khổ dễ dị. Adam ánh mắt lưu chuyển, những này hoa ăn thịt người hắn hiện tại có thể tuyệt đối khống chế lại, hắn đương nhiên sẽ không giết bọn chúng hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là Adam hiện tại thả bọn chúng, bọn chúng có thể hay không tiếp tục phát cuồng, có thể hay không lại một lần nữa nhận thần điện kỵ sĩ đoàn thần lực khí tức kích thích, lại một lần nữa phát cuồng. Adam trầm mặc, tất cả mọi người nhìn qua hắn, nhưng vào lúc này Adam đột nhiên trong lòng hơi động. Lơ lửng ở Adam trước ngực lãnh chúa sổ tay toát ra kim quang nhạt nhạt, lãnh chúa sổ tay chậm rãi lật ra, trang sách bên trên xuất hiện mấy hàng kim sắt chữ nhỏ. Trung tộc tên, địa ngục hoa anh thỉnh người. Trung tộc tu về, địa ngục vị diện. Sở thuộc thực lực, hắc thạch chấn. Thực lực đẳng cấp, cấp bảy. Kỹ năng thiên phú, dây leo quất, tà ác ăn mòn, thần sâu khôi phủ. Trạng thái đặc thụ, tuyệt đối không chế. Tội dân, gia trì tuyệt đối không chế, không cách nào giải trừ. Giới thiệu, địa ngục vị diện cường đại nhất hiên thịt binh chủng, mặc dù bọn chúng chỉ có cấp 7 thực lực, nhưng chúng nó năng lực phòng ngự có thể so với cấp 8 đỉnh phong thuần chiến sĩ. Đồng thời chiếu cố viện chỉnh dây leo công kích, cùng phương diện tinh thần tà ác ăn mòn công kích. Ngoại trừ tốc độ di chuyển chậm chạp bên ngoài, bọn chúng có thể nói là không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Chủng tộc tên, địa ngục hoa ăn thịt người lãnh chúa. Chủng tộc trở về, địa ngục vị diện, sở thuộc thực lực, hắc thạch chấn, thực lực đẳng cấp cấp 9. kỹ năng thiên phú, dây leo quất, tà ác căn mòn, tà ác uy hiếp, sinh mệnh hấp thu, tầng sâu khôi phục, trạng thái đặc thủ, tuyệt đối không chế, tội dân, gia trì tuyệt đối không chế, không cách nào giải trừ. Giới thiệu, nô, no, một con địa ngục hoa ăn thịt người lãnh chúa, cũng không cần quá quá nhiều giới thiệu, lãnh chúa đại nhân có thể để thánh giả đi thử một chút phòng ngự của nó năng lực. Địa ngục hoa an thịt người cùng địa ngục hoa an thịt người lãnh chúa số liệu tại lãnh chúa sổ tay nổi lên hiện ra kim sát chữ nhỏ chiếu vào Adam con người bên trên. Tội dân, đây là cái gì? Ngay tại Adam nghi hoặc thời điểm, tội dân tương quan kim sát chữ nhỏ biến mất, thay vào đó thì là một nhóm mới kim sát chữ nhỏ, phản loạn chi dân, cả đội bị tuyệt đối khống chế áp chế. Adam trong lòng thoáng chút đăm chiêu, tâm thần thoáng bừng lỏng, ngàn vạn tơ vàng lập tức dần dần ẩm đạm biến mất, đám người năng lực hành động cũng theo đó khôi phục. Điện hạ, mỗ tại thân thể khôi phục khống chế trước tiên vọt tới Adam trước người, tuấn phát mấy đạo phòng ngự thần thuật, đem Adam cùng chính hắn một mực bảo vệ bởi vì Adam khoảng cách những này địa ngục hoa ăn thịt người thật sự là quá gần, trong chú chỉ có 10 mét không đến khoảng cách, thế lực bá chủ một cảnh cây đều có dài 10 mấy mét. Adam lúc này hoàn toàn ở vào địa ngục hoa ăn thịt người phạm vi công kích bên trong, cái này khiến mọn làm sao không lo lắng. Lúc này Adam ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm địa ngục hoa ăn thịt người, nếu như sổ tay đã nói không sai, vậy những này địa ngục hoa ăn thịt người liền không cách nào chống cự tuyệt đối không chế trạng thái, thân lực, chán ghét thân lực. Địa ngục hoa ăn thịt người nhõm có chút sao động, Adam thần kinh lập tức kéo căng, theo Adam tinh thần khẩn trương lên. Một vạn con địa ngục hoa ăn thịt người trên thân hiện ra kim quang nhàn nhạt, nhạt, chế trụ bọn hắn sao động. Vài giây đồng hồ về sau, địa ngục hoa ăn thịt người lánh chúa truyền đến phục tùng ý niệm, cung nghênh lánh chúa đại nhân. Nguy hiểm thật. Adam nhẹ nhàng thở ra, những này địa ngục hoa ăn thịt người tại tuyệt đối không chế áp chế xuống, các kỵ sĩ thần lực trên người khí tức đã không cách nào đối bọn hắn sinh ra kích thích. Hoặc là nói, dù cho bọn chúng hiện tại y nguyên rất đáng ghét thần điện kỵ sĩ khí tức trên thân, nhưng bởi vì tuyệt đối khống chế tồn tại, để bọn chúng không cách nào sao động, không cách nào công kích ra Adam cùng Adam dưới trướng chiến sĩ. Người nhớ ra rồi. Adam thử nghiệm đem tinh thần lực truyền đạt cho địa ngục hoa ăn thịt người lãnh chúa. Cao lớn địa ngục hoa ăn thịt người lãnh chúa, cảnh có chút đông đờ. Đúng vậy, lãnh chúa đại nhân, xin tha thứ ngài hèn mọn người hầu trước đó mạo phạm. Nhớ lại liền tốt. Adam cười vui vẻ, hắn quả nhiên không có đoán sai. Giờ ì ạ thứ ba kỹ năng kích hoạt về sau. Tại lãnh chúa sổ tay ra chỉ dưới, tuyệt đối khống chế lực lượng đã xâm nhập mỗi một cái địa ngục can thịt người hoa linh hồn chỗ sâu. Tuyệt đối khống chế hiệu quả, tại bọn chúng thể nội cố định, vĩnh cửu tồn tại. Đại nhân, mau bỏ đi, mau thận trọng nhìn chăm chăm địa ngục hoa an thịt người lãnh chúa. Nó trước đó bạo động khí tức để mọn lòng con sợ hãi, tiêu cường đại địa ngục khí tức không phải hắn hiện tại có thể chống cự. Những đại gia hỏa này nhóm không biết làm sao vậy, đột nhiên an tĩnh đợi tại nguyên chỗ. Nhất định phải thừa dịp hiện tại để đại nhân an toàn rời đi nơi này. Đã không sao, đừng lo lắng, ta đã thu phục bọn chúng. Adam cười ha ha nói, tại tuyệt đối khống chế lực lượng ảnh hưởng dưới, Adam có thể rõ ràng cảm nhận được mỗi một cái địa ngục hoa ăn thịt người tồn tại, đồng thời cũng rõ ràng bọn chúng cụ thể số lượng. Một vạn con a. Một vạn con cấp 7 thực lực địa ngục hoa ăn thịt người. Không đúng thực lực của bọn nó tại Mô Gino Đại Lục nghiêm chỉnh mà nói có thể coi như cấp 8 thuận chiến sĩ đến dùng, còn có địa ngục Hoa ăn thịt người lãnh chúa hoàn toàn có thể coi như át chủ bài đến dùng, vô cùng cường đại át chủ bài, năng lực phòng ngự xuất chúng át chủ bài, Adam suy đoán những này địa ngục Hoa ăn thịt người khả năng còn nắm giữ lấy những cái khác thiên phú kỹ năng, nhưng hẳn là bởi vì lãnh địa đẳng cấp hạn chế, để lãnh chúa sổ tay không cách nào hoàn toàn thẩm tra đến bọn chúng những cái khác thiên phú kỹ năng, bất quá liền mấy cái này đã thẩm tra đến kỹ năng hiệu quả, đã để Adam phi thường hài lòng, viết trình cận chiến, tinh thần công kích, đồng thời còn có cắm rễ bùn đất khôi phục tự thân thương thế tầng sâu khôi phục kỹ năng, đây quả thực là lục quân đặc chiến đội a. không đúng, bọn chúng tốc độ di chuyển quá chậm, hẳn là tính làm lục địa xe tăng, pháo đài di động. adam cười con mắt đều không thấy, ở trong lòng cẩn thận tính toán địa ngục hoa ăn thịt người sức chiến đấu. bọn thi là ở một bên kinh nghi bất định nhìn xem adam. thu phục, điện hạ chẳng lẽ bị dọa hồ đồ rồi? lúc nào nhân viên thần chức có thể thu phục địa ngục sinh vật rồi? song vương là không chết không thôi địch nhân a, cho dù là thánh giả cấp bậc nhân viên thần chức tới cũng không có cách nào thu phục một con dù là rất cấp thấp địa ngục ma vật. Cái này không quan hệ thực lực, cả hai đều là từ linh hồn phương diện bên trên cự thị đối phương, đây là tuyệt đối đối địch trận doanh, nói gì thu phục. Mọn không biết, a đang tuyệt đối không chế chính là từ linh hồn phương diện bên trên không chế những này địa ngục hoa ăn thịt người, cho dù lúc này bọn chúng ý nguyên rất chán ghét thần điện kỵ sĩ trên thân truyền đến thần lực khí tức, nhưng chúng nó đã không cách nào nhấc lên một tia công kích dục vọng. Đúng vậy, địa ngục hoa ăn thịt người có chán ghét cảm xúc, nhưng chính là để không nổi tâm tư công kích. Đây chính là giờ ỳ ạ thứ ba kỹ năng trô đáng sợ chỉ cần là Adam dưới trướng đơn vị liền ở vào Adam tuyệt đối không chế phía dưới đồng thời ra chỉ cấm chỉ tiến công quân đội bạn trạng thái mọi người đừng sợ đã không sao chúng ta tiếp tục xuất phát Adam đối trong đội ngũ đám người la lớn an ủi tâm tình của mọi người đám người mặc dù còn có chút sợ hãi những này địa ngục hoa ăn thịt người nhưng từ đối với Adam tín nhiệm mọi người vẫn là chậm rãi tới gần Kaka Mông nghị đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía mọn mọn lắc đầu ra hiệu bọn hắn yên lặng theo dõi kỳ biến mặc dù mọn vẫn còn có chút không dám tin nhưng không thể không thừa nhận Những này địa ngục hoa ăn thịt người xác thực không có công kích cử động xuất hiện, bọn chúng lúc này an tĩnh quay quanh tại nguyên chỗ, thô to cảnh dịu dàng ngoan ngoãn rũ xuống trên mặt đất. Chẳng lẽ, điện hạ thật thu phục bọn chúng? Mòn có chút chần chờ. Chương 332, còn liền chưa chết. Adam đem đội ngũ giao cho mòn cùng dị lý đẹp dẫn đầu, đồng thời nhường đất ngục hoa ăn thịt người nhóm đi theo đội ngũ đằng sau, hắn muốn đem những này địa ngục hoa ăn thịt người mang về hắc thành trấn. Adam đối với những này hoa ăn thịt người ăn bài sớm đã có nghị san trong đầu, để bọn chúng vây quanh tường thành tâm dễ, một vạn con hoa ăn thịt người làm sao cũng có thể trong trong ngoài ngoài đem hất thạch trấn vây vài vòng. Adam cũng không tin tam đại thế lực người có thể tại địa ngục hoa ăn thịt người bảo vệ dưới công kích đến hất thạch trong chấn bộ người bình thường. Một vạn con địa ngục hoa ăn thịt người, bảy tám mét thân cao, chỉ là chiến trận này liền có thể hù chết một chút người nhát gan. Adam trở lại trong xe ngựa, tại Sophie phục thị dưới, đem trên thân nhuôn máu bạch bào thay đổi. Mặc dù trước đó Adam linh hồn nhận lấy địa ngục hoa ăn thịt người tộc quần công kích, nhưng ở lãnh chúa sổ tay tự phục vụ lơ lửng ra chỉ tuyệt đối khống chế sức mạnh về sau, tiện thể lấy cũng đem Adam linh hồn khe hở chữa trị xong không thể không nói lãnh chúa sổ tay xa so với Adam thể nội thần chi tử lực lượng đáng tin cậy nhiều mặc dù sổ tay một mực bị Adam đặt ở trong lực bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy nhưng là mỗi đến thời khắc mấu chốt luôn luôn có thể phát huy tác dụng chính là dân tâm tiêu hao có chút kinh khủng nghĩ tới đây Adam cũng có chút đau lòng cấp 2 thành chấn thăng cấp cần dòng dã 10 vạn điểm dân tâm Adam rời đi hấp thạch chấn trước đó trong chấn các hạng công việc đã đi vào giai đoạn kết thúc lượng trước lúc này hấp thạch chấn mỗi ngày công việc cũng không nhiều điểm ấy từ dân tâm tăng phúc tốc độ cũng có thể thấy được tới Adam rời đi hấp thạch chấn trước đó. Dân tâm tăng phúc tốc độ là mỗi ngày 1 hai ngàn điểm, tốt thời điểm mỗi ngày có thể nhập chứa hơn ba ngàn điểm dân tâm. Nhưng bây giờ hắt thạch chấn, mỗi ngày chỉ có thể cho Adam cung cấp không đủ 100 điểm dân tâm. Mà sổ tay vừa rồi ra chỉ tuyệt đối khống chế năng lượng, lập tức tiêu hao tất cả tồn kho dân tâm năng lượng. Adam cố ý nhìn xuống tiêu hao ghi chép, khoảng chừng hơn 9 vạn điểm dân tâm a. Đây đều là sở tật cùng Adam tân tân khổ khổ để giành được tới dân tâm, cái này tại vài phút bên trong toàn bộ tiêu hao hết rồi. Adam cảm giác mình thịt đau muốn chết, mười vạn điểm dân tâm. Một lần nữa góp nhặt phải tới lúc nào mới có thể thăng cấp cấp ba lãnh địa a. Đừng quên, dân tâm ngoại trừ dùng để thăng cấp thành trấn bên ngoài, cũng không ít địa phương cần dùng đến dân tâm. Dựa theo dân tâm trước mắt cái này tăng trưởng tốc độ đến xem, ngay cả Adam thông thường dân tâm tiêu hao nhu cầu đều không có cách nào thỏa mãn, càng đừng đề cập thành trấn thăng cấp. Tùy tiện chế tạo mấy món hắc diện thạch trang bị chính là mấy trăm điểm dân tâm, còn muốn chế tạo ma năng hương, trùng kiến ma năng tay xuống đội ngũ, nếu như lại dùng mấy lần lãnh chúa chi nhãn, còn có sợ tập bên kia, hắn mỗi ngày cho lĩnh dân ra chỉ trạng thái làm việc, cũng cần tiêu hao dân tâm mà lại một lần tiêu hao cũng không ít, đây cũng là cái hang không đấy. Dân Tâm hoàn toàn không đủ dùng a. Không được, phải nhanh tìm tới một chút mới lãnh địa sự vật, muốn an bài mới công việc cho lĩnh dân nhỏ. Adam ở trong lòng âm thầm tính toán. Tính toán ra, Adam trưởng quản hắc thạch trấn cũng có hơn một năm, hắn đã sớm đối lãnh chúa sổ tay cùng dân tâm, lãnh địa có một cái rõ ràng khái niệm. Ba cái này ở giữa có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, lãnh chúa sổ tay có được khống chế lãnh địa lực lượng, có thể để lãnh địa trở nên tương đại, mà dân tâm thì là lãnh chúa sổ tay lực lượng nơi phát ra. Lãnh địa cùng lính dân cùng Adam, kỹ năng thiên phú sử dụng tất cả đều không thể rời đi dân tâm. Mà dân tâm nơi phát ra thì là lính dân nhóm. Lĩnh dân nhóm số lượng cùng công việc, cùng lãnh địa bảo vệ chiến thắng lợi, ưu tú chính sách ban bố đều có thể thu hoạch được dân tâm. Lĩnh dân sản xuất dân tâm, dân tâm cung cấp năng lượng cho sổ tay, sổ tay phát triển lãnh địa, mở rộng lãnh địa cùng lính dân số lượng, mà cường đại lãnh địa cùng số lượng đông đảo lính dân có thể gần một bước đề cao dân tâm mỗi ngày tăng phúc. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Nhưng ở giữa khâu có khắp nơi lý không tốt, tốt tuần hoàn liền sẽ biến thành tuần hoàn mất tính. Cái này hoàn toàn quyết định bởi tại Adam như thế nào đi làm. Tính toán thời gian, sắp cùng kết bọn hắn hẳn là đường vòng tiến vào lòng đất lối đi, muốn hay không để đội ngũ thả chậm tốc độ các loại bọn hắn. Adam ngồi ở trong xe ngựa, hít sâu một cái, địa ngục hoa ăn thịt người tốc độ di chuyển rất chậm, kết bọn hắn hẳn là có thể đuổi theo kịp, không cần tận lực chờ bọn hắn. Móc ra sổ tay, Adam lật đến lãnh địa thuộc tính một cột, tại Thiên Anh công quốc trong khoảng thời gian này, hắn một mực không có cẩn thận xem xét sổ tay biến hóa, chỉ là mỗi ngày vội vàng quan sát một chút dân tâm tốc độ tăng. Lánh địa tên, Hắc Thạch Trấn. Phạm vi lãnh địa: 50 cây số vùng. Lãnh địa sở thuộc: Adam Adamshire. Lãnh địa đẳng cấp: 2. Lãnh địa nhân khẩu: Lĩnh dân 11.892, 10.000. Chiến đấu đơn vị: 10.153, 10.000. Không phải chiến đấu đơn vị 1.739, 10.000. Dân tâm: không, 1000000000. Dân tâm mát trị số có thể thăng cấp. Công trình kiến trúc: một cấp bên trong tường, một cấp tường ngoài, một cấp hành chính sảnh, có thể thăng cấp. Người lùn người tiệm thợ rèn. Biến dị tiềm lực tế đàn, hiện tế tùy ý sinh vật sinh mệnh lực để cao mạnh bị hiến tế người tiềm lực cùng thuộc tính. Hiến tế yêu cầu không phải cấp thấp sinh mạng thể, hủy bỏ mỗi ngày một lần hiến tế sử dụng hạn chế. Cung phụng thần vị một một đứa vượt quá, nhưng công trình kiến trúc tạm thời chưa có. Adam im lặng nhìn xem lãnh địa nhân khẩu số liệu, tình huống như thế nào? Lĩnh dân số lượng vượt qua hạn mức cao nhất rồi hơn một vạn, chẳng lẽ lại ta không tại hấp thạch trấn trong khoảng thời gian này, sở tập đã hấp thu không ít lĩnh dân. Nói nhảm đi, tá ta... hoang mạc từ đâu tới nhân khẩu cho sở tập tiếp thu? Một vạn người cũng quá khoa trương vân vân đây cũng là địa ngục hoa ăn thịt người nhóm số lượng Adam ấn mở lãnh địa nhân khẩu chi tiết cặn kẽ đi sau hiện cái này hơn một vạn lĩnh dân bên trong xác thực bao hàm một vạn con địa ngục hoa ăn thịt người lại khấu trừ thiên anh truy kích chiến tử đi đám người tổng nhân khẩu số liệu không có sai nô một cấp bên trong tường hòa tường ngoài hẳn là trước đó kiến tạo bên trong tường thành chắc là đã kiến thiết tốt lãnh địa bên trong còn lại số liệu không có biến hóa quá lớn Adam lật xem lãnh chúa sổ tay lật đến lãnh chúa thuộc tính một cột lãnh chúa trạng thái thính danh a đam ý ạ lãnh địa hắc thạch chấn Tuổi tác: 23 tuổi. Chức nghiệp: Lãnh chúa. Thuộc tính: Lãnh đạo, 8 chỉ huy, 8 trí lực, 9 mị lực. 7. Tại giờ ỷ ạ kỹ năng cùng thần chi tử lực lượng kích hoạt dưới, bốn hạng thuộc tính đề cao mạnh cũng biểu hiện là chiến đấu thuộc tính. Kỹ năng: Giờ ỷ ạ ý chí, giờ ỷ ạ vinh quang, giờ ỷ ạ thủ hộ, giờ ỷ ạ tuyệt đối không chế. Giờ ỷ ạ vinh quang, hiệu quả đặc biệt tăng thêm, dưới chướng chiến sĩ chính diện trạng thái ngẫu nhiên gia tăng, kiên cường, tỉnh táo, tinh chuẩn, không sợ, bạo động, kiên định chờ dưới trường chiến sĩ chiến lược tăng phúc 100%, tất cả năng lượng tiêu hao, khóa chặt mát trị số. giờ ỉ ạ thủ hộ, hiệu quả đặc biệt tăng thêm, thực hiện quần thể ma miễn trạng thái, tại ma pháp năng lượng trị số cực cao tình huống dưới, ma miễn hiệu quả lại nhận nhất định ảnh hưởng, vượt qua cực đại nhất liền có thể đánh vỡ ma miễn trạng thái. giờ ỉ ạ tuyệt đối không chế, lãnh chúa đôi dưới trường chiến sĩ có được tuyệt đối không chế quyền lợi, căn cứ lĩnh dân khác biệt biểu hiện cho tội dân cùng quyền thần hai loại trạng thái. đức mực quá ngơi chiếu cố, kỹ năng bị động, lãnh địa bên trong có được đức mực quá ngơi chủ thần nông nghiệp bảo hộ cùng pháp luật hai loại thần chức hiệu quả. Đồng thời lãnh chúa bản nhân miễn dịch bất luận cái gì cấp bậc chủ thần thần lực trở xuống thần thuật ảnh hưởng. Thần chí tử, thần nốt bên trong, bội thu thần điện tẩy lệ sau kích hoạt. Adam Cường Điệu nhìn một chút giờ ý ạ tuyệt đối không chế kỹ năng giới thiệu, kỹ năng giới thiệu rất đơn giản, Adam lại có chút nghi hoặc. Tội dân, quyền thần. Đây là ý gì? Linh dân tội dân trạng thái, Adam tại địa ngục hoa ăn thịt người thuộc tính giới thiệu bên trên đọc qua, nhưng quyền thần hắn liền không hiểu rõ. Địa ngục hoa ăn thịt người tội dân trạng thái là hắn nơi tay xách ra chỉ hiệu quả dưới mới không hiểu ra chỉ tại địa ngục hoa ăn thịt người trên thân, nếu như bây giờ lại để cho hắn ra chỉ một lần, hắn đã tìm không thấy cái loại cảm giác này. Đơn giản tới nói, Adam hiện tại không cách nào tự chủ thông thuận sử dụng thứ ba kỹ năng, hắn có thể hoàn toàn tự chủ sử dụng kỹ năng chỉ có thủ hộ cùng linh quang hai loại. Quên thần. Adam mang theo nghi ngờ trong lòng, lật xem một chút chủ yếu linh dân tổ tính, mẫn, mông nghĩ, Sophie. Lật đến cólin thời điểm, Adam ngón tay dừng lại một chút, cólin thuộc tính còn tại. Cólin lúc này trạng thái rõ ràng là trọng thương hôn mê, cólin không chết. Adam con mắt trợ to Chàn đầy thần sắc bừng rỡ. Chương 333, sạp kết về đơn vị. Điện hạ. Chờ chúng ta đến hát Thạch Trấn, ta lại phái người tiến đến tìm kiếm có lìn như thế nào. Hiện tại chúng ta trong lòng đất trong thông đạo, thực sự không nên chiêu binh. Mòn thành khẩn đối Adam giải thích nói, Mòn không biết cái này gọi là có lìn chiến sĩ vì cái gì tại Adam trong lòng chiếm cứ lấy vị trí trọng yếu như thế. Mời mọi người lục soát, nhìn nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Hắn càng không rõ ràng, vì cái gì Adam như thế tin chắc có lìn không chết. Hiện tại hắc thạch chấn đội ngũ tình huống không cho phép bọn hắn chưa binh tiến đến tìm kiếm một cái mất tích chiến sĩ, không nói trước lòng đất này thông đạo còn chưa đi thông, phía trước vẫn tồn tại nguy hiểm không biết. Liên nói đội ngũ sau lưng kia một vạn con yên tĩnh chậm rãi di động địa ngục hoa an tử người, đã để mòn cảm giác thần kinh của mình thời khắc căng thẳng. Những này dù sao cũng là địa ngục sinh vật à, mặc dù điện hạ bảo đảm đi bảo đảm lại bọn chúng sẽ không lại phát cuồng công kích đội xe, nhưng làm mòn đối với mấy cái này địa ngục sinh vật vẫn ôm cực lớn lòng cảnh giác. Hắn hiện tại đừng nói chưa binh ra ngoài tìm kiếm cỏ lịn. Mòn hận không thể lúc này hắn mang tới các kỵ sĩ toàn bộ tập hợp, để hắn có chút niềm tin đến đối diện với mấy cái này địa ngục hoa ăn thịt người. Không có biện pháp khác sao?" Adam Cao mày hỏi. Mòn cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua địa ngục hoa ăn thịt người về sau, cắn răng nói, "Điện hạ, nếu không như vậy đi, ta khi tiến vào lòng đất thông đạo trước đó an bài một nhóm người đi lãng quên chi xâm bên ngoài tiếp ứng bộ đội của ta, ta dùng thánh điện thông chi bọn hắn, để bọn hắn lại phân ra mấy đoàn người đi thiên anh công quốc phụ cận tìm kiếm cọ lìn. Ngài nhìn dạng này được không?" Adam cau mày, sau đó lại chậm rãi thở dài. Hắn không phải không hiểu chuyện lý người, Adam cũng biết hiện tại đội ngũ chủ yếu nhất là đi ra lòng đất thông đạo, trở lại Hắc Thạch trấn, chống cự bè sệ mẹ những thế lực này khả năng phái ra quân đội. Dù sao Adam tại Thiên Anh công quốc thời điểm, đã tiết lộ tát cả hoang mạc cùng Hắc Thạch trấn tồn tại, liền chiến tranh thần điện cùng bè sệ mẹ đế quốc nội tỉnh tới nói, không khó tìm ra Hắc Thạch trấn vị trí cụ thể. Một khi tìm tới Hắc Thạch trấn vị trí chỗ ở, Hắc Thạch trấn tuyệt đối sẽ nên đón nhất nghiêm trọng khiêu chiến, tam phương thế lực nhất định sẽ phái đại quân đến đây. Không vì cái gì khác sự tình, cũng bởi vì hồn cùng an mãn tại Adam trong tay. Cái này đầy đủ để bọn hắn xuất binh, phải tất yếu tìm tới. Adam biểu lộ nghiêm túc hướng Mòn căn dặn đến. Mòn lung túng gật gật đầu, hắn không cảm thấy có lìn còn sống, chỉ là hắn hiện tại không tốt mở miệng đả kích Adam. Tìm tìm đi, cũng vì không có bao nhiêu nhân lực. Mòn ở trong lòng thở dài. Đội xe tiếp tục tiến lên, Adam trở lại trong xe ngựa dưỡng thường, tam nữ cùng đi Adam, lúc không có chuyện gì làm, Adam đọc qua một chút sổ tay bên trên tin tức, thời gian một lần nữa hài lòng. Liên quan tới thứ ba kỹ năng phong thích, Adam tại đội xe đi đường những ngày này cẩn thận suy nghĩ một phen nhưng vẫn như cũ không mò ra đầu mối. Bất quá quyền thần tin tức ngược lại là có phát hiện mới. Quyền thần đối tội dân có năng lực không chế, đối phổ thông lĩnh dân có uy áp khí thế. Hát thạch chấn trước mắt quyền thần trạng thái người sở hữu. Alan, Serpent, Cortlyn. Thứ ba kỹ năng kích hoạt về sau, ba người này tự động thu được quyền thần trạng thái. Đây cũng là cùng bọn hắn ba người tại Adam bên người đợi thời gian dài nhất có quan hệ. Bọn hắn tại Hát thạch trong chấn tích lũy đầy đủ danh vọng cùng công ơn mới thu được quyền thần trạng thái gia trì. Alan ba người đối Adam trung tâm là không thể nghi ngờ. Quyền thần trạng thái có thể trợ giúp bọn hắn tốt hơn quản lý lãnh địa. Ở điểm này, thứ ba kỹ năng hiệu quả có thể nói là giúp Adam đội xe tại vực sâu tuyệt bích chỗ, chờ được sập bắt nô đoàn cùng kết bọn người sập cùng kết về đơn vị để Adam mừng rỡ. Sập bắt nô đoàn trên cơ bản đều là từ nhân loại lang thang chiến sĩ cùng du hiệp tạo thành. Những người này mặc dù thực lực không mạnh, nhưng thắng ở mỗi người đều có mình tuyệt chiêu. Những người này hoặc là tinh thông giã ngoại sinh tồn, hoặc là tinh thông truy tung địch nhân, thậm chí còn có chuyên công nghiên cứu cảm bế chế tạo nhân tài. Nhóm người này đến để Adam mừng rỡ, nhưng là sập. Hàng của ngươi đâu?" Adam cao mày hỏi, sắp chỉ đem lấy hắn mấy chục người bắt nô đoàn về đơn vị, không có mang theo nhân loại nô lệ. Sắp mới đem thủ hạ người thu xếp tốt, cùng kết cùng một châu nghe theo Adam triệu hắn đến đến xe ngựa trước mặt đáp lời, sắp nhìn thấy Adam biểu tình bất mãn hơi sững sờ, sau đó lúng túng sợ lên đầu nói, "Điện hạ, kết tìm ta thời điểm, để cho ta lập tức xuất phát đi Hắc Thạch trấn, cũng không nói mang lên nô lệ. Chính ta suy nghĩ mang lên nhiều như vậy nô lệ cũng khá là phiền toái, liền sắp xếp người trước trông giữ bọn hắn, chúng ta trước dẫn đội ngũ đến đây." Sập là bởi vì Adam thần chi tử thân phận mới lựa chọn quy thuận. Lúc này hắn đối Adam sưng hô cũng cùng mòn, tôn sưng Adam vì điện hạ. Adam im lặng, quay đầu nhìn về phía một bên điểm nhiên như không có việc gì kết. Kết vô tội nhìn về phía Adam, ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng. Tỷ phu, cái này không trách ta à? Ngươi lúc đó an bài nhiệm vụ thời điểm cũng không có để cho ta thông chi sập mang nô lệ tới a. Adam che chắn, tiểu tử này làm việc cũng bất động đầu óc, ta không chuyện phân phó cũng không biết mình suy nghĩ sao? Những nô lệ kia bây giờ tại địa phương nào? Địa phương an toàn sao? Adam tiếp tục hỏi, "Không nên xem thường Tam đại thế lực hệ thống tình báo, sập quy thuận chính mình sự tình, Tam đại thế lực nhất định biết, những này nô lệ nếu như giàn xếp không tốt, Adam khẳng định ngay cả một người đều không vớt được." Sập Hung Hữu thành tốc nói, "Yên tâm đi, điện hạ. Ta đem bọn hắn an bài tại Thiên Anh công quốc lòng đất trong thông đạo, địa điểm chỉ có ta biết." Adam không yên lòng mà nói, "Vậy ngươi an bài người có thể tín nhiệm sao? Bọn hắn có thể hay không bán ngươi?" Đối với những này nô lệ nhân khẩu, Adam vô cùng đề bụng, bất kỳ cái gì khả năng xuất hiện mặt trái tình huống đều cần nhắc đến. Sáp thở dài nói, Điện hạ, nếu không như vậy đi, chờ đến địa phương, ta lại tự mình đi đem những này nô lệ mang về. Có bao nhiêu nô lệ? Đây là Adam vấn đề quan tâm nhất. Sắp nhanh chóng hồi đáp, hiện tại trên tay của ta tổng nhân khẩu nô lệ có hơn 5000 người, nếu như ta bắt nô đoàn về sau có thể tiếp tục tại mỏ dị nổ đại lục ở bên trên hoạt động, ta có thể cam đoan mỗi tháng vì điện hạ cung cấp hơn 1000 nhân khẩu. Adam thoáng có chút thất vọng, vẫn là quá ít. Tam đại thế lực bên trong yếu nhất Thiên Anh công quốc tổng nhân khẩu đều gần 1 triệu người, so sánh với Hắc Thạch trấn nhân khẩu cơ số cũng quá ít. Cùng tam đại thế lực chiến tranh là không thể tránh khỏi, Adam sớm đã làm xong nên đón chiến tranh chuẩn bị, nhưng là chiến tranh đánh chính là tài nguyên cùng nhân khẩu a. Nương tựa theo hiện tại hắc thạch chấn nhân khẩu, thật không có cách nào làm được chủ động tiến công. Điện hạ, cái này, sắp biểu lộ 10 phần khó xử, hắn rất muốn nói những nhân khẩu này đã không ít, tại đồng dạng quy mô nhỏ bắt nô đoàn bên trong, sắp bắt nô đoàn có thể một tháng trộm tới 1000 nhân khẩu lưu dân cùng nô lệ, đã tính được là rất tốt. Dạng này công trạng, chỉ có trung đẳng quy mô bắt nô đoàn mới có thể làm được. Ngươi cần gì? Mới có thể đề cao môi tháng nô lệ nhân khẩu. Mỗi tháng ta ít nhất cần 3000 người." Adam ánh mắt lấp lánh nhìn xem xét, nếu như là trước đó Hắc Thạch chấn, Adam là tuyệt đối không dám liên tục tiếp nhận lưu dân. Bởi vì lưu dân cùng nô lệ không dễ không chế, nếu như trong thời gian ngắn tiếp nhận số lượng quá nhiều, rất có thể tạo thành không cần thiết bạo động, đối Hắc Thạch chấn an ổn phát triển có cực lớn ảnh hưởng trái chiều. Nhưng là hiện tại Adam dưới trướng có 3 người có được quyền thần trạng thái a. Mặc dù Colin lúc này không tại Adam bên người, nhưng là Adam tin tưởng hắn nhất định sẽ trở về. Không để cập tới Colin, liền nói sở tập cùng Alan hai người tại quyền thần trạng thái ra chỉ dưới cũng có thể một mực trưởng không lấy những này lưu dân, không nên xem thường thật đơn giản uy áp hiệu quả. Đội xe phía sau cái mông một vạn con địa ngục hoa ăn thịt người có thể thành thành thật thật đi theo đội xe không nháo không nho nhau, nhau, cũng là bởi vì Adam thứ ba kỹ năng uy áp hiệu quả từ đầu đến cuối tồn tại. Uy lực hiệu quả đã tại địa ngục hoa ăn thịt người trên thân đã chứng minh, ngay cả địa ngục hoa ăn thịt người đều khuất phục tại uy áp hiệu quả phía dưới. Adam cũng không tin những này phổ thông lưu dân cùng nô lệ có thể mạnh hơn địa ngục hoa ăn thịt người. Nói, người muốn cái gì, ta đều cho ngươi, nhưng là mỗi tháng nhân khẩu không thể ý. Adam nghiêm túc nói, sập hai mắt tỏa sáng, Adam nói lời này lúc mười phần có khí thế, lòng tin tràn đầy bộ dáng để sập mười phần tâm động, hắn phản phất nhìn thấy mỏ dị nô đại lục lớn nhất nô lệ đoàn sinh ra ở trong tay của mình. Đại nhân dưới chướng cái chủng loại kia trường thương minh, ta muốn 300 người. Người lồn người chiến sĩ ta cần 200 người. Còn có nguyên bộ vũ khí áo giáp cùng 100 vạn thần ân tệ vận chuyển tài chính. Sập không chút do dự há mồm muốn vật tư, muốn chiến sĩ. Có những này, ta cam đoan mỗi tháng ít nhất cho đại nhân cung cấp 3000 nhân khẩu. Chương 334, trong tim ta chỉ có một sập ánh mắt cũng không tệ, hắn mới thấy qua mấy lần trường thương binh cùng ma năng tay xuống nhóm, hắn còn không có được chứng kiến hai cái này hất thạch chấn binh trùng thực lực, nhưng lập tức liền chọn chúng hai cái này binh trùng. e, giống sập dạng này tiểu bắt nô đoàn, nhiệm vụ mục tiêu trên cơ bản đều là một chút tiểu công quốc biên giới lạc hậu thôn xóm, biên cảnh thành nhỏ các loại, ngẫu nhiên cũng tại hồn chiến quốc gia trong chiến tranh vớt một chút chỗ tốt. dạng này nhặt nhạnh chỗ tốt cách làm sập cũng không muốn đi làm, nhưng bất đắc dĩ mình bắt nô đoàn có thể cầm ra chiến lược thực sự quá ít, ngay cả một con trăm người quân chính quy đều không có, hắn không có cách nào làm thành đơn đặt hàng lớn. Hiện tại Adam cho Ra hứa hẹn, tất cả điều kiện mặc hắn mở, chỉ cần mỗi tháng cho Adam cung cấp tương ứng nhân khẩu là đủ. Sắp mừng dữ à? Nhưng cũng may hắn còn có chút lý trí, không dám nhắc tới Ra quá bất hợp lý yêu cầu. Adam trên mặt mang cười khổ, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Đây cũng không phải bởi vì sập công phu sư tử loạn, mà là sập còn không biết. Trải qua Thiên Anh Công quốc đêm đó truy kích chiến hậu, Hát Thạch chấn thương binh cùng ma năng tay súng đã còn thừa không có mấy. Nếu như dựa theo Adam trước khi rời đi Hát Thạch chấn nhân khẩu suy tính, sợ tớ bọn người hẳn không có khuyết trương tăng ma năng tay súng đội ngũ. Hát thạch trong chấn lưu thủ binh lực cũng không qua 200 trăm người, trong đó ma năng tay súng cũng không qua 100 trăm người, mà trường thương binh càng là đáng thương chỉ còn lại có mấy chục người mà thôi. A đam đi nơi nào cho sạp tìm vài trăm người ma năng tay súng cùng trường thương binh a. Ma năng tay súng vấn đề ngược lại tốt giải quyết, chế tạo ra tương ứng ma năng thương vũ khí, lại từ người lùn lĩnh dân bên trong chọn lựa chiến sĩ, trải qua A lan nghiêm ngặt huấn luyện sau miễn cưỡng có thể tính được là một cỗ chiến lực. Nhưng là hát thạch trưởng chấn thương binh liền khó nuôi dưỡng, tế đàn sử dụng điều kiện đã cải biến, cần hiến tế sinh mệnh năng lượng mới có thể kích người bình thường tiềm lực mới có thể đạt thành đấu khí chiến sĩ thành hiệu quả sinh mệnh năng lượng tên như ý nghĩa khẳng định là cần phải có sinh mệnh đến hy sinh ta tá hoang mạc hoàn toàn hoang lương, ngoại trừ hắt thạch trong chấn có sinh mệnh nơi nào còn có cũng không thể để Adam vì bồi dưỡng hắt thạch chấn trường thương binh trực tiếp đổ sát hiến tế mình lĩnh dân đi hắt thạch trưởng chấn thương binh là không có cách nào cung cấp cho sạp mà năng tay xuống ngược lại là có thể cung cấp Adam có chút trầm ngâm một hồi về sau nhìn xem mặt mũi tràn đầy mong đợi sạp trầm giọng nói trường thương binh tạm thời không thể cung cấp cho ngươi bất quá ta có thể an bài cái khác chiến lược cho ngươi người lùn người chiến sĩ cũng có thể cung cấp, bất quá những này đều cần trở lại lãnh địa sau mới có thể an bài. ngươi đừng nóng lòng. sập hơi sững sờ, sau đó vui vẻ ra mặt mà nói, được được, ta không nổi, ta hết thảy đều nghe điện hạ an bài. có thể nhìn xem mình bắt nô đoàn thực lực lớn mạnh, sập trong lòng trong bụng nở hoa, quyết định ban đầu quả nhiên không sai à? là hắn biết đi theo Adam có thể hôn đến chỗ tốt. nhưng là những binh lực này cũng không phải bạch bạch đưa cho ngươi. ta sẽ phái người dẫn đầu nhóm này binh lực, bắt nô quá trình ngươi đến quyết định. dưới tình huống bình thường quyết định cũng từ ngươi làm chủ những quân đội trưởng khống quyền không ở đây người trên tay. Adam nhàn nhạt, nhạt nói bổ sung, hắn cần sạc bắt nô đoàn cung cấp nhân khẩu không, dạ, nhưng Adam cũng không đốc, không thể đem binh lực bạch bạch giao cho một cái mới quy thuận không lâu người. Mặc dù sổ tay bên trên biểu hiện dạ độ trung thành cũng không thấp, nhưng độ trung thành thứ này có thể gia tăng, cũng nhất định có thể giảm bớt. Long người thứ này là trên thế giới thứ phức tạp nhất, Adam cùng sập không có cái gì cái khác rằng buộc, Adam đối sập không cách nào làm được hoàn toàn tín nhiệm. Sắp nghe được Adam về sau, sắc mặt hơi có chút cứng ngắc, sau đó hắn lúng túng gật đầu đáp ứng, được rồi, điện hạ. Sap ở trong lòng yên lặng tự an ủi mình, không có quan hệ. Điện hạ làm ra quyết định như vậy cũng là nên, điện hạ có thể đem chuyện này thẳng thắn nói ra, nói rõ điện hạ vẫn là rất xem trọng ta. Sap, ngươi phải cố gắng a. Ngươi nhất định có thể trở thành điện hạ bên người không thể thiếu nhân vật trọng yếu. Sap ở trong lòng vì chính mình em thầm động viên. Adam nhìn Sap cảm xúc có chút thất lạc, không khỏi mở lời an ủi. Ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, dù sao ngươi mới quy thuận ta không bao lâu, trong lúc nhất thời giao phó cho ngươi nhiều như vậy binh lực, những người khác chắc chắn sẽ không chịu phục ta chỉ có thể tạm thời an bài một gã tướng lĩnh đến trưởng khống những binh lực này. ta hy vọng ngươi có thể hiểu được. sạp đối với h thạch chấn trước mắt dương có không thể thiếu tác dụng trọng yếu. Adam không thể coi thường trong lòng nghĩ của hắn pháp, thân là thượng bị giả, đối với thuộc hạ trong lòng trạng thái nếu có thể làm được dạng hóa trưởng khống. Trấn an thuộc hạ là lãnh chúa thiết yếu kỹ năng một trong. bất quá, ta tin tưởng ngươi có thể dựa vào bản thân thực lực cùng trung thành, hướng lãnh địa bên trong nhân chứng xác minh, ngươi sạp mới là lãnh địa người trọng yếu nhất. ngươi nhất định sẽ dùng thành tích đến khiến người khác ngập miệng. ta tin tưởng tại tương lai không lâu. Ta cho bắt nô đoàn bổ sung chiến sĩ thời điểm không cần cố kỵ đến những người khác ý nghĩ, bởi vì ngươi sạp có công lao này cùng tư cách đến độc lĩnh một chi cường đại quân đội. Ta tin tưởng ngươi bắt nô đoàn về sau sẽ cường đại đến làm cho tất cả mọi người ghé mắt, nó sẽ trở thành dưới trướng của ta trọng yếu nhất chiến lực. Ngươi nói, đúng không? Adam nhìn chằm chằm Sạp con mắt, trầm giọng hỏi. Adam cái này một ít lời, để Sạp nghe nhiệt huyết sôi trào, hắn chưa hề bị những người khác coi trọng như vậy qua. Lãnh địa bên trong nhân vật trọng yếu nhất. Dũng công cực khổ làm cho tất cả mọi người ngậm miệng. Trở thành thần chi tử điện hạ bên người không thể thiếu người. Sắp bờ môi có chút run rẩy, ánh mắt hắn nhìn chừng chừng lấy Adam, phàn phất tại nhìn xem suốt đời chi kỷ, vẫn là điện hạ hiểu ta sao? Sắp biểu lộ kích động hô, phải, ta nhất định sẽ hướng tất cả mọi người chứng minh, ta mới là điện hạ cường đại nhất, vinh diệu nhất thuộc hạ. Sắp thanh âm rất lớn, trong đội xe những người khác nhao nhao ghé mắt không thôi. Liên ngay cả sắp bên người kết đều có chút kinh ngạc, hắn thừa nhận tỷ phu nói lời mang theo một cỗ ma lực, để cho người ta kìm lòng không được nhiệt huyết sôi trào lên, nhưng là sắp biểu hiện có chút quá quá khích đi chỉ có Adam cười vui vẻ, hắn chỉ là thoáng sử dụng một chút kiếp trước chỗ làm việc bên trong những người lãnh đạo thường xuyên cổ vũ nhân viên lời nói, cái này cổ vũ sĩ khí thoại thuật hắn còn biết không ít, chỉ cần thêm chút trao chuốt liền có thể lấy ra dùng. Adam hiện, cái này nói đối đơn thuần mọ gì nỗ đại lục mọi người tới nói, vô cùng có tác dụng. Kỳ thật có đôi khi người với người ở chung rất đơn giản, nhất là tinh thần văn hóa tương đối lạc hậu mọ gì nỗ đại lục mọi người, bọn hắn có đôi khi thứ cần thiết cũng không nhiều, chỉ là tín nhiệm cùng cổ vũ mà thôi. Adam cố nén ý cười, biểu lộ nghiêm túc đối sạp dặn dò, mặt khác, ngươi phải nhớ kỹ. Tại Hắc Thạch trấn, công tích mới là hết thệ căn bản. Ai công tích nhiều, ai tại Hắc Thạch trấn liền có thể đi ngang đường. Đơn giản tới nói, công tích kẻ cao nhất tại Hắc Thạch trấn là dưới một người, trên vài người. Sắp lập tức ngây ngẩn cả người, Adam lời nói này để hắn càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Hắn ngẫm lại Adam đều cảm thấy kích động không thôi, toàn thân đều đang run rẩy, dưới một người, trên vài người. Đây là cường đại cỡ nào vinh quang a? Cái này chỉ sợ là quốc vương chi thủ mới có thể có vinh quang đi. Sắp nhìn xem Adam con mắt, trùng điệp gật đầu. Đồng thời, sắp ở trong lòng thầm nói: Đại nhân, nguyên lai ngươi coi trọng như vậy ta, ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của ngươi. Ta sập từ hôm nay trở đi, trong lòng chỉ có một việc tình, đó chính là công tích. Đó, trong tim ta cũng chỉ có một việc, đó chính là gõ chữ. Đó, phổ cập khoa học một chút, quốc vương chi thủ xuất từ băng cùng hỏa chi ca, tiếng trung tên ngự tiền tướng, chức vụ là đại biểu quốc vương hào thi lệnh, vận dụng quyền uy, thống ngự tam quân, chấp trường tư pháp, cũng triệu kiến nội các phụ tá quốc vương quản lý vương quốc thường ngày vận hành tại quốc vương bởi vì bệnh hoặc ra ngoài không thể đích thân tới triều chính thời điểm thì tọa chấn nhị rồng thở ruồn xung làm đại diện kẻ thống trị đơn giản tới nói quốc vương chi thủ là quốc gia một cái khác thực quyền quốc vương vô danh có thật chân chính quyền thần còn có quyển sách quốc vương chi thủ kỳ thật đã xuất hiện rất dễ dàng liền có thể đoán được mọi người đoán xem là ai chương 335, thiếu người hát thạch chấn sập thật vất vả bình tĩnh tốt chính mình tâm tình kích động hắn nhìn xem adam muốn nói lại rồi adam nghi ngờ nói còn có chuyện gì sao sập lung tung nói điện hạ ngài nói trưởng thương binh không thể cho ta Vậy ngươi sẽ cho ta dạng gì chiến sĩ? Adam trợn trắng mắt, tên lùn này làm sao lại chỉ riêng nhớ chuyện này đâu? Tình cảm vừa rồi chính mình nói những cái kia đều nói vô ích. Ngươi chẳng lẽ không biết lãnh chúa nhà cũng không có lương thực dư sao? Chính ta trên tay đều không có bao nhiêu chiến sĩ loài người. Adam cúi đầu suy nghĩ, trước địa ngục hoa ăn thịt người là khẳng định không thể cho sang. Địa ngục hoa ăn thịt người hình thể quá khổng lồ, không thích hợp cùng đoàn làm nhiệm vụ, mà lại Adam cũng không xác định địa ngục hoa ăn thịt người rời đi bên cạnh hắn về sau, tuyệt đối khống chế hiệu quả là không vẫn tồn tại. Effedudududud. Địa ngục hoa ăn thịt người bình trùng bài trừ bên ngoài, vậy liền còn lại mòn thần điện kỵ sĩ đoàn, nếu không phái một chút thần điện kỵ sĩ cho dạng, để bọn hắn cùng đoàn bắt nô lệ. Vẫn là thôi đi. Bắt nô lệ loại chuyện này quá bị hư hỏng bội thu thần điện hình tượng, Adam cảm thấy mình nếu là thật dám để cho thần điện kỵ sĩ nhóm đi bắt nô lệ, bội thu nữ thần vô cùng có khả năng thẹn quá thành giận tức đoạt mình thần chi tử thân phận. Khụ khụ, thần điện kỵ sĩ không thể làm chuyện như vậy. Adam bỏ ý niệm này đi, nhưng là loại bỏ hai cái này, Adam trên tay bây giờ không có thành biên chế đội ngũ có thể cầm ra. Chuyện này, ta cần châm trước một phen. Về hắc thạch trấn sau lại cho ngươi đáp án, ngươi đừng nội. Adam trầm ngâm một chút về sau, ôn hòa đối với sạp nói. Sạp gà con mổ thóc gật đầu, được rồi, điện hạ ngài đừng quên a. Bắt nô đoàn thực lực để cao, sạp liền toàn chỉ vào Adam. Adam im lặng, sẽ không quên. Adam quay đầu tiến vào trong xe ngựa, kết trở lại trước đoàn xe phương. Sạp niệm niệm không thôi mắt nhìn xe ngựa một chút cũng đi theo kết rời khỏi nơi này. Adam tiến vào trong xe ngựa, thở ra một hơi, trầm tư hẳn là phái cái nào chiến sĩ đi bắt nô đoàn. Đúng a, ta không phải có võ giới đan phối phương sao? Adam đột nhiên vô đầu của mình, hắn nghĩ tới mình còn có một trường cải tiến võ giới đan phối phương, cái này phối phương hiệu dụng kỳ thật cùng biến dị trước tế đàn tác dụng không kém bao nhiêu, đều là để người bình thường thành trở thành đấu khí chiến sĩ. Chỉ bất quá tế đàn chỉ cần một chút xíu hắc diện thạch liền có thể để người bình thường trở thành cấp 6 tả hưu chiến sĩ, mà dùng võ giới đan phối phương, chiến sĩ cấp 6 thành cần dùng bên trên không ít tài liệu chân quý cùng đại lượng hắc diện thạch. Adam nhớ kỹ Magi O10 xe vật tư bên trong, có không ít hắn phái người mua sáng tài liệu chân quý, chỉ là không biết cụ thể số lượng nhiều ít, có thể đánh tạo nhiều ít thành đấu khí chiến sĩ. Về phần đối những người khác tới nói, khó khăn nhất lấy được hắc diện thạch. Đối này Adam tới nói là vấn đề sao? Chỉ cần là có thể dùng hắc diện thạch giải quyết vấn đề, đối Adam tới nói đều không phải là vấn đề. Kaka, ngươi điểm nhẹ. Sophie ở một bên cho Adam chuẩn bị trà thơm, nhìn thấy Adam đột nhiên vỗ một cái thật mạnh đầu mình, nàng đau lòng không thôi. An nhạc cùng Alice thì là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Adam. Adam cười ha ha một tiếng, ha ha, không có việc gì không có việc gì. Đúng, Sophie, trước đó ta để ngươi hảo hảo đảm bảo phối phương đâu. Ngươi để ở nơi đâu rồi? Sophie nhẹ nhàng hé miệng, cầm trong tay pha tốt trà thơm đưa cho Adam. Kaka hiện tại liền muốn sao? Ta đi lấy cho ngươi, Kaka. Adam khoát khoát tay, nhẹ nhàng thổi khẩu khí uống vào trà thơm. Không cần, ngươi không có ném liền tốt. Thứ này đối Hát Thạch Chấn tới nói rất trọng yếu. Chờ trở về Hát Thạch Chấn về sau, ngươi lại cho ta. Sophie nhẹ nhàng gật đầu, ân, ta nhớ kỹ. Kaka. Có võ giới đan phối phương nơi tay, chiến sĩ vấn đề sẽ không còn là vấn đề, chỉ cần nhân khẩu cơ số đầy đủ, Hát Thạch Chấn có thể trong khoảng thời gian ngắn kéo một chi đại quân nhân khẩu a hiện tại ta liền thiếu người a a đam thả ra trong tay trà thơm âm thầm thở dài ngay tại a đam đau đầu như thế nào trong ngắn hạn thu hoạch được đại lượng nhân khẩu tài nguyên thời điểm tại thiên Anh đô thành khu tây thành một nhà quán trọ gian phòng bên trong a bộ y phục này thật rất thích hợp người a đoạn linh ở một bên vỗ tay tán thán nói đoạn thần thì là một mặt phiên muộn y phục này rõ ràng là thuộc về hắn nhưng bây giờ lại xuyên tại một cái nam nhân khác trên thân tuy ngươi còn không có nói cho chúng ta biết tên của ngươi đâu đoạn thân thiếu gia tùy tiện đối nam nhân ở trước mắt nói ông tính chuyển phương hướng cho khuôn mặt người đàn ông này đến cái nào tạ. người này rõ ràng là hôn mê tại bên dòng suối nhỏ cọt lìn đức Giơ y ạ có lìn ánh mắt có chút mê mang hắn hôm qua mới bị đoàn gia y sư cứu tỉnh y sư lão giả nói có lìn bởi vì mất máu quá nhiều vừa sau khi tỉnh lại đầu gốc có chút hồ đồ mà lại có lìn trước đó có thể là kinh lịch mười phần nghiêm trọng tán khốc chiến đấu từ có lìn đầy người áo giáp nhuốm máu trang phục đến xem hắn rõ ràng là một gã chiến sĩ nhưng hắn thể nội bây giờ lại không có chút nào đầu khí mà lại linh hồn trạng thái mười phần không ổn định Ít sư lão giả kết luận có Linh linh hồn cùng đều hứng chịu tới tổn thương nghiêm trọng. Giờ Y ạ." Đoàn Gia huynh ngoại hai mặt nhìn nhau. "Tên của ngươi gọi giờ Y ạ?" Đoạn Linh trong giọng nói mang theo nồng đậm tìm kiếm hương vị. Giờ Y ạ." Có Linh không có phản ứng, ngồi một mình ở mép giường, tự lẩm bẩm. Đoạn thân mở ra hai tay, đối Đoạn Linh bất đắc dĩ nói, "Muội muội, ta nhìn hắn hẳn là ngớ ngẩn, có lẽ trước đó hắn kinh lịch cuộc chiến đấu kia, thương tổn tới đầu óc của hắn." Đoạn Linh tức giận nói, "Thế nhưng là Đoạn Y sư nói hắn chỉ là linh hồn thụ thương a." Đoạn Thần nói bổ sung, Linh hồn thụ thương biểu hiện cùng cái này không sai biệt lắm a, đần độn, nhìn giống mất trí nhớ đồng dạng. Hai huynh muội không hẹn mà cùng nhìn về phía Cọ Lĩnh, bọn hắn hôm nay nghe đoạn y sư khoa nói cái này nam nhân tỉnh lại, hai người cố ý kết bạn mà đến xem nhìn Cọ Lĩnh, kết quả không nghĩ tới Cọ Lĩnh lại như thế một cái tình huống. Cọ Lĩnh y nguyên không nhìn hai huynh muội, một mình tự lẩm bẩm, "Giờ y ạ." Đoan thân bất đắc dĩ che lấy cái chán, đối ngoài cửa hô, "Có ai không? Đi đem láo đầu cho ta gọi tới." Đoan đại thiếu ra mệnh lệnh rất nhanh đến mức đến bọn người hầu đáp ứng âm thanh. "Ngồi đi, ăn trước ít đồ." Ta nhìn cái này đồ đần là không cứu nổi. Đoàn thân ngồi trên bàn, cầm lấy người hầu đặc chế tinh xào bánh ngọt chậm rãi thưởng thức. Đoàn gia nội tình hồ tưởng tượng của ngoại nhân, đoàn gia huynh muội lần này đi ra ngoài nói thật dễ nghe là lịch luyện, kỳ thật chính là du ngoạn mọ gì nổ đại lục. Đoàn gia vì bảo hộ hai vị tiểu chủ, không chỉ có loại bỏ có được thánh giả thực lực lăng vũ thị vệ cùng đi, đồng thời hai người ra ngoài sử dụng hết thảy đồ vật, nhỏ đến ba bữa cơm ẩm thực, lớn đến trang bị xe ngựa các loại, toàn bộ đều từ chuyên gia phụ trách. Có thể nói đoàn gia lần này xuất hành đội xe mặc dù nhìn không đủ trăm người, Nhưng bên trong chiến sĩ chỉ có mấy chục người, đại bộ phận đều là chuyên môn phụ trách hầu hạ hai vị này tiểu tổ tông người hầu. Nhìn đến đây, khả năng liền có khán quan có nghi vấn, gia tộc mạnh mẽ như vậy, vì cái gì như thế yêu chiều gia tộc người thừa kế? Ngay cả suất môn lịch luyện đều muốn làm được vạn vô nhất thất phòng bị, cái này có thể đưa đến lịch luyện hiệu quả sao? Kỳ thật, đoàn gia. Không. Phải nói đại từ đế quốc người có đặc biệt truyền thừa lịch luyện phương thức, đối với bọn hắn tới nói, ra ngoài du lịch, kinh lịch gặp chắc trở không phải thiết yếu sự tình. Bọn hắn lịch luyện sẽ ở đại từ nội bộ đế quốc hoàn thành. Đồng thời đế quốc sẽ bảo đảm cái này tuổi trẻ đệ tử đợi một lịch luyện tuyệt đối an toàn. Chuyện này là mọ gì nộ đại lục đám người không biết. Thiếu gia, người tìm ta có việc. Đoàn lao thanh âm từ ngoài cửa văng lên. Chương 336, chân chính giờ ý ạ. Đừng mất tích, mau vào giúp ta nhìn xem giá hỏa này đến cùng thế nào. Đoàn thần đem miệng bên trong điểm tâm nuốt xuống, đối ngoài cửa hô. Đoàn y sư sớm đã thành thói quen thiếu gia nhà mình ác liệt thái độ, thiếu gia từ nhỏ đã là loại này lang thang tính tình, lại thêm thiếu gia khi còn bé đến qua không ít đau khổ, tính tình liền càng lang thang. Đại Từ Đế Quốc cùng Đoàn Gia nội bộ lịch luyện mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng so sánh giới so phía ngoài lịch luyện càng thêm thống khổ. Thiếu gia tính cách theo tuổi tác trở nên ác liệt, đây là mọi người mọi người đều biết sự tình. Bất quá cho dù thiếu gia tính cách tại ác liệt cũng không có gì đáng ngại, tại Đại Từ Đế quốc, Đoàn Gia thế lực phi thường cường đại. Nếu như bởi vì thiếu gia tính cách chọc tới phiền phức, Đoàn Gia dựa vào mình thế lực cường đại đủ để bãi bình bất cứ phiền phức gì. Dùng Đoàn Gia gia chủ tới nói, Đoàn Thần còn nhỏ, nhiều lịch luyện mấy năm liên tốt, tính cách cái gì, theo hắn đi thôi. Vâng, thiếu gia. Đoạn Y sư tranh thủ thời gian đứng thanh đáp ứng. Người này a, lớn tuổi liền yêu hồi ức. Đoạn Y sư từ nhỏ nhìn xem Đoạn Thần lớn lên, đối với hắn giống như là đối với mình thân nhân. Kia là từ nội tâm quan tâm Đoạn Thần, đám người Đoạn Thần sự sự làm người bên trên có chút tùy ý, nhưng Đoạn Y sư không có chút nào để ý. Đoạn Y sư đẩy cửa vào, Đoạn Linh Nu thuận đứng lên đối Đoạn Y sư nói, Đoạn gia gia tốt. Đoạn Y sư địa vị không thấp, hắn là đại tử đế quốc đệ nhất thành tay, ý thuật cao minh, làm người hiền lành. Đoạn Y sư cười ha hà nói, tiểu chủ quá khách khí. Mình có được lại cao hơn địa vị đều là Đoạn gia người. Đoạn Y sư đối với mình định vị rất rõ ràng. So sánh đoạn Linh Nu thuận thời nói, đoạn thần thì tùy ý nhiều. Đoạn Thần bưng lên trên bàn chén trà miệng nhỏ nít, hắn chỉ chỉ ngồi ở trên giường có lìn, đối đoạn Y sư nói, Lão đoàn, ngươi xem một chút hắn, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn luôn luôn vừa đi vừa về lặp đi lặp lại nói thầm lấy một câu. Đoạn Y sư theo lời tiến lên, một phen điều tra về sau, đối đoạn Thần nói, Thiếu gia, hắn đây là linh hồn tương tích, có thể là trước đó sử dụng qua qua tự thân lực lượng, dẫn đến linh hồn không thể thừa nhận ở cường đại như vậy lực lượng bạo, linh hồn xuất hiện rất lớn khe hở ký ức xuất hiện đứt gãy, đoạn thần hơi không kiên nhẫn nói, nói đơn giản điểm, mất trí nhớ, đấu khí mất đi, hắn phế đi. Đoạn y sư lời ít mà ý nhiều bổ sung, đoạn thần đối có liền phế đi tin tức này đến lúc đó không có gì đặc biệt cảm xúc, vẫn như cũ uống vào mới trà thơm, không mặn không nhạt ta một tiếng. Đoàn gia tiểu thư liền lộ ra thiện lương rất nhiều, a, Đoàn gia gia, vậy ngươi có thể cứu tốt hắn sao? Đoạn y sư cười khổ nói, cứu tốt hắn cũng không khó, đấu khí có thể một lần nữa gọi lên, chỉ bất quá cần lăng mưa lấy thánh giả đấu khí tu bổ một chút trong cơ thể hắn cắt ra kinh mạch. Còn linh hồn hắn bên trên thương thế, có thể muốn phiền toái một chút, cần tinh dưỡng. Nếu như cưỡng ép chữa khỏi trên linh hồn vết thương, trí nhớ của hắn khả năng xuất hiện mãi mãi mất đi. Đoạn thân nhìn về phía muội muội của hắn, nháy mắt ra hiệu chế nhạo nói, "Làm sao? Tiểu muội động xuân tâm rồi? Ngươi coi trọng tiểu tử ngốc này rồi?" Đoạn Linh trận nhìn ca ca của nàng một chút, bất mãn nói, "A, ca ca đang nói linh tinh gì thế a, ta chẳng qua là cảm thấy hắn thật đáng thương, một người đầy người đều là tổn thương, ngay cả linh hồn đều tràn đầy khẽ hở, thật không biết lúc trước hắn đều kinh lịch thứ gì." Đoạn Thần cười ha ha nói, lộ ra một bộ ta hiểu bộ dáng, tức giận đến đoạn linh dậm chân nũng nịu không thuận theo. Kaka ngươi sao có thể nhìn như vậy ta? Chẳng lẽ phụ thân đại nhân dạy bảo đều quên sao? Đoạn linh trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là biểu tình bất mãn. Đoạn thần cười ha ha một tiếng nói, muội muội đốc, kia là đối ngươi dạy bảo, phụ thân hy vọng ngươi có thể trở thành một cái đấy lòng hiền lành tiểu công chúa, mà ta không cần cái này thiền lương, ta là tương lai đoàn gia gia chủ, ta muốn học tập cũng không phải cái này vô dụng thiền lương. Đoạn linh bị Kaka tức giận đến quá sức, dậm chân rời khỏi phòng. Đoạn y sư ở một bên ha ha cười nói hai huynh muội thường xuyên đấu võ muộn nhưng tình cảm một mực rất tốt đoàn thần trên mặt ý cười nhìn xem muội muội rời phòng duỗi lưng một cái đối đoạn ý sư phân phó nói đã tiểu muội muốn cứu hắn vậy liền cứu hắn đi về phần là chậm rãi khôi phục vẫn là nhanh lên chưa khỏi ngươi xem đó mà làm thôi ta đoàn gia cũng không sợ nhiều nuôi hắn người như vậy về phần hắn trí nhớ lúc trước không cần thiết để hắn nhớ lại đã tiểu muội đối với hắn cảm thấy hứng thú vậy hắn sau này sẽ là ta đoàn gia người đoạn ý sư cung kính hành lễ vâng thiếu gia ta biết nên làm như thế nào Đoạn Thần đi đến có lìn trước mặt quan sát tỉ mỉ lấy cõi lìn, khuôn mặt kiên nghị, biểu lộ ngốc trệ, chợt nhìn có chút tiểu bạch kiểm tiềm chất. Đoạn Thần nam nhân ở trước mắt ngồi ở trên giường, một mực tự lẩm bẩm giờ y ạ từ ngữ này, Đoạn Thần chưa từng nghe qua cái tên này, hắn không biết giờ y ạ là dòng họ vẫn là danh tự. Ngươi mất trí nhớ cũng còn có thể nhớ kỹ cái tên này, nghĩ đến hắn đối ngươi mười phần trọng yếu. Ha ha, về sau ngươi liền gọi giờ y ạ đi. Đoạn Thần cười ha hà nói, sau đó quay người đi ra ngoài. Đoạn Thần đi ra trước cửa phòng, vứt xuống một câu, ngày mai gặp Thiên Anh Quốc vương về sau. Chúng ta liền về Đại Từ Đế quốc, ngươi mau chóng chữa khỏi giờ ý ạ, chữa khỏi sau để hắn tạm thời làm tiểu muội thị vệ. Đoạn Thần ngữ khí không thể nghi ngờ, hắn lang thang bề ngoài hạ có được một viên thành thuộc người lãnh đạo trái tim, giống như Đoàn gia gia chủ lời nói, Đoạn Thần không chỉ có là đại từ đế quốc ngàn năm khó gặp tu luyện kỳ tài, có được thời kỳ viễn cổ hồ đóng băng khí truyền thừa, đồng thời Đoạn Thần vẫn là đại từ đế quốc ngàn năm qua cũng khó khăn đến thấy một lần tài trí hình tuyệt đại thiên tiêu. Có thể nói, Đoạn Thần là danh phủ kỳ thực văn võ song toàn thiên tài. Có linh la cái người đáng thương Đoạn y sư nói hắn nếu không phải hôn mê sau gặp được tâm điệu cực tốt Đoạn Linh tiểu chủ, hắn khả năng chết ngay bây giờ tại giã ngoại, bởi vì hiện có lìn thời điểm, thân thể của hắn đã không có nhiều ít sinh cơ lưu lại, tất cả đều là Đoạn y sư nương tựa theo nghịch thiên ý thuật đem hắn mệnh cứu vãn trở về. Cho nên tại Đoạn Thần xem ra, cái này bị hắn mệnh danh là giờ y ạ nam tử, mặc kệ đã từng thuộc về thế lực nào, mặc kệ hắn có cái gì bộ dáng quá khứ, đã bị hắn đoàn gia cứu, vậy cái này cái mạng chính là thuộc về hắn đoàn gia. Có lẽ những người khác sẽ cho rằng Đoạn Thần phong cách hành xử có chút bá đạo, tùy ý giam cầm người khác tự do quyết định người khác vận mệnh, nhưng hắn Đoạn Thần sắc thực có tư cách này cùng thực lực bá đạo. Đại từ đế quốc, xa so với mọ dị nổ đại lục những người khác trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Tại Đoạn Thần rời đi về sau, Đoạn Y sư phân phó người hầu mang tới cái hòm thuốc, trong hòm thuốc dược vật tất cả đều là Đoạn gia thu thập cực kỳ chân quý dược vật, cái này vốn là vì để phòng vạn nhất cho Đoạn Thần huynh muội sử dụng, dược vật phẩm chất cực cao lại trùng loại đầy đủ. Đoạn Y sư nho nhỏ trong hòm thuốc dược vật, thậm chí còn có sớm đã tại mọ dị nộ đại lục tuyệt tích linh dược cho dù là nương tựa theo bệ xệ mẹ đế quốc cường đại như vậy thế lực, đều không thể thu thập đủ những dược vật này. Đoạn y sư mở ra cái hộp thuốc, nhìn xem đối với ngoại giới không có phản ứng, một mực tự lẩm bẩm lẩm bẩm giờ ý ạ danh tự Cọ Lìn. Đoạn y sư lắc đầu, thở dài nói: "Tiểu Hỏa Tử a, ngươi thật sự là may mắn, có thể gặp được tiểu chủ dạng này quý nhân, thật không biết ngươi đời trước làm nhiều ít chuyện tốt." Đoạn y sư một cái nói một mình, đồng thời trên tay không ngừng loay hoay dược liệu, chuẩn bị hiện tại liền trị liệu Cọ Lìn. Cọ Lìn thương thế trên người với hắn mà nói không tính là gì nếu như không cần bảo toàn hắn mất đi ký ức lời nói, chưa khỏi có liền chỉ cần một canh giờ mà thôi. giờ y ạ, giờ y ạ, nam nhân vẫn như cũ biểu lộ ngốc trệ, đoạn y sư hơi có chút không kiên nhẫn, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ. hắn thân là thầy thuốc, là hết sức rõ ràng có liền linh hồn thương thế là cỡ nào nghiêm trọng. ấn lý tới nói tại dạng này dưới thương thế, cho dù là chiến sĩ cấp 9 đều sẽ trực tiếp trở thành trí thông minh thấp độ đơn, nhưng có liền chỉ là thần trí có chút không rõ ràng, bị mất một bộ phận ký ức mà thôi. thật không biết cái này giờ y ạ đến tận cùng là cái gì, thế mà để hắn ký ức sâu sắc như vậy. Đoàn Y sư có loại không hiểu thấu dự cảm, có lẽ đoàn gia về sau gặp được chân chính giờ ý ạ. Chương 337, lại đến Tuyệt Bích vực sâu. Sáng sớm hôm sau, Đoàn Thần mang theo muội muội Đoàn Linh cùng thị vệ lăng mưa gặp mặt Thiên Anh Công quốc lão quốc vương. Đối với đại từ đế quốc Đoàn gia người thừa kế tới chơi, lão quốc vương vẫn là rất vui vẻ, mặc dù đại từ đế quốc thần bí địa thấp, nhưng quốc lực là không thể nghi ngờ cường đại. Thiên Anh Công quốc có thể tiếp đãi đại từ đế quốc thế gia người thừa kế, cái này tại lão quốc vương xem ra là một kiện thành công ngoại giao hành vi. Lão quốc vương mười phần nhiệt tình tiếp đãi Đoàn gia huynh muội. Đoàn Gia huynh Ngụy ăn nói bất phàm, trong lúc phất tay hiển thị rõ Đại Gia phong Phạm, Lão Quốc Vương đối Đoàn Gia huynh Ngụy biểu đạt cực cao tảng dương, đồng thời cũng nguyện chuyển đưa Gia Thiên Anh Công Quốc muốn cùng Đoàn Gia tiến một bước gia tăng song phương hữu nghị mục đích, tốt nhất là có thể đạt thành Minh Hữu loại này tính chất quan hệ hợp tác. Đoàn Thân luyện cự Lão Quốc Vương tỉnh cầu, hắn biểu thị nhóm người mình hôm nay tới đây Thiên Anh Công Quốc chỉ vì lịch luyện, đồng thời hắn hiện tại còn không phải gia chủ, hắn không cách nào làm gia liên minh quyết định như vậy. Bất quá Đoàn Thân hứa hẹn, chờ hắn trở lại Đại Từ Đế Quốc về sau, sẽ đem Lão Quốc Vương liên minh tình cầu chuyển cáo Đoàn Gia gia chủ. Đoạn Thần nói mặc dù là cự tuyệt, nhưng những lời này lại bị Đoạn Thần nói giọt nước không loạn, để Lão Quốc Vương tìm không thấy bất luận cái gì bắt bẻ mà bệnh, đối với cái này Lão Quốc Vương chỉ có thể biểu thị tiếc hận cùng căm tạc. Đoạn Thần ở trong lòng không quan tâm cười một tiếng, hứa hẹn về hứa hẹn, nhưng gia chủ cuối cùng như thế nào quyết định lại không phải hắn có thể chi phối. Đoạn Thần xem chừng, Thiên Anh Công Quốc muốn dựng vào Đại Từ Đế Quốc chiếc thuyền lớn này là khả năng không lớn. Không khác, song phương thực lực không đối xứng mà thôi, Thiên Anh Công Quốc tại Đại Từ Đế Quốc trong mắt quá yếu ớt. Từ hoàng cung sau khi ra ngoài, Đoàn gia đội xe liền chuẩn bị trở về trình sự vụ, buổi sáng đội xe mọi người tại Thiên Anh công quốc đơn giản thu mua bổ sung vừa xuống xe trong đội uống nước đồ ăn chờ thiết yếu vật tư, buổi chiều đám người liền định lên đường trở về. So sánh Thiên Anh công quốc lão quốc vương liên minh thành cầu, Đoàn Thần quan tâm hơn giờ ý ạ có liền thân thể khôi phục tình huống. Quan Trọ Cổng, đoàn gia đội xe người hầu tại chỉnh lý vật tư, bọn hắn lập tức liền muốn ra. Đoàn lão, giờ ý ạ thân thể khôi phục thế nào? Đoàn Thần tại đám người đằng sau, hướng về Đoàn y sư dò hỏi. Đoàn Thần 10 phần tin tưởng Đoàn lão y thuật cho dù là giờ ý ạ dạng này, linh hồn cùng thân thể đều nhận cực lớn tổn thương phế nhân, Đoàn lão cũng nhất định có thể trị hết hắn. Đoàn y sư cung kính thi lên nói, "Thiếu gia, giờ ý ạ khôi phục không tệ, trước đó ta liền đã chứa khỏi thân thể của hắn bên trên thương thế, hôm qua lại cho hắn phục dụng chút dược vật, trước mắt hắn còn tại trong mê ngủ. Bất quá ta đoán chừng nhiều nhất 3 ngày hắn liền có thể tỉnh lại, đồng thời một lần nữa trở lại lúc trước hắn trạng thái đỉnh phong." Trong đội xe có một ít đi ngang qua bên cạnh hai người người hầu đều nghe được câu nói này. Những người này buông xuống tầm mắt không dám nhìn thẳng thân phận tôn quý hai người, nhưng bọn người hầu trong ánh mắt ý nguyên tràn đầy thần sắc hâm mộ. Bởi vì tại Đại Từ Đế Quốc, có thể phục dụng đoàn lao tự tay chế biến dược vật người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đoàn lao thuốc không chỉ có thể chữa bệnh, còn có thể thành tựu tuyệt đại thiên kiêu. Tại Đoàn lao đông đảo quang huy sự tích bên trong, có như thế một cái kinh điển ca bệnh. Từng tại Đại Từ trong Đế quốc, có một cái thế gia trả một cái giá thật là lớn thỉnh cầu Đoàn lao trị liệu thiên tư phế vật người thừa kế. Ngay lúc đó Đoàn lao khi lấy được Đoàn gia gia chủ chịu về sau, đáp ứng thế gia này thỉnh cầu. Vì cái này người thừa kế 7 ngày nấu thuốc, 7 ngày trị liệu, sau 14 ngày, cái này thiên tư phế vật người thừa kế từ thân không đấu khí người bình thường, nhất cử trở thành tuyệt đại thiên tiêu. 14 ngày chế tạo một cái tuyệt đại thiên tiêu. Đoàn lao phần này y thuật thủ đoạn đơn giản đáng sợ, có thể xưng lịch thiên cải mệnh. Tại đại từ đế quốc, có bao nhiêu người tha thiết ước mơ đạt được đoàn lao tự tay chế biến một phần dược vật, nhiều ít người khát vọng tăng lên tiên phú của mình tiềm lực. Mà cái này gọi là giờ giở ỉa nam nhân, thế mà cũng có thể có cái này phúc khí hưởng thụ đoàn lão tự tay sao chế dược vật cái này làm sao không để cho người ta đi ghen ghét hắn à? trạng thái đỉnh phong, đoạn thần có chút nhíu mày hỏi, đoàn lão cười giải thích nói, đúng vậy, ta tại trị liệu thân thể của hắn thời điểm, hơi dùng dược vật khảo nghiệm một chút tiềm lực của hắn, mặc dù lúc trước hắn thực lực chỉ có cấp bảy, nhưng tiểu hỏa tử thiên phú rất không tệ, là một nhân tài. đoạn thần cười ha ha nói, là nhân tài liền tốt, đoàn gia thích nhất nhân tài. đoàn lão đột nhiên nghĩ đến cái gì, có chút lo lắng mà nói, thiếu gia, ngươi đem dở ỉ ạ an bài đến tiểu chủ bên người làm thị vệ, thế nhưng là nếu như hắn đức hạnh không tốt làm sao bây giờ? Tiểu chủ tính tình quá mức thiệt lương, ta sợ nàng ăn thiệt tỏi. Đoạn Thần ánh mắt lóe ra không hiểu quan mang, đương hạnh không tốt. Ha ha, ta đem hắn an bài đến tiểu muội bên người, tự nhiên có biện pháp trị ở hắn. Ngươi đừng quên, tiểu muội thực lực cũng không yếu. Tiểu muội chỉ là tâm địa thiệt lương, nhưng nàng cũng không ngu ngốc a. Đoàn Lao tán dương gật gật đầu, đừng nhìn đoạn Thần tuổi không lớn lắm, tác phong làm việc cũng rất lão đạo, giờ Y A còn không có tỉnh lại, hắn liền đem tất cả tình huống cân nhắc đến. Đoàn Lao tin tưởng, cái này bị thiếu gia ban tên vị giờ Y A nam nhân, khẳng định là trốn không thoát thiếu gia trường không. Ngay tại một dàn một trẻ này nói chuyện ở giữa, đội xe đã thu xếp tốt hết thảy, chuẩn bị bắt đầu trở về. Đoàn gia đội xe rời đi Thiên Anh Công Quốc, bọn hắn có qua có lại ở giữa không có nhìn trời Anh Công Quốc tạo thành ảnh hưởng gì, hết thảy đều là bình tĩnh như vậy, chỉ là đoàn gia trong đội xe, so lúc đến muốn thêm một chiếc xe ngựa, trong xe ngựa nằm vẫn ở vào trong hôn mê cọ lìn, nha. Không đúng. Phải gọi giờ y ạ. Long đất thông đạo, tuyệt Bích vượt sâu trước. Điện hạ, ta luôn cảm giác trong này có cái gì tà ác tồn tại. Tuyết Bích vực sâu bên vách núi, mọn một mặt nghiêm túc đối Adam nói, tà ác tồn tại Adam sững sờ thần, hắn ngược lại là không có cảm giác được bọn nói tới tà ác tồn tại, hắn chỉ là cảm giác cái này vượt sâu có chút âm lãnh. Hẳn là ảo giác của ngươi đi, chúng ta đã bình an thông qua được một lần nơi này, không có hiện cái gì tà ác tồn tại à? Điện hạ, nếu như có thể mà nói, chúng ta đổi con đường đi. Bọn kiên trì ý mình, hắn cảm giác được tuyệt bích vượt sâu khí tức tà ác mười phần ô uế làm người ta sợ hãi, để hắn có chút hai hùng khiếp vía cảm giác. Đổi con đường, ta cũng nghĩ à, nhưng là đổi con đường, chúng ta cũng chỉ có thể đi ngang qua mỏ gì nổ thứ nhất hoa mạc. Ngươi nhìn bọn ta đổi ngũ ngoại trừ những này hoa ăn thịt người, đại bộ phận đều là người bình thường. Ngươi nhìn nhìn lại chúng ta mang theo uống nước lương thực những vật tư này số lượng, đi ngang qua Tát Tá Hoang Mạc không khác Thiên Phương Dạ Đàm. Adam cười khổ không thôi, "Ta tin tưởng ngươi nói, trong này có tà ác tồn tại, nhưng ta không còn cách nào khác, chỉ có nơi này mới có thể đến Đạn Hắc Thạch Trấn." Mọn khẽ miệng có chút run rẩy, hắn không biết nên khuyên như thế nào nói Adam, nhưng hắn biết Adam nói rất có lý. Lấy Hắc Thạch Trấn trước mắt đội ngũ tình huống, không nói sau khi trở về có thể hay không gặp lại cái gì cái khác tình huống, liền nói bằng bọn hắn những người này cùng vật tư. Đi ngang qua Tát Tá Đại Hoa Mạc, đúng là một kiện rất khó khăn sự tỉnh. Có lẽ trong này Tà Ác tồn tại đã rời đi, chỉ để lại một bộ phận khí tức, mới có thể để ngươi cảm nhận được, cũng có khả năng nó đang ngủ say, chúng ta động tác điểm nhẹ không đánh thức nó liền tốt. Mọn, chúng ta chỉ có thể từ nơi này thông qua. Adam liệt cử mấy cái khả năng, đến chấn an mọn. Kỳ thật muốn nói mọn cũng là quái đáng thương, từ tiến vào lòng đất thông đạo sau thần kinh của hắn một mực ở vào trạng thái căng thẳng. Đường Đường mọ dị nổ đại lục cùng thế hệ đệ nhất nhân, đi theo Adam tiến vào lòng đất thông đạo đầu tiên là gặp thực lực cường đại đại quy mô địa ngục hoa ăn thịt người để mòn trong lòng chấn kinh về sau lại bị Adam tuyệt đối khống chế tru áp chế mòn trong lòng càng đừng đề cập nhiều phiền muộn hiện tại bọn hắn lại tới tràn ngập khí tức tà ác tuyệt bích vượt sâu những ngày này mòn kinh lịch có thể nói là biến đổi bất ngờ mòn cảm thấy hắn sống hơn 20 năm không có thứ nào sự tình có thể cùng lòng đất thông đạo chuyện tính chất phức tạp đến đánh động ai vậy ta nghe điện hạ a mòn bất đắc dĩ thở dài Adam nói đều nói đến phân thượng này dù là phía trước thật có lớn lao nguy hiểm bọn hắn cũng chỉ có thể xông vào một lần Chương 338: Đường về Đà Đức. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Dựa theo chúng ta trước đó thông qua vực sâu phương thức một lần nữa, mỗi người đều ôm một bộ phận vật tư, xe ngựa tháo dỡ sau từng nhóm vận quá khứ. Adam đem đội xe đám người tụ tập trung một chỗ, để đám người xuất ra dây thử, Adam chuẩn bị dùng lại lần nữa mấy tháng trước đó, đội xe trải qua vực sâu tuyệt bích biện pháp. E. Gi và cùng ngón đều không rõ ràng đội xe trước đó phương thức, cho nên Adam chỉ có thể mình thụ điểm mệt mỏi, tạm thời tiếp nhận đội xe quản lý sự vụ. Ngay tại Adam khí thế ngất trời đem vật tư phái đến trong tay mỗi người, căn dặn bọn hắn đợi chút nữa qua vực sâu tuyệt bích chú ý hạ một lúc một gã tiến đến vực sâu tuyệt bích phụ cận dò xét thần điện kỵ sĩ chạy tới điện hạ thần điện kỵ sĩ trong đám người tìm tới adam cung kính hành lễ adam quay đầu lại hỏi nói thế nào điện hạ ta tìm tới ngài nói tới tuyệt bích tiểu đạo thần điện kỵ sĩ có chút lung tung nói adam sau khi nghe được tán dương gật gật đầu ừ không tệ ngươi làm rất tốt xem ra tiểu đạo xác thực vẫn tồn tại vậy chúng ta cẩn thận một chút hẳn là có thể thông qua thế nhưng là điện hạ ngài nói tiểu đạo tồn tại là tồn tại nhưng là nó giống như ở giữa gãy mất một mảng lớn, ở giữa ước chừng đoạn mất khoảng hơn 10 mét. Kỵ sĩ lúng túng nói bổ sung. Adam biểu lộ ngốc trệ, trầm mặc. Ngươi nói cái gì? Đường gãy rồi? Ngươi lặp lại lần nữa. Cái phản ứng Adam, con mắt đột nhiên trợn tròn, hắn hướng về phía thần điện kỵ sĩ giống giận hỏi. Thần điện kỵ sĩ run rẩy mà nói, đúng vậy a, điện hạ, đường thật đoạn mất. Đường hảo hảo làm sao lại gãy mất đâu? Mấy tháng trước nó còn rất tốt a. Ngươi mau dẫn ta đi xem một chút. Adam vô cùng lo lắng đạo, thần điện kỵ sĩ bộ dáng không giống làm bộ. Nhưng đường nhỏ gây mất sự thật, Adam thật sự là không thể nào tiếp thu được. Adam không dám nhận tụ sự thực như vậy a. Tuyệt bích tiểu đạo thế nhưng là duy nhất thông qua tuyệt bích vượt sâu bình thường con đường. Nếu như nó thật đoạn mất, Adam là thật nghị không ra biện pháp khác đến mang đội ngũ về hắt thạch chấn. Thần điện kỵ sĩ tranh thủ thời gian ứng thanh đáp ứng, hắn mang theo Adam vội vàng hướng về vượt sâu tuyệt bích mà đi. Ngay tại dẫn đội đem vật tư phân đến mọi người trong tay dư lý đẹp nghe được Adam tiếng giống giận dữ, hắn hiếu kỳ quay đầu nhìn quanh, đã xảy ra chuyện gì? Đường gây rối, đường gì đoạn mất? Mọt cũng nghe đến Adam thanh âm. Hắn nhìn thấy Adam hướng về vực sâu tuyệt bích mà đi, cũng nhíu mày đi theo. Hắn không yên lòng để Adam tới gần vực sâu tuyệt bích chỗ. Adam cùng thần điện kỵ sĩ đi vào vực sâu tuyệt bích biên giới, phía trước đen kịt một màu, không nhìn thấy cái gọi là đức gây tiểu đạo. Điện hạ, ngài chờ một lát, ta ném cùng bó đuốc quá khứ ngài liền minh bạch là cái gì tình huống. Thần điện kỵ sĩ nói xong, dơ lên hắn vừa rồi từ lĩnh dân trong tay muốn tới bó đuốc, đấu khí quán chú tại bó đuốc bên trên, dùng sức hung hăng hất lên. Bó đuốc đánh lây xoáy, thật nhanh vọt tới trên vượt sâu không, chiếu rọi bốn phía năm sáu mét chẳng cảnh. Thần điện kỵ sĩ phương vị nắm rất chuẩn, bó đuốc phi thường chính xác đem tuyệt bích tiểu đạo chiếu dọi đến, Adam đã từng đi qua tiểu đạo ánh vào hai người trong mắt. Chỉ gặp trong đường nhỏ ở giữa bộ phận, bay biện ra một cái đại vết nứt, chỉ có thể chiếu sáng chung quanh 5-6 mét, bó đuốc không cách nào chiếu dọi đến vết nứt cuối cùng, nhưng Adam tin tưởng thần điện kỵ sĩ nói không sai, cái này tiểu đạo vết nứt thô sơ giản lược đoán chừng hẳn là có hơn 10 mét. Dù cho không có hơn 10 mét lớn như vậy lỗ hổng, liền cái này 5-6 mét lỗ hổng cũng coi như rất lớn. Adam che lấy cái trán, tại nguyên chỗ gào thét thở dài, phải làm sao mới ổn đây a chẳng lẽ lại để mọi người nhảy qua đi? Từ cái này 5 6 mét lỗ hổng bên trên nhảy qua đi. Nói đùa cái gì? Nếu như là thần điện kỵ sĩ bọn hắn nhảy qua đi còn dễ nói, nhưng là trong đội ngũ người bình thường nhảy thế nào? Bọn hắn cũng không phải kiếp trước chuyên nghiệp nhảy xa vận động viên, 5 6 mét nhìn như không dài, nhưng muốn tại dốc đứng tuyệt bích trên đường nhỏ nhảy 5 6 mét lỗ hổng, không thể nghi ngờ là cầm sinh mệnh nói đùa. Vậy bây giờ chỉ còn lại có một cái biện pháp, chính là dẫn đội quay đầu trở về, đường vòng đi tắt đá hoang mạc, đi ngang qua tắt đá hoang mạc về hạch trấn. Nhưng là đi ngang qua Tát Giá Hoang Mạc đối trong đội ngũ người bình thường tới nói, cũng là một cái mười phần khảo nghiệm nghiêm trọng, nguy hiểm hệ số không thể so với tại tuyệt Bích trên đường nhỏ nhảy vọt thấp bao nhiêu. Đối với mấy cái này thân không đấu khí người bình thường tới nói, nhảy vọt là nhanh tử vong, mà đi ngang qua Tát Giá Hoang Mạc thì là mãn tính tử vong phương thức, đơn giản là sống lâu mấy ngày thôi. Điện hạ, thế nào? Mọn từ phía sau đi tới, thấp giọng dò hỏi. Adam đắng chát há mồm nói, đường gay rồi, chúng ta trở về không được, con đường này đi không thông. Mọn trí thông minh không thấp, rất nhanh liền minh bạch Adam nói ý tứ con đường phía trước đã đứt, adam trước đó an bài đều hóa thành bọ biển hiện tại hắc thạch chấn đội ngũ lâm vào tình cảnh lưỡng nan Thiến, không vào được lui thối lui chỗ nào chẳng lẽ lại thật muốn từ bỏ trong đội xe những người bình thường này sao adam để tay lên ngực tự hỏi những người này không có chút nào phản nàn đi theo mình cùng nhau đi tới mặc kệ hắc thạch chấn tình huống khó khăn dường nào bọn hắn đều không có vứt bỏ adam cho dù là trước đó không lâu hắc thạch chấn đội xe bị hồn bọn người truy sát bọn hắn đều không ai thoát đi đội ngũ một mình chạy trốn dạng này một đám đối với mình trung thành lĩnh dân Adam muốn tử bỏ sao? Không. Hắn làm không được. Không nói trước những người này đều là một đầu sống sờ sờ tính mệnh, liền nói bọn hắn là Adam con dân, Adam liền không cách nào làm được bỏ xuống bọn hắn. Đối với địch nhân, Adam có thể tàn khốc, có thể lãnh huyết, thế nhưng là đối với mình người, Adam thật làm không được tàn khốc lãnh huyết. Không đến tiết cảnh, Adam tuyệt không bỏ xuống những người này, hắn từ tiền thế mà đến, biết rõ dân tâm tầm quan trọng. Đến dân tâm người được thiên hạ câu nói này không phải giả, không có bất kỳ cái gì một cái mất đi nhân vọng lãnh chúa có thể làm bản thân lớn mạnh. Hôm nay Adam nếu như từ bỏ những này cái gọi là người bình thường vương hiểu, kia cuối cùng sẽ có một ngày, Adam cũng sẽ bị những người này trô vứt bỏ. Trước tiên lui trở về đi, biện pháp chắc chắn sẽ có. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Adam nhìn thật sâu một chút đen như mực, một chút không nhìn thấy đáy vực sâu, bất đắc dĩ thở dài rời đi. Biện pháp chắc chắn sẽ có. Adam câu nói này đã là nói cho mòn bọn hắn nghe, đồng thời cũng là đang an ủi chính mình. Cùng lắm thì ta mang theo cái này một vạn con địa ngục hoa ăn thịt người giết trở lại thiên anh công quốc loạt đủ đầy đủ đi ngang qua Tát á Hoang Mạc vật tư lại rời đi. Đến lúc đó ta hướng Hắc Thạch trấn vừa trốn, dù là người trong thiên hạ đều nói ta cùng địa ngục sinh vật cấu kết cùng một chỗ cũng không quan trọng. Hắc Thạch trấn ở vào Tát á Hoang Mạc chỗ sâu, không sợ tiếp nhận tổn thất to lớn thế lực, ngược lại là có thể thỏa thích đến thảo phạt ta, tới một cái giết một cái. Đến một đôi giết một đôi. Chỉ cần ta cùng dưới tay ta người qua tốt, quản ngươi bên ngoài là thiên băng địa liệt vẫn là hồng thủy ngập trời. Adam trong lòng âm thầm hung ác nghĩ đến, kỳ thật nói lời trong lòng, địa ngục hoa ăn thịt người không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Adam là không muốn đem bọn chúng bại lộ tại Mọ Dị Nổ Đại Lục trước mắt người đời. Nếu là bị người hữu tâm biết ra Adam có được một chi địa ngục hoa ăn thịt người bộ đội nơi tay, một cái vị diện công địch chuột nhũ là khẳng định không thể thiếu. Đến lúc đó Hắc Thạch trấn tướng sẽ dẫn chúng nộ, nên đón Mọ Dị Nổ toàn chủng tộc toàn thế lực thảo phạt. Mặc dù bây giờ địa ngục sinh vật rất ít xuất hiện tại Mọ Dị Nổ chủ vị diện, nhưng là mọi người chưa từng quên vạn năm trước kia thê thảm đau đớn giao hấn, Adam tại không có có được thực lực cường đại trước đó, là không cách nào quang minh chính đại sử dụng địa ngục hoa ăn thịt người bộ đội. Hắc Thạch trấn cùng Adam trước mắt cũng còn không chịu đựng nổi nhân loại công địch cái này đỉnh trùm mũ chỉ có chờ đến hắc thạch chấn trưởng thành trưởng thành đến giống đại từ đế quốc kia dạng có được thực lực cường đại Adam mới có thể không thèm đếm xỉa đến thế tục thảo phạt cùng kiến trách Adam nếu như tại mọ gì nổ đại lục trước mắt người đời sử dụng địa ngục hoa ăn thịt người bộ đội về sau lại tránh về tát đá hoang mạc chỗ sâu hắc thạch chấn khả năng liền sẽ miễn rơi một chút thế lực thảo phạt bởi vì tát đá hoang mạc có tàn khốc hoàn cảnh không thích hợp sinh mệnh ở trong đó sinh tồn xâm nhập tát đá hoang mạc thảo phạt hắc thạch chấn là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình tại tát đá hoang mạc khai chiến chỉ là đối hậu cần lại có ảnh hưởng rất lớn, chớ nói chi là ác liệt sa mạc hoàn cảnh đối các binh sĩ ảnh hưởng. Nhưng làm như vậy, trước khẳng định sẽ để cho Hắc Thạch trấn Dương Lâm vào khốn cảnh, địch nhân không muốn vào đến thảo phạt bọn hắn, nhưng Hắc Thạch trấn cũng vô pháp rời đi tắt giá hoang mạc hướng ra phía ngoài Dương. Đồng thời Adam danh vọng cũng sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn, bởi vì không ai nguyện ý đi theo một cái được xưng nhân loại công địch lãnh chúa. Chớ nói chi là cái khác một hệ liệt có thể sẽ sinh vấn đề, tỉ như bội thu thần điện có thể sẽ bức bách tại áp lực, phủ nhận Adam thần chi tự thân phận, đồng thời đem đây hết thảy phản hồi cho nữ thần. Dù cho Adam thân phận là nữ thần cấm điểm, nhưng Vội Thu thần Điện Y Nguyên có thể tước đoạt Adam ở thế tục ở giữa một chút quyền lực. Adam rất rõ ràng, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Địa ngục hoa ăn thịt người có thể ở trước mặt người mình xuất hiện, bởi vì mọi người nguyện ý tin tưởng lãnh chúa đại nhân là người, dù là địa ngục hoa ăn thịt người tồn tại bị bội thu người của thần điện biết, bội thu người của thần điện đều có thể làm như không thấy. Nhưng duy chỉ có, địa ngục hoa ăn thịt người hiện tại còn không thể ở trước mặt người ngoài xuất hiện. Hiện tại còn không phải thời điểm. Tỉnh tao a. Tỉnh tao a. Adam hít sâu một hơi. Biện pháp luôn luôn có, làm việc không thể xúc động A. Mòn cùng thần điện kỵ sĩ trầm mặc đi theo Adam sau lưng, bọn hắn cũng đang trợ giúp Adam suy nghĩ, hiện tại hắc thạch chấn đội xe, đến tột cùng nên đi nơi nào. Trường 339, thực vật cũng không thể bạo. Adam mang theo mòn cùng thần điện kỵ sĩ hai người trở lại trong đội ngũ, Gilead nhìn thấy Adam thần sắc không đúng, hắn dựa đi tới dò hỏi, đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Adam lắc đầu, đối Gilead phân phó nói, ngươi để tất cả mọi người ngừng lại trong tay xuống đi, mặt khác đội ngũ triệt thoái phía sau mới giảm. Trở lại tiểu thuyết A đang còn nhớ rõ ngọn trước đó nói với hắn sự tình, cái này trong vực sâu có tà ác tồn tại. Hiện tại vực sâu không cách nào thông qua, A đương nhiên sẽ không dẫn đội ở chỗ này ở lâu, rút lui trước lui 10 giảm suy nghĩ thêm đường lui. Di Đẹt có chút nốc trệ, hắn không biết A đương vì cái gì đột nhiên muốn đội ngũ triệt thoái phía sau, hắn nghe trong đội ngũ những người khác nói, chỉ cần qua cái này vực sâu, hắc thạch chấn liền không xa. Thất thần làm cái gì? Còn không mau đi. A đương tâm tình có chút bực bội, Di Đẹt tranh thủ thời gian ứng thanh chạy xa, đi làm A đương chuyện phân phó. Trong xe ngựa Sophie loay hoay trên bàn tay một đồ vật nhỏ, đây là một cái hình lục giác sáng long lanh thủy tinh, một bên Alice sau khi thấy con mắt ánh sáng, nàng bổ nhào vào Sophie bên người kinh ngạc nói, Sophie, trong tay ngươi cầm cái gì nha? Sophie ngẩng đầu, vui vẻ cười, đây là Kaka cho ta. Alice hâm mộ nhìn xem nàng, Sophie quả nhiên không hổ là Adam thích nhất nữ nhân, cái này hình lục giác thủy tinh lưu quang lấp lẽ, nhìn cực đẹp. An nhạc ở một bên miết miệng, nàng lơ đáng treo chọc một chút tú, lộ ra tuyết trắng cổ trắng, nàng thon dài trên cổ mang theo một sợi dây chuyền. Ains mắt xuất hiện, an nhạc trên cổ dây truyền trang sức, thế mà cũng là một khối hình lục giác thủy tinh. Ains nhìn bên trái một chút sổ phỉ trên tay hình lục giác thủy tinh, nhìn bên phải một chút an nhạc trên cổ trắng hình lục giác thủy tinh, tình cảm hai cái này thủy tinh là giống nhau. Ains nhỏ giọng do hỏi, an nhạc tỉ tỉ, người trên cổ khối này cũng là Adam tặng sao? An nhạc nhẹ nhàng ư một tiếng, mặc dù trên mặt của nàng tràn đầy không thèm để ý tiểu bộ dáng, nhưng lại thừa nhận khối này thủy tinh là Adam tặng. Ains ghen ghét, nay lại không phải là Adam đưa cho các nàng tín vật đến nước Ga-ta. Ta cũng rất nhớ có một cái. A Alinsday cối lòng hâm mộ nhìn xem các nàng. Ngay tại A Alins chuẩn bị hỏi thăm Adam còn có hay không còn lại thủy tinh lúc, Adam chui vào trong xe ngựa. Adam không nhìn tam nữ ánh mắt, ngồi một mình ở trong xe ngựa trên nệm êm. Khóa chặt lông mày. Sophie quan tâm nhìn xem Adam, nhỏ giọng hỏi, "Kaka, ngươi thế nào?" Adam nghe vậy ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy tam nữ ánh mắt quan tâm, trong lòng ấm áp, Adam cười cười nói, "Không có gì, chỉ là tuyệt bích bên kia đường nhỏ đoán mất, hiện tại tạm thời không có cách nào từ trên vách đá dựng đứng đi tới." A Đầu kia đường nhỏ làm sao lại gây mất, trước đó không phải là hảo hảo sao? Sophie cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra hoảng sợ nói, nàng hết sức rõ ràng đường nhỏ gây mất hậu quả. Đường nhỏ vừa đứt, hắc thạch chấn đội xe không cách nào tiếp tục đi tới. An Nhạc cùng Alins hai người mặc dù không biết tuyệt bích đường nhỏ sự tình, nhưng là các nàng xem hai người biểu lộ, liền biết đây không phải chuyện gì tốt. Sophie có chút lo lắng hỏi, "Kaka, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chúng ta có phải hay không không về nhà được?" Adam ăn ủi, "Sẽ có biện pháp, ngươi phải tin tưởng Kaka, ta sẽ nghĩ tới biện pháp." Sophie thở dài. Adeline ở một bên manh manh nháy mắt to. Cái này tinh linh thiếu nữ có chút thiên nhiên ốc, nàng còn không rõ ràng lắm mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nàng quay đầu nhỏ giọng hướng Sophie do hỏi: Sophie, đến cùng là thế nào? Ta nhìn ngươi cùng Adam đều rất nhức đầu bộ dáng. Sophie học Adam dáng vẻ, than thở hướng Adeline giải thích tuyệt bích tiểu đạo tầm quan trọng, đồng thời giúp nàng đại khái phân tích một chút hắc thạch chấn tình cảnh trước mắt. Sophie mặc dù nhìn rất điệu thấp, ở những người khác trong mắt Sophie chỉ là cái một lòng nhào vào Adam trên người tiểu nữ nhân, nhưng kỳ thật Sophie trí lực cùng năng lực cũng không thấp tại Adam cúi đầu suy nghĩ đội xe tương lai đối sách thời điểm An Nhạc cùng A Linh đều tại sổ phì thấp giọng giải thích bên trong minh bạch đội xe tình cảnh hiện tại An Nhạc lặng lẽ chuyển đến Adam bên người, nhỏ giọng hỏi Adam nếu là đội xe tạm thời không thể quay về không bằng ngay tại trong gia tộc của ta tạm thời đặt chân a An Nhạc tựa ở Adam bên người nói chọc người dây lụi lấy trận trận hương khí xông vào Adam trong lỗ mũi Adam nghe được An Nhạc về sau trong lòng có chút tấm áp An Nhạc mười phần khéo hiểu lòng người như thế nhỏ giọng nói chuyện là vì cố kỹ Adam mặt mũi dù sao một cái nam nhân bị nữ nhân trợ giúp Đôi này nam nhân mà nói là một kiện tương đối có sai lầm tôn nghiêm sự tình. Nhất là đối Adam dạng này có được mãnh liệt đại nam tử chủ nghĩa nam nhân mà nói, hắn là quả quyết sẽ không tiếp nhận An Nhạc đề nghị, nhưng hắn vẫn ở trong lòng cảm kích an nhạc. Adam lắc đầu, nói khẽ, tình huống còn không có nghiêm trọng như vậy, ngươi trước không cần làm phiền trong nhà người người. An Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, Adam đối Tam nữ nói, các ngươi trước tiên ở trong xe ngựa ở lại, ta ra ngoài phân phó vừa xuống xe đội sự tình. Adam nói xong, đi ra xe ngựa. Adam vừa mới xuống xe ngựa, Jidett liền chạy tới, đại nhân vật tư đều thu hồi lại, chúng ta tùy thời có thể về sau rút lui. Adam gật gật đầu, hắn vừa định hạ lệnh để đội ngũ triệt thoái phía sau thời điểm, đột nhiên trong ngực sổ tay truyền đến một trận cảm giác cấm áp. Adam trong lòng khẽ động, đối với Lily Detford nói, đầu tiên chờ chút đã, ta còn có cái sự tỉnh. Lily Detford gật đầu đáp ứng, đứng ở một bên chờ. Adam móc ra sổ tay, điều tra sổ tay xuất hiện cái gì dị biến. Adam lật ra sổ tay, một nhóm kim sắc chữ nhỏ xuất hiện nơi tay sách bên trên. Tội dân, địa ngục hoa ăn thịt người, lãnh chúa, thỉnh cầu thành lập tinh thần liên hệ. Adam hơi sững sờ thỉnh cầu thành lập liên hệ. Trước đó hắn cùng địa ngục hoa ăn thịt người lãnh chúa là có thể trực tiếp dùng tinh thần lực giao thông, đây đều là nhờ vào linh hồn chi châu dịu dụng. Nhưng bây giờ vì cái gì địa ngục hoa ăn thịt người lãnh chúa cầu thông mình còn cần thông qua sổ tay nhắc tới bày ra. Chẳng lẽ lại là bởi vì tội dân thân phận nguyên nhân. Adam trong lòng suy đoán, đồng thời ngón tay nơi tay sách bên trên nhẹ nhàng sẽ qua, đồng ý địa ngục hoa ăn thịt người lãnh chúa thỉnh cầu. Adam mới đè xuống xác nhận thông qua thỉnh cầu kim sắt chữ nhỏ, địa ngục hoa ăn thịt người lãnh chúa thanh âm tại Adam trong lòng vang lên, vị đại lãnh chúa Ngài là không phải gặp phải khó khăn, ta nghĩ chúng ta có thể vì ngài cung cấp một chút không có ý nghĩa trợ giúp." Adam khẽ cau mày ở trong lòng nói, "Làm sao ngươi biết ta gặp phải khó khăn?" Địa ngục Hoa ăn thịt người lãnh chúa thanh âm tràn đầy cung kính, "Lãnh chúa đại nhân, ta có thể từ linh hồn phương diện cảm giác được trong lòng ngài tràn đầy nôn nóng cùng hầm hực cảm xúc, nhưng không biết vì cái gì, ta vừa rồi từ đầu đến cuối không cách nào liên hệ ngài, có một cỗ thần bí lại mạnh mẽ lực lượng đang ngăn trở ta dùng linh hồn liên hệ ngài, bất quá cũng may kia cỗ lực lượng cường đại vừa rồi biến mất." Adam nhịn không được cười lên, Địa ngục hoa ăn thịt người lãnh chua nói tới lực lượng thần bí khả năng chính là sổ tay lực lượng, sổ tay tại Adam tự mình cho phép thỉnh cầu của nó trước đó ngăn trở tội dân chủ động liên hệ Adam. Nói đi, ngươi có thể đến giúp ta cái gì? Adam ở trong lòng đem hắt thạch chấn trước mắt khốn cảnh đối địa ngục hoa ăn thịt người lãnh chua nói một lần, sau đó dù bận vẫn ung dung hỏi nó. Adam cũng là ở trong lòng ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, hắn cũng không trông cậy vào địa ngục hoa ăn thịt người có thể giúp hắn nghĩ đến cái gì biện pháp. Dù sao bọn chúng trí thông minh còn tại đó, có thể bị mình dùng bụng vé lắc lư kỹ xảo cho lừa gạt ra linh hồn chi châu có thể trông cậy vào bọn chúng cao bao nhiêu trí thông minh. Không phải Adam xem thường những này địa ngục hoa ăn thịt người, bọn chúng cái gì cũng tốt, chính là hành động chậm chạp chút, trí thông minh túi xuống một chút. Quả nhiên, địa ngục hoa ăn thịt người lãnh chúa đang nghe Adam trần thuật về sau, trầm mặt lại. Adam bất đắc dĩ lắc đầu, mình thật đúng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thế mà trông cậy vào những này địa ngục hoa ăn thịt người có thể nghĩ ra biện pháp tới. Ngay tại Adam chuẩn bị chặt đứt giữa hai bên liên hệ thời điểm, trải qua phí sức suy nghĩ địa ngục hoa ăn thịt người lãnh chúa nói một câu nói. Tôn kính lãnh chúa đại nhân, Ta có thể giúp ngài giải quyết cái phiền phải này." Adam lập tức bị giải ra, lúc này trong đầu hắn trước tiên nghĩ tới không phải hỏi tham biện pháp là cái gì, mà là "Người? À không đúng, là thực vật, cũng không nhìn tướng mạo a." Chương 340: Tạo cầu vận động. Lúc này Adam trong lòng hết sức phức tạp. Nguyên bản đi theo hắn thần điện kỵ sĩ bị hắn chạy tới nơi xa, kỵ sĩ lo lắng nhìn xem Adam, lại trở ngại mệnh lệnh không thể lên trước. Adam một người đứng tại vực sâu tuyệt bích biên giới, hắn cúi đầu nhìn qua một mảnh đen kịt vực sâu khi thì thở dài, khi thì nhíu mày suy tư. Lúc này Adam Từ trên nét mặt đến xem, có chút tiêu điều. Dù là sau lưng đội xe đám người náo nhiệt tổ nào, cũng vô pháp cuốn đi Adam lúc này nội tâm xoắn xuýt cùng u buồn. Một đám nhân loại làm sao cũng không nghĩ đến biện pháp, làm sao cũng không tìm tới đội xe con đường phía trước ở phương nào. Mà những này kém thông minh địa ngục hoa ăn thịt người thế mà có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Cái này hiện thực tàn khốc hung hăng đã kích lấy Adam, chẳng lẽ ta ngay cả một cái thực vật cũng không bằng. Adam thật sâu tỉnh lại. "Kaka, ngươi mau tới nha. Bọn chúng đã chuẩn bị thỏa đáng." Sophie thanh âm vui sướng từ đội xe chỗ ấy vang lên, như là chim sơn ca thanh âm thanh thúy xua tán đi Adam trong lòng hận cực. Adam khẽ nhả ra một hơi. Bất kể nói thế nào, những này địa ngục hoa ăn thịt người lần này cũng coi là đánh bại đánh bại giúp đội xe một đại ân. Chỉ cần đội xe có thể bình yên thông qua vượt sâu tuyệt bích, Adam có thể không quan tâm thông minh của mình cùng địa ngục hoa ăn thịt người đến tột cùng ai cao ai thấp. Cacca. Sophie kêu sân thuốc rụng Cacca. Adam, Adam vội vàng hô đến rồi đến rồi. Adam kêu gọi đứng ở đằng xa thần điện kỵ sĩ, hai người về tới trong đội xe. Đội xe liếc nhìn lại đều là bận rộn náo nhiệt cảnh tượng, nguyên bản gom lên vật tư lại một lần nữa phân phát đến mỗi người trong tay, xe ngựa cũng đã tháo dỡ hoàn thành, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vẻ nhà tâm tình vui sướng. Bất quá mọi người cái này, mặt mũi tràn đầy tâm tình vui sướng bên trong còn mang theo một chút sợ hãi cùng chờ mong, còn có một chút như vậy hương phấn. Không vì cái gì khác, chỉ vì lúc này nhà phương thức có chút thần kỳ. Rui Ded đi đến Adam trước mặt, mang trên mặt một chút thần sắc cổ quái, tối đầu đối Adam nói lại nhân, tất cả mọi người chuẩn bị xong, ngài muốn hay không phân phó bọn chúng? Rui Ded muốn nói lại tôi. Không phải hắn không tin Adam biện pháp, chỉ là biện pháp này có vẻ hơi quá dị, để cho người ta từ trên tâm lý nhất thời bán hội không thể nào tiếp thu được. Adam mỉm cười gật đầu nói tốt, ta cái này để bọn chúng tới. Adam không cần móc ra sổ tay. Hắn ở trong lòng cùng địa ngục Hoa ăn thịt người Lãnh Chúa thành lập được liên hệ, nhường đất ngục Hoa ăn thịt người Lãnh Chúa đem một vạn con Hoa ăn thịt người đều đưa đến vực sâu tuyệt Bích chỗ. Adam phân phó bọn chúng theo kế hoạch làm việc. Khu khụ. Đúng vậy, theo kế hoạch làm việc. Adam hiện tại không có thu hồi đối địa ngục Hoa ăn thịt người kém thông minh đánh giá, bất kể nói thế nào. Biện pháp là người ta nghĩ ra được, người ta cái này trí lực trình độ coi như bình thường, nhiều nhất tư duy phản ứng bên trên có một chút chậm chạm, mới có thể bị Adam lắc lư đến linh hồn chi châu, tối thiểu Adam thì cho là như vậy. Tại Adam mệnh lệnh được đưa ra sau đó không lâu, một vạn con địa ngục hoa ăn thịt người bộ đội chậm rãi di động tới, hắc thạch chấn đám người cho chúng nó đưa ra một con đường đến, tất cả mọi người chơ mắt nhìn bọn này tốc độ di chuyển chậm rãi địa ngục hoa ăn thịt người. Bọn chúng cấp tốc chạy thời điểm mới tương đương với bình thường người trưởng thành chạy tốc độ, nhưng đi đường thì là muốn so bình thường người trưởng thành chậm nhiều một nhóm người trơ mắt nhìn bọn này di tốc chậm đáng thương đại gia hỏa nhóm lãnh chúa đại nhân nói bọn hắn hôm nay có thể hay không an toàn thông qua tuyệt bích vực sâu liền dựa vào bọn chúng chậm rãi làm cái gì nhanh lên sẽ chết ta a đam nguyên bản còn dự định nhẫn lại một chút nhưng là bọn gia hỏa này tốc độ thực sự quá chậm rất để cho người ta hoài nghi bọn chúng có phải hay không cố ý dạng này treo đám người khẩu vị theo Adam tiếng giống giận dữ rơi xuống địa ngục hoa ăn thịt người nhóm đung đưa thô to sao dây leo cảnh tốc độ biến nhanh hơn một chút địa ngục hoa an thịt người lãnh chúa cái thứ nhất đến vực sâu biên giới nó lung lay trên thân vô số kẻ dây leo cảnh chỉ huy bọn thuộc hạ từ vực sâu tuyệt bích một bên quấn quanh leo lên đi vực sâu tuyệt bức rất rộng nhưng không dài hai bên đều là bóng loáng dốc đứng vách tường địa ngục hoa ăn thịt người từng con đều cơ mình cảnh bọn chúng đem một con địa ngục hoa ăn thịt người dùng dây leo quấn quanh cố định trụ sau đó đem cái này địa ngục hoa ăn thịt người nghiêng đi đến để rẽ cây bộ phận nhắm ngay tuyệt bích dốc đứng trên vách tường cái này bị đồng bạn quấn quanh cố định địa ngục hoa ăn thịt người rẽ cây chỗ dâng lên đen nhánh địa ngục khí tức tại đại gia hỏa trong mắt thu to rẽ cây chậm rãi cắm rẽ tại vách tường chỗ sâu đem cái thứ nhất địa ngục hoa ăn thịt người thân thể cố định tại vực sâu trong vách tường cái này địa ngục hoa ăn thịt người lấy ngủ ngược lại tư thế hiện ra ở trước mặt mọi người nó tại rễ cây cường đại hấp thụ lực dưới thân thể một mực cố định tại rốc đứng trên vách tường nhìn tựa như là sinh trưởng ở phía trên đồng dạng sau đó cái thứ hai địa ngục hoa ăn thịt người bị các đồng bạn dơ lên đưa đến cái thứ nhất địa ngục hoa ăn thịt người bên người đồng dạng tư thế đồng dạng cách làm cái thứ hai địa ngục hoa ăn thịt người cũng lấy ngủ ngược lại tư thế cắm rễ tại trong vách tường đồng thời rộng lượng thân thể dán chặt lấy cái thứ nhất địa ngục hoa ăn thịt người sau đó cái thứ ba, con thứ tư, con thứ năm đều bị dùng phương pháp giống nhau đưa lên trên vách đá dựng đứng. đợi đến hơn 10 cái địa ngục hoa ăn thịt người song song cắm dễ tại trên vách đá dựng đứng thời điểm, một cái ngắn nhỏ cầu gỗ liền xuất hiện ở trên vách đá dựng đứng. cái này cái này đây quả thực mông nghị ở một bên lẩm bẩm đến, hắn chưa hề chưa thấy qua cách làm như vậy, địa ngục hoa ăn thịt người tổ hợp lại với nhau có thể dựng thành cầu gỗ, để phổ thông nhân loại thông qua. cái này cách làm quá mới lạ. liền ngay cả một bên bởi vì địa ngục khí tức tràn ngập mà thật sâu cao mày mò trong mắt đều lộ ra có chút thần sắc kinh ngạc cái này cách làm xác thực rất thần kỳ, lao động không đủ người, dưới tình huống bình thường thật đúng là nghĩ không ra lợi dụng địa ngục hoa ăn thịt người cường đại dễ cây cắm dễ tại trên vách đá dựng đứng, dựng thành rộng rãi ràng rởn dị, đồng thời cũng rất kiên cố cầu gỗ. bất quá hình tượng này nhìn, thấy thế nào đều có chút kỳ quái, nhìn xem mang mang lục lục địa ngục hoa ăn thịt người nhóm, những này nhân viên thần chức trong lòng nhao nhao dâng lên một loại cảm giác quái dị. lúc nào địa ngục sinh vật cũng bắt đầu nhiệt tâm trợ giúp phổ thông loài người, đây không phải bọn hắn nhân viên thần chức việc sao? ta nói, các ngươi đây coi là không tính đoạt bắt cơ à? bọn trong lòng quái dị cực kỳ dạng này trợ giúp nhân loại hành vi, hắn còn là lần đầu tiên từ địa ngục sinh vật trên thân nhìn thấy, có lẽ đây là bởi vì điện hạ nguyên nhân đi. bọn ở trong lòng an ủi mình, nếu là tất cả địa ngục sinh vật cũng giống như những này địa ngục hoa ăn thịt người, sao còn muốn bọn hắn những này nhân viên thần chức làm cái gì? Dứt khoát đều nghỉ việc về nhà chồng cho tốt. Vực sâu chiều rộng khoảng mấy trăm mét, mà địa ngục hoa ăn thịt người thân thể dựng thành dạng dị cầu gỗ mới khoảng hơn 10 mét, bất quá cũng may địa ngục hoa ăn thịt người đủ nhiều, khoảng chừng một và đầu, hẳn là có thể dựng thành trực tiếp thông hướng vực sâu tuyệt bích cuối cầu gỗ. Tại mọi người lo lắng trong ánh mắt. Địa ngục hoa ăn thịt người nhóm nhau nhau bò lên trên dàn rị cầu gỗ bên trên, bọn hắn dẫm lấy các đồng bạn thân thể, đem hậu phương địa ngục hoa ăn thịt người tiếp tục đưa đến dàn rị cầu gỗ bên dưới. Bởi vì cảnh không đủ lớn, bọn hắn chỉ có thể bên trên cầu tiếp tục tạo cầu công trình. Đội xe tất cả mọi người có chút bận tâm, những đại gia hỏa này thân thể đều có 7 8 mét, nhìn thể trọng hẳn là rất nặng, dưới chân bọn hắn đồng bạn có thể chịu nổi sao? Adam cũng rất lo lắng vấn đề này, hắn so mò gì nô đại lục nhiều người hiểu một chút vật lý tri thức, địa ngục hoa ăn thịt người mọc ra bảy, khoảng 8m, đổ nghiêng cắm rễ tại trên vách đá dựng đứng đầu tiên bọn chúng tự thân khổng lồ hình thể liền sẽ cho dễ cây mang đến to lớn trọng lượng đánh vác chớ nói chi là bọn chúng trên thân còn có cái này đồng dạng nặng nề đồng loại cái này nên mạnh đến mức nào dễ cây mới có thể treo chống những này trọng lượng a nếu như còn có không rõ ràng đồng học đâu có thể thử nghiệm một chút nhưng người huyền không đồng thời lấy chân phát lực bảo trì cân bằng đây tuyệt đối là so bình thường đứng đấy thời điểm muốn phí sức rất nhiều tư thế hắn ở trong lòng hỏi thăm địa ngục hoa ăn thịt người lãnh chúa ở một bên chỉ huy hành động địa ngục hoa an thịt người lãnh chúa truyền đến giải thích lý niệm yên tâm đi lãnh chúa đại nhân bọn chúng đều dùng thể nội địa ngục khí tức, những này địa ngục khí tức đủ để trèo chống bọn chúng sẽ không rơi xuống. Adam đạt được chính xác trả lời chắc chắn về sau, đem lòng khẩn trương thu hồi trong bụng. Oanh oanh liệt liệt tạo cầu hành động vĩ đại còn tại tiến hành, những này địa ngục hoa ăn thịt người tốc độ không nhanh, rất có một loại nhàn nhã chậm rãi cảm giác, đội xe đám người cũng không đổi, mặc dù đây đều là địa ngục sinh vật, nhưng mọi người lúc này đối bọn chúng cách nhìn lại có không nhỏ cải biến. Chưa hề đều là nghe mỏ gì nổ đại lục truyền luôn nhắc lên, địa ngục sinh vật là cỡ nào tà ác, cỡ nào tàn nhẫn, cỡ nào cửu thị nhân loại. Nhưng sự thật giống như không phải như thế à? Tối thiểu trước mắt những này địa ngục sinh vật, bọn chúng dùng thân thể dựng thành cầu, vì để cho chúng ta về nhà à? Mặc dù mọi người đều biết địa ngục hoa ăn thịt người lúc này hành vi có thể là bởi vì lãnh chúa đại nhân, nhưng mọi người tại cảm kích Adam đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảm kích những này địa ngục hoa ăn thịt người. Adam đem mọi người trong ánh mắt cảm kích thần sắc nhìn ở trong mắt, hắn cũng trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra, địa ngục hoa ăn thịt người bất kể nói thế nào cũng là bộ đội của mình. Adam tự nhiên là hy vọng hắt thạch chấn đấm người không cần phải sợ cùng sợ hãi bọn hắn không nói mọi người có thể lẫn nhau tán thành, tối thiểu không muốn bài xích những này địa ngục hoa ăn thịt người. tại Adam trong mắt, mặc kệ là thân là tội dân địa ngục hoa ăn thịt người vẫn là hấp thạch chấn nhân dân đều là con dân của mình, hắn đánh đáy lòng không hy vọng con dân của mình nhóm bài xích lẫn nhau. trước mắt đến xem những này địa ngục hoa ăn thịt người hành vi hẳn là đạt được đội xe đám người tán thành, liền ngay cả một mực phản cảm địa ngục sinh vật mọn, hắn khóa chặt lông mày cũng lỏng một chút. mọi người ở đây tâm tư dị biệt thời điểm, già dị cầu đã dự tốt, chọn vẹn dùng hai con tả hữu địa ngục hoa ăn thịt người. Adam thô sơ giản lược đoán chừng cái này vượt sâu tuyệt bích độ rộng tuyệt đối vượt qua 500 mét. Tốt tốt, mọi người theo trình tự bên trên cầu, nhớ kỹ một tay vịn bọn chúng thân cảnh, một tay cầm vật tư, mọi người cẩn thận đừng rơi xuống a. Adam lớn tiếng phân phó nói, để Lily Đẹt mang theo đám người bắt đầu theo thứ tự bên trên cầu. Chương 341, đầu góc là cái thứ tốt. Địa ngục hoa ăn thịt người thân thể tráng kiện vô cùng, cầu thân cũng phi thường rộng rãi, đạp lên rất thâm hậu. Hắc Thạch chấn đội xe đám người lần lượt bên trên cầu, một tay vịn thân cảnh một tay nhấc lấy vật tư. Mọi người cảm giác cái này so lần thứ nhất thông qua vượt sâu tuyệt bích thời điểm muốn dễ dàng rất nhiều. Adam cùng thần điện kỵ sĩ nhóm cũng lần lượt qua cầu, đáng nhắc tới chính là thần điện kỵ sĩ chân đạp trên đi thời điểm, mặc kệ là địa ngục hoa ăn thịt người vẫn là thần điện kỵ sĩ đều có chút khó chịu, nhưng cũng còn tốt song phương không có đánh nhau. Còn lại mấy ngàn con địa ngục hoa ăn thịt người tại mọi người qua cầu về sau, bọn chúng tại địa ngục hoa ăn thịt người lánh chúa trợ giúp dưới, cũng lục tục qua cầu, cuối cùng một nhóm qua cầu địa ngục hoa ăn thịt người nhóm đem các đồng bạn lần lượt cuốn quanh buộc chặt, từ trên vách đá dựng đứng gỡ xuống. Một cái hoàn hảo địa ngục hoa ăn thịt người cầu gỗ cứ như vậy lại biến mất. An toàn qua cầu hắc thạch chấn đội xe đám người, trên mặt nhau nhau tràn đầy nụ cười vui vẻ, lòng đất thông đạo cuối cùng một cửa ải khó đã thuận lợi đánh hạ, tiếp xuống đường về nhà có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Adam cũng thở ra một hơi, cười đối dữ lý đẹp phân phó nói đi an bài một chút, để mọi người nguyên địa chỉnh đốn nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta tiếp tục xuất phát. Duy đẹp gật đầu lui ra, Adam quay người tiến vào xe ngựa, chuyện còn lại đã không cần hắn tự mình hỏi tới. Ngồi ở trong xe ngựa Adam cùng tam nữ Đàm Tiểu không thôi. Adam những ngày này tới hầm hực tâm tình bị hòa tan không ít. Cơ muốn từng miếng từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước từng bước đi, luôn luôn đắm chìm trong trong bi thống làm mười phần không thể làm. Adam mình cũng biết rõ điểm này. Bất quá, Hắc Thạch chấn nếm qua thua thiệt, Adam sớm muộn muốn tam đại thế lực trả lại. Ngô không biết, Sở Tập bọn hắn thế nào, Adam hơi nhớ Nhung Hắc Thạch chấn, rất lâu không có trở về a. Tà đá hoang mạc chỗ sâu, người lùn người di tích bên trong. Ngáp. Sở Tập nhịn không được hít xì hơi một cái, sau đó không nhanh không chậm từ trong lực lấy khăn tay ra lau trên thân cũng không tổn tại cho bụi. Sở tập, ngươi có phải hay không thụ phong Hàn? Thi Ngươi So ở một bên quan tâm hỏi. Sở tập nhàn nhạt nhìn hắn một cái. tên lùn này từ khi tiến vào người lùn người di tích về sau, đối với hắn Sương Hô cũng không biết không cảm thấy cải biến. Tại hắc thạch chấn thời điểm, Thi Ngươi So đều là Sương Hô Sở tập vì đại nhân, mà bây giờ lại gọi thằng Sở tập danh tự. Nô, no, Thi Ngươi So lực lượng đủ à? Sở tập không có trả lời Thi Ngươi So. Hắn tiếp tục đánh giá trước mắt cơ quan cửa lớn. Từ khi mấy tháng trước đó, Sở Tộc từ bệ sệ mẹ đế quốc tù binh chát lơ trên thân lục xoát địa đồ về sau. Hắn liền quả quyết tổ kiến đội ngũ đến đây tìm kiếm. Trải qua mấy tháng gian khổ dò xét về sau, Lão Thiên không phụ sở tâm rốt cục để hắn tìm được chỗ này người lùn người di tích, cái này đồng thời cũng nói sơ tâm ngay lúc đó suy đoán là chính xác. Sở tâm trước mắt đạo này cơ quan cửa lớn chỉnh thể hiện lên màu đen, đen như mực nước. Phía trên gặp đèn, điều khắc trải rộng, Thì Ngươi so nói cho hắn biết phía trên này điều khắc lên mặt tràn ngập cơ quan. Nếu là không có chân chính người lùn người, là khẳng định không hiểu những này cơ quan giải trừ biện pháp, bởi vì những này cơ quan chi thuật chuyển thừa là tồn tại người lùn người huyết mạch chỗ sâu. Sở Tầm mang theo đội ngũ một đường đến đây, ngoại trừ tại tất cả trong hoang mạc hơi có chút gian nan bên ngoài, tiến vào di tích về sau lại thái độ khác thường thuận buồm xuôi gió. Căn cứ thi ngươi so thuyết pháp, đây là người lồn người lệ cũ cách làm, hết thảy tất cả hảo diệu đều tồn tại ở cái này phiến cơ quan trong môn phái, mà người lồn người bảo tàng cũng đều giấu ở cánh cửa này đằng sau. Sở Tầm quan sát tỉ mỉ lấy cái này phiến đen nhánh cửa lớn, ngón tay nhẹ nhàng ở phía trên ma sát, hắn tại thử nghiệm thôi diễn phía trên này phức tạp cơ quan. Thi ngươi so ở một bên trầm lặng nói Sở Tầm, nếu không ta tới đi. Sở Tầm ngẩng đầu nhẹ nhàng nhìn hắn một cái, chờ lấy đoạn dưới. Quả nhiên, thi ngươi so lại đưa ra trước đó yêu cầu chỉ cần ngươi đem cái kia hộp mực cho ta, ta liền có thể mở ra cái này cơ quan. Sở Tầm khép cười một tiếng, không có để ý thi ngươi so, quay đầu tiếp tục đánh giá cửa lớn. Hộp mực là một cái nửa mét lớn nhỏ hình lập phương của gỗ, toàn thân đen nhánh, cho nên được xương hộp mực. Hộp mực là đội ngũ mới tiến vào di tích sau đó không lâu, từ một kiện chữ vật trong phòng lấy được, hộp mực người phát hiện là một gã trưởng thương binh, cho nên hộp mực cuối cùng rơi vào Sở Tầm trong tay. Hộp mực phía trên không có cơ quan. Chỉ có mấy cái kỳ lạ cái nút, sở tập chi thư bên bác, nhìn thấy hộp mực lần đầu tiên liền biết thứ này là người lùn nhân đế trong nước khoa học kỹ thuật trung tâm khống chế thiết bị. Đơn giản tới nói, cái này hộp mực là một cái điều khiển từ xa, mà trong di tích xuất hiện điều khiển từ xa đại biểu cho cái gì? Trong này nhất định có lúc trước người lùn nhân đế quốc lưu lại khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị, mà lại căn cứ ghi chép, chỉ có người lùn nhân đế quốc trí năng máy móc chiến đấu mới có thể phân phối khống chế thiết bị, cũng chính là hộp mực. Trương Thương binh phát hiện hộp mực Điều này nói rõ di tích này bên trong nhất định có có thể tự chủ chí năng chiến đấu khoa học kỹ thuật ma pháp vũ khí. Đây cũng là thi ngươi so, vì sao lại vội vã như thế, vì sao lại vẫn muốn đạt được sở tập trong tay hộp mực nguyên nhân. Hộp mực là khống chế chí năng máy móc chiến đấu nhu yếu phẩm, điểm ấy thi ngươi so tải một chút sở tập còn muốn rõ ràng nếu là tiêu đặc biệt thị người lùn người có thể cầm tới hộp mực, lại thành công mở cơ quan cửa lớn, đạt được bên trong máy móc chiến đấu. Kia tiêu đặc biệt thị người lùn người liền có thể thoát ly hắc thành. Thi ngươi so có thể nương tựa theo bên trong vũ khí thiết bị một lần nữa tổ kiến mới người lùn nhân bộ đội nếu như cái này cửa lớn phía sau vật tư càng nhiều hơn một chút, thì ngươi tỉ trọng xây người lùn người quốc gia cũng không phải không thể nào. chỉ là suy nghĩ một chút, thì ngươi so đã cảm thấy vô cùng kích động. trùng kiến người lùn người mình quốc gia a, cơ hội liền bày ở trước mắt a. thoát ly hắc thạch chấn trùng kiến người lùn nhân đế quốc. kịch liệt tư tưởng dễ dụa xuất hiện tại thi ngươi so trên mặt, để hắn nguyên bản mặt xấu xí càng càng lộ ra vật mẹo, nguyên bản hắn chỉ là một cái không ôm trí lớn người lùn nhân tộc trưởng, có tối đa nhất một ít thông minh, thấy do thế cục quả quyết bám vào a dưới trưởng. Nguyên bản thì ngươi so chỉ muốn tại Adam giới trướng tìm kiếm bảo hộ, để tiêu đặc biệt thị người lùn người đạt được một chút thời gian thở dốc. Hắn giấc mơ ban đầu chỉ là nghĩ bảo vệ tốt tộc nhân, hắn không muốn các tộc nhân mỗi ngày đều ở vào thế giới dưới lòng đất, đối mặt ở khắp mọi nơi nguy hiểm. Nhưng là hiện tại người lùn người truyền thừa xuất hiện, chỉ cần phản bội là được rồi. Không, đây không phải phản bội, ta chỉ là thoát ly hắc thạch chấn ta có thể một lần nữa thu hoạch được cùng Adam đại nhân nói chuyện ngang hàng quyền lợi. Chỉ cần ta có được di tích này bên trong đồ vật, đồ vật trong này nguyên bản là thuộc về chúng ta người lùn người. Không. Ngươi không thể làm như vậy. Thì ngươi so, ngươi quên ngươi làm người lần danh sao? Ngươi suy nghĩ một chút lúc trước Adam là thế nào đối đãi ngươi. Là hắc thạch trấn tiếp tế sắp chết đói các tộc nhân. Là Adam thành công tìm được chế tạo khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị biện pháp. Là Adam đem thanh thứ nhất ma năng thương tự tay giao cho ngươi. Ngươi bây giờ lại muốn phản bội hắn? Không. Ta chỉ có thể phản bội. Ta là người lồn nhân tộc trưởng, ta gánh vác lấy chủng tộc quật khởi sứ mệnh. Không. Ta không thể có phản. Bởi vì Adam có thể mang theo chúng ta cùng một chỗ quật khởi. Hắn là duy nhất tôn trọng người lùn người nhân loại lãnh chúa. Hắn đối với chúng ta ẩn tình, ta không thể cô phụ. Hai loại tư duy kịch liệt tại thi ngươi so trong đầu va chạm, đối thoại gay gắt, để thi ngươi so xoắn xuýt không thôi, hai mắt dần dần đỏ bừng, hắn cảm giác mình nhanh điên mất rồi. Thi ngươi so, ta cảm thấy người đâu? Nhất đáng ngưỡng mộ chính là có tự mình hiểu lấy. Ngươi lúc trước vẫn luôn thấy rõ thế cục, cho nên tiêu đặc biệt thị gần nhất một mực tại trường thành cùng cường đại. Ta hy vọng ngươi không muốn tống táng tiêu đặc biệt thị trước mắt cục diện thật tốt. Sợ thật không quay đầu lại, hắn một bên đánh giá cơ quan cửa lớn, một bên thản nhiên nói. Ngươi có ý tứ gì thì ngươi so đột nhiên bừng tỉnh, hắn tự suy nghĩ của mình dãy ruột bên trong tỉnh táo lại, thở hồn hển nhìn về phía sơ tốc. Một bên người lùn nhân tộc mọi người đều có lo lắng nhìn xem tộc trưởng của bọn họ, mặc dù tộc trưởng cho người cảm giác là không ôm chí lớn, nhưng bọn hắn biết tộc trưởng một mực tại vì bọn họ cân nhắc, bằng không thì cũng sẽ không dẫn bọn hắn quy thuận hắt thạch chấn. Một lần nữa vượt qua ăn no mà cấm sinh hoạt, đồng thời còn cầm lên thuộc về bọn hắn truyền thừa của mình vũ khí, ma nam dương. Những ngày người lùn người từ trong đấy lòng cảm kích hắt thạch chấn, cảm kích đa đam, càng cảm, cảm kích tộc trưởng của bọn họ thì ngươi so. Bọn hắn đều cho rằng thi ngươi so làm thành công nhất quyết định chính là dẫn bọn hắn ra nhập hát thành trấn. Mà bây giờ tộc trưởng ánh mắt đỏ bừng, thở hổn hển, thanh âm giống như là phá phong dương đồng dạng khó nghe, những này người lùn người rất lo lắng thi ngươi so thân thể. Không có ý gì, ta chẳng qua là cảm thấy đầu gộc là cái thứ tốt, ta khuyên ngươi cũng có một cái. Sở tập ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng lời nói ra lại tức chết người không đền mạng. Chương 342: Cô hộ bị lựa chọn. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Cô hộ bị con mắt xích hồng, hắn cảm thấy Sở Tâm là đang gây hấn với hắn nguyên bản đã rất yếu đuối thần kinh gia hỏa này như thế xem thường ta, ta còn mang theo hắc thạch chấn làm gì? chẳng lẽ em muốn ta mỗi ngày đều nhìn xem gia hỏa này sắc mặt làm việc sao? như thế không hiểu được tôn kính người khác gia hỏa, thật sự là ghê tầm a. cô ấu bị ý nghĩ trong lòng càng ngày càng cực đoan, ánh mắt của hắn bất tri bất giác rơi vào sở tập trước người màu đen cơ quan cửa lớn trước. hắn tại phụ thân cho hắn một chồng cơ quan trong bản vẽ gặp qua loại này kiểu dáng cơ quan cửa lớn, năng lượng phong phú, sức sát thương cực mạnh. trọng yếu nhất chính là, cô ấu bị biết đạo này cơ quan nên như thế nào phát động ngăn địch cơ quan. nếu là có thể kích phát cơ quan này cửa lớn bọn hắn chẳng phải là đều chết chắc. cô Obi phát hiện sở tập cùng trường thương binh nhóm trâu đứng đều rất cao, mà người lùn người thì đứng ở phía sau, cơ quan hoàn toàn không tổn thương được bọn hắn. Sắc cơ bất chi bất giác tại cô Obi trong lòng dâng lên. hô, ta thật sự là không giải quyết được thứ này, quá phức tạp đi. cô Obi, ngươi đến xem đi, thứ này là các ngươi người lùn người cơ quan, ngươi hẳn là hiểu một chút ta. bất quá sớm nói xong a, ta thế nhưng là sẽ không cho ngươi ngụp mực, thứ này ta muốn giao cho đại nhân. sở tập thở dài một hơi, sau đó quay đầu đối cô Obi cười nói. Cô Ồ bị trầm mặc chốc lát mà về sau, gật đầu đáp ứng nói tốt, "Ta đến xem một chút cái này cửa lớn." Cơ hội trời cho. Giết bọn hắn, cầm tới hộp mực, lấy ra bên trong di tích khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị cùng vũ khí. Cô Ồ bị cô nén kích động trong lòng, cố gắng để cho mình ổn định thân hình, hắn không muốn để cho Sở Tật nhìn ra mình bây giờ dị trạng. Chỉ cần phát động cơ quan này cửa lớn, đồng thời trốn ở cửa lớn góc chết bên trong, Sở Tật cái này chán ghét ra hóa chết chắc. Cô Ồ bị tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, chậm rãi đi đến đèn nhánh cơ quan cửa lớn trước. Ta không thể bảo đảm có thể mở ra nó a. Ngươi đừng ôm kỳ vọng quá lớn." Cô Hồ bị mạnh làm chấn định nói. Sở Tập bật cười lớn, tránh ra vị trí không có việc gì, thử một chút đi, chúng ta đều cùng đi đến một bước này, nếu như ngươi bây giờ nửa đường từ bỏ, cái này nhiều không được." Cô Hồ bị giật giật khóe miệng, gật ra một cái tiêu dung, hắn không có nghe hiểu Sở Tập trong lời nói thâm ý. Cô Hồ bị xoay người, làm bộ tại cơ quan trên cửa lớn nhẹ nhàng bước ve. Thật sự là ngớ ngẩn, ngươi đơn giản chính là cô phụ Á Đam đối ngươi kỳ vọng." Cô Hồ đưa lưng về phía Sở Tập bọn người, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, lập tức cười lạnh biến mất. Trên mặt hắn hiện ra thần sắc thống khổ, nói thật trong lòng của hắn vẫn tại làm lấy kịch liệt tranh đấu. Giết, không giết. Cô ồ bi trong lòng kịch liệt tranh đấu. Hắn cảm giác đầu của mình có chút choáng váng, hắn cảm giác khống chế không nổi hành vi của mình, ngón tay của hắn đã vướt ve đến phát động cơ quan nhô lên chỗ. Chỉ cần nhẹ nhàng ấn xuống, trên trần nhà liền sẽ lộ ra tên ma pháp động, trên sàn nhà liền sẽ đâm ra đặc thù kim loại chế tạo đoàn dừng, sau lưng sở tập cùng trường thương binh nhóm liền sẽ bị cường đại người lùn người khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị tập kích. Chỉ cần ấn xuống, bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Người lùn người truyền thừa cũng chỉ thuộc về hắn. Trùng tộc Cường đại hy vọng ngay tại cùng hắn phải chăng đè xuống cái nút này. Ấn xuống ấn xuống. Cô Ô Bỉ trong nội tâm ngẫm nghiệm thanh âm một mực tại quên quần, tựa như là ác ma thanh âm một mực tại dụ hoặc hắn. Ngay tại Cô Ô Bỉ muốn đè xuống cái nút này thời điểm, phía sau hắn chuyển đến Sở Tập cùng trường thương binh thanh âm. Lần trước A Lan cách dùng điện phát thông tin tin tức tới. Hắn nói Majio sớm trở về đúng không? Lần này Majio mang về nhiều ít vật tư? Sở Tập nhỏ giọng hỏi, hắn trước kia đem pháp điện một chương chống không trang lưu tại Hắc Thạch trấn để có tình huống đặc biệt thời điểm Alan thuận tiện liên hệ hắn Pháp điện thông tin cũng là dễ dàng Alan chỉ cần tại pháp điện chống không trang viết lên nội dung những nội dung này liền sẽ tự động đồng bộ biểu hiện đến một cái khác tờ chống pháp điện trang bên trên mà đổi thành từng trường pháp điện chống không trang từ một gã trường thương binh phụ trách mỗi ngày điều tra có hay không tin tức mới tên này trường thương binh cung kính nhỏ giọng trả lời phải đại nhân Mario lần này sớm trở về tổng cộng mang theo 10 xe vật tư trong đó có không ít đầu xuân nhập hạ về sau thiết yếu phòng hạt giống tơ lụa trong nhà thường dùng đồ gỗ công cụ các loại Đây đều là hắc thạch chấn trước mắt tương đối khan hiếm đồ vật. Sở Tầm gật gật đầu, nhỏ giọng an bài nói: "Ân, phân phó, để Alan đem tiêu 10 xe vật tư phân cho tiêu đặc biệt người lùn người bảy xe, còn lại 3 xe vật tư phân phát đến những người khác trong nhà." Trường thương binh có chút kinh ngạc đại nhân cái này. Sở Tầm cười cười ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, cho người lùn người bảy xe cũng là chuyện không có cách nào khác, bọn chúng người miệng số lượng so nhân loại nhiều không ít, bọn chúng so với chúng ta càng cần hơn những vật tư này, tất cả mọi người là hắc thạch trấn linh dân, chúng ta không thể bởi vì bọn chúng là người lùn người liền kỳ thị bọn chúng ngươi không được quên đại nhân dạy bảo, trường thương binh nghiêm sát mặt, túi đầu xác nhận lãnh chúa phía dưới, người người bình đẳng. Ta tuyệt không dám quên. Đại nhân, ta cái này đến viết thông tin tin tức. Bảy xe vật tư người người bình đẳng. Cô Obi tay khẽ run lên, ấn tay cầm không có ấn xuống. Không được, không thể bị mê hoặc. Cô Obi, ngươi phải nhớ kỹ. Cùng ngươi lùn nhân chủng tộc quật khởi so sánh, những này cũng không tính là cái gì, chỉ là ơn huệ nhỏ thôi. Cô Obi trong lòng dãi rửa lấy, trong lòng của hắn cán cân nghiêng một mặt bên trong, sắc ý càng ngày càng nặng. Sợ tật cao mày nhìn thoáng qua cô ốp bị, túi đầu tự nhủ ngô chờ lần này di tích thăm dò kết thúc về sau, ta trở về muốn đích thân an bài một chút năm nay làm nông đồ ăn, tiêu đặc biệt thị tộc phụ nữ trẻ em là hấu hơn nghìn người, cái này cần an bài thật kỹ một chút ta, muốn để bọn hắn đều ăn no à? Ai, ta biết hắc thạch trấn đám người đối với chúng ta tiêu đặc biệt thị người lùn người rất hữu hảo, cũng rất tôn trọng chúng ta. Nhưng việc này liên quan người lùn người quật khởi hay không, ta chỉ có thể có lỗi với các ngươi. Cô ốp bị trong lòng than nhỏ, vừa định đè xuống cái nút thời điểm, hắn đột nhiên phát giác được không đúng. Sơ Tộc vừa rồi những lời kia là cố ý nói cho ta nghe. Hắn muốn nói cho ta, không phải hắc thạch chấn đối người lùn người tốt bao nhiêu, mà là tại cảnh cáo ta. Tiêu đặc biệt thị những người khác trưởng không tại hắc thạch chấn trong tay. Đúng. Hắn khẳng định là đang cảnh cáo ta. Ta sớm nên nghĩ đến, thông minh như Sơ Tộc, làm sao lại không lưu lại chuẩn bị ở sau? Hắn nói hai câu này, mỗi lần đều nâng lên người lùn người. Hắn đây là tại trắng trợn uy hiếp ta à? Nếu là thăm dò di tích đội ngũ chỉ có người lùn người trở về, như vậy nên đón của Obi, nhất định là tiêu đặc biệt thị toàn thể tộc nhân thi thể. Hắn nhất định sẽ an bài như vậy, ta sớm nên nghĩ đến, sợ tầm tam hiểu nhất nắm chắc lòng người. Ở chung được lâu như vậy, hắn khẳng định hiểu được ta. Hắn là đang đánh cược. Hắn cược ta không có cách nào vì người lồn người di tích mà vứt bỏ cái này mấy ngàn tộc nhân. Đáng chết. Gia hỏa này, cô ô bỉ trong lòng mồ hôi lạnh ứa ra, trên trán lít nhã lít nhít đều là vết mồ hôi, lưu thủ tại hắc thạch chấn người lồn người ngoại trừ thanh niên trai tráng bên ngoài, càng nhiều hơn chính là lao hấu phụ nữ trẻ em a. Tiêu Đặc Biệt thị lao hấu một mực đông đảo, từ thế giới dưới lòng đất bắt đầu, từ Tiêu Đặc Biệt thị tộc tồn tại bắt đầu. Chuyên thừa của bọn hắn liền chưa hề gì thất, bọn hắn tuyệt không từ bỏ đồng bạn truyền thừa cũng không gì thất. Đây chính là lúc trước vì cái gì Adam phát hiện tiêu đặc biệt thị tộc thời điểm, là hấu phụ nữ trẻ em số lượng liền xa nhiều hơn thanh niên trai tráng. Đây chính là bọn họ cùng cái khác người lùn nhân bộ rơi, cùng cái khác lòng đất chủng tộc bộ lạc chô khác biệt. Cô ô đến bây giờ cũng còn nhớ kỹ phụ thân dạy bảo, bọn hắn là người lùn người. Là vĩ đại lại cơ trí người lùn người. Là chuyên thừa hoàn thiện người lùn người. Cho dù là bọn họ đã đến cái cảnh, sinh hoạt hỗn đốn không chịu nổi, luôn lạc tới cùng cậu đầu nhân tranh đoạt đồ ăn tình trạng. Bọn hắn đều tuyệt không mức bỏ nhỏ yếu đồng bạn. Đây chính là nhân tính. Người lùn người cũng là người. Người cùng giá thu khác biệt lớn nhất, không chỉ là người sẽ sử dụng công cụ, không chỉ là người sẽ cười, không chỉ là người sẽ suy nghĩ. Mà là bọn hắn vốn có tham lam, cùng với khác âm u mặt đồng thời, càng nhiều có là bảo vệ kẻ yếu quyết tâm, tuyệt không mức bỏ đồng bạn tín niệm cùng đoàn kết nhất trí truyền thừa. Phụ thân đại nhân nói qua, đây mới là người lùn nhân đế quốc lưu lại quý giá nhất tài phú. Bọn hắn người lùn người, cũng là người A. Ai? Một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra thở dài lặng lẽ từ cô ô Bỉ trong miệng Sở ra, hắn quay đầu nhìn sợ tợ một chút, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Một cái là vô cùng có khả năng để người lồn người từ đây quật khởi di tích, một cái là hơn ngàn người lồn vợ người trẻ con lão hầu vương nữ. Lựa chọn như vậy, cần cân nhắc sao? Đáp án rõ ràng như thế a? Ngươi biết không? Để người lồn người quật khởi, là ta suốt đời mộng tưởng." Cô ô Bỉ từng chữ nói ra, nhìn chòng chọc vào Sở Tật nói. Sở Tật nhíu mày, Tiêu Dung vẫn như cũ xán lạn vô cùng ta biết. Cô Hồ Bỉ cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái nhanh chóng dùng sức nhấn một cái, lập tức bên trong di tích bộ kịch liệt lay động, tất cả mọi người có chút đứng công yên, có không ít người lùn người thậm chí ngã nhào trên đất, trên trần nhà cho bụi sổ sổ xoa xoa không ngừng rơi xuống. Đối mặt di tích như thế biến đổi lớn, tất cả mọi người có chút lớn kinh thất sắc, duy chỉ có sở tâm ánh mắt bình tĩnh nhìn cô Obi, Dung động dữ dội kéo dài vài phút, một tiếng vang thật lớn dâng lên. Cô Obi mặt không thay đổi đứng tại cơ quan cửa lớn trước, không ai biết hắn đến tận cùng ở trong lòng hạ lớn cỡ nào quyết tâm. Cô Obi tràn ngập tiếp nối thật sâu thở dài, coi như là không có gặp được cái này di đi. Cô ổ bị không chỉ là bởi vì hạch thạch trong chấn hơn ngàn người lùn vợ người trẻ con la hấu, hắn càng muốn đi tin tưởng, tiêu đặc biệt thị tộc tại Adam dẫn đầu dưới, y nguyên sẽ quật khởi mạnh mẽ. Không cần cái gọi là di tích. Beng, tạch tạch tạch to lớn bánh răng chuyển động thanh âm, từ đen nhánh cơ quan cửa lớn bên trong truyền đến. Tại mọi người hoảng sợ bất an ánh mắt bên trong, đen nhánh cơ quan cửa lớn chậm rãi dâng lên. Chương 343, quân bị đại sảnh. Cơ quan cửa lớn tại nội bộ bánh răng tác dụng dưới, chậm rãi dâng lên. Vedom Singler. Đen nhánh cửa lớn đằng sau, vẫn là một mảnh đen kịt. Bất quá thăm dò đội đám người ngược lại là bắt đầu nhảy cống hoan hô đi lên. Vất vả sắp 2 tháng thời gian, hiện tại bên trong di tích truyền thừa đang ở trước mắt, này làm sao để đám người không vui đâu. Trèo non lội suối chạy tới nơi này, đám người trên đường đi chịu không ít khổ đấu, thậm chí rất nhiều lần đều có sinh mệnh nguy hiểm, toàn dựa vào sở tập trí tuệ cùng thực lực biến nguy thành an. Đến di tích sau đám người vẫn như cũ nhắc nhở treo mật, sợ phát động cái gì cơ quan. Ngay tại trước đó, đen nhánh cơ quan cửa lớn giống hổ cản đường đứng sừng sững ở nơi này, mặc dù cô ố bị minh sắc nói cho đám người di tích ngay tại sau lưng nhưng là sợ tập làm sao đều mở không ra cái này phiến cửa lớn mọi người trong lòng từng một lần thất vọng hiện tại cơ quan cửa lớn bị cô ô bị mở ra thất vọng sau nên đón hy vọng đôi này mọi người kích thích là vô cùng to lớn cho nên trường thương binh nhóm hô nhau mà lên đem cô ô bị cho trống uy uy các ngươi thả ta xuống cô ô bị hoảng sợ nói một hai ba ném a trường thương binh cười ha ha đem cô ô bị ném đến giữa không trung đón thêm ở lại quang lên tới đáng chết mau buông ta xuống Ta sợ độ cao ha. Cô ồ bị kêu thảm đạo, sợ Tộc sau lưng người lùn mọi người cười ha ha, bọn hắn vì có được dạng này tộc trưởng mà cảm thấy kiêu ngạo, thông minh như Sở Tộc đại nhân đều cầm cơ quan cửa lớn không có cách, lại bị tộc trưởng dễ như trở bàn tay mở ra. Cái này đủ để chứng minh chúng ta người lùn người khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị cường đại. Chúng ta người lùn người trí thông minh cũng là rất cao. Tộc trưởng đại nhân và thuế. Tại Sở Tộc ngầm đồng ý dưới, người lùn mọi người nhao nhao ra nhập ném đi cô ồ bị vận động bên trong, phản phất không làm như vậy, liền không đủ để phát tiết trong lòng bọn họ tâm tình kích động sau cùng nan đề là vĩ đại cổ ủ bị tộc trưởng đánh hạ tại kỹ thuật phương diện chúng ta người lồn người cử thế vô địch các ngươi cũng tới a a a không nên ủ nào a mau vương ta xuống đi cô ổ bị hoa hoa kêu thảm thân thể không ngừng bị ném đi khuôn mặt nhỏ của hắn nhăn đến cùng một chỗ phản phất nhanh khóc lên trời gặp đáng thương cô ổ bị là thật sợ độ cao a sơ tâm ở một bên đứng lặng lặng lắc đầu cười khẽ tự đủ quả nhiên là một cái mềm lòng tộc trưởng bất quá hất thạch chấn mọi người tốt không dễ dàng đi tới hôm nay một bước này cũng may ngươi không có lựa chọn nửa đường rời khỏi a Cô Obi. Trên không trung gào thảm cô Obi phảng phất có cảm xúc, tại Sở Tầm nói một mình âm thanh vừa dứt hạ đồng thời, cô Obi kêu thảm im bặt mà dừng, hắn ở giữa không trung từ trên xuống, dưới, quay đầu bình tĩnh nhìn Sở Tầm. Lần này là ngươi thắng, nhưng ngươi đừng hy vọng ta sẽ nhận thua. Sở Tầm. Adam đại nhân đối người lồn người ân trọng như núi, ta là sẽ không lại động ta niệm, nhưng ngươi cũng đừng trông cậy vào ta vương tha ngươi. Ngươi cái này sẽ chỉ đùa nghịch tâm kế tiểu nhân. Sở Tầm đọc hiểu cô Obi ánh mắt bên trong ý tứ, hắn cười nhạt một tiếng, đột nhiên xoay người 30 độ. Dưới tay phải đùa dai ra duyên dáng đường vòng cung, Sở Tâm yêu nhã tư thế không một không lộ ra trong lòng của hắn tuyệt cường tự tin. Đối với khiêu chiến, ta hoan nên đã đến. Chỉ cần không uy hiếp được Hắc Thạch chấn cùng đại nhân, ta là sẽ không nhằm vào người lùn người. Sở Tâm trên mặt tiếu dung, ở trong lòng yên lặng nói bổ sung, lợi dụng nhân tính được điểm, thật là tốt biện pháp, nhưng đây cũng là một trận liều mạng đánh bạc, cô ổ bị muốn di tích, Sở Tâm cũng muốn. Chỉ bất quá tại trận này nhân tính đánh bạc bên trong, Sở Tâm thắng. Cô ổ bị đạt được di tích là tuyệt đối sẽ không cho Adam, đây là Sở Tâm không nguyện ý tiếp nhận địa phương. Cho nên hắn bắt lấy cổ ổ bị người này tính lực điểm, không cần nói bất cứ uy hiếp gì lời nói, cũng không cần vận dụng bất kỳ vũ lực, liền để cổ ổ bị ngoan ngoãn mở cơ quan cửa lớn. Ân huệ có đôi khi dùng rất tốt, Hắc Thạch chấn đối người lùn người ân huệ để tất cả tiêu đặc biệt tộc nhân mang hơn Nhưng ở ích lợi thật lớn trước mặt càng dùng tốt hơn biện pháp vẫn là ân huệ cùng uy hiếp đều xem trọng. Đang hoan hô qua đi, đám người đem cổ ổ bị bưng ra. Tham dò đội tại sở tạm đãn bày xuống, đám người nhao nhao giơ lên bó đuốc, mấy tên trưởng thương binh xung phong, chú ý cẩn thận tiến vào cơ quan trong cửa lớn. Người lồn mọi người cầm trong tay ma màn thương, đi theo đội ngũ sau lưng. So sánh với những người khác cẩn thận, cô ô bị thì là bình tĩnh nhiều, hắn tại phụ thân lưu lại trong thư tịch nhìn thấy qua chỗ này di tích, đây là người lồn nhân đế quốc lúc trước lưu lại một chỗ quân bị căn cứ. Người lồn người quân bị căn cứ có thể nói là nguy hiểm trung điểm, cũng có thể nói là một điểm nguy hiểm đều không có. Nếu như là không phải người lồn nhân chủng tộc người tiến vào bên trong, cùng nhau đi tới cơ quan không ngừng, chín đầu mệnh đều không đủ sông. Nhưng nếu như là người lồn người tiến vào chỗ này quân bị căn cứ, liền sẽ không kích phát những này cơ quan. Đây cũng là vì cái gì cô Âu bị cùng sở tập bọn người cùng nhau đi tới, nhưng không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào nguyên nhân. Cô Âu bị tại trong đội ngũ ủ rũ cúi đầu, mặc dù hắn làm ra quyết định, nhưng nghĩ đến muốn từ bỏ chỗ này di tích quả thật làm cho hắn rất đau lòng. Người Lùn Nhân Đế Quốc tại mọi dị nổ đại lục có thật nhiều bị che giấu quân bị căn cứ, những này quân bị trong căn cứ phần lớn sẽ bảo tồn người Lùn Nhân Đế quốc rất chân quý khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị, mà đám người vị trí cái này quân bị căn cứ là người Lùn Nhân Đế quốc ít có cỡ lớn quân bị căn cứ. Nơi này tổn chữ đồ vật đều là do lúc người lồn nhân đế trong nước phi thường cấp cao chân quý kỹ thuật hoặc thành phẩm. Đám đội ngũ bên trong mọi người dơ cao lên bó đuốc, tiến vào cơ quan trong cửa lớn không gian, bó đuốc bên trên toát ra ánh lửa xua tán đi trùng quanh vài mét hắc ám, nhưng chỗ này không gian rõ ràng rất rộng rãi, rải rác mấy cây bó đuốc không cách nào soi sáng ra toàn cảnh, đám người còn tại chú ý cẩn thận lục lọi hoàn cảnh bốn phía. Đường bộ này buồn bã hiểu sự dáng vẻ, trong này mặc kệ có đồ vật gì, cầm trở lại cũng là thuộc về các ngươi tiêu đặc biệt người lồn người. Sở Tầm đột nhiên vỗ một cái đi tại trong đội ngũ của Obi. Doa của Âu Bỉ kêu to một tiếng. Bất quá của Âu Bỉ nghe được Sở tập Câu nói này về sau, lại mừng rỡ ngươi không phải nói đùa sao? Ngươi sẽ thả tâm đem bên trong di tích đồ vật giao cho chúng ta. Ngươi không phải một mực rất lo lắng. Cô Âu Bỉ muốn nói lại thôi, nhưng hắn ý tứ cũng rất rõ ràng. Sở tập đề phòng người lùn người cũng không phải một ngày hai ngày. Sở tập đứng bay, tại bó đuốc hào Quang nhỏ yếu dưới, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mặt không sao cả. Ta lo lắng thì có ích lợi gì đâu. Tựa như lúc trước ta cũng rất phản đối đem ma năng thương giao cho các ngươi sử dụng, nhưng đại nhân Y Nguyên lựa chọn tín nhiệm các ngươi. Ta nghĩ lần này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ đi. Ngươi hẳn là may mắn ngươi cùng các tộc nhân phụ thuộc một cái tốt lãnh chúa. Sở Tộc nói không giả, Adam vô cùng có khả năng đem chỗ này bên trong di tích có được đồ vật giao phó cho Cô Ồ bị sử dụng. Cô Ồ bị tinh thần đầu rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, đúng a? Ta lúc ấy làm sao lại không nghĩ tới điểm ấy, thế mà Đần Độn muốn phản bội đại nhân. Ta thật sự là quá ngu, đại nhân làm sao lại không biết trong lòng ta suy nghĩ gì? Đại nhân thế nhưng là vẫn luôn rất ủng hộ chúng ta người lồn người quật khởi a. Cô Ồ bị ở trong lòng lão nào? nào? Hắn dư quang liếc về Sở Tập ngay tại giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Cô ồ bị hừ một tiếng thật sự là một đám đồ đần. Để bọn hắn chớ cùng mù lòa đồng dạng khắp nơi đi vòng vo, nơi này là quân bị đại sảnh, chỉ có tìm tới chốt mở mới có thể nhìn đến đây toàn cảnh. Chương 344, trí năng khôi lỗi chiến sĩ. Sở Tập nhíu mày làm sao ngươi biết tình huống nơi này? Ngươi đã tới nơi này? Cô ồ bị khinh thường hừ một tiếng, hắn mặc kệ không hỏi Sở Tập, chào hỏi mấy tên dơ bó đuốc người lùn người, dựa theo trong đầu ký ức vị trí hướng về bên trái tìm tòi đi đến. Vệ đũa xinh lở. Cô Ô Bỉ từ phụ thân chỗ sớm đã hiểu rõ đến rất nhiều liên quan tới người lùn nhân đế quốc tin tức, bao quát mấy chỗ cỡ lớn quân bị căn cứ nội bộ cấu tạo cùng địa hình, hắn đều rõ ràng tại ngực. Từ nhỏ cô Ô Bỉ vẫn bị phụ thân quán thâu những kiến thức này, mặc dù rất nhiều mấu chốt tin tức thất lạc, tỉ như quân bị căn cứ vị trí cụ thể các loại, nhưng một chút tin tức hữu dụng vẫn là bảo tồn lại. Cô Ô Bỉ cũng không chỉ một lần hoài nghi tiêu đặc biệt thị người lùn người có phải hay không lúc trước người lùn nhân đế trong nước quý tộc thị tộc, không phải làm sao lại biết nhiều như vậy liên quan tới người lùn nhân đế quốc bí mật. Bất quá người lùn nhân Đế quốc đã tại trước đây thật lâu liền biến mất tại mỏ gì nô lịch sử đại lục trường Hà bên trong, dù cho tiêu đặc biệt thị đã từng rất bất phàm, hiện tại cũng chỉ là một chi phổ thông người lùn nhân bộ rơi. Nếu không phải bọn hắn gặp Adam cùng Hắc Thạch chấn, bọn hắn bộ lạc cuối cùng vẫn mệnh, rất có thể là chết bởi cùng lòng đất sinh vật tranh đoạt bên trong hoặc là bị nô lệ con buôn trộm tới xem như khổ lực đến dùng. Cô hộ bị mang theo mấy tên người lùn người biến mất trong bóng đêm, trường thương binh nhóm nhao nhao nhìn về phía Sở Tận, Sở Tận khẽ mỉm cười, đưa tay lăng không ấn xuống ra hiệu bọn hắn an tâm chờ đợi. Sở tật sớm đã biết, cô ấu bỉ khẳng định là biết chỗ này người lùn người di tích rất nhiều tin tức. Từ khi tiến vào chỗ này di tích về sau, cô ấu bỉ biểu hiện liền lộ ra rất không giống bình thường. Hắn sở tật cảm giác, tựa như là đã từng tới nơi này đồng dạng. Nhất là chuyện phát sinh phía sau, cô ấu bỉ dễ như trở bàn tay mở ra cơ quan cửa lớn. Một lời vạch cơ quan cửa lớn đằng sau là quân bị đại sảnh. Những này biểu hiện cũng nói rõ, cô ấu bỉ đối với nơi này rõ như lòng bàn tay. Bên này sở tật còn tại trong lòng tự hỏi những này, bên kia cô ấu bỉ liền đã tìm được quân bị đại sảnh chốt mở. Xoạch. Một tiếng vang nhỏ quanh quẩn tại trống trải trong đại sảnh, nguyên bản bị bóng tối bao trùm đại sảnh đột nhiên sáng lên mấy ngọn đèn ma pháp, đèn ma pháp tản ra cực nóng qua mang từ phía trên trần nhà bên trên chiếu dọi xuống đến tướng quân chuẩn bị bên trong đại sảnh chàng cảnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Ha ha, mở ra. Còn tốt chỗ này quân bị căn cứ nguồn năng lượng hệ thống còn tại bình thường vận hành, không phải chúng ta chỉ có thể đánh lấy bó đuốc tìm thiết bị. Cô ốp bị cười ha ha nói, mang theo người lùn mọi người từ đằng xa đi tới. Hắn theo dữ liệu tiếng hoan hô chưa từng xuất hiện, sợ tận cùng tất cả mọi người đều không ngoại lệ mặt mũi tràn đầy nốc trệ. Nóc Nóc nhìn về phía cô Obi. Cô Obi như mày, hắn có chút không thích dạng này bầu không khí. Từ khi tiến vào chỗ này quân bị căn cứ về sau, trước trước sau sau hắn ra nhiều ít lực. Bọn hắn vì cái gì còn muốn nhìn ta như vậy? A, không đúng, không phải đang nhìn ta, là đang nhìn đằng sau ta đổ vỡ. Cô Obi phát hiện sở tập đám người ánh mắt, nhìn về phía chính là hắn sau lưng. Cô Obi nghi hoặc, mang theo mấy tên người lùn người quay người nhìn lại. Ngốc trệ, chờ mặc. Cô Obi cùng người lùn mọi người ngơ ngác rơi báu đúc, tại thông tấu sáng ngời trong đại sảnh. Một đám người cứ như vậy đần độn đứng đấy. Cô ồ bỉ cái đồ chơi này, ta giống như từ mọ gì nổ đại lục thư tịch ghi chép trông được từng tới, ngươi ngươi đến nói cho ta, ta có phải hay không không nhìn lầm. Sở tâm miệng đầy khô khốc, con mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt đồ vật. Cô ồ bỉ cũng gắt gao nhìn trước mắt đồ vật, ngơ ngác gật gật đầu, đần độn nói. Đúng vậy, cái đồ chơi này đúng là chí năng khôi lỗi chiến sĩ. Chí năng khôi lỗi chiến sĩ. Đây là người lùn nhân đế quốc đã từng cao phối tiêu chuẩn đơn vị tác chiến. Thuộc về người lùn nhân đế quốc cường đại vũ lực. Mọi người đều biết, người lùn người trời sinh không có tín ngưỡng. Một lòng chỉ hợp cố kỹ xảo cùng khoa học thí nghiệm cảm thấy hứng thú, bọn hắn tại cái này ma huyễn thế giới là một đám tồn tại đặc thù. Người luôn người thân thể tố chất không thích hợp học tập đấu khí hoặc ma pháp, cái này khiến bọn hắn không cách nào tự mình tham gia chiến đấu, cho nên bọn hắn nương tựa theo mình cơ trí đại não, dùng khoa học kỹ thuật kết hợp đấu khí cùng ma pháp, chế tạo nhiều loại khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị vũ khí, dùng để bảo vệ bọn hắn đế quốc cùng con dân. Ở trong đó, lớn nhất đại biểu tính chính là trí chí năng khôi lỗi chiến sĩ. Cô ô bị làm sao cũng không đi đến, chỗ này cỡ lớn quân bị trong căn cứ lại có trí năng khôi lỗi chiến sĩ, sợ tập bọn người trước mặt, đứng đấy không thể nhìn thấy phần cuối khôi lỗi chiến sĩ, từng cái thân cao 2 mét, toàn thân trên dưới tản ra kim loại quan trạch, một đôi bảo thạch chế tạo mắt điện tử bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, những này nhìn không thấy cuối tất cả đều là trí năng khôi lỗi chiến sĩ a, nếu như là nhìn xuống chỗ này đại sảnh, sẽ phát hiện cái này quân bị đại sảnh dị thường rộng rãi, từng nhóm, từng dã trí năng khôi lỗi chiến sĩ đều nhịp đứng vững, cùng chúng nó no cái này kinh khủng số lượng cùng so sánh, thăm dò đội mấy chục người liền muốn lộ ra nhỏ bé rất nhiều, sợ tập đột nhiên giật mình một cái. Hắn nện nào hô của Obi, chúng ta phát tải. Nguyên lai like cái này hộp mực là bọn này chức năng khôi lỗi chiến sĩ máy kiểm soát. Luôn luôn ổn trọng ưu nhã Sở Tầm lúc này đều kìm lòng không được tuân ra thu tục, có thể thấy được lòng của mọi người bên trong là đến cỡ nào rung động cùng kích động. Cô Obi hít thở sâu một hơi, mang theo người lùn người vòng qua những khôi lỗi này chiến sĩ, đi tìm đài điều khiển cùng đem đối ứng sửa chữa thiết bị. Sở Tầm mang theo trường thương binh nhóm theo sát lấy cước bộ của bọn hắn, Sở Tầm phát hiện, bọn này người lồn người đột nhiên giống thay đổi một đám người, mỗi người ánh mắt bên trong đều tràn đầy tâm tình hưng phấn, không Không phải hưng phấn, càng giống là điên cuồng. Nếu như Adam ở chỗ này, hắn nhất định sẽ kinh hô, hiện tại bọn này thằng lùn bộ dáng cùng tiền thế khoa học tên điên đơn giản không có khác gì à. Tài quay cho ta. Trắc nghiệm số liệu báo một chút. Còn thừa nguồn năng lượng số liệu, ma pháp dự bị vật liệu đều cho ta kiểm lại một chút. Nhanh. Nhanh. Nếm thử khởi động máy, tốc độ. Cho ta nhanh một chút. Bên này đánh xuống lửa tốt, cái này mối hàn điểm một lần nữa làm một chút, đánh qua sâu. Hai lần khởi động máy, nhanh. Cái gì? Cần hộp mực. Sở Tập Mau đưa hộp mực cho ta. Sở Tập cùng Trường Thương binh nhóm một mặt mộng bức nhìn xem bọn này thằng lùn vây quanh một đống không hiểu thấu thiết bị cùng mấy đài trí năng khôi lỗi người máy bận tiểu tít. Có trời mới biết vì cái gì bọn hắn lúc này từng cái nhìn giống như là di tích này chủ nhân đồng dạng. Nếu không phải Sở Tập cùng bọn hắn cùng một chỗ tiến vào di tích, Sở Tập khẳng định sẽ coi là bọn này thằng lùn một mực đợi tại chỗ này bên trong di tích. Bọn hắn thế mà đối với mấy cái này thiết bị hoàn toàn quen thuộc, căn bản không cần nhân giáo. Cô ấu bị đỏ lên một đôi mắt, từ kim loại cao trên cậy nhảy xuống tới, trương tay tìm Sở Tập muốn hộp mực lúc này cô ấu bì đỏ lên hai mắt không phải trước đó loại kia tràn ngập tham lam cùng phản bội hai mắt mà là một loại khác ý vị ở trong đó này đôi mắt để sở tẩm trong lòng khẽ run cho ngươi Sở tẩm rút khoát móc ra hộp mực đưa cho cô ấu bì hai lần khởi động máy số liệu thu thập cho các ngươi 10 phút đồng hồ thời gian ta muốn bọn này khôi lỗi hoàn thiện nhất số liệu cô ấu bì đỏ lên hai mắt giận dữ hét một đôi tay nhỏ như là hoa hồ điệp linh xảo tại hộp mực ra thao trường khống nhìn thấy người hoa mắt sợ tẩm thống khổ uốn đầu ta thần a ta làm sao đem hộp mực cho hắn a tốt a ta không phải lo lắng hắn cầm tới hộp mực sau sẽ phản bội Adam đại nhân, ta là lo lắng hắn cầm tới hộp mực sau ta khẳng định liền không có một ngày tốt lành qua. Sở Tấn có thể dự đoán đến, về sau nắm giữ lãnh địa cường đại vũ lực của ố bi, ở trước mặt mình sẽ là như thế nào bộ dáng, hắn có thể hay không vênh vang đắc ý đối với mình châm chọc khiêu khích. A, trời, ta kiên quyết không cách nào dễ dàng tha thứ cái này tên lùn ở trước mặt mình làm như vậy. Sở Tấn khóe miệng co giật. Chương 345, khôi lỗi chiến sĩ số liệu đo. Theo Âu Bỉ ngón tay tại hộp mực bên trên 33 đất đát Một trận để cho người ta hoa mắt thao tác về sau, một đài tại người lùn mọi người trên dưới giữ gìn thao tác trí năng khôi lỗi chiến sĩ phát ra tạch tạch tạch tiếng vang chậm rãi vận động. Đài này trí năng khôi lỗi chiến sĩ hành động chậm chậm, cất bước đưa tay đơn giản như vậy động tác, thể nội đều sẽ truyền đến không ngừng ken kết âm thanh. Cái này mười phần để cho người ta hoài nghi nó có phải hay không bởi vì tồn tại địa hạ thời gian quá quá dài lâu, dẫn đến hiện tại không cách nào bình thường sử dụng. Số liệu kiểm soát chính thức bắt đầu. Hạng thứ nhất, lực lượng số liệu kiểm soát. Cô ủ bỉ tay cầm hộp mực trong miệng hô bên cạnh hắn một gã người lùn người không biết từ nơi nào móc ra một cuốn sách nhỏ cùng bút lông ngỗng ở nơi đó thật nhanh ghi chép sở tập cùng trường thương binh nhóm ở một bên làm nhìn xem đối với những này khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị bọn hắn cũng không có những này người lùn người sở trường liền ngay cả sở tập thông minh như vậy người đối diện với mấy cái này phức tạp tinh vi khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị đều là không hiểu ra sao cô ấu bị một lần chỉ huy đạo một lần thông qua hộp mực ra lệnh sở tập cũng không nhìn hắn đến tột cùng là thế nào thao tác cái này trước mắt trí năng khôi lỗi chiến sĩ lại bắt đầu vung vẩy cánh tay Chí năng khôi lỗi người máy động tác cứng ngắc vung tay đập nện không khí. Động tác này tại sở tập bọn người trong mắt nhìn lại ngốc lại ngốc. Bất quá sở tập sẽ không chế rêu cô Obi. Vậy biết hắn hạ lệnh khôi lỗi chiến sĩ làm lại như vậy không phải có thâm ý gì. Mặc dù sở tập cảm thấy cái này khôi lỗi chiến sĩ thấy thế nào đều thấy thẹn đối với chí năng hai chữ này. Mềm kim thập tự đỡ đâu? Các ngươi bọn này nướng ngẩn. Cô Obi hướng về phía một đám người lùn người giận dữ hét lực lượng khảo thí thế mà không mở ra mềm kim thập tự đỡ. Các ngươi ban đầu ở bộ lạc học tập tri thức ném đến đi nơi nào? Đừng nói cho ta chỗ này không có mềm kim thập tự đỡ. Nơi này chính là quân bị đại sảnh. Nếu là nơi này không có mềm kim thập tự đỡ, ta liền đem các ngươi xem như mềm kim thập tự đỡ đến dùng. Liên tiếp gầm thét từ cổ ô bỉ trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra, nước bọt bốn phía phun tung tóe, Sở Tật bất động thanh sắc lui ra phía sau mấy bước, tránh né cái này mạn thiên phi vũ nước bọt. Người lùng người tại cổ ô bỉ gầm thét hạ vận động, mọi người giống xôi trào, tại một đài cổ quái bình đài máy móc bên trên thao tác. Sở Tơ Hiếu Kỳ đánh giá bình đài máy móc, cái này máy móc không biết là tài liệu gì chế tạo, toàn thân sắc nhạt xem toàn thể nhưng lại tràn đầy kim loại cảm nhận bình đài không lớn ước chừng chừng 2 mét độ rộng cao 1 mét tả hưu chính thích hợp người lùn mọi người thao tác cái này màu xanh trên bình đài tràn đầy lít nha lít nhít cái nút người lùn mọi người ngay tại phía trên thao tác mấy phút đồng hồ sau tại cô ố bị sắc mặt càng thêm trở nên kém sắc buộc phát trước đó mặt đất trên sàn nhà kết một tiếng chậm rãi dâng lên một cái thập tự giá trạng vật thể màu vàng kim nhạt thập tự giá phía trên bao vây lấy mấy tầng không hiểu vật chất nhìn đặc biệt chịu đánh dáng vẻ hừ trách nhiệm tiếp tục cô ấu bị kêu lên một tiếng đau lớn vừa dứt tiếng, khôi lỗi chiến sĩ lại bắt đầu hoạt động cánh tay, đơn giản nắm tay, xông về trước quyền, hung hăng đánh vào mềm kim thập tự trên kệ. mềm kim thập tự đỡ hơi rung nhẹ, nhưng biên độ không lớn, sở tập rõ ràng trông thấy, tại khôi lỗi chiến sĩ đánh trúng thập tự giá về sau, màu xanh trên bình đài một khối bảo thạch rèn luyện mà thành trên mặt kính nhảy lên liên tiếp số lượng. báo cáo, thông thường hình thức dưới, lực lượng trắc nghiệm kết quả, huy quyền lực đạo tương đương chiến sĩ cấp 4 một kích toàn lực. người lớn mọi người nhìn chăm chăm trên mặt kính số liệu, tranh thủ thời gian hô. điệp, cô ủ bì tâm lây khuôn mặt nhỏ, tay nhỏ vung lên bên cạnh bưng lấy tiểu bùn bùn người lùn người vội vàng ghi xuống tới này đạo số liệu cô ốp bị túi đầu thao tác hộp mực tiếp tục trắc nghiệm hạng thứ hai tốc độ trắc nghiệm đường băng dâng lên ken cắt sàn nhà hướng ra phía ngoài phân liệt hiện lên một cái ngay tại hoạt động màu đen đường băng vừa vặn cùng sàn nhà ngang bằng Sở tập ngạc nhiên nhìn xem một màn này đây cũng là người lùn người khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị nhìn sắc thực rất thần kỳ a khôi lỗi chiến sĩ tại hộp mực không chế dưới chạy chậm chí hất sắt trên đường chạy sau đó đường băng tốc độ được điều chỉnh tăng tốc khôi lỗi chiến sĩ tốc độ chạy cũng tăng tốc kéo kẹt kéo kẹt ngay tại chạy bên trong khôi lối chiến sĩ thể nội chuyển ra khó nghe tiếng vang. Cụ ẩu bì tranh thủ thời gian hoang ngừng. Màu đen đường băng chậm chạp giảm tốc, khôi lối chiến sĩ cũng dần ngừng lại chạy, rời đi đường băng. Báo cáo, thông thường hình thức dưới, tốc độ trắc nghiệm kết quả, bình quân mỗi giây chạy ra 21 mươi mét. Màu xanh bình đài trên mặt kính số liệu nhảy lên, người lùn người báo cáo tiếng vang lên. Nội bộ linh kiện mài mòn, cần thay thế, cùng so đỉnh phong thời kỳ lực lượng tốc độ xuống hàng ba mươi chép. Bắt đầu tiếp theo hạng khảo thí. Từng mục một trắc nghiệm mở ra, trường thương binh cùng sở tập trong thời gian kế tiếp. Xem như ngay tại mắt thấy lúc trước người lùn nhân đế quốc vĩ đại khoa học kỹ thuật một góc, chỉ là trước mắt Khôi Lỗi Chiến Sĩ thông thường chấp nghiệm số liệu thu thập, liền để bọn này người lùn người dạy vò rất lâu. Sở tâm nhìn thấy cái này Khôi Lỗi Chiến Sĩ tại sự hành hạ của bọn họ dưới, mọc ra kim loại cánh tại quân bị đại sảnh tiến hành tầng trời thấp phi hành, chuyển hướng, dừng, phi hành phụ trọng các loại, cũng may cái này quân bị đại sảnh đủ cao rất rộng rãi, không phải Sở tâm thật lo lắng cái này Khôi Lỗi Chiến Sĩ có thể hay không đụng ngã thiết bị gì hoặc công trình kiến trúc. Cái này Khôi Lỗi Chiến Sĩ ngoại trừ có thể mọc ra cánh bên ngoài, còn có rất nhiều cái khác hình thức cái này khiến không có ngay tại gặp qua người lồn người khoa học kỹ thuật hất thạch chấn đám người mở rộng tầm mắt thông thường hình thức giảm bớt mở ra bay cánh hình thức giải trừ bay cánh hình thức mở ra đi thuyền hình thức giải trừ đi thuyền hình thức mở ra cao tầng chuyển vận hình thức thêm trở thất bại khảo thí kết thúc số liệu ghi chép dành trước một phen giày vò về sau cô ấu mỏi mệt nắm muốt mi tâm của mình đem hộp mực ném cho sợ tâm mình cầm lấy một bên người lùn người ghi chép tràn đầy một cái sách nhỏ số liệu bắt đầu quan sát phân tích ra Sở tâm sau lưng trưởng thương binh đã sớm đem Thái Sơn sập trước mắt không biến sắc mặt kỷ luật vứt xuống sau đầu. Mỗi người đều nét to miệng nhìn trước mắt không núc đích. Trắc nghiệm kết thúc sau khôi lỗi chiến sĩ. Cái này thật không hổ là người lùn nhân Đế quốc cao phối đưa đơn vị tác chiến A. Hải lục không liền không có không được. Đơn giản chính là hoàn toàn không thiếu suất binh chủ A. Chính là động tác chỉ hóa điểm. Sở tâm tình huống ngược lại là tốt hơn nhiều. Không có trưởng thương binh nhóm như vậy không chịu đổi. Sở tâm bất động thanh sắc lao đi khoẹt miệng tràn ra nước bọt. Tiếp nhận cô Obi ném qua tới hố mực. Hắn nghi hoặc nhìn cô Obi. Làm sao? thứ này cho ta người không hối hận. sợ tâm giống như cười mà không phải cười nhìn xem cô ấu bi, lúng lay trong tay hộp mực. cô ấu bi nhìn xem trường thương binh nón nhìn xem khôi lỗi chiến sĩ sợ ngây người ánh mắt, trong mắt của hắn không che giấu chút nào chạy ra khinh thường cùng thần sắc kiêu ngạo hối hận. thứ này ngươi dám không giao cho đại nhân? sợ tâm bật cười lớn nơi này hết thảy nguyên bản là thuộc về đại nhân. cô ấu bi lạnh nhạt nói, không, đại nhân sẽ đem nơi này hết thảy một lần nữa trả lại cho ta. bao quát cái này hộp mực. sợ tâm cười ha ha nói ngươi ngược lại là rất tự tin. không không không. Đây không phải tự tin, đây là ta đối đại nhân tín nhiệm, ta hiểu rõ đại nhân." Cô ồ bị ánh mắt sáng rực nhìn xem sợ to, hắn hiện tại sớm đã nghĩ thông suốt đấu, Adam đối với hắn, đối tiêu đặc biệt thị trợ giúp chưa hề so hắc thạch chấn nhân loại ít qua, Adam chính là như vậy một cái đối với thủ hạ người bình đẳng đối đại lãnh chúa. Nếu như nói trên thế giới này còn có người có thể tại người lùn mọi người bị mò gì nổ đại lục đông đạo chủng tộc người người kêu đánh thời điểm đứng ra, lực bài chúng nghị trợ giúp bọn hắn, tín nhiệm bọn họ, tôn trọng bọn hắn. Vậy người này, không thể nghi ngờ chỉ có Adam." Cô ồ bị tin tưởng Adam Tin tưởng Adam sẽ một mực giúp đỡ chính mình người lồn người quật khởi mộng tưởng, hắn đối Adam loại này tín nhiệm, vượt xa quá đối những người khác tín nhiệm, thậm chí vượt qua đối với mình. Hắn tín nhiệm Adam, viễn siêu tin tưởng hắn mình. Sở Tơ ha ha cười, trầm mặc không nói, không người nào biết hắn ở trong lòng cảm khái, cho dù là bọn gì nỗ đại lục vĩ đại nhất đế vương, dưới tay linh dân trung thành cùng tín nhiệm trình độ đều kém xa Adam đi. Hắc Thạch chấn có thể quật khởi nguyên nhân, không chỉ là Adam mang tới một hệ liệt biến hóa, cũng không chỉ là sở phỉ cùng Alan, Sở Tập đám người thần kỳ thiên phú. Càng nhiều hơn chính là bởi vì Adam nhân cách bị lực, đối với sinh mạng bình đẳng tôn trọng, đối với thủ hạ người tán thành cùng tín nhiệm, mới có thể đổi về bây giờ dần dần cường đại hát thạch chấn. Như thế có lực ngưng tụ hát thạch chấn, sẽ còn sợ hãi về sau trên đường đủ loại khó khăn sao? Sợ tâm tương đương hoài nghi, trên thế giới này, còn có chuyện gì có thể ngăn cản đại nhân cùng đại nhân dưới trướng hát thạch chấn thế lực? Chương 346, ZN3 Người lùn! Người đang nhìn cái gì? Sợ tâm to mò hỏi, một đôi mắt mang theo ý cười nhìn về phía cô Obi. Lúc này tay nâng nước cờ theo bản ghi chép từ cổ Obi, khí chất cùng tại hắc thạch chấn thời điểm rõ ràng khác biệt, ngày xưa hắn có chút hèn mọn cùng nhát gan, mà bây giờ hắn nhìn thì là nghiêm cẩn nghiêm túc rất nhiều. "Muốn nhìn? Cho ngươi." Cô Obi không có chút nào mang do dự, đem vợ đưa cho Sở Tâm. Sở Tâm nhận lấy, túi đầu xem xét, phía trên lít nha lít nhít đều là một chút kỳ quái ký hiệu cùng giống như đã từng quen biết văn tự. "Lực lượng chiến nghiệm, cấp 4 ít ít tí." Đây đều là thứ gì ký hiệu a? Sở Tâm trợn khóc trợn cười đem vợ con đưa cô Obi phía trên này ngoại trừ một chút người lùn nhân văn chữ hắn có thể đọc hiểu bên ngoài, còn lại đặc thù ký hiệu hắn đều nhìn không rõ. cái này không thể nói sở tâm hắn tri thức lượng thấp, kỳ thật hắn có thể xem hiểu tất truyền gần vạn năm người lùn nhân văn chữ liền đã tính được là là người tiên, mà trong đó đặc thù ký hiệu, sở tâm là sắc thực không có tiếp xúc giải qua, tự nhiên là sẽ không hiểu rõ những ký hiệu này hả nghĩa. khoa học ký hiệu mà thôi, ngươi không hiểu rất bình thường, đã hiểu mới gọi quái sự. cô ấu bị bình thản nhìn thoáng qua sở tâm, sở tâm luôn cảm giác tên lùn này nhìn hắn ánh mắt rất mê thị, giống như là nhìn một cái mù chữ đông dạng. ha <cười> ha. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi tại gặp được đại nhân trước đó không phải cơm đều ăn không đủ nó sao? Vì cái gì sẽ còn người lồn nhân đế quốc thông dụng văn tự? Sợ Tâm cười ha ha, cũng không thèm để ý cô Ôbi ánh mắt, ngược lại hỏi mình vấn đề quan tâm nhất. Cô Ôbi nghiêm sắc mặt, thu hồi sách nhỏ tại các ngươi xem ra đây chỉ là một chút văn tự mà thôi, nhưng ở chúng ta xem ra, đây là người lồn người truyền thừa. Tiêu đặc biệt thị bộ lạc tồn tại sứ mệnh chính là đem người lồn người truyền thừa kéo dài tiếp. Thằng đến nó lại một lần nữa quật khởi tại mọ zi nổ đại lục. Lúc này cô Ôbi biểu lộ nghiêm túc bên người người lùn mọi người nghe được câu này, từng trường xấu xí trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hiện ra trang trọng biểu lộ, cái này khiến sợ tập không khỏi có chút nổi lòng tôn kính. Đói khổ lạnh lẽo, nguy cơ từ phía, một lần lưu lạc làm mọ dị nỗ đại lục đê đẳng nhất chủng tộc, dưới tình huống như vậy đều không từ bỏ chủng tộc truyền thừa, chủng tộc như vậy còn có cái gì có thể lấy ngăn cản bọn hắn lại một lần nữa mạnh lên. Vậy ta trong sách nhìn thấy không ít ghi chép, cái này mấy ngàn năm nay, có không ít người lùn nhân bộ rơi bên trong người lùn người đều như là dã thú khát máu thấp chí táo bạo sợ tập còn chưa nói xong, liền bị cổ ổ bị hung ác đánh gãy không muốn nói với ta những này dị đoan, bọn hắn chỉ là một chút cam tâm hướng địch nhân túi đầu ngu xuẩn thôi, chỉ có chống cự lại nguyên rủa người lùn người, chỉ có quyết không từ bỏ tín ngưỡng người lùn người, mới thật sự là người lùn người. cô ấu bỉ ngữ khí phi thường táo bạo, ánh mắt hung ác vô cùng, hắn phi thường chán ghét sợ tập nhất lên những bộ lạc khác người lùn người, cùng mọi di nô đại lục đại đa số chủng tộc thế lực, người lùn người cũng có được tín ngưỡng của mình, tín ngưỡng của bọn họ chính là vô thần, chính là khoa học kỹ thuật, bọn hắn tại thần minh trong mắt là do so địa ngục vị diện còn muốn có lực phá hoại dị đoan chủng tộc. Sở Tầm Thông Minh ngậm miệng lại, không cần thiết bởi vì chuyện này thượng tiêu phát cổ Cộ Obi yếu ớt thần kinh, mặc dù hắn đối vạn năm vị diện thần chiến có không ít nghi hoặc, nhưng rất rõ ràng, bây giờ không phải là hướng cổ Cộ Obi truy tìm những chuyện này thời điểm. Sở Tầm đoán chừng, dù cho cổ Cộ Obi nguyện ý trả lời, cũng sẽ không để lộ ra quá nhiều tin tức hữu dụng, dù sao thời gian quá xa xưa, mà lại chuyện này dính đến mỏ gì nổ đại lục thần minh. Hắc Thạch chấn còn quá yếu ớt, loại chuyện này, không phải Adam bây giờ có thể khiên nổi. Sở Tầm nói sang chuyện khác, mỉm cười chỉ chỉ Cộ Obi trong tay sách nhỏ ta rất hiếu kỳ trong này ghi chép cái gì? cô ủ bì hít sâu một hơi, bình tĩnh mình táo bạo tâm tỉnh, đối sở tâm thản nhiên nói cũng không có gì, chỉ là một chút khôi lỗi chiến sĩ cơ bản số liệu mà thôi. đợi chút nữa ta đến nói cho ngươi. sơ tâm gật gật đầu, cô ủ bì đối sau lưng vẫn tại bận rộn người lùn mọi người hô đều chuẩn bị một chút, đem nơi này có thể mang đi đồ vật toàn bộ mang đi. ta vừa mới nhìn qua, nơi này không ít thứ đều là có thể tháo rời thức, có thể mang đi toàn bộ mang đi. đúng, nhìn xem có hay không còn lại nguồn năng lượng, cũng toàn bộ mang đi. được rồi, ông trưởng, ngươi lùn mọi người hưng phấn hô. Đối với những này nửa đời trước một mực đau khổ dẽo rựa tại thế giới dưới mặt đất người lùn người mà nói, có thể để cho bọn hắn từ nhỏ khắc khổ học tập truyền thừa tiến hành thực tiễn sử dụng, là một kiện cỡ nào làm lòng người tình vui vẻ sự tình a. Bọn hắn vừa nghĩ tới trong cuộc sống sau này, có thể cùng những này khoa học kỹ thuật ma pháp thiết bị liên hệ, thật hưng phấn tiểu thân bản thẳng phát run. Để trường thương binh nhóm giúp bọn hắn một chút, nơi này không có cái khác nguy hiểm, chờ sau đó chúng ta thu thập tốt thiết bị vật tư, liền có thể đường cũ trở về. Cô Hồ bị đối sở tập nói, sở tập nhẹ gật đầu, khoát khoát tay để trưởng thương binh nhóm đi theo người lùn mọi người. Ai nha, điểm nhẹ. Đài này máy móc muốn cầm nhẹ để nhẹ. Đúng đúng, cái này cũng muốn, còn có cái này cũng muốn cầm lên. Mấy chục tiên trường thương lập tức hóa thân trở thành công nhân bốc vác, cả đám đều hoặc ôm hoặc dẫn theo thiết bị đi theo người lồn người sau lưng. Tại quân bị trong đại sảnh bắt đầu cặm quét. Sơ tâm ánh mắt nhìn về phía quân bị trong đại sảnh từng dây từng nhóm trí năng khôi lối chiến sĩ, không thể nghi ngờ những vật này mới là người lồn người di tích quý báo nhất, tài phú những khôi lối này chiến sĩ. Làm sao bây giờ? Nhiều như vậy, sợ là chúng ta không có cách nào duy nhất một lần dọn đi a. Cô Ồ bị dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Sở Tâm chuyện. Ngươi nói đùa cái gì? Nặng một tấn khôi lỗi chiến sĩ, ngươi cho rằng trường thương binh một người có thể dọn đi mấy cái? Sở Tâm ngưng nghẹn không nói, có chút cười cười xấu hổ, có thể để cho Sở Tâm lộ ra bộ dáng này, thật đúng là có điểm khó được a. Cô Ồ bị ho khan cười một tiếng, cất cao giọng nói những khôi lỗi này sẽ tự mình đi, chúng ta không cần vận chuyển, duy nhất một lần dẫn chúng nó toàn bộ về hát thạch trấn, Mặt khác, ta nói cho ngươi hạ những khôi lỗi này chiến sĩ cơ bản số liệu, tránh khỏi ngươi ở trong lòng hoàn trách ta. Sở Tâm ánh mắt hiện lên một tia tính mang. Nói như vậy, những khôi lỗi này chiến sĩ cũng có thể sử dụng lại. Nếu thật là như vậy, kia đối hất thạch chấn trợ giúp coi như quá lớn. Sở tập bày ra một bộ rửa hài lắng nghe biểu lộ, cô Obi chứng chặt đảng hoàng bắt đầu giới thiệu. Đầu tiên giới thiệu một điểm, trước mắt ngươi trí năng khôi lỗi chiến sĩ, tên đầy đủ vì ZN3 Ma pháp khôi lỗi, là làm lúc người lùn nhân đế quốc tại diệt vong chức cường đại nhất khôi lỗi chiến sĩ, cũng là lúc ấy vị diện chi chiến bên trong chủ lực quân đoàn, thuộc về cao phối đưa ma pháp khoa học kỹ thuật thiết bị, cho dù là ngay lúc đó người lùn nhân đế quốc cũng vô pháp đem ZN3 tiêu chuẩn thấp nhất đến tất cả khoa học kỹ thuật ma pháp quân đoàn. Sở Tâm trong mắt lóe lên một tia tinh mang. ZN3 ma pháp khôi lỗi có lục địa, bầu trời, hải dương tam vực năng lực tác chiến, đồng thời gồm nhiều mặt lấy sửa chữa, kiến tạo, thu thập, bản thân chữa trị chờ nhiều hạng công năng, có thể nói ZN3 là làm lúc người lùn nhân đế quốc khoa học kỹ thuật một đại đột phá, là làm lúc khoa học kỹ thuật ma pháp tác phẩm đỉnh cao. Vẹn vẹn một đại phí tổn thì tương đương với hiện tại 100 triệu thần đơn tệ. ZN3 toàn thân tự khắc hiện thạch, ma pháp thánh tinh hợp mềm kim trở hi hữu vật liệu chế tạo thành hợp kim khối lỗi, thân thể nhưng mềm nhưng cứng rắn, có thể thêm trở người lùn nhân đế quốc tất cả khoa học kỹ thuật mô đủ lệ. Giới thiệu xong ZN3 đại khái tình huống về sau, cô Obi bắt đầu hoạch tâm số liệu giới thiệu. Vận khí của chúng ta rất tốt, chỗ này quân bị căn cứ là người lùn nhân đế quốc ngay lúc đó một chỗ cất giữ ZN3 cỡ lớn căn cứ một trong. dạng này quân bị căn cứ tại ngay lúc đó người lùn nhân đế trong nước, tồn tại không cao hơn 3 cái. Đây là lớn nhất một tòa căn cứ. Nơi này ZN3 có chân đủ một vận đài. Mỗi một đài đều là do lúc vừa ra lò không lâu, trải qua nhiều hạng phức tạp khảo thí về sau, còn chưa chính thức đưa vào sử dụng khôi lỗi. ZN3 thông thường trạng thái dưới, chiều cao 2 mét, thể trọng 1 tấn, tổng hợp thực lực tác chiến tương đương với cấp 9 chiến sĩ. Nhưng mà những này ZN3 chôn dưới đất thời gian quá lâu, thể nội rất nhiều tinh vi thiết bị hư hại, cho nên thực lực tổng hợp hạ xuống, hiện tại thông thường thực lực tác chiến chỉ có cấp 4 tả hưu, đồng thời nguồn năng lượng thiếu nghiêm trọng, động tác rõ ràng có rất lớn biến hình, rất nhiều động tác cơ bản đều không thể hoàn thành. Mặc dù thực lực mức độ lớn giảm xuống Nhưng là ZN3 hoạch tâm mố đủ lệ bảo tồn hoàn hảo, chỉ cần có đầy đủ vật liệu cùng nguồn năng lượng, ta tin tưởng có thể để cho bọn chúng lại một lần nữa mạnh lên. ZN3 thông thường thực lực tác chiến cấp 9, hiện tại chỉ có cấp 4. Bay cánh hình thức tăng thêm ma người mỗ đủ lệ, ma pháp vũ khí thêm trở hệ thống, phụ trọng mỗ đủ lệ các loại, thực lực bản thân vì cấp 8, hiện tại chỉ có cấp 3. Đi thuyền hình thức ngày nghỉ trọng tại số liệu hệ thống, ma pháp vũ khí thêm trở hệ thống, phụ trọng mỗ đủ lệ các loại, thực lực bản thân vị cấp 9, hiện tại chỉ có cấp 4. Cao tần chuyển vận hình thức, cũng là ZN3 cường đại nhất hình thức khứ trừ toàn thể mô đối lệ, cao tần chuyển đổi nguồn năng lượng, tiếp tục năng lực tác chiến giảm xuống 80%, nhưng thực lực tăng cường. Cao tần chuyển vận hình thức dưới, thực lực bản thân vì thánh giả. Trước mắt không cách nào thêm trở cao tần đưa vào hình thức. Mặt khác, trước mắt quân bị trong đại sảnh có thể mang đi đồ vật có bình đại hệ điều hành một bộ, cấp 2 dây chuyển sản xuất một bộ, đây là dùng cho chế tạo ZN3 thiết yếu linh kiện dây chuyển sản xuất, cơ bản công cụ sửa chữa một số, mềm kim thập tự đỡ, khắc kim đường băng, vi hình hải dương mô phòng hệ thống cắt một bộ, vô cùng rộng rãi quân bị trong đại sảnh ngoại trừ cần cù người lùn mọi người càn quét vật tư thiết bị thời điểm phát ra tiếng len ken vang bên ngoài, chỉ có cổ hố bị sáng sủa giới thiệu âm thanh. Chương 347, liên quan tới thực trang phòng đoán. Khô khô, trước mắt chính là những này, mặc dù những này ZN3 thực lực bị hao tổn tương đối nghiêm trọng, nhưng cũng may phần lớn thể nội đều còn có vi lượng năng lượng đủ chúng ta sử dụng, đem bọn hắn mang về hắc thạch chấn hẳn là không có vấn đề. Mặt khác đáng tiếc là, nơi này không có ZN3 dây chuyển sản xuất, ta nhớ được có một chỗ quân bị căn cứ là còn có một bộ hoàn chỉnh ZN3 dây chuyền sản xuất hiện tại xem ra hẳn không phải là tại chỗ này quân bị căn cứ cô ốp bị ho khan một tiếng một mặt tiếc hận nói sở tật cười nói không có chuyện gì nên chúng ta sẽ không chạy mất ngươi thúc một chút bọn hắn đi chúng ta vẫn là nhanh chóng trở về tương đối tốt cô ốp bị cảm nhận được sở tật tôn trọng ánh mắt chớp lên nhẹ gật đầu quay đầu thúc giục người lùn mọi người tăng tốc động tác trên tay cho dù là tăng tốc động tác người lùn mọi người thu thập quân bị trong căn cứ thiết bị vật tư cũng hao phí hơn nửa ngày công phu cuối cùng đám người mang theo to to nhỏ nhỏ thiết bị ra lúc sắc trời bên ngoài đã tối xuống Sở tập móc ra địa đồ, mang theo đám đội ngũ rửa theo lúc đến lộ tuyến trở về. Tham dò đội đi theo phía sau một hàng dài giống như ZN3 trí năng khôi lỗi các chiến sĩ. Hàng trước khôi lỗi chiến sĩ trong tay đều hỗ trợ dẫn theo dây chuyển sản xuất chờ cỡ lớn thiết bị. Cái khác khôi lỗi chiến sĩ thì là đi theo hắt thạch trấn đội ngũ sau lưng, chậm chạp hướng về phía trước đi bộ. Đêm tối đối người lùn người có thể có chút ảnh hưởng, nhưng đối trường thương binh cùng sở tập tới nói nhưng không có bao lớn ảnh hưởng. Cô ủ bì dạy cho sở tập như thế nào sử dụng mực, sau đó để hắn mở ra ZN3 mang người hệ thống. Hắn cùng một đám người lùn người tiến vào khôi lỗi chiến sĩ thể nội, suy nghĩ đông đưa bảo bối của bọn hắn thiết bị đi. ZN3 thể nội có một chút năng lượng, đồng thời bọn hắn còn có thể tại tự thân năng lượng dự trữ giá trị thấp hơn 30% thời điểm, tự động thu thập không khí chung quanh chung lưu cách ma pháp hạt đến bổ sung đến năng lượng của mình hạch tâm bên trong, khiến cho chúng nó năng lượng từ đầu đến cuối có thể duy trì tại một cái hơi thấp trục hành. Tắt á hoang mạc bên trên đêm tối chẳng phải yên tĩnh, xung quanh xa xa trong bóng tối luôn luôn truyền đến quý khắc sói gào tiếng rít, đây là hoang mạc chi phong thổi qua thanh âm. Sở Tẩu đang suy nghĩ thấu ZN3 đơn giản sử dụng công năng về sau, cũng mở ra một chút ZN3 mang người hệ thống, mang theo trường thương binh nhóm chui vào. ZN3 bên trong thế, nhưng là so bên ngoài muốn ấm áp nhiều. Tại ZN3 thể nội, các chiến sĩ không cần thời khắc ngưng tụ đấu khí trong cơ thể để chống đỡ hoang mạc bên trên hàn phong xâm nhập, mà lại ZN3 tại thông thường hình thức dưới có lấy cấp 4 thực lực, mà lại điều tra dự cảnh năng lực hoàn toàn không kém trường thương binh nhóm, cho nên bọn hắn có thể hào hảo nghỉ ngơi một buổi tối. Dựa theo đường cũ trở về hắc thạch trấn tham dò đội, Trên đường đi cũng không có gặp được cái gì chuyện đặc biệt cũng nguy hiểm, Cô Ổ Bỉ nhóm mang theo đám người lùn một bên đi đường một bên nghiên cứu hoàn thiện ZN3 chữa trị phương án, Cô Ổ Bỉ chuẩn bị trở về Hắc Thạch trấn sau liền khai triển ZN3 chữa trị công việc, tranh thủ sớm ngày khiến cái này ZN3 phát huy ra định phong thực lực, lại dựa vào những này ZN3 đi tìm người lùn nhân đế quốc đã từng để lại đông đảo di tích. Cô Ổ Bỉ cho rằng đây mới là chính xác người lùn nhân chủng tộc quật khởi phương thức, Sở Tập đối loại phương pháp này cũng biểu thị khen ngợi, Cô Ổ Bỉ ý nghĩ này dù sao cũng so mỗi ngày chẳng có mục đích chờ đợi muốn thực tế nhiều. Sở tập cùng trường thương binh nhóm ngược lại là không có quá lớn sự tình. Đi đường thời điểm mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện chính là nhìn xem người lùn người chơi đùa những này ZN3 khôi lỗi chiến sĩ. Sở tập từng ý tưởng đột phát, những này ZN3 chiến sĩ có mang người hệ thống, vậy có phải có thể để hắc thạch chấn trường thương binh nhóm tiến vào bên trong, để cả hai tiếp hợp tác chiến. Cái này chẳng phải tương đương với hắc thạch chấn trường thương binh mặc vào một bộ toàn phương vị áo giáp sao? Đồng thời sức chiến đấu sẽ còn trên phạm vi lớn lên cao. Đối với Sở Tốp ý nghĩ này, Cố O bị cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn, ZN3 không phải thực trang áo giáp. ZN3 là hạch tâm vũ khí chiến đấu. Bọn chúng là chiến sĩ. Muốn thực trang, trước trở ta xây xong những người này, lại mang theo bọn chúng đi tìm một chút còn lại di tích bên trong có hay không thực trang dây chuyền sản xuất. Đây là cô Obi cho sở tập hồi phục. Thực trang? Đó là vật gì? Người lùn nhân đế quốc áo giáp sao? Đối với cái này trả lời chắc chắn, Sở Tâm tự nhiên là hai mắt tỏa sáng, những ngày này không ngừng truy vấn cô Obi có quan hệ với thực trang hết thảy tin tức, hắn cảm thấy cái này chuyện mới mẻ vận, nhất định là hắn tưởng tượng bên trong hoàn mỹ áo giáp. Đối với Sở Tâm ý nghĩ Cô ồ bị khịt mũi coi thường, hắn quá coi thường người lùn người khoa học kỹ thuật vĩ đại, phải biết thực trang cũng là thuộc về người lùn người khoa học kỹ thuật trong đế quốc cấp cao hoạch tâm khoa học kỹ thuật, làm sao chỉ là một cái bình thường áo giáp? Thực trang, thế nhưng là một hạng có thể để phổ thông người lùn người có được đối kháng cao giai đấu khí chiến sĩ vĩ đại khoa học kỹ thuật. Ngay tại đoàn người này vừa đi vừa nghỉ ở giữa, Adam chốt đội ngũ đã an toàn về tới Hắc Thạch Trấn. Tát á hoa mạc, Hắc Thạch Trấn lãnh địa. Lúc này là vào lúc giữa trưa, tháng hai thời tiết mặt trời cao chiếu. Tại Mạc Di nô đại lục những địa phương khác có lẽ tại cái này thời tiết còn mang theo có một ít muộn đông hàn ý, nhưng ở Tát Giá Hoang Mạc Hắc Thạch trong chớn, sắc thực hết sức khô nóng. Tát Giá Hoang Mạc thời tiết một năm bốn mùa đều là như thế, ban đêm rét lạnh như ngày đông giá rét, ban ngày lại khô nóng giống như đầu hạ. Trừ phi là trời đông giá rét thời điểm, Tát Giá Hoang Mạc ban ngày mới có thể trở nên lạnh, cái khác mùa bên trong, Tát Giá Hoang Mạc ban ngày đều là mười phần nóng bức. Khoảng cách Hắc Thạch trấn cách đó không xa đường chân trời chỗ, dần dần hiện ra một đầu tinh mịn điểm đen dài dài, bọn này điểm đen bốn phía lượt lở lấy tử vong cùng hỗn loạn địa ngục khí tức. Nếu là người bình thường thấy lâu, tránh không được choáng đầu hoa mắt, tim đập nhanh buồn nôn loại hình mặt trái triệu chứng xuất hiện. Cái này điểm đen dây dài dần dần dài cao, bọn hắn đang đến gần Hắc Thạch trấn. Có biến. Tại Hắc Thạch trấn xung quanh tuần tra trường thương binh nhóm trước tiên phát hiện bọn này khách không mời mà đến, tuần tra tiểu đội phân ra một người về Hắc Thạch trấn báo cáo tình huống, những người khác thì là hốc lưng lại như mèo, cấp tốc hướng về xa xa điểm đen dây dài sờ lên. Theo khoảng cách tiếp cận, tuần tra tiểu đội các thành viên dần dần thấy rõ người đến nhóm toàn cảnh. Bộ thu nữ thần ở trên a. Đây đều là những thứ gì a? Đại tụ vẫn là to lớn hoa, Biết hành tẩu thực vật. Tuần tra trong tiểu đội một viên hốc lưng lại như mèo, một mặt khiếp sợ nhìn phía xa địa ngục hoa ăn thịt người bảy. Những đại gia hỏa này, nhóm từng cái thân cao 7 8 mét, toàn thân hắc vụ hiểu rõ, nhìn liền không giống như là người lương thiện. Nhanh. Tranh thủ thời gian lại trở về một người, hướng A Lan đại nhân nói rõ tình huống nơi này, nhìn bọn gia hỏa này đằng đằng sát khí dáng vẻ, khẳng định kẻ đến không thiện. Tuần tra tiểu đội trưởng gầm nhẹ phân phó nói, một gã đội viên tranh thủ thời gian gật đầu, đang muốn trở về lúc rút lui, một tên khác đội viên la lên. Các ngươi nhìn Bọn chúng phía trước có nhân loại tồn tại. Tuần tra đội trưởng đột nhiên một cái bàn tay xuống dưới, hô cái gì, không muốn hấp dẫn sức chú ý của đối phương. "Người đâu? Chỗ nào đâu?" Đội viên ông đầu, chỉ chỉ phía trước. Tuần tra đội trưởng thực lực so các đội viên muốn mạnh hơn một chút, nhìn xa xa đồ vật tự nhiên cũng so với bọn hắn rõ ràng nhiều. Những này to lớn thực vật bày trước mặt, sắp thực có một tiểu đội người đang đàm tiếu vui vẻ đi tới, không có chút nào sợ hãi sau lưng to lớn thực vật, trong đám người có một chiếc xe ngựa đặc biệt dễ thấy. Trên mã sa văn tú lấy để cho người ta quen thuộc đồ án. Tuần tra đội trưởng Ngưng Thần cẩn thận nhìn lại, sau đó trên mặt lập tức cứng ngắc ở, bước đồ án kia là Bùi Gai Hoa, kia là giờ y ạ gia tộc tộc Huy a. Ngay tại tuần tra đội trưởng mặt mũi tràn đầy chấn kinh thời điểm, chỉ gặp một gã nam tử go gõ xe ngựa, chỉ vào bọn hắn chỗ phương vị đối mã trong xe nói mấy câu. Sau đó một gã bạch bào nam tử từ trong xe ngựa chui ra, đứng tại lái xe nam tử bên người, đối bọn hắn mỉm cười khoát tay. Là lãnh chúa đại nhân. Tuần tra đội trưởng yên lặng nghẹn ngào, trên mặt đều là kinh hỉ cùng biểu tình kiếp sợ. Chương 348, lãnh chúa về nhà. Cái gì? Đội tuần tra viên môn một mặt kinh ngạc biểu lộ. Tuần tra đội trưởng run rẩy vươn tay, chỉ về đằng trước, kia là đại nhân. Là lãnh chúa đại nhân. Lãnh chúa trở về. Lãnh chúa đại nhân. Thật sao? Tuần tra các chiến sĩ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, bọn hắn cũng không tiếp tục bên trên che giấu mình tung tích, lúc này cả đám đều đứng lên, cố gắng hướng về điểm đen dây dài chỗ nhìn quanh. Bọn hắn còn không biết, bọn sớm đã phát hiện tung tích của bọn hắn, đã sớm hướng Adam báo cáo. Thật là lãnh chúa đại nhân. Đúng, thật là. Lãnh chúa đại nhân về nhà. Còn đứng ngay đó làm gì a? Nhanh đi nên đón lãnh chúa đại nhân a. Đại gia hỏa nhảy cắn hoan hô, từng cái hướng về hắt thạch trấn đội xe chạy tới, tức giận đến tuần tra đội trưởng ở phía sau giầm chân. Các ngươi những nảy danh con, á lan đại nhân truyền xuống kỷ luật đều quên sao? Các ngươi thực sự là, chờ ta một chút ta uy. Tuần tra đội trưởng cắn răng đi theo, tiện tay bắt một cái tuần tra chiến sĩ, phân phó hắn nhanh lên đem lãnh chúa đại nhân trở về tin tức mang về hắt thạch trấn. Sau đó tuần tra đội trưởng đi theo một đám chiến sĩ sau lưng hướng phía hắt thạch trấn đội xe phương hướng chạy tới, lưu lại tên này tuần tra chiến sĩ ăn miệng đầy ba cho bụi. Một mặt bất đắc dĩ cùng buồn bực quay đầu hướng hắc thạch chấn phương hướng chạy tới. Adam khuôn mặt tuấn tú mỉm cười, nhảy xuống xe ngựa, đứng tại đội ngũ phía trước nhìn xem từ đằng xa cấp tốc chạy tới đội tuần tra viên môn. Mọn cùng Lý Đẹt bọn người mang theo tinh linh du hiệp cùng thần điện kỵ sĩ nhóm an tĩnh đứng tại Adam sau lưng, đội xe dừng lại bộ pháp, lặng lặng chờ. Đại nhân, lãnh chúa đại nhân. Hưng phấn tiếng kêu to không ngừng vang lên, đội xe đám người lặng lặng nhìn trước mắt bọn này trai trai các tiểu tử một mặt hưng phấn vui vẻ bộ dáng. Những này chiến sĩ niên kỷ phần lớn tại 18 tuổi đến 20 tuổi ở giữa. Lớn nhất tuần tra đội trưởng tuổi tác cũng chỉ có 22 tuổi, tại Tinh Linh Du hiệp cùng Thần Điện Kỵ Sĩ nhóm trong mắt, cái tuổi này chiến sĩ, xác thực lệnh trẻ hơn một chút. Tuần tra đội trưởng bất động thanh sắc đứng tại đội ngũ trước mặt, những người ở trước mắt ngoại trừ Adam cùng trong đội xem một chút người bình thường bên ngoài, những người khác chưa từng gặp qua. Mặc kệ là lỗ hai giải Tuấn Mỹ các nam nhân, vẫn là người mặc màu trắng giáp bọc toàn thân giáp, cầm trong tay sắc bén đại kiếm các chiến sĩ, tuần tra đội trưởng dám Cam Đoan, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua những người này. Lại thêm đám người này sau lưng đến cũng đến không suệ, tràn ngập khí tức tà ác to lớn các thứ vật. Tuần tra đội trưởng có lý do hoài nghi những người này. Có Lǐn Tướng quân đâu? Vì cái gì không có nhìn thấy Có Lǐn Tướng quân? Hắn không phải lãnh chúa đại nhân tiếp thân thị vậy a? Chẳng lẽ nói, Có Lǐn Tướng quân bị những này cho? Lãnh chúa đại nhân cũng bị bọn hắn cho? Tuần tra đội trưởng náo bổ một chút không tốt hình tượng, nhìn về phía mòn đám người ánh mắt lập tức cảnh giác lên. Duy Đét Long mày bất mãn vậy một cái, bởi vì trước mắt những này hắc thạch chân chiến sĩ nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn có chút không khách khí đi lên. Mọn chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Adam cũng nhạy cảm cảm nhận được những này chiến sĩ cảm xúc biến hóa, Adam cười ha ha, vì bọn họ tương hô giới thiệu, ha ha, bọn hắn những người này cũng là chiến sĩ của ta. Các ngươi cũng không cần lo lắng vớ vẩn. Đúng rồi, các ngươi là cái nào tiểu đội? Hát Thạch trấn trường thương binh một mực không nhiều, A Lan sớm tại Adam rời đi hát Thạch trấn trước đó, liền đem bọn hắn tiểu đội phân chia, mỗi cái tiểu đội bảy tám người không giống nhau, thay phiên phân công phụ trách hát Thạch trấn xung quanh tuần tra phòng hộ công việc. Nguyên lai like là người một nhà a. Tuần tra đội trưởng đạt được Adam sau khi giải thoát trong mắt địch trí hơi chậm, lúc này lại nghe được Adam hỏi thăm tuần tra đội trưởng ánh mắt lập tức nghiêm một chút, giống giận nghiêm ba đều nhịp tiếp tiếng chân vang lên, một số tên tuần tra chiến sĩ lúc này tựa như một người biểu lộ đều là dị thường nghiêm túc thứ bảy tuần tra tiểu đội đáp lời tám người thực đến 6 người tuần tra đội trưởng thanh âm to quát để Adam hơi sững sờ khí thế kia so sánh với trước hơi có tiến bộ A, xem ra A lan tại hắn không tại hắt thạch chấn thời gian bên trong không ít thao luyện những này trường thương binh hoan nên đại nhân về nhà Sáu người thanh âm chỉnh tề lại to. Adam sững sờ, sau đó cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy vui sướng cùng vui mừng. Trước mắt những này chiến sĩ mặc dù trên thực lực cũng không sánh nổi thần điện kỵ sĩ cùng địa ngục hoa anh thì người, thậm chí tại một ít lĩnh vực phương diện cũng so ra kém tinh linh du hiệp nhóm, nhưng là mấy người này mới là mình nhóm đầu tiên thành viên tổ chức, mới là mình đáng giá tiến nhiệm nhất chiến sĩ a. Đạt được những này chiến sĩ hoan nghênh, làm sao không để Adam vui vẻ? Có trung tâm chiến sĩ nên đón hắn về nhà, còn có cái gì có thể so sánh đây càng khiến Adam vui vẻ đâu? Đứng tại Adam sau lưng gì đẹp? sắc mặt có chút kinh ngạc, những người này không đơn giản a, chỉ là sáu người lại cho người ta một loại khác sâu cảm giác. bốn chữ, quân dung nghiêm chỉnh, mòn ánh mắt có chút lóe ra tinh mang. trước mắt cái này sáu tên binh sĩ thực lực tính không được cường đại cỡ nào, nhưng cái này quân dung khí thế lại cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác, chỉ là sáu người liền cho người ta một loại chỉnh thể cảm giác. sáu người dơ chân nhấc chân ở giữa nhìn tựa như là một người đồng dạng. liên riêng này một tay, mòn liền phi thường tò mò, đến tột cùng Adam là dùng dạng gì binh pháp? mới có thể đem những này hương dã chi dân huấn luyện thành cho người ta có cường binh hãn tướng cảm giác. Hoặc là nói, là Hắc Thạch chấn vị kia chưa từng gặp mặt A Lan tướng quân công lao. Ha ha, tốt, tốt, chúng ta về nhà. Adam long nhan cực kỳ vui mừng, vung tay lên, cũng không lên xe ngựa, để sáu tên chiến sĩ gia nhập vào trong đội ngũ, mọi người hướng về Hắc Thạch chấn phương hướng đi đến. Trong xe ngựa sổ phỉ xuyên thấu qua màn xe lo lắng nhìn về phía Adam, nhỏ giọng hắn giận, ca ca cũng thật là, hắn chẳng lẽ không biết tất giá hoang mạc báo cát đại sao? Nếu như bị cái này gió mạnh thổi ra bệnh đến nhưng làm sao bây giờ nha. Một bên ăn nhạc cùng A Lin thì là một mặt bất đắc dĩ, Sổ Phỉ thật đúng là quan tâm sẽ bị loạn a. Adam hiện tại không chỉ có thần chi tử thần lực bản thân, còn có sổ tay kích hoạt giờ y A tam đại dòng họ kỹ năng về sau, tăng cường rất nhiều Adam tố chất thân thể. Adam hiện tại làm sao lại giống như trước, e ngại tát cả hoang mạc gió mạnh đâu. E ngại. Giữa đại khô cứng đất vàng trên đất đá Adam mới sẽ không có ý nghĩ như vậy. Hắn đã sớm đem hắc thạch chấn xem như hắn nhà thứ hai hương. Nơi này khí tức để hắn hoài niệm không thôi. Hắn như thế nào sẽ biết sợ? Cái này hung liệt như hổ cuồng phong, cái này cứng rắn lại che kín khe hở thổ địa, cái này tựa như muốn hong khô đại địa liệt nhật, cái nào không giống hắn tốt đẹp Hắc Thạch trấn Nam Nhi, cái nào một chỗ không lộ ra Hắc Thạch trấn nhân dân kiên cường, cần cù đoàn kết tinh thần. Nơi này, mới là Adam đại bản doanh, Hắc Thạch trấn tường thành chỗ, từng dãy đám người chen chúc ở phía trên, tất cả mọi người ngắm mắt phương xa, sớm đã đạt được Adam trở về tin tức đám người, ở chỗ này đã đợi chờ đã lâu. Trên đường chân trời, xuất hiện một đầu tinh mịn dây dài. Đến rồi đến rồi kia là đại nhân đội ngũ, có thực vật, có nhân loại, nhất định là đại nhân đội ngũ. Đại nhân liền đứng tại phía trước đội ngũ, ta thấy được. Đại nhân trở về. Mọi người hưng phấn hô, bọn hắn đứng tại chỗ cao, thấy rõ, kia đúng là lãnh chúa đại nhân đội ngũ. Dưới tường thành, từng dãy mười huấn luyện ra người lồn nhân mà có thể tay xuống cùng hắc thạch trưởng chấn thương binh nhóm ngay ngắn trật tự sắp xếp thành hai nhóm đội ngũ trình tề. A Lan đứng tại đội ngũ ngay phía trước, đối mặt với nơi xa đường chân trời xuất hiện đội ngũ. A Lan nghe được trên tường thành mọi người hưng phấn tiếng kêu to, ánh mắt có chút lóe ra kích động quan mang. Lãnh chúa đại nhân muốn trở về. Cho dù là ổn trọng như A Lan dạng này người, lúc này đều có chút không chế không nổi mình tâm tình kích động. A Đam đội ngũ càng ngày càng tới gần, hất thạch chấn bộ dáng cũng càng ngày càng rõ ràng. A Lan mang theo hất thạch chấn tất cả binh lực đứng tại dưới tường thành phương, chờ lấy A Đam đến. Đại nhân, ngươi nhìn. Duy Đẹt đột nhiên chỉ về đằng trước A Lan đội ngũ, hắn hơi nghi hoặc một chút, những người này bày ra chỉnh tề như vậy đội hình là làm cái gì? Chẳng lẽ lại đem bọn hắn xem như địch nhân rồi sao? A Đam cũng trước tiên phát hiện A Lan đám người thân ảnh, hắn nhìn qua cùng a lan ánh mắt ở giữa không trung và chạm đến cùng một chỗ. dơ thương. a lan tỉnh táo thanh âm vang lên. rầm rầm. trường thương binh nhóm tay phải nâng trường thương phần đuôi, tay trái đỡ tiếng súng. trường thương kề sát thân thể phía bên phải. mũi thương vượt qua đầu, đâm thẳng thương cung. mỗi một tên trường thương binh ánh mắt đều nghiêm túc lại bao hàm kích động nhìn về phía a dam đội ngũ. ma nâng tay súng đội ngũ, góc 45 độ. a lan tiếp tục hạ lệnh. tạch tạch tạch. một trận chỉnh tề thanh âm. ma nâng tay súng chỉnh tề rơi lên trong tay ma năng thương, chỉ sèo bầu trời. bạo tạc hình thức mở ra tám 81 một vang. Alan sau khi ra lệnh, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, cầm trong tay trường thương hướng phía hất thạch chấn đội xe xải bước đi đến. rầm rầm rầm. từng đoàn từng đoàn lóa mắt cực nóng năng lượng chùm sáng tề xạ giữa không trung, vậy ra một màn rực rỡ màu sắc đồ hình, kia rõ ràng là bụi gai hoa đồ hình. giờ ì ạ tuột huy, bụi gai hoa đồ án ở giữa không trung nở rộ, đóa hoa hừng hực vô cùng, lại ẩn ẩn có một loại ngăn chặn tá tá hoang mạc liệt nhật chi quan cảm giác. ba. quân trận cùng đội xe ở giữa, Alan một gối quỳ xuống, mặt hướng Adam, trưởng thương bang một tiếng đập xuống đất. Hất thạch chấn thủ vệ người. A Lan giờ ý ạ, tới đây nên đón lãnh chúa đại nhân về nhà." Từng chữ nói ra, thiếng như kim thạch, quen quần ở trong thiên địa này. Chương 349, thần điện kỵ sĩ đoàn. "Hảo hảo, đứng lên đi." a Adam cười ha hả nhanh chân đi hướng về phía trước, đem A Lan đỡ lên. Suối Mạnh Lở, bọn cùng Du Lý Đẹp hai người theo sát phía sau, bọn nhìn thấy A Lan thời điểm, hơi có chút kinh ngạc, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được đến từ nam tử này thể nội cường đại lực lượng, mấy may đều không kém hơn hắn. Mà Du Lý Đẹp thì là nhìn một chút bọn, lại nhìn một chút A Lan. Hắn cũng phát hiện hai người thực lực không kém bao nhiêu, hai người mang đến cho hắn một cảm giác đồng dạng có áp bách tính. Tá Hoang Mạc dạng này vắng vẻ địa phương lại có dạng này thực lực cường đại nam nhân, đúng là một kiện để cho người ta thật bất ngờ sự tình. Alan cảm nhận được ánh mắt của hai người rõ xét, hắn cũng nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua Adam người đứng phía sau nhóm, ánh mắt tại mọn trên thân dừng lại một chút thời gian, mặc dù hắn đối với những người này lai lịch cũng có chút nghi hoặc, nhưng xem bọn hắn đều đứng trang nghiêm tại lãnh chúa đại nhân sau lưng bộ dáng, nghĩ đến hẳn là lãnh chúa ở bên ngoài tu phục thủ hạ đi. Alan trước kia liền thông qua Mario biết sự tồn tại của những người này, chỉ là những này thần điện kỵ sĩ đoàn người Alan ngược lại là không có nghe Mario nhắc qua. Colin đâu? Làm sao không có gặp hắn? Alan hơi như mày, nhưng là hiện tại rõ ràng không phải xoắn suýt Colin ở đâu thời điểm, Alan không thể để cho Adam tại bên ngoài chấn làm trở lấy. Đại nhân! Alan cung kính thi lễ, Adam cười ha hả mang theo đội xe đám người trở về. Alan rất thông minh, hắn đối với Adam người đứng phía sau cùng to lớn thực vật, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là hắn rất tốt khống chế trong lòng lỗ thay nghi hoặc không có tùy tiện hỏi thăm. Hát thạch chấn hoan nên trong đội ngũ, Mario hất lên một thân sáng như tuyết áo giáp, cầm trong tay trường thương chạy ra, mặt mũi tràn đầy hỉ khí đối với Adam nói: Đại nhân. Adam cười ha hả chiều hắn gật đầu. Hiện tại Cọt lìn không ở bên cạnh hắn, Hát thạch chấn có thể đem ra được thương binh chỉ còn lại Mario cùng Alan. Đại nhân, Cọt lìn đâu? Mario không giống Alan kia dạng trong lòng có thể giấu ở sự tình, hắn hướng về Adam sau lưng đội ngũ nhìn quanh, ý đồ tìm kiếm hảo huynh đệ Cọt lìn thân ảnh. Cọt người đâu? Chẳng lẽ lại lại bị đại nhân phái đi chấp hành nhiệm vụ? Cái này đều tốt cửa, còn có cái gì nhiệm vụ muốn làm a?" Mazi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Adam thở dài, đối chúng nhân nói về trước đi rồi nói sau. Mazi biểu lộ nghi hoặc, mà Alan thì là trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn có chút dự cảm không tốt. Sau đó đám người theo Adam tiến vào Hắc Thạch trấn, nên đón Adam đám người cùng quân đội từ bên ngoài trấn một mực kéo dài đến phủ thành chủ, đường hẻm hoang nên vô cùng náo nhiệt. Adam phân phó Alan dẫn người dàn xếp một chút tinh linh du hiệp nhóm, dù đẹp thì cùng đi theo đến phủ thành chủ. Con địa ngục hoa an thịt người, Adam để bọn chúng tại tường thành chỗ đàng hoàng đợi. Không được phê chuẩn, không cho phép chạy loạn, không cho phép đả thương người, có tội dân áp chế hiệu quả mang theo. Những này địa ngục hoa ăn thịt người chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Phủ thanh chủ, Adam trong thư phòng. Zed, Bọn, Alan, Mario bọn người ở chỗ này. Adam biểu lộ nặng nề. Đối Alan hai người đơn giản giới thiệu một chút. Mario rời đi về sau đội xe tình huống. Một mực nói đến có liền vì đội xe đoàn hậu, hất thạch trấn trường thương binh cùng ma nâng tay súng nhóm toàn thể bọn mình. Lại đến bọn xuất hiện cứu đội xe một bọn người. Trong thư phòng xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Ji đã cùng nhau hai người ở một bên trầm mặt không nói. Mario run rẩy hỏi đại nhân, có lìn hắn thật đã chết rồi sao? Hảo huynh đệ của ta, thật chẳng lẽ chết sao? Adam lắc đầu, an ủi đừng lo lắng, ta bên này đã xác định có lìn tình huống, hắn còn chưa có chết, chỉ là không biết hắn hiện tại người ở chỗ nào. Đại chiến qua đi hắn khẳng định bị thương rất nghiêm trọng thế. Mario lập tức hô không được a, đại nhân, ta phải đi tìm hắn. Tìm không thấy có lìn, ta như thế nào hướng cha mẹ của hắn bàn giao a? Alan ở một bên thấp giọng khiển trách không cho phép làm cản hiện tại sở tật cùng hất thạch chấn đều không tại hất thạch chấn đại nhân hiện tại chính là thiếu người thời điểm ngươi sao có thể rời đi? Adam thở dài Mario Alan nói rất đúng hiện tại tam đại thế lực đối hất thạch chấn đều là nhìn chằm chằm, không chừng lúc nào phái quân đội liền đến tiến đánh chúng ta ngươi bây giờ còn không thể đi yên tâm đi bọn đã phái đội ngũ đi tìm cọ lìn bọn hắn so ngươi đối mọi gì nổ đại lục quen thuộc nhiều nghĩ đến hẳn là có thể tìm tới cọ lìn ngươi lại thoải mái tinh thần hảo hảo làm việc cọ lìn phụ mẫu bên kia ta để giải thích đi Mario còn muốn lại nói Alan hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái lần đầu nghe thấy có lìn thụ thương mất tích tin tức, Alan lo lắng trong lòng cũng không so mà gì ít. Có lìn thế nhưng là hắn một tay mang ra bình. Alan đợi có lìn cũng là như huynh đệ tay chân, chỉ là Alan biết mình thần cư muốn vị, quả quyết không thể tùy tiện bị tư tình chi phối. Còn nữa, binh sĩ làm chủ đoàn hậu, anh dũng tác chiến chính là thiên chức, chớ nói có lìn chỉ là lưu được họ tên, mất tích mà thôi. Cho dù là có lìn như vậy chiến tử sát trường, Alan cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Tự thanh vì hất thạch chấn tướng sĩ một viên bắt đầu, Alan cũng có lìn chờ chiến sĩ đã sớm làm xong gia ngựa bọc thây chuẩn bị. Adam khoát tay áo, biểu lộ ngưng trọng tiếp tục nói có liên sự tình, ta cũng rất bi thống. Cho nên, mặc kệ tam đại thế lực đối với chúng ta thái độ như thế nào, cho dù là bọn hắn không có ý định nhằm vào chúng ta, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Hát thạch chấn máu của binh sĩ sẽ không bạch lưu, chiến sĩ của chúng ta sẽ không chết vô ích. Adam trước mặt bốn người đều ánh mắt lấp lánh nhìn xem Adam, Alan cùng Mario có thể rõ ràng cảm nhận được. Lúc này lãnh chúa đại nhân so trước đó có rất lớn cải biến, trở nên càng thêm quả quyết. đương nhiên, cơ muốn từng ngủ ăn, đường muốn từng bước một đi. Tam đại thế lực thực lực không phải Hắc Thạch trấn hiện tại có thể chống cự, nhưng bọn hắn nghĩ nhằm vào chúng ta, cũng muốn ước lượng một hai. Các ngươi còn không biết đi, để ta giới thiệu một chút, sau đó chúng ta lại thảo luận một chút Hắc Thạch trấn tiếp xuống con đường phát triển. Adam cười nói vị này là Alan, vị này là Mazio, hai người bọn họ đều là ta Hắc Thạch trấn ưu tú chiến sĩ, một mực đi theo bên cạnh ta. Adam hướng về phía mòn bọn người giới thiệu nói, bọn cùng Duy Lý đệt đối Mazio cùng Alan gật đầu ra hiệu, Duy đệt cùng Mazio ở giữa từng có gặp nhau, hai người coi như tương đối quen thuộc, nhưng là đối với Alan người này mọi hai người đều là lần thứ nhất nhìn thấy cường đại Điệu thấp đây là hai người đối Alan ấn tượng đầu tiên Adam vừa chỉ chỉ bọn cùng Zidan đối Alan giới thiệu nói vị này là Zidan tinh linh tộc bằng hữu Mario hẳn là nhận biết vị này là bọn bộ thu thần điện tài quyết giả mọi người cùng là nữ thần tín đồ về sau phải nhiều hơn câu thông ở chung bọn cùng Alan ánh mắt có chút va chạm sau đó đám người cùng kêu lên thi lệ ứng tiếng nói tuân mệnh Adam mắt mang ý cười nhìn xem đám người sớm tại trở về trước đó hắn liền từ bọn ra giải được bộ thu thần điện hiện trạng Thần chi tử cái thân phận này phân lượng chi trọng cũng vượt qua Adam tưởng tượng. căn cứ mọi lời nói, hắn lần này mang tới kỵ sĩ đoàn cùng thần thuật sư đều đem quy về Adam dưới trướng, mặc kệ Adam gần đây có trở về hay không hất thạch chấn, những người này từ nay về sau đều là Adam đều xem như thuộc về Adam tư binh, mà lại căn cứ mọi lời nói, chỉ cần Adam về thần điện kinh lịch tẩy lễ, liền có thể mang đi bội thu thần điện bên trong thế hệ tuổi trẻ chiến sĩ. Trên lý luận nói, bội thu thần điện bên trong người cùng thế hệ đều thuộc về Adam chế, ngoại trừ một chút đặc thù nguyên nhân không cách nào rời đi thần điện trí lực. Adam trên lý luận có thể điều động thần điện bên trong đại bộ phận chiến lược. Đồng thời, thần chi tử vẫn là thần điện trọng điểm bảo hộ đối tượng. Bình thường cùng thần chi tử đối nghịch, chính là cùng nên thần điện đối nghịch. Mòn nói những này để Adam con mắt sáng lên. Dù hoặc không thể bảo là không thể lớn, nhưng những này tiền đề đều là Adam trải qua tẩy lễ về sau mới có thể thu hoạch đến. Nếu không phải Adam vội vã về hất thạch trấn, lúc ấy nói không chính xác liền cùng mòn thay đổi tuyến đường đi bội thu thần điện. Mòn lần này mang tới một ngàn thần điện kỵ sĩ đoàn cùng mấy tên thần thuật sư, xem như bộ thu thần điện sớm cho Adam ngon ngọt. Bình thường dựa theo quy củ. Những này chiến lực là thần chi tử trải qua tẩy lệ sau mới có thể có đến. Từ bọn ra giải được thần điện kỵ sĩ đoàn thành viên thực lực Adam cũng không tham lam, 1000 thần điện kỵ sĩ đoàn chiến sĩ, từng cái thực lực đều tại cấp 6 tả hữu, kém nhất cũng có cấp 5 đỉnh phòng, cái này tương đương với không duyên cũng cỡ nhiều 1000 tên hắc thạch trưởng chấn thương binh, Adam có thể nào không vui, hắn cười miệng đều không khép lại được. Chương 350, Hắc Thạch chấn tình hình gần đây. Mọn sớm đã phái ra người đi triệu tập những này thần điện kỵ sĩ đoàn chiến sĩ, căn cứ mọn lời nói, chậm nhất 1 tháng thời gian Một ngàn tên thần điện kỵ sĩ đem toàn bộ hội tụ ở hắc thạch trận, suy men lở. Mon cung dưới trướng thần điện kỵ sĩ đoàn hiện tại có thể xác định trăm phần trăm thuộc về hắc thạch trận chiến lực. Ma lý đẹp người này, Adam một mực coi hắn là làm bằng hữu. Ban đầu ở nô lệ thị trường cứu hắn thời điểm, Adam liền không có coi hắn là làm hắc thạch trận một viên, cũng không có xem như nô lệ. Lúc ấy thuần túy cũng là bởi vì ma lý đẹp cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, bởi vì tinh linh tộc cùng đội thu nữ thần quan hệ không tệ, A cùng ma lý đẹp cũng coi là lẫn nhau nhìn thoáng mắt. A xuất thủ ở trung cũng đơn thuần ngẫu nhiên. Chỉ là về sau phát sinh một loạt sự tình, để a Adam chứng kiến Dư Lý Đẹt đối với hắn tình nghĩa, lần này về Hắc Thạch trấn Dư Lý Đẹt cũng mang theo muội muội cùng thủ hạ cùng nhau đến đây. Adam nhìn hắn cũng chưa có trở về dừng giậm ý tứ, đồng thời nôn hành cử chỉ ở giữa tôn Adam làm chủ, Adam rứt khoát đem hắn cũng làm làm Hắc Thạch trấn một viên đối đãi. Bất kể nói thế nào, Adam cùng Dư Lý Đẹt cũng coi là lẫn nhau có ân tình, một cái trưởng nghĩa xuất thủ cứu Dư Lý Đẹt cùng hắn tinh linh tộc nhân, một cái có chết cũng không chịu bỏ xuống Adam một mình chạy trốn, hai người nghĩa khí tình cảm sớm đã tại một loạt sự tình tổng ấm lên lên men. Tự nhiên không phải trước kia bằng hữu bình thường quan hệ, mà lúc trước nhất thời đạm thiếu, lấy một đoạn thời gian thị vệ thân phận, báo ân sau lại rời đi sự tình cũng bị dữ liệt ném ra sau đầu, bởi vì hắn phát hiện đợi tại Adam bên người so tại rừng rậm thời điểm phải có thú hơn nhiều. Alan, sợ tập hắn ở đâu? Ta sau khi trở về làm sao một mực không nhìn thấy hắn. Adam đối Alan nghi ngờ hỏi. Alan chắp tay hành lễ nói hồi đại nhân, sợ tập mang theo cô Oby cùng một đội người tiến đến tìm kiếm người lùn người di tích đi. Adam nhũ mày hỏi di tích. Alan gật đầu nói chuyện là như thế này. Đại nhân rời đi sau đó không lâu, bè sẽ Mẹ đế quốc phái tới một chi 2.000 người quân đội. Alan đối Adam chậm rãi nói đến, đem tiền căn hộ quả cáo chi Adam. Adam cẩn thận nghe xong, ha ha cười nói vài trăm người binh lực bại hoàn toàn 2.000 người quân chính quy, ha ha, quả nhiên không hổ là ta hất thạch chấn thủ hộ giả. Alan kiêm tốn nói, đây hết thảy đều là sở tận công lao, nếu là không có hắn bảy mưu nghĩ kế, thuộc hạ lợi hại hơn nữa cũng không có cách nào một lần giết sạch cái này 2.000 người. Adam mỉm cười khoát tay háo nói chớ có kiêm tốn, hai người các ngươi đều có công lao chuyện này ta tạm thời đi lại, về sau cùng nhau ban thưởng. đúng, chiến đấu sau nhưng có lưu lại tù binh. mặt khác sở tật có nói hắn lúc nào trở về sao? lúc ấy chiến đấu quá mức kịch liệt. địa phương nhân số đông đảo còn có pháp sư tồn tại, chúng ta không cách nào lưu thủ, chỉ có thể toàn lực giết địch, toàn diện địch nhân, không có để lại tù binh. về phần sở tật, hắn nói ngắn thì một tháng, lâu là ba tháng liền sẽ trở về. hiện tại tính toán thời gian, nhiều nhất còn có hơn nửa tháng, hắn nên muốn trở về. a lan hồi đáp, Adam tiếc hận hít một tiếng đáng tiếc, không có lưu lại tù binh a. Không phải có thể hố mẹ xẹt mẹ đế quốc một thành, dầu gì cũng có thể để hát thạch chấn nhiều chút miễn phí khổ lực đúng. Hát thạch chấn tình hình gần đây như thế nào? Hát thạch chấn đại khái tình huống. Adam kỳ thật có thể nơi tay sách bên trong thẩm tra đến, nhưng cụ thể một chút tình huống, tỷ như dân sinh, ăn bài công việc, mỗi quý lương thực căn bài, tỷ lệ phạm tội các loại, những này sổ tay đều không thể biểu hiện. Alan gật gật đầu, phân phó người lấy ra một cái sách nhỏ. Alan đưa tay sách giao cho Adam đại nhân, đây là ta những ngày này làm ghi chép, đến ngày sau khi đi, hát thạch chấn tình huống đều một chút ghi lại ở bên trong. Đại nhân nhìn qua liền có thể biết. Adam tiếp nhận sách nhỏ, túi đầu giò xét lật xem, không thể không nói, Alan năng lực học tập rất mạnh, hoàn toàn đem Adam lúc trước dạy cho hắn cùng sở tập số liệu thống kê phương pháp dung hội quản thông. Quyển sách nhỏ này bên trong, nhỏ đến từng ly từng tí, lớn đến chỉnh thể số liệu hợp lưu, cùng văn tự tưởng thuật toán lược, đầy đủ mọi thứ. Đầu tiên nông nghiệp phương diện, hắc thạch chấn tại mấy tháng này bên trong thu hoạch một mùa tam sát trái cây, đồng thời chuyên môn vòng ra một khối đất cày đem Mario mang về hạt giống rêu xuống, phái chuyên gia chăm sóc, dạng này trải qua mấy quý thu hoạch về sau. Những này hạt giống liền có thể gia nhập hắc thạch chấn mọi người bữa ăn phủ vốn có tam sắc trái cây chất đầy hắc thạch chấn kho lúa căn cứ thống kê đầy đủ vạn người dùng ăn một năm lương thực phương diện này hoàn toàn không cần Adam quan tâm tiếp theo là lãnh địa bên trong ổn định vấn đề nắm bội thu nữ thần phúc mặc dù bây giờ tế đàn không cách nào sử dụng nhưng chúng dân trong chấn y nguyên mỗi tuần kiên trì đến tế đàn châu nghe giảng đạo tế bái bội thu nữ thần liền ngay cả chưa từng tin thần người lùn người cũng thỉnh thoảng tới một lần làm giá một chút bội thu nữ thần lập pháp thần chức tại hắc thạch chấn đạt được tăng lên cực lớn hiệu quả cũng cực kỳ rõ ràng. Mấy tháng qua không có trong chấn thế mà không có một lần ổ đả chờ không tốt sự kiện phát sinh, liền ngay cả mới tới các nô lệ cũng rất tiến tĩnh. Công trình kiến trúc phương diện, hắc thạch chấn trước mắt tường ngoài cùng kiến thiết hoàn tất, người lồn mọi người thống nhất bên ngoài trong tường sinh hoạt, đồng thời còn Alan còn phái người tiến một bước tăng cường nội thành tường độ cao cùng ngoại thành tường độ dày, để cho người ta ở phía trên đổ bê tông không ít đất đen bùn loãng, tại để sở tập mỗi ngày thực hiện một chút trạng thái gia cố tường thành. Có thể nói, hắc thạch chấn hiện tại nội ngoại hai đạo tường thành dày đặc trình độ, tuy không kém cùng 12 đế quốc tường thành cũng chính là hất thạch trấn tường thành so đế quốc tường thành thấp một chút. Nội thành khu là sổ tay công nhận lãnh địa diện tích, có 10 cây số phạm vi, ở lại toàn bộ là nhân loại, trong đó có không ít trọng yếu công trình kiến trúc, tiềm lực tế đàn cùng tiệm thợ rèn chờ đều tại nội thành khu, nhưng ngàn thanh nhân loại ở tại nội thành khu hơi có vẻ trống trải. Ngoại thành trong vùng hoàn toàn đều là người lùn người tại sinh hoạt, vòng 20 km, trong đó công trình kiến trúc có chính bọn hắn kiến tạo tiệm thợ rèn, nghề mục trải kiến trúc khác vật, thế nào xem xét ngoại thành khu, xác thực so nội thành khu có sức sống nhiều, lớn nhỏ công trình kiến trúc xen vào nhau tinh tế. Ngẫu nhiên một bộ thành nhỏ bộ dáng, chỉ là người lùn người người số cũng không có nhiều, lại thêm Alan đem người lùn người còn lại thanh niên trai tráng toàn bộ điều huấn luyện thành ma năng tay súng, còn lại chính là không đủ ngàn người bà mẹ và trẻ em ở tại ngoại thành khu, ngoại thành khu cũng có vẻ hơi trống trải, có chút đường đi đều không gặp được người. đáng nhắc tới chính là trong ngoài tường thành bốn góc đều có một tòa lầu quan sát, lấy hắc thạch chấn trước mắt nghiên cứu khoa học năng lực, chỉ có thể làm ra cái này tám tòa thiết kế phòng ngự. Bất quá mặc dù là đơn giản lầu quan sát, nhưng ở người lùn mọi người xảo thủ chế tạo phía dưới vì lực lớn nhất tầm bắn có thể đạt tới ngàn mét, tầm sát thương hai ngàn mét. sử dụng mũi tên thuần màu sắc đều là người lùn người mình sắt xây trải chế tạo làm bằng đá mũi tên, nặng nghề, uy lực lớn. mặt khác, Mario mang tới 1,118 tên nô lệ toàn bộ an bài bên ngoài thành khu, mỗi ngày cùng người lùn mọi người cùng một chỗ lao động, có hạ điền trồng trọt giữ gìn hoa màu, có giữ gìn tường thành chờ thiết kế phòng ngự, còn có cùng người lùn mọi người cùng đi hái diện thạch mỏ khai thác đá, hái diện thạch mỏ bên kia, gần nhất dựng lên một tòa mô hình nhỏ mỏ đá, hái thạch chấn đám người không chỉ có từ hái diện thạch mỏ bên trong đảo lấy hái diện thạch đồng thời cũng khai thác cái khác tính chất tốt đẹp hòn đá dùng để chế tạo thường dùng vũ khí thiết bị. Alan còn điều 300 nô lệ bệnh gia thành quân từ hắc thạch trận còn xuất lại mấy chục tên trưởng thương binh mang theo huấn luyện tiến một bước tôi luyện bọn hắn. Tóm lại dựa theo Alan ý nghĩ những này nô lệ toàn bộ xáo trộn ăn bài tận lực không cho bọn hắn ở chung cùng một chỗ tranh thủ tại thời gian ngắn nhất để đem bọn hắn chân chính hấp thu đến hắc thạch trong trận. Mỗi ngày Alan sẽ còn cử đi hắc thạch trong trận một chút khẩu tài tượng dai hạng người tiến đến cho các nô lệ làm tư tưởng công việc mỗi ngày như thế chưa từng gián đoạn. Alan cách làm như vậy. Đạt được Adam độ cao tặng Dương, đồng thời Adam bàn giao Alan, đến tiếp sau còn sẽ có không ít nô lệ liên tục không ngừng đi vào hắt thạch chấn, những này nô lệ cũng muốn dựa theo phương thức như vậy đối đãi, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất để bọn hắn trở thành hắt thạch chấn một viên. Adam một bên nhìn xem sổ tay bên trên nội dung, một bên ngẫu nhiên mở lời hỏi Alan, ngoại trừ hai người một hỏi một đáp, trong thư phòng tất cả mọi người trầm mặc không nói, ai cũng không dám ở thời điểm này quấy rầy Adam. Chương 351, trăm hai tấm bài tốt, hắt thạch chấn quân đội phương diện, căn cứ Adam thống kê, tiểu thuyết đích. Hiện tại hấp thạch chấn không đủ trăm người trường thương binh, trong đó một nửa còn tại sở tập tham dò trong đội ngũ. Ma năng tay súng thì có hơn 500 người, nhưng đại bộ phận là tân binh, mới vấn luyện mấy tháng không lâu, kỷ luật còn chờ đề cao. Adam cố ý để điểm Alan một chút, để Ma năng tay súng nhóm tận lực mặc vào cùng trường thương binh nhóm đồng dạng áo giáp, để cao tự thân năng lực phòng ngự, không cần thiết nếu lại mặc giáp nhẹ. Ma năng tay súng đều là từ người lùn người tạo thành, mà Adam vẫn luôn rất xem trọng người lùn mọi người nghiên cứu khoa học kỹ thuật, thậm chí nhiều lần thôi động bùn chấn nhân loại cùng người lùn người tương hỗ học tập câu thông chính là hy vọng có thể đem cái này đặc thù khoa học kỹ thuật ma pháp kỹ thuật phát triển ra tới nhưng đơn giản kỹ thuật người lùn người sẽ dạy cho nhân loại dính đến một chút chủng tộc chuyển thừa khoa học kỹ thuật ma pháp thì là ngậm miệng không nói Adam bất đắc dĩ nhưng không thể không nói những này người lùn người xác thực đều là bảo bối ưu cụ dù sao khoa học kỹ thuật chính là thứ nhất sức sản xuất lời này cũng không nói một chút mà thôi hắc thạch chấn trước mắt đại bộ phận kiến trúc công trình thường ngày lao động công cụ đều là từ người lùn người một tay chế tạo nếu không phải hắc thạch chấn tạm thời không có gì viễn trình binh chủng Adam thật không nguyện ý khiến cái này mà nâng tay xuống trên chiến trường, hắn hiện tại chỉ có thể nhiều lần căn dặn Alan, tận lực đề cao người lùn mọi người trên chiến trường sinh tồn năng lực.